Quy 2 chương 73, thu quan lộc viêm nhập môn. PS, câu đố nạt cứu chợ cờ vợt thở sống qua mùa dịch. Lại qua ba ngày, Tọa bị cùng Trịnh Anh đều đi tới trường học bên trong. Mấy ngày nay bên trong Diệp Văn mang cái này, Trương Tam Phong liền ở trường học bên trong đổi tới đổi lui. Để vị tiền bối này nhìn trường này chỉnh thể bộ dáng, đồng thời cũng thuận tiện nhìn nhìn trong trường học học sinh. Những học sinh này, Trương Tam Phong ánh mắt tự nhiên không so với thường nhân, chỉ là như thế Đại Khái nhìn lên, trong lòng liền có bài bản. Đại bộ phận phân đều chỉ có thể tính bên trên, ngược lại là ngươi cái kia phó hiệu trưởng. Thiên Phú căn cốt đều tính trung thượng, đáng tiếc chính là tuổi tác quá lớn. Trương Tam Phong nói lúc trước cố ý mời đến Quan Lộc Viêm, lão già này từ khi bị Diệp Văn lừa gạt đến về sau liền đem mình những cái kia tinh lực đều vùi đầu vào trường học ở trong. Nếu như nói ngay từ đầu cái này, Quan Lộc Viêm là hướng về phía Diệp Văn kia nội gia kình khí tu luyện pháp men mà đến, bây giờ ý nghĩ cũng đã rất có biến hóa. Hứa là bởi vì tuổi tác dài, rất nhiều chuyện đều nhìn tương đối mở, Quan Lộc Viêm hiểu phải tự mình cho dù đạt được vậy tu luyện pháp men, dựa theo hắn dưới mắt tuổi tác, muốn tu luyện có thành tựu cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên khoảng thời gian này bên trong. Quan Lộc Viêm một mực đem mình tinh lực vùi đầu vào dạy học làm việc, thậm chí ngay cả hắn đồ đệ của mình đều bị hắn bắt tới khi một tên lão sư giúp đỡ bồi dưỡng một đời mới công phu cao thủ. Trương Tam Phong đối cái này xưng mình lão ca Quan Lộc Viêm rất có hảo cảm, nhất là nghe nói nó chính là võ thánh nhân về sau cũng cho thấy vốn có kính trọng. Hai cái này lão đầu đều không biết được, bọn hắn lúc nói chuyện Diệp Văn ở một bên âm thầm nhắc tới. Ta đi, hô Trương Tam Phong lão ca, ngươi chiếm tốt đại tiện nghi à? Sau đó thời điểm ra đi còn nói khe với Quan Lộc Viêm nói một câu, quan lão gia tử, tìm địa phương vụng trộm vui đi, làm cho lão nhân này một mặt không hiểu đâu không biết đến tuột cùng nói cái gì ý tứ. Một mực đợi đến Diệp Văn cùng Trương Tam Phong chuyện không còn bóng dáng, lão nhân này đột nhiên vỗ một cái bàn tay, nói thầm một tiếng, hẳn là kia lão ca là Diệp Hiệu trưởng sư phụ. Trong lòng ý niệm này với Nô gia, càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, thầm than một tiếng, bỏ lỡ cao nhân. Sau đó bốn phía tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không lại đụng phải Diệp Văn cùng cái kia lão ca. Lúc này Trương Tam Phong đã ở trường học bên trong dạo qua một vòng, đang cùng Diệp Văn cùng một chỗ đi trở về đâu. Lã trưởng men thật muốn tại những học sinh này bên trong tìm kiếm một chút đệ tử. Trương Tam Phong cảm thấy những học sinh này bên trong không có mấy cái thích hợp tu luyện, bọn hắn tại điểm xuất phát bên trên liền muốn so đương kim các men các phái đệ tử thực lực thấp hơn rất nhiều. Diệp Văn muốn đem những học sinh này bồi dưỡng thành cao thủ, chỗ phải bỏ ra vất và cần phải so với bọn hắn bồi dưỡng một người đệ tử còn nhiều hơn nhiều. Bất quá, như Diệp Văn thật sự có thể đem những học sinh này bên trong một một số người bồi dưỡng thành tài, như vậy càng thêm chứng minh Diệp Văn lúc trước đối với hắn nói kia lời nói tuyệt đối không phải khoác lác. đã làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị, lúc này lại đi tìm đệ tử thích hợp, cũng đã không kịp Diệp Văn lại không thèm để ý. Lấy những học sinh này tổ chức tu luyện những cái kia truyền thống nội gia điện tịch khả năng không được, bất quá bảy xe đấu khí vật này nha. Diệp Văn đã quyết định, nhóm này bồi dưỡng học sinh đều chuyển thụ bảy xe đấu khí, mà kia tuyệt đối lĩnh vực, hắn còn có tác dụng khác. Chuyện kia hắn đã cùng Trịnh Anh nói qua, Trịnh Anh nghe nói mình sư phụ vậy mà muốn giúp quốc gia bồi dưỡng có thể dùng nhân tài về sau cũng lộ ra rất là hư phấn, biểu thị chuẩn bị đi trở về hướng thượng cấp xin chỉ thị, mà lấy hắn làm việc đặc tú tính, có thể tại thời gian ngắn nhất cho Diệp Văn mang đến phản hồi. Cho nên Trịnh Anh mới chỉ thấy được Diệp Văn, liền lập tức rời đi lao tới Bắc Kinh mà đi. Đương nhiên Ở trước đó cũng hơi biểu hiện ra một chút mình lực lượng cho Trương Tam Phong nhìn, mà Trương Tam Phong đang nghe người trẻ tuổi kia tại mấy tháng trước hay là bởi vì thể chất đặc thù mà có nguy hiểm tính mạng, đồng thời không cách nào tu luyện bất kỳ cái gì công pháp người sắp chết lúc lộ ra rất là kinh ngạc. Vì xác định còn cẩn thận dò xét một phen, cuối cùng hiện toàn bộ đều là thật, mà dưới mắt Trịnh anh chẳng những không có tính mệnh nguy hiểm, thậm chí hắn còn có thể cảm giác được một cố kỳ dị lực lượng không ngừng tại rèn luyện Trịnh anh thân thể, tựa hồ muốn nó cho cải tạo vì một cái càng càng mạnh mẽ tồn tại. Chính anh tuyệt đối lĩnh vực lực lượng vẫn như cũ dừng lại tại nhập men giai đoạn, bởi vì thân thể của hắn vẫn như cũ không đủ khỏe mạnh, cho nên hắn những ngày này tu luyện được lực lượng một mực tại rèn luyện thân thể của hắn. Cùng đến một bước này sau khi hoàn thành, hắn tuyệt đối lĩnh vực lực lượng mới sẽ bắt đầu tăng lên. Mà so sánh với chính anh, cơ diết cùng tọa mi bảy gia đấu khí để trương tam phong càng có hứng thú một chút. Kia bảy xe đấu khí tương đối tiếp cận truyền thống nội gia công pháp, nhưng lại cùng nội gia công pháp khác nhau rất lớn, từ trong đến ngoài ảnh hưởng tập luyện người tố chất thân thể, đồng thời lại vận dụng đấu khí để đạt tới lực chiến đấu mạnh hơn. Kĩ càng hỏi thăm mấy vấn đề về sau, trương tam phong vui vẻ nói. Công pháp này mới ra, đủ bảo đảm hoa hạ an uy. Trong lời nói tán thành Diệp Văn đã từng nói, có thể dùng một loại càng thích hợp bây giờ thế giới này hoàn cảnh, cùng lại càng dễ tu luyện mà thành công pháp thay thế người tu chân trước mắt làm bảo hộ làm việc. Mà Trương Tam Phong mặc dù không có nhìn thấy Diệp Văn nói tới đen đấu khí đến tuột cùng là cái dạng gì huy lực, bất quá từ cờ diết triển hiện ra đỏ đấu khí hắn liền có thể suy đoán ra cái đại khái. Dựa theo lão nhân này phỏng đoán, nếu người nào có thể tu luyện tới đen đấu khí cảnh giới, như vậy liền có thể bạch nhật phi thăng, đi kia tiên cảnh chi địa. Đến vũ thất xe đấu khí loại này thuần túy dùng để chiến đấu lực lượng. Không thể như tu chân công pháp đồng dạng kéo dài tuổi thọ điểm này, trương tam phong lại không quan tâm. So sánh với tu chân công pháp ít nhất cũng phải trên trăm năm mới có thể hình thành chiến lược. Bảy người này như vậy tu vi không biết sẽ đến mức nào, trực tiếp chính là một cái thành hình chiến lược. Huống chi bảy xe đấu khí luyện đến đỏ đấu khí trở lên về sau, bởi vì thân thể cường tráng, tuổi thọ cũng sẽ so người bình thường mạnh lên một chút. Nói tóm lại đối người vẫn là hữu ích. Kỳ thật diệp văn trong trí nhớ kia tuyệt đối linh vực luyện đến nhất định cấp độ, cũng có thể tiếp theo tuổi thọ, chỉ là có thể tiếp theo bao nhiêu lại không cái chuẩn. Dù sao nguyên tắc bên trong cũng có cái sống hơn 600 năm láo gia hỏa bất quá lao quỷ tia tựa hồ luyện thành cứu cực lực lượng bởi vậy cũng không tốt cụ thể phán đoán nghĩ nghĩ liền không để ý tới những này dâu dịa không đáng kể dù sao hai cái này công pháp đều có thể thời gian ngắn hình thành chiến lực đối với đương kim tình hình trong nước thích hợp hơn một chút mà lại không cần học tập chu dịch loại hình cổ đại điện tịch học tập độ khó cần phải thấp hơn không ít. về phần lực lượng như thế nào vận dụng cái này diệp văn nhưng không cần thiết đi quản để chính bọn hắn tìm tòi đi gặp qua diệp văn lời nói công pháp đồng thời cũng biết diệp văn đem muốn lựa chọn đệ tử trương tam phong lập tức liền muốn cùng diệp văn cáo tử lão đạo đã biết muốn biết học sinh tiêu ta đã nhìn qua Đợi đến mấy năm về sau, lá trưởng Men đem đệ tử mang đến thời điểm, lão đạo tự nhiên vì ngươi làm chứng. Lấy Trương Tam Phong chỉ nhớ, chỉ là mấy năm quả quyết sẽ không quên những học sinh này tướng mạo, cho nên chỉ cần nhìn thoáng qua, về sau gặp lại thời điểm tự nhiên sẽ nhớ tới người này, ban đầu ở trường học bên trong vẫn chỉ là cái học sinh bình thường, đủ để vì Diệp Văn làm chứng. Về phần hắn dưới mắt rời đi cũng là vì đi tìm những lao hưu kia, đem Thục Sơn phái chuyện bên này đại khái cùng những người kia nói lên nói chuyện, ngăn cản chính phái nhóm kế tiếp theo cùng Thục Sơn phái làm khó, mọi chuyện đợi đến mấy năm sau lại nói. Lấy Trương Tam Phong địa vị, chuyện này 89 phần 10 có thể thành duy nhất phiền phức liền đã cùng Nga y phái kết xuống tử thủ đoán chừng kia Nga y phái vô luận như thế nào sẽ không nguyện ý cùng hắn hóa giải thù hận đối điểm này trương tam phong cũng không có cố ý giấu diếm rất thẳng nhiên liền nói ra chính mình suy đoán diệp văn nghe vậy chỉ là cười nói như kia Nga y phái muốn là người mình báo thù đến tìm diệp mỗ là được diệp mỗ dám làm dám chịu tự nhiên hạ thủ tự nhiên nguyện ý gánh chịu hậu quả trương tam phong mỉm cười lập tức từ diệp văn đưa ra lớn men nói một tiếng đi vậy chợt liền không thấy bóng dáng Băng Diệp Văn lúc này công lực thậm chí ngay cả Trường Tam Phong như thế nào rời đi đều nhìn không ra đến, nghĩ đến là dùng cái gì huyền diệu đột pháp. Ngừng đầu nhìn một chút xanh thẳm không mây bầu trời, một câu, xem ra cái này đất thuộc bên trong, dùng không được quá nhiều men vải à? Nhưng trong lòng thì đã quyết tâm, gọi kia Nga Mi phái triệt để biến mất. Chỉ là muốn làm đến điểm này, mình thực lực trước mắt còn đại đại không đủ, mình cần bế quan một đoạn thời gian hào hào tu luyện. Hồn Thiên Bảo giám cũng coi là cường hành công pháp, bây giờ ta mới luyện đến tầng thứ hai viên mãn, khi cào cái thời gian đem thổ côn lôn triệu hoán đi ra, nghĩ nghĩ, cảm thấy dạng này còn chưa đủ bởi vì trước mắt hắn trừ trước hai tầng luyện đến viên mãn bên ngoài, còn học xong tử tinh sông. Dựa theo Diệp Văn kế hoạch ban đầu, tối thiểu muốn trước đem tử tinh sông trước đó công pháp đều bù đắp, sau đó một hơi đem tử tinh sông vọt tới viên mãn chi cảnh, khi đó liền có thể tu luyện sau 5 tầng. Dựa theo Hồn Thiên Bảo Giả đặc biệt tính, chỉ có luyện đầy trước 5 tầng về sau, lại bắt đầu tu luyện tầng thứ 6 mới có thể vung ra huy lực chân chính. Mình muốn chấn nhiếp quần hùng, đối phó nga mi phái, chỉ bằng trước 5 tầng sợ là đại đại không đủ, tối thiểu phải tu luyện tới tầng thứ 6 thậm chí tầng thứ 7 mới được. Cùng xác định học sinh về sau, liền nên đi kêu bồng lai tiên cảnh bên trong hào hảo tu luyện một phen. Đồng lai tiên cảnh bên trong linh khí dồi dào, tu luyện tự nhiên làm ít công to, tăng thêm mình có cựu châu đỉnh cùng thể nội kia đã biến dị lưu ly lửa tinh hoa, nên có thể tại trong vòng 5 năm đem hồn thiên bảo giám đẩy lên tầng thứ 6. Hà là, bởi vì từ nguyên tắc bên trong nhìn, cái này hồn thiên bảo giám tu luyện tựa hồ cũng không rất khó, chỉ là tưởng tượng những người kia đều là mở ra nhân vật chính quang điểm luyện công, cơ hội là một cầm tới thiên tinh lập tức liền viên mãn chi cảnh, mình cầm tới thiên tinh còn phải từ từ tu luyện rất lâu mới luyện thành, cái này một so ra cả hai trên lệch tựa hồ quá hơi bị lớn, thật sự là bất đắc dĩ. Âm thầm lập đầu, thân liền chuẩn bị trở về phòng, thế nhưng là hắn mới một từ không trung bên trên thu hồi ánh mắt, liền hiện quan lộc viêm trợn mắt hốc mồm đứng tại cách đó không xa dưới cây. Ừm. Quan lão gia tử. Diệp Văn giật mình, lập tức chú ý tới quan lộc viêm một mặt kinh ngạc, miệng há thật lớn vậy mà tốt không tự giác, tựa như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì, chỉ cái biểu tình này liền để Diệp Văn nói thầm một tiếng, không tốt, chẳng lẽ lão già này nhìn thấy Trương Tam Phong đi ra trong nháy mắt đó rồi. Hắn lúc đầu cho là có Trương Tam Phong ở bên, như trung quanh có cái cái gì gió thổi có lay tất nhiên không thể gạt được vị này, cho nên liền không có triển khai thần thức dò xét bốn phía mà trương tam phong lại coi là quan lộc viêm người cũng không có quá mức tỵ húy trực tiếp liền sử xuất thủ đoạn rời đi kết quả đem hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng quan lộc viêm dọa cho trợn mắt hốc mồm đứng tại kia bên trong ngơ ngác nhìn diệp văn biết biết miệng diệp văn đi tới đem quan lộc viêm cho đánh tỉnh quan láo gia tử quan láo gia tử a lấy lại tinh thần quan lộc viêm há hốc mồm tựa hồ muốn hỏi cái gì thế nhưng là lời đến khỏe miệng lại cảm thấy không ổn cuối cùng lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào cuối cùng có nói muốn hỏi cái gì liền hỏi bất quá chúng ta hay là vào nhà trước lại nói quan lộc viêm nhẹ gật đầu nghĩ đến cũng là biết có sự tình tại cái này bên trong nói thật ra quá không tiện mà lại chuyện này hay là kinh thế như vậy hai tục trở lại trong phòng Diệp Văn cho Quan Lộc Viêm rót một chén trà sau đó mình lấy một chai nước uống sau đó mới ngồi tại Quan Lộc Viêm đối diện hỏi Quan Lộc Viêm nghĩ nghĩ cuối cùng mở miệng nói vừa rồi ngươi mới vừa rồi là không phải nhìn thấy lao nhân kia nhà đột nhiên biến mất không thấy gì nữa rồi Quan Lộc Viêm nhẹ gật đầu ngay cả trước mặt kia thượng hạng Thiết Quan Âm cũng lời dây vào chỉ là một mặt chờ đợi nhìn qua Diệp Văn muốn biết kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Diệp Văn nghĩ nghĩ Cảm thấy nếu muốn đem mình trường học biến thành mình trong ấn tượng cái chủng loại kiêu bồi dưỡng quốc gia chiến lược trường học, có sự tình thật đúng là không thể giấu lão đầu này, liền lật đầu nói, "Ngươi vừa mới nhìn thấy đều là thật." Vừa mới vị kia lão tiền bối, trên thực tế là cái đại đại nhân vật nội danh, mà lại có chớ đại thủ đoạn, dùng người bình thường đến nói, đó chính là thần tiên. Thế giới này, thật sự có thần tiên tồn tại. Quan Lộc Viêm mặc dù cũng cầu thần bại phật, nhưng là tâm bên trong bao nhiêu cũng có một chút hoài nghi, dù sao ai cũng chưa từng thấy qua thần tiên không phải. Kết quả Diệp Văn mới mở miệng liền nói cho hắn, "Ngươi vừa mới nhìn đến thần tiên." cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Diệp Văn cũng không nhiều thêm giải thích, chỉ là kinh khí một vận, trên đỉnh đầu hơi sáng lên một chút tử quang. Sau đó tử tiêu kiếm liền huyền không lơ lửng ở trên đỉnh đầu của hắn. Bởi vì lúc này không có thuốc xuất kiếm mang, tử tiêu kiếm liền cùng bình thường trường kiếm không khác nhau chút nào, chỉ là phía trên có chút có rất nhạt quang hoa, nhìn rất là xinh đẹp. Đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, hơn nữa còn là lơ lửng giữa không trung, đồng thời hết thảy đều là tại trước mắt mình sinh. Quan lộc viêm trong lòng điểm kia hoài nghi đều biến mất, thay vào đó chính là kinh ngạc. Tình cảm không chỉ lão tiên sinh kia là thần tiên, bên cạnh mình liền có một cái khác. Bất Quá tỉ mỉ nghĩ lại, thần tiên tự nhiên không sẽ cùng Phạm nhân quen biết, lão tiên sinh kia nếu thật là thần tiên lời nói, cùng nó quen biết Diệp Văn tất nhiên cũng sẽ không là người bình thường. Muốn nói thần tiên cũng không tính được, chỉ có thể nói chúng ta đều là hướng về thần tiên con đường trước tiến vào, muốn trở thành chân chính thần tiên người. Diệp Văn nghĩ nghĩ, bất quá ngươi vừa mới nhìn thấy vị kia, hẳn là đương kim gần với thần nhất tiên một người, mà lại người này có tên hảo người cũng tất nhiên nghe nói qua. Ồ. Quan Lộc Viêm trong lòng thầm nghĩ người kia sẽ là ai, hắn làm sao không biết được mình còn biết người trong chốn thần tiên. Lại đột nhiên nghe tới Diệp Văn mở miệng nói câu, "Vô đang tổ sư." Trương Tam Phong, a, Quan Lộc Viêm hôm nay kinh ngạc quá nhiều, cái cầm xúc nữa chưa khớp. Bất quá sau đó chính là một trận cười khổ. Trương Tam Phong, vừa rồi kia là Trương Tam Phong, nghĩ đến mình lại còn quản người gọi lão ca, thật đúng là chiếm tốt đại tiện nghi, khó trách lúc ấy Diệp Văn sẽ tự nhủ vùng chồn vui đi. Đúng là chuyện như thế, lấy Trương Tam Phong nhân kỷ, làm ra ra hắn đều đủ rồi, mình câu này lão ca kia, thật đúng là Diệp Văn không nói lời nào, phối hợp uống vào đồ uống, hắn hiểu được chuyện này, người bình thường sợ là nhất thời bán hội không chịu nhận, cho nên hắn cho Quan Lộc Viêm đầy đủ thời gian đi tiêu hóa những chuyện này. Đợi đến quan Lộc Viêm tỉnh táo lại, ngay lập tức hắn chính là Hiếu kỳ Diệp Văn hẳn là cũng là trong lịch sử một vị nào đó danh nhân, hoặc là phái Vũ đương vị nào tiền bối đại năng. Đang liên tưởng tới Diệp Văn Kiêu Miên trưởng chính là võ đang một mạch đường lối, sau một cái khả năng tựa hồ lớn hơn một chút, càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy, không khỏi nhìn hạ hạ quan sát. "Đừng nghĩ, ta trong lịch sử không có danh khí gì, mà lại ta cũng không phải phái Vũ đương bên trong người." Quan Lộc Viêm lúng túng nâng chung trà lên đến uống vào mấy ngụm, "Kia lá, tiền bối." Vốn muốn mở miệng hô Diệp hiệu trưởng, bất quá lập tức lấy lại tinh thần, kia Trương Tam Phong đều là bảy. 800 năm trước nhân vật, trước mặt vị này nhưng lại không biết đến tổ cùng bao nhiêu tuổi, lập tức lại đổi miệng. Diệp Văn luôn cảm thấy một trận khó chịu, mặc dù cũng không phải là không có lão nhân gọi mình tiền bối, bất quá kia cũng là kẻ không có biết. Cái này quan Lộc Viêm tốt xấu cũng cùng mình cùng một chỗ ở chung một hồi, cho nên càng cảm thấy không thích hợp, gọi ta hiệu trưởng liền tốt. Diệp hiệu trưởng? Là cái nào men phái? Khẽ cười cười, ta là Thục Sơn phái trừ men, nếu không ta vì sao cho trường học này đặt tên gọi Thục Sơn Văn Võ trường học? Nhìn thấy quan Lộc Viêm nhẹ gật đầu, Diệp Văn đại khái giới thiệu, ta kia Thục Sơn phái truyền thừa từ toàn chân đạo thống. Coi như cùng phái vũ đương cũng coi như có chút nguồn gốc, chỉ là cái này mấy trăm năm bên trong một mực bế quan không ra, thẳng đến những năm gần đây mới bắt đầu hành tẩu thế gian, cho nên chưa từng trong lịch sử lưu lại cái gì danh hiệu. Thì ra là thế. Đem những này nói xong, Diệp Văn lại đem mình một phen dự định nói cho quan lộc viêm nghe. Dưới mắt tu chân giới Úc còn không mang nổi mình Úc, mà ta hoa hạ tử tôn lại không có cái gì ứng đối thế lực ngoại quốc thủ đoạn, cho nên ta chuẩn bị đem chúng ta thuộc sơn này văn võ trưởng học biến thành cho chúng ta hoa hạ cung cấp cao thủ chân chính địa phương, khả năng này muốn cùng rất nhiều chính ép bộ men hợp tác, những chuyện này lại cần phải nói trước cho ngươi nghe, miễn cho lúc cần thiết ngươi, không làm rõ ràng được tình trạng. Sau đó đem mình một chút ý nghĩ đại khái nói cho quan lộc viêm nghe. Quan Lộc viêm thế mới biết Diệp Văn đã quy định một bộ phân học sinh, nghỉ đông về sau liền muốn đơn độc dạy bảo cái này một số người, sau đó sẽ còn đem nó đưa đến một nơi bí ẩn tiến hành cấp độ càng sâu huấn luyện. Sau khi đi ra kia liền đã không phải là người bình thường, sẽ thay đổi rất mạnh sao? Diệp Văn nghĩ nghĩ, nói như vậy, nếu là hết thảy đều dựa theo ta dự đoán lời nói, như vậy lớp học này học sinh đều đều sẽ trở thành người tồn tại. Nếu là bọn họ chạy tới khi cái gì vận động viên, như vậy phá mất dưới mắt kỷ lục thế giới cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá, giống như các quốc gia có hiệp nghị, không cho phép loại nhân xâm này thêm những cái kia vận động. Quan Lộc Viêm nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng, đột nhiên hỏi, không biết ta có thể hay không học. Ồ, Diệp Văn sững sờ, sau đó nghĩ đến Trương Tam Phong đối Quan Lộc Viêm đánh giá, tại toàn bộ Thục Sơn Văn võ trường học bên trong là tốt nhất. Trương Tam Phong cảm thấy Quan Lộc Viêm tuổi tác lớn, Diệp Văn lại không quan trọng, dưới mắt Thục Sơn phái chính là thiếu người thời điểm, như Quan Lộc Viêm thật có thể tu luyện có thành tựu, kia cũng coi là một sự giúp đỡ lớn a. Coi như luyện cũng không được gì, nhưng là mình người trưởng quản trường học cũng so cho bên ngoài người yên tâm một chút. Chỉ là cho lão già này luyện công phu gì, có phần phí suy nghĩ a. Quy hai chương 74 đến tuyệt cùng tại cao hứng cái gì? PS: cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Quan lộc viêm vấn đề, Diệp Văn tạm thời lặn không có làm ra quyết định sau cùng. Chẳng qua trước mắt hắn đã vô hạn có khuynh hướng đem cái này quan lão gia tử thu tiến vào men phái ở trong. Mặc dù không biết hẳn là để nó tính làm người nào đệ tử, bất quá hắn thuộc sơn phái cũng đều có thể lấy như những cái kia đại phái đồng dạng, lộng khách khanh loại hình vị trí mời chào hiện tại. Quan lão gia tử cho dù đối với tu chân giới đại đa số men phái tới nói đều không coi là cái gì hiện tại. Bất quá Diệp Văn hiện tại nhưng không có tư cách lựa chọn lấy đọa sức, duy nhất để Diệp Văn nhức đầu chính là như thật làm cho quan lão gia tử nhập thuộc sơn men dưới, như vậy đệ tử của hắn cùng cái kia nữ nhi đoán chừng cũng được bị thu tiến vào trong phái. Gãi gãi đầu, Diệp Văn hiện quan lão gia tử nữ nhi quan thuộc dĩnh cùng đệ tử triệu dơ cao đều dễ giải quyết, tay hắn bên trong có phần lớn công pháp có thể cho bọn hắn tu luyện, về phần có thể tu luyện tới trình độ nào, vậy thì không phải là hắn có thể quản Cũng chỉ có quan lão gia tử vấn đề phiền phải nhất. Dưới mắt Diệp Văn Tay bên trong có hai bộ tương đối thành công pháp, có thể tại thời gian ngắn nhất tu luyện ra tương đương chiến lực, thế nhưng là cái này hai men công pháp đều thuộc về thân thể lưu, mặc dù đối thiên phú, tư chất yêu cầu so một chút tu chân men phái truyền thống công pháp thấp, nhưng là đối tố chất thân thể yêu cầu nhưng không có chút nào thấp. Quan lão gia Tử Niên kỳ đã không hiểu, tố chất thân thể sớm liền bắt đầu đi xuống dốc, lúc này để hắn tu luyện loại công pháp này. Xem ra quan lão gia Tử hay là chỉ có thể luyện truyền thống công pháp, lúc này quan Lộc Viêm đã trở lại trụ sở của mình, tại Từ Diệp Văn kia bên trong nghe nói những cái kia thần thoại sự tình về sau. Quan lão gia tử biểu hiện có chút khác thường, cả người đều có chút ngơ ngơ ngắc ngác, mà lại càng quan trọng chính là khi hắn đưa ra mình cũng muốn học những cái kia công pháp thời điểm Diệp Văn cũng không có trực tiếp cho ra đáp án, ngược lại là cao mày suy tư lên, cái này liền không khỏi để quan lão gia tử suy nghĩ nhiều một chút. Diệp hiệu trưởng là có ý gì đâu? Đến tội cùng là đáp ứng, hay là không đáp ứng? Cũng bởi vì vấn đề này, quan lộc viêm lúc ăn cơm đều có chút không yên lòng, có mấy lần thậm chí đều đã đem đồ ăn kẹp đến bên miệng, cả người lại sững sờ tại kiêm ngốc, kết quả để hắn phu nhân cùng nữ nhi đồ đệ một hồi lâu lo lắng, đợi đến ăn cơm xong. Quan Lộc Viêm một mình tại thư phòng bên trong bóng trà, người trong nhà cũng thỉnh thoảng chạy qua đến xem thử sợ Quan Lộc Viêm đi xảy ra chuyện gì. Cuối cùng vẫn là hùng hùng hổ hổ, hổ quan thục dĩnh ngồi không yên, trực tiếp chạy đến cha mình trước mặt hỏi thăm, cha, ngươi cứu lại gặp được cái gì khó tâm sự tình? Ừm. Quan Lộc Viêm kỳ thật cũng muốn đem chuyện này cùng người nói một chút, sau đó tìm người giúp mình tham như một chút, thế nhưng là hắn cũng hiểu được chuyện này không thể lo nói, húng chi loại chuyện này, cho dù là nói cũng không có ai sẽ tin tưởng. Cho nên chỉ có thể khoát tay háo thuận miệng nói một tiếng không có chuyện gì có thể là bởi vì tiếp cận kỳ kết thúc, bận điệu có chút mệt mỏi, lời này dán lộn ngoại nhân còn có thể, muốn lừa qua mình nữ nhi đương nhiên là không thể nào. huống chi quan thục dĩnh liền ở trường học bên trong dạy học, trường học là cái tình huống như thế nào nàng còn có thể không biết được. phụ thân của mình thân là phó hiệu trưởng, chân chính muốn hắn làm sự tình cơ hồ không có, cả ngày ở trường học bên trong loạn đi dạo, trừ phi có lãnh đạo loại hình xuống tới thị sát, mới cần hắn xuất mã nơi nào sẽ có bận đến vậy khả năng. từ thư phòng bên trong ra, quan thục dĩnh hỏi thăm một chút mẹ của mình về sau, biết được quan lộc viêm là mới từ diệp hiệu trưởng kia bên trong trở về, lập tức hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài vậy mà lại là bởi vì kia là kẹp nói thật quan thục dính đối Diệp Văn cảm nhận cũng chẳng ra sao cả nàng chỉ biết cũng bởi vì Diệp Văn mình không thể không từ đi một phần để vô số người ao ước thèm khát làm việc sau đó nâng nhà đem đến cái này một cái khe suối câu bên trong mặc dù Diệp Văn cho bọn hắn cung cấp ở lại hoàn cảnh cùng làm việc đãi ngộ đều là cả nước đỉnh cấp thế nhưng là trong lòng vẫn như cũ có hạc khí bởi vì nàng cảm thấy mình bị cướp đoạt tự do đã hơn 20 tuổi người thậm chí ngay cả làm việc cũng không thể từ chính mình ý tứ đi chọn cái này khiến nàng thực tế là khó mà bình tĩnh tiếp nhận. Nếu như chỉ là như vậy cũng liền thôi, dù sao Diệp Văn đối bọn hắn một nhà cũng coi như không kém, càng quan trọng chính là nàng hiện tra mình làm cái này trường học phó hiệu trưởng về sau, cả ngày đều là vui tươi hớn hở ban đêm lúc ở nhà cũng sẽ cùng người nhà không ngừng đàm luận trường học bên trong cái nào học sinh biểu hiện ra xe, cái nào học sinh thiên phú không tồi đáng tiếc không đủ cố gắng loại hình. Nhưng thấy phụ thân của mình đích xác yêu thích công việc này, vì phụ thân của mình vui vẻ, nàng cũng liền nhẫn. Nhưng là hiện tại, tuyệt đối không thể nhẫn. Đứng tại Diệp Văn nhà trước cửa, quan thuộc dĩnh vung mạnh từ bản thân tiểu năm đấm, binh binh bang bang dừng lại đột mạnh sau đó tại phòng men mở ra thời điểm đều suýt nữa không có dừng nằm đấm, suýt nữa trực tiếp cho mở men người một quyền. xưng là mở men chính là Diệp Văn, bởi vì hắn vừa lúc thì ở lầu một sảnh bên trong xem tivi, tăng thêm hai nữ đều tại riêng phần mình gian phòng tu luyện, tự nhiên là từ hắn mở ra men. ta là quan Thục Dĩnh. Diệp Văn một câu để nàng một trận bất đắc dĩ, thân là hiệu trưởng thậm chí ngay cả mình trường học lao sư cũng không nhận ra, cái này không khỏi quá làm cho người ta không nói được lời nào một chút. nhưng lại không biết Diệp Văn những ngày này hối hả xuôi, tăng thêm quan thuộc Dĩnh đến trường học thời điểm vừa lúc Diệp Văn không tại về sau lại đụng phải rất nhiều chuyện, cho nên căn bản là không có gặp quan nàng, tự nhiên nhận không ra. AN là quan lão gia tử nữ nhi đúng. Bất quá chỉ cần nhắc lên danh tự, Diệp Văn còn có thể nhớ tới, huống chi quan thuộc Dĩnh giáo khoa mục vẫn là hắn rất xem trọng văn khoa, trong lòng lớn tượng tự nhiên nhiều một chút. Mời tiến vào. Đem quan thuộc Dĩnh để vào phòng, Diệp Văn đầu tiên là đưa lên nước trái cây sau mới hỏi, muộn như vậy tới tìm ta, quan lão sư không phải là có chuyện gì? Hắn cũng rất kỳ quái, cái này quan thuộc Dĩnh tìm đến mình là vì cái gì a? Sâu nhưng nàng tại mình trường học bên trong dạy học, thế nhưng là hai người tựa hồ không dùng nửa điểm giao tập tăng thêm nàng là quan lộc viêm nữ nhi cũng không cần cố ý định bợ thân là hiệu trưởng chính mình quan thục dĩnh cũng là thông khoái, diệp văn mới hỏi một chút nàng lập tức liền nói ra mình ý đồ đến ta muốn biết diệp hiệu trưởng vừa rồi đều cùng phụ thân ta nói cái gì chán diệp văn nghĩ nghĩ vừa mới nói chủ đề giống như không có cái gì mặc dù kinh thế hai tụ một chút nhưng cũng không đến nỗi để quan lão ra từ nữ nhi tìm tới men đến phụ thân ta từ ngươi cái này cách mở sau khi về nhà liền một bộ mất hồn mất vía bộ dáng ngươi đến cùng nói cái gì quan thục dĩnh nghĩ nghĩ cuối cùng dựa theo chính mình suy đoán liệt kê mấy cái khả năng hẳn là ngươi chuẩn bị rút vốn rồi đem trường học quan bế rồi, hay là nói ngươi chuẩn bị triệt địa phụ thân tá trước vị. Diệp Văn giờ mới hiểu được, quan Thục Dĩnh tìm tới men đến là bởi vì quan Lộc Viêm biểu hiện có chút khác thường một bất quá suy bụng ta ra bụng người, nếu là mình bỗng nhiên nghe tới loại này kinh người sự thật, sợ là cũng không khá hơn chút nào, cho nên hắn đối với quan Thục Dĩnh sẽ chạy lên men đến một bộ hưng sư vấn tội tư thái, cũng liền không cảm thấy kỳ quái, đều không phải, ta chỉ là cùng quan lão gia tử đàm đàm trường học về sau triển lộ tuyến, Triển lộ tuyến, quan Thục Dĩnh chỉ cảm thấy không hiểu đấu một cái văn võ trường học hay là lấy dạy bảo truyền thống võ thuật làm chủ trường học, có thể có cái gì triệt lộ tuyến? Không ngoài hô chính là bồi dưỡng mấy cái quốc thuật cao thủ đi tham gia một chút tranh tài xông ra chút danh hiệu, hoặc là dứt khoát liền an bài một bộ phân học sinh đi ngành giải trí bên trong làm võ thuật chỉ đạo động tác diễn viên loại hình thôi, còn có thể có cái gì chuyện. Chính kỳ quái lấy chỉ nghe được gõ men âm thanh vang ầm ầm lên, Diệp Văn ra ngoài mở men về sau quan thục dĩnh kinh ngạc hiện phụ thân của mình vậy mà chạy tới. Mấy người một lần nữa ngồi xuống quan lộc viêm chừng mình nữ nhi một chút, sau đó mới đối Diệp Văn nói, Diệp hiệu trưởng, nha đầu này số tuổi còn tiểu, làm sự tình cũng có chút khỏi phải đầu góc nàng. Không nói gì thêm hôn chứa lời nói, lại là tại thư phòng bên trong ngồi một trận về sau. Trong lúc vô tình nghe tới mình phu nhân nói Nữ Nhi chạy ra ngoài, có thể là đi tìm Diệp Văn, vội vàng dưới mới đuổi đi theo. Hắn coi là dựa theo mình không tốt liền sẽ tại ngôn ngữ bên trên Ti Đụng Diệp Văn cái này không biết sống bao nhiêu năm lão thần tiên, như vậy Diệp Văn tức giận, còn không phải có đau khổ lớn cho mình Nữ Nhi đi ăn. Như vậy, hắn nguyên bản ý nghĩ không liền không khả năng thực hiện rồi. Dù sao hắn muốn cùng lá nghệ, hơn phân nửa đều là vì mình Nữ Nhi cùng đồ đệ cân nhắc. Quan Lộc viêm cũng có tự mình hiểu lấy hiểu phải tự mình tuổi tác quá lớn, có như Diệp Văn thật nguyện ý dạy bảo mình những cái kia thần tiên thủ đoạn, hắn lại có thể học sẽ nhiều ít. Cái gì trường sinh bất lão? Sợ là kiếp này vô vọng. Liên tôn học được một thân kỹ nghệ, truyền cho hậu bối suy nghĩ. Đây cũng là hắn một chút cẩn thận nghĩ, lại sợ Diệp Văn sinh khí cho nên trước không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng nếu là quan thục dĩnh đắc tội Diệp Văn lời nói như vậy mình điểm này dự định chẳng phải ngâm nước nắm rồi. Cho nên lúc này mới vội vàng đổi tới, ngồi xuống trước hết đem mình nữ nhi bẩn thỉu một trận, xem như cho Diệp Văn tìm bậc thang hạ. Sưởng sở phía dưới lập tức minh bạch quan lộc viêm tại sao lại như thế Diệp Văn cưới khoát tay áo. Chỉ là hai người một trận này đối thoại dưới, lại gọi quan thuộc dĩnh vừa tức vừa buồn bực một trương bạch tôn gương mặt xinh đẹp tức thành quan công. Cha, ta làm sao vậy? Ngươi vừa đến đã trước bận tiệu ta dừng lại, quan lộc viêm chừng nàng một chút, gọi nàng ngậm miệng, sau đó mới đối Diệp văn nói, Diệp hiệu trưởng không cần thiết để vào trong lòng, ta sau khi trở về chắc chắn hảo hảo quản giáo Xuân. V... Diệp văn cười khổ một cái, không cần như thế, bất quá lão gia tử cũng không cần phiền lòng, ngươi lúc trước sở cầu sự tình, Diệp mẫu cũng không phải là muốn tự tuyệt. Diệp văn minh bạch trong lúc đó mấu chốt, chỉ cần thêm chút suy tư liền minh bạch hết thảy nguyên do, tất nhiên là mình không có trực tiếp cho cái hồi phục, gọi quan lộc viêm luôn luôn nhớ chuyện này, sau khi về nhà mới sẽ có vẻ khác thường như vậy, cho nên hắn rứt khoát liền làm do nói, ta có thu ngươi nhập men ý nghĩ ta lúc ấy do dự chính là bên cạnh sự tình. Quan Lộc Viêm đại hỉ, lập tức liền nhớ lại thân bái tạ, chỉ là suy nghĩ một chút lại không ổn, lập tức lại nghị thi chính thức lễ bái sư. Thế nhưng là cứ như vậy một chậm trễ, hắn mới đứng ở một nửa thân thể liền cảm thấy mình thân thể bị một trận kinh khí nhẹ nhàng nhấn một cái, cả người không thể không ngồi trở lại đến trong các. Ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Văn thì là rất tùy ý bưng một chén nước sôi hướng hắn mỉm cười, nói câu, chứ không cần như thế, kia lễ bái sư cùng chính thức nhập men thời điểm lại làm không được Quan Lộc Viêm giờ mới hiểu được là mình suất ruột, dù sao đối những cái kia lớn MSG. Hai bọn họ một trận này đối thoại, mặc dù để quan thuộc dính có chút không rõ không núi bất quá cuối cùng đoạn này lại là để nàng nhìn minh bạch, nhìn địa bộ này, vậy mà là. Cha, ngươi sẽ không làm muốn bái, tay chỉ Diệp Văn, hán sư phụ, cái này thật sự là quá khó có thể tưởng tượng, phụ thân của mình dù sao cũng là cả nước nổi tiếng võ thuật gia, ra, mà lại danh vọng lòng trọng, bối phân cũng cao, bây giờ vậy mà muốn bái cái kia. Công phu mặc dù không tệ, nhưng xem ra bất quá mới chừng 20 người trẻ tuổi vi sư. Thế giới này, không khỏi quá mức điên cuồng một chút quan thục dĩnh chỉ cảm thấy như rơi vào mộng một chút đều là như vậy hư ảo không thật nàng thực tế không nghĩ ra phụ thân của mình đến tuột cùng là đụng cái gì tả vậy mà lại dâng lên ý nghĩ như vậy ngươi sẽ không là đó rồi đưa tay liền muốn đi vớt ve cha mình cái chán lại bị quan lộc viêm phất tay lập đi tiểu tiểu nha đầu hiểu được cái gì quan lộc viêm mới sẽ không cảm thấy mình điên có thể bái tiên nhân vi sư đây chính là không biết tu mấy đợi mới lấy được phúc phân hắn cũng hoài nghi nhà mình mộ tổ bên trên có phải là bước lên khói xanh rồi hoặc là nói là lão tổ tông quan nhị gia bảo đảm đánh giá bất quá so sánh với những này Quan Lộc Viêm càng để ý chính là mình bọn hậu bối. Diệp hiệu trưởng, ngươi nhìn ta cô gái này nhi mặc dù lô mãng bất quá cái này nộ tính cũng là coi như không tệ, ngài cảm thấy đây cũng là một phen thăm dò. Nếu là Diệp Văn gật đầu, như vậy liền đại biểu mình nữ nhi cũng được tiên duyên cái này, nhưng so mình có thể học nghệ muốn tới mạnh rất nhiều. Diệp Văn quay đầu, từ trên xuống dưới nhìn dưới quan Thục Dĩnh, cuối cùng nói một tiếng, đưa tay ra, lại là Diệp Văn hiện chỉ bằng như vậy dò xét thực tế nhìn không ra cái này quan Thục Dĩnh tư chất như thế nào, bất quá từng nghe nói Quan Lộc Viêm lúc trước không chịu đem tuyệt học ra truyền truyền cho cái này nữ nhi. Khi cô gái này nhi rời nhà trốn đi học không ít thượng vàng hạ cám công phu, như vậy đến xem cô gái này người hẳn là có mấy phân tư chất. Bất quá hắn càng để ý là kinh mạch tình huống, so sánh với trường học bên trong những cái kia bất quá hơn chục tuổi hái tử, đã hơn 20 tuổi quan thuộc dĩnh quả thực không bị Diệp Văn xem trọng. Chỉ thấy quan thuộc dĩnh đem thu tay lại che ở trước ngực, sau đó từ trên xuống dưới dò xét Diệp Văn, một bộ hoài nghi bộ dáng, làm gì? Diệp Văn chính ngây người lấy chỉ thấy quan lộc viêm tiện tay liền hướng quan thuộc dĩnh sau hót ba đến một chút, hồ nháo cái gì, để ngươi đem bàn tay quá khứ liền đưa tới bị đánh một cái quan thuộc dính một mặt không tình nguyện, cuối cùng đành phải đem bàn tay đến Diệp Văn trước mặt, sau đó liền gặp Diệp Văn giỗi ra ngón tay, hướng cổ tay nàng bên trên mở dự Nguyên Lai là muốn bắt mạch a. Quan thuộc dính lộ ra có chút hiếu kỳ nàng Nguyên Bạn chỉ cảm thấy Diệp Văn là người có tiền công tử ca thôi, hơn nữa còn là loại kia tốt xe công tử ca miệng cưới một người lao bà xinh đẹp, còn mỗi ngày mang theo một cái đẹp không tưởng nổi thư ký, chỉ sợ cho dù ai cũng sẽ không cho là bí thư kia chỉ là đơn thuần bí. Càng quan trọng chính là, về sau nàng lại biết cái kia gọi là hoa y, y nữ thư ký vậy mà liền cùng Diệp Văn ở cùng một chỗ, trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán lại về sau Diệp Văn mở mở trường học, hiện lộ một tay công phu, nàng đối Diệp Văn ấn tượng lại nhiều một cái quốc thuật cao thủ nhất làm cho nàng không thể nào tiếp thu được chính là phụ thân của mình lại còn thua ở trên tay của hắn cho dù cha mình sau đó đối nó cực kỳ tôn sủng, bất quá quan thuộc dĩnh vẫn luôn cho rằng giá hỏa này khẳng định là dùng cái gì á muội thủ đoạn mới thắng. Về sau nàng mặc dù đi tới cái này trong trường học làm việc nhưng là một mực cùng Diệp Văn không có cái gì tiếp xúc, đối nó ấn tượng cũng liền dừng lại tại giai đoạn này, cho đến hôm nay, đầu tiên là bị cha mình muốn bái nó là sự sự kiện cho kinh hãi đầu một thật choáng váng, lúc này lại hiện Diệp Văn vậy mà hiểu được bắt mạch chẳng lẽ hắn còn hiểu được trung y lẻ, Diệp Văn hiểu cái mau trung y lẻ chỉ là bởi vì tát võ này đối với kia kinh mạch sở vị tương đối hiểu rõ, lúc này bắt mạch cũng không phải thật muốn nhìn mạch tượng của nàng, bất quá là dùng chân khí thăm dò vào nó thể nội xem xét một phen thôi, chỉ thấy Diệp Văn lông mày khi thì nhăn lại, khi thì nhăn lại, khi thì nhăn lại, ngồi ở một bên quan lộc viêm liền cảm thấy mình tâm một mực tại ngồi xe tấp treo, mà lại vẫn luôn là tại lớn về điểm quỹ đạo tuyến đường bên trên từ đầu đến cuối không có xuống tới qua, bởi vì Diệp Văn biểu lộ thấy thế nào cũng không giống là tình huống rất tốt bộ dáng. Về phần quan Thục Dĩnh, nàng chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ tay mình cổ tay ở giữa dâng lên, sau đó liền theo cánh tay của mình lưu tiến vào thân thể của mình bên trong, sau đó không ngừng cuốn chuyển đi, để nàng cảm giác toàn thân đều là một trận xốp giòn nữa. Mà nàng một mực không cười ra nguyên nhân là kia xốp giòn cảm giác nhột bên trong thỉnh thoảng sẽ xen lẫn một trận đau đớn. Đây là cái gì? Trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy về sau, lập tức liền nhớ lại phụ thân của mình đã từng nói cái chủng loại kia chỉ tồn tại ở trong chuyển thuyết, khí. Chẳng lẽ cái này Diệp Văn vậy mà hiểu được hành khí chi pháp? Cái này sao có thể? Trong lòng đang từ chấn kinh. Ngay cả Diệp Văn lúc nào đem tay thu hồi đi đều không có chú ý tới, thẳng đến Diệp Văn cao mày đối phụ thân của mình nói, người nữ nhi tình huống ta đã đại khái hiểu được, thân thể nàng bên trong kinh mạch sở nói phần lớn đã thành hình bế tác, lúc này lại nghĩ học cái kia nội công, luyện không được sao, quan lộc viêm chính khẩn trương, đã thấy Diệp Văn lắp đầu, ngược lại cũng không phải luyện không được, bất quá phiền toái một chút thôi, mà lại thành. Tự như thế nào, thực tế khó mà cam đoan, nếu là sớm hơn mấy ngày, vô luận là quan lộc viêm hay là quan thục Dĩnh. Diệp Văn đều không cho rằng bọn họ có thể tu luyện trong tay mình bất luận cái gì một bộ công pháp, trừ kia hai bộ, bởi vì bây giờ hoàn cảnh thực tế quá mức khắc liệt, căn bản cũng không thích hợp luyện công. Thế nhưng là dưới mắt, Diệp Văn có kêu bồng Lai like Tiên cảnh chỗ dựa, cho dù quan thuộc dính cùng quan Lộc Viêm tình huống hơi ác liệt một chút, nhưng là cũng không đến nỗi một điểm khả năng đều không có. Huống chi, kêu bồng Lai like Tiên cảnh ở trong nguyên khí chi dư giả so chính mình lúc trước chỗ trong đỉnh thế giới còn muốn nồng đậm rất nhiều, ở trong môi trường này tu luyện, cho dù điểm xuất phát thấp một chút, nhưng là chỉ cần chịu cố gắng, vẫn là có hy vọng lấy được một chút thành tựu. Sau đó Diệp Văn cũng chưa hề nói quá nhiều, chỉ là nói cho quan Lộc Viêm trở về chuẩn bị một phen, nghỉ đông kết thúc về sau không bao lâu, khả năng liền muốn đi một cái khác gần bí chi địa tu luyện. Biết được tin tức này, quan Lộc Viêm vui vô cùng, mang theo không hiểu thấu nữ nhi về đến nhà, Cao Hưng quan lão gia tử còn mở một bình chân tàng rượu ngon đến chúc mừng một phen, kết quả để quan thuộc dính càng không làm rõ ràng được tình trạng. "Cha, ngươi đến tụ cùng tại Cao Hưng cái gì à, Mà vừa lúc này, chính anh mang theo 10 cái đồng sự lấy cùng bên trên hồi phục đi tới trường học. Quy 2 chương 75, năm cái nước cờ đầu. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Trình anh mang về tin tức cùng Diệp Văn trước đó dự liệu không sai biệt lắm, cũng không phải là trực tiếp liền rất hưng phấn đáp ứng cũng không phải rất thẳng thắn lựa chọn cự tuyệt, mà là có giữ lại triển khai hợp tác, sau đó nhìn tình huống lại từ từ làm sâu sắc quan hệ hợp tác. Mà cô ý mang đến 10 người trở về, đây chính là song phương triển khai hợp tác cơ sở, đến tột cùng có thể hay không tiếp tục đều xem Diệp Văn có thể hay không đem mấy người này bồi dưỡng thành tài. Bởi vì đã sớm ngờ tới loại tình huống này cho nên lúc ban đầu Diệp Văn cố ý dặn dò Trình anh, nếu để cho hắn tuyển người mang trở lại như vậy liền nhất định phải lựa chọn sở hữu dị năng người cũng không phải là nói sở hữu dị năng nhiều người a tốt, mà là tại bây giờ loại tình huống này, tăng thêm trịnh anh bản thân lại không hiểu được như thế nào phân biệt ai tư chất tốt, ai tư chất hỏng, như vậy liền lựa chọn dễ hiểu nhất dễ hiểu phân rõ phương thức tốt đem cùng trịnh anh tiếp cận nhất người mang đến. những người này, bởi vì thể chất quan hệ trong cơ thể mình đều tồn tại đủ loại năng lượng, chỉ cần hợp lý đem những năng lượng này lợi dụng bọn hắn đang tu luyện sơ kỳ thời điểm lực lượng tiến bộ độ muốn so với bình thường người mau hơn rất nhiều mà lại so với người bình thường lại càng dễ nhập men Không nói người khác chỉnh anh bản thân liền là điển hình nhất ví dụ chính là bởi vì hắn ly hỏa chi thể khiến cho hắn có thể có được cao phóng hỏa diễm dị năng tu luyện tuyệt đối lĩnh vực thời điểm thân thể của hắn liên tục không ngừng sáng tạo năng lượng cái này khiến tuyệt đối lĩnh vực có sung túc năng lượng nguyên mới có thể tại như vậy ngắn ngủi thời gian liền thành công nhập men nếu không nếu để một người bình thường tu luyện tuyệt đối lĩnh vực lời nói Diệp Văn đoán Trường không có một năm nửa năm mơ tưởng nhập men cái này còn phải là thiên phú xuất chúng người Hùng chi tu hành tuyệt đối lĩnh vực điều kiện tiên quyết là muốn trước đem thân thể của mình rèn luyện đến nhân thể trạng thái đỉnh phong dù sao người bình thường nhưng không có Trình Anh dạng này thể chất đặc thù. Có thể bằng vào ly hỏa chi thể cung cấp năng lượng cung cấp tuyệt đối lĩnh vực, sau đó tuyệt đối lĩnh vực lại không ngừng đền bù chỉnh Anh trên thân thể khuyết điểm. Tóm lại, chính Anh lần này sau khi trở về mang 10 tên dị năng giả trở về, mà Diệp Văn còn có quyền lợi từ đó loại bỏ rơi mình cho rằng không hợp các người, bất quá mức thấp nhất độ cũng muốn giữ lại 5 tên, đồng thời tại 3 đến trong vòng 4 năm nhất định phải nhìn thấy rõ ràng thành công. Ừ, chỉ cần những người này đủ cố gắng thời gian 1 năm ta liền có thể để ngươi những thủ trưởng kia nhìn thấy thành công. Diệp Văn đối với những người kêu hoài nghi cũng không thèm để ý dù sao cũng là đại biểu thế tục giới quyền lợi đinh phong, làm sự tình thời điểm tự nhiên cũng muốn cẩn thận cẩn thận một điểm, Huống chi là loại này cơ hồ đồng đẳng với tại chế tạo khả năng ảnh hưởng thế giới cách cục cấp cao chiến lược thời điểm. Tăng thêm Thục Sơn phái tên không nổi danh, đối phương cơ hồ chưa từng nghe qua tên tuổi của hắn, đương nhiên phải trước thăm dò một chút lại nói. Hắn còn nhớ do nguyên tắc bên trong. Cái nào đó khi lính đánh thuê gia hỏa khăn trùm đầu nam bằng vào trạng thái đỉnh phong tuyệt đối lĩnh vực liền có thể ngạnh kháng một viên đơn binh tiểu hình đầu đạn hạt nhân, mà lại chỉ là bị thương nhẹ nếu là mình bồi dưỡng được năm tên cường hành như vậy chiến sĩ như vậy thủ Sơn Văn Võ Trường học nghị không biến thành trọng điểm bảo hộ đơn vị đều là không thể nào. Nếu như là bình thường người, nắm giữ loại lực lượng này đoán chừng còn muốn suy nghĩ một chút đem nó cống hiến ra về phía sau mình có thể hay không cũng bị bảo hộ, từ đó lọt vào giam lỏng, bất quá diệp văn mới không sợ những này chúng chi đối diện những người kia cũng minh bạch Diệp Văn loại người này nguyện ý làm ra dạng này trợ giúp đã là đủ để cho bọn hắn trắng trợn chúc mừng nghĩa cử nếu là đắc tội hung ác vị này đại tiên trực tiếp tới cái thay đổi triều đại bọn hắn nhưng chịu không được Đương tưởng rằng không có ví dụ trong lịch sử rất nhiều vương triều thay đổi đều có những tiên nhân này trong bóng tối đẩy bọn trợ lan nổi tiếng nhất đương nhiên là Thường Chu mà thành triều thành lập thời điểm nếu không phải các tiên nhân mình cũng bởi vì ý kiến không thống nhất đầy người cũng tùy tiện nhập không được quan ngồi không được cái này cẩm tú ra sơn cho nên loại này đàm phán ngay từ đầu Diệp Văn liền ở vào thế bất bại Chúng chi Diệp Văn dưới mắt là cho bọn hắn đuổi tới đưa chỗ tốt, bọn hắn bây giờ không có cự tuyệt đạo lý. Tóm lại, Diệp Văn đang tra nhìn 10 cái người về sau đem bên trong 5 cái đuổi trở về, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì 5 người này năng lực hoặc là cùng một người khác lặp lại nhưng lại phải yếu hơn rất nhiều, hoặc là liền là hoàn toàn không cách nào đối tuyệt đối lĩnh vực đưa đến trợ giúp lực lượng tỉ như tâm linh cảm ứng. Khi biết có người năng lực là tâm linh cảm ứng thời điểm Diệp Văn cũng kinh ngạc một chút, cũng may vị này thành thành thật thật liền nói hắn không cách nào dò xét ra Diệp Văn tâm lý ý nghĩ, tựa như là bị cái gì năng lượng cường đại cho bảo vệ, cái này khiến Diệp Văn yên tâm không ít, xem ra mạnh lên về sau chân khí cùng thần niệm đối tự thân bảo hộ là toàn phương vị. đương nhiên, hắn cũng hoài nghi trong đó còn có cựu châu đỉnh công lao chỉ là những chuyện này lại không thể tự hào hào xác định cho nên chỉ có thể trước ném đến một bên. cuối cùng còn lại năm người, trong đó có một người là cao Tung, rõ, một cái có thể sử dụng băng, một cái cùng trịnh anh đồng dạng sử dụng hỏa diễm, bất quá người này nhọn diễm lại là lam nhạt xe, nhiệt độ cũng muốn so trịnh anh hỏa diễm cao hơn không ít nhìn thấy năng lực của người này thời điểm diệp văn thậm chí âm thầm nhả rên một tiếng, tám thần ra rồi. Mặc dù ra hỏa này hỏa diễm là lam xe bất quá lam xe cùng màu tím bao nhiêu cũng có chút sấp xỉ mà cho nên Diệp Văn rất là vô lương hỏi một tiếng, ngươi thích quyền hoàng bên trong tám thần A. Khi lấy được phủ định trả lời chắc chắn về sau, Diệp Văn thán một tiếng, đáng tiếc. Có ngoài hai người, một người năng lực hơi đặc biệt, vậy mà là có thể ngự xử thực vật, cái cuối cùng thì là sử dụng lôi điện. Về phần bị đuổi đi mấy người, chứ còn có một cái có thể cao tung gió, một cái cao phóng hỏa một cái tâm linh cảm ứng còn có một cái là cự ly ngắn tuấn gian di động lúc đầu diệp văn là rất coi trọng người này đáng tiếc điều tra về sau hiện thân thể người này vậy mà so trịnh anh còn quỷ dị căn bản là không cách nào tu luyện cuối cùng không thể không nhịn đau nhức từ bỏ cuối cùng cái kia thì là cao tung cái bóng rất đặc thù rất thú vị bất quá diệp văn lại phát hiện một chút khác thường cuối cùng tại đem nó đổi thời điểm ra đi lén lén cùng trịnh anh dặn dò một tiếng cái kia cao tung cái bóng có chút cổ quái tốt nhất để cấp trên của ngươi chú ý một chút trịnh anh lúc đầu còn nói diệp văn là đang nói đùa bất quá sau đó chú ý tới diệp văn biểu lộ rất là nghiêm túc lập tức tỉnh táo lên suy nghĩ một lúc sau trực tiếp liền cho cấp trên gọi một cú điện thoại, sau đó dùng ngần hàm đặc thù tin tức một đoạn lớn nói nhảm đem sự tình báo cáo đi lên. Về phần lưu lại năm người, danh tự theo thứ tự là Tấm Phong, Vương Băng, Lý Viêm, Triệu Lâm, Chu Lôi. Khi Diệp Văn nghe tới năm người này tự giới thiệu sau nói thẳng câu, làm sao nghe không giống tin thật? Cũng khó trách hắn sẽ có ý nghĩ như vậy bởi vì năm người này dòng họ vừa lúc đối ứng trương vương lý triệu tuần, đồng thời tên cũng vừa vận đối ứng năng lực của mình. Bởi vì chúng ta làm việc đặc thủ tính lúc đầu danh tự đã bị né bỏ, đây bất quá là chúng ta đang làm việc bên trong danh hiệu. Nghiêm nhiên là dẫn đội đội trưởng Tấm Phong một mặt lạnh lùng, từ xuất hiện đến bây giờ một thẳng đến lúc này nói chuyện, đều là tấm lấy một gương mặt. Lúc hành tẩu cũng mang theo quân nhân phong phạm, xem ra là từ quân đội ra. Mà hắn vừa nói xong, Chu Lôi một bên bĩu môi một bên thấp giọng nhắc tới một câu, rõ ràng là tác giả lười biếng lười nhắc nghĩ tốt hơn danh tự thôi. Diệp Văn chỉ coi cái gì cũng không nghe thấy, dù sao đối với hắn mà nói, biết nói xưng hô như thế nào mấy người này cũng liền đủ đủ rồi, cũng không cần đối bọn hắn hiểu rõ quá kỹ càng. Hắn muốn làm vẹn vẹn tại trong vòng 3, 4 năm, để mấy người này nắm giữ tuyệt đối lực lượng lĩnh vực, mà lại nhất định phải qua 50% cường độ. Chỉ có dạng này mới có thể cho thấy những người này hơn người một trở từ từ tới. Đương nhiên nếu là có thể nói Diệp Văn hy vọng ngắn ngủi trong 3 năm mấy người bọn hắn toàn bộ đều có thể đem tuyệt đối lĩnh vực tu luyện tới đỉnh điểm. Sau đó thừa năm tiếp theo xung kích một chút cứu cực lực lượng, cũng coi là Diệp Văn trong bóng tối là một cái thí nghiệm, nhìn xem có thể hay không bằng vào tuyệt đối lĩnh vực quyền này tu luyện pháp men trực tiếp trùng kích ra sau tiếp theo hệ thống sức mạnh dạng này cũng tốt bớt hắn kế tiếp theo bằng vào nhận đi triệu hoán phía sau kia mấy loại sức mạnh dù sao so sánh với lúc trước một tháng liền có thể triệu hoán một lần bây giờ nửa năm mới có thể triệu hoán một cơ hội duy nhất lộ ra vô song chân quý hắn thực tế là không thể tùy ý đem nó sóng phí rơi trong lòng như thế lo lắng lấy đồng thời âm thầm cũng quyết định lên học sinh danh sách đợi đến diệp văn cuối cùng làm ra quyết định về sau đã qua hai tháng hai tháng này ở giữa tựa hồ sinh rất nhiều chuyện tỷ như đều nhanh muốn bị diệp văn lãng quên ly vợ bun câu lạc bộ thuê một vị mới chấp hành quản lý hắn làm việc chính là diệp văn không có ở đây thời điểm vẫn như cũng phải bảo đảm ly vợ bun có thể khỏe mạnh vận chuyển xuống dưới Đồng thời bởi vì tổn thương nguyên nhân của bệnh, Diệp Văn lại cho mục bên trong nghi áo mở một tờ chi phiếu, để hắn tại tháng một thời điểm bổ mạnh đội bóng đội hình thuận đường Diệp Văn còn lưu tại anh nhìn mấy trận đấu. Sau đó về nước Diệp Văn cùng mình hai cái tiết, mặc dù mọi người giữa lẫn nhau lộ ra còn rất lạ lắm, bất quá tóm lại cũng là vô cùng náo nhiệt qua hiện nay năm. Đương nhiên, tết sơ một thời điểm quan lộc viêm liền mang theo từ đầu đến cuối có một tia nghi vấn ở trong lòng quan thuộc dĩnh, cùng căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện gì triệu dơ cao đến cho Diệp Văn chúc tết. Quan Lộc Viêm hành động lại để cho mình nữ nhi cùng đồ đệ một hồi lâu bất mãn. Bọn hắn cho làn nên là Diệp Văn đến cho làm lão tiền bối cùng trưởng bối Quan Lộc Viêm chúc Tết mới đúng. Ai u kia Diệp hiệu trưởng cũng không biết bao nhiêu tuổi lão tiền bối, ta cái kia có thể chờ hắn đến cho ta chúc Tết. Giảm thọ a. Lâm sẽ vật này, khi một phương cố ý không cởi thả thời điểm như vậy liền sẽ dần dần sinh ra khó mà lường được hậu quả. Dưới mắt Quan Lộc Viêm cùng Diệp Văn tình huống liền không sai biệt lắm chỉ bất quá cái này hậu quả tương đối phù hợp Diệp Văn kỳ vọng, cho nên hắn càng thêm sẽ không cố ý đi giải thích cái này hiểu lầm, chỉ là mặc cho nó tự nhiên chuyện Sau đó. Bình tĩnh nửa tháng thời gian cứ như vậy quá khứ Diệp Văn tại những ngày này bên trong chợ giúp năm người kia bước đầu minh bạch tuyệt đối lực lượng lĩnh vực phương pháp vận hành, mà hắn tại cho năm người này giới thiệu những công pháp này như thế nào lúc tu luyện bọn hắn còn không có gì phản ứng, mai cho đến triệu lâm đột nhiên hỏi một câu bộ công pháp này gọi là gì, Diệp Văn đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, sau đó hỏi một cái tựa hồ cùng việc này hào không vấn đề tương quan, có người thích xem mạng gạ à? nhìn thấy chu lôi cùng Lý Viêm dơ lên tay về sau, Diệp Văn lại truy một câu chuyện tranh Hồng Công. Lúc đầu hắn coi là thân là nữ hải tử Chu Lôi sẽ đem tay buông xuống, không ngờ tới thả tay xuống vậy mà là Lý Viêm mà Chu Lôi tiểu tay lóe đệ quang, vẫn như cũ phi thường kiên định ngật đứng ở đó bên trong. Như vậy chuyện tranh Hong Kong quyền hoàng nhìn qua. Chu Lôi nhẹ gật đầu. "Ừm. Vậy là tốt rồi, bởi vì ta sắp truyền thụ cho các ngươi cái này men công pháp, chính là bản nhân căn cứ chuyện tranh Hong Kong quyền hoàng bên trong cái kia tuyệt đối lĩnh vực chỗ đổi tạo nên." Lại năm. Sau một lúc lâu. Nói đùa. Qua một lúc lâu, Vương Băng mới cười khổ mở. "Chuyện tranh Hong công quyền hoàng ta ngược lại là liếc qua vài lần." Mặc dù không hiểu rõ cái kia gọi tuyệt đối lĩnh vực đồ vật đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá màn gạ bên trong đồ vật làm sao có thể thật tại trong hiện thực sử dụng. Diệp Văn lại không để ý tới hắn hoài nghi chỉ là ngẩng đầu nói một câu. Bởi vì ta nghĩ, cho nên liền có thể. Loại này trang bửa xì vị 10 phần lời nói vốn hẳn nên sẽ khiến rất nhiều người phản cảm. Thế nhưng là Diệp Văn sau đó liền để Trịnh Anh làm hiện trường biểu thị, cái này khiến mấy cái còn có hoài nghi người không thể không ngầm miệng lại. Bởi vì căn cứ chu lôi câu kia, quả nhiên cùng màn gã bên trong tuyệt đối lĩnh vực đồng dạng ai làm cho tất cả mọi người đều hiểu trước mặt vị này xem ra khả năng cùng bọn hắn không chênh lệnh nhiều, người đích sắc có thể đem nhìn như chuyện không thể nào biến thành khả năng. Càng quan trọng chính là, Diệp Văn sau đó liền giới thiệu nói, có lẽ Trịnh anh đem các ngươi mang tới thời điểm, cũng không có nói cho các ngươi biết thân phận của ta. Mọi người quả nhiên nhẹ gật đầu, bởi vì những người này chỉ là tiếp thỏa mệnh lệnh, để bọn hắn đến một nơi nào đó đi theo người nào đó học tập một loại nào đó công pháp, chuyện cụ thể bọn hắn căn bản không hiểu rõ. Thẳng đến lúc này bọn hắn mới hiểu được, sẽ phải học công pháp tựa hồ là cái vô cùng ghê gớm đồ chơi bởi vì trịnh anh cái này tại bộ men bên trong có tiếng trừ không chế hỏa diễm bên ngoài không còn gì khác ra hỏa vậy mà tại toàn thân nhấp đón một đạo yêu đất ánh sáng về sau rất nhẹ nhàng trên mặt đất ném ra một cái hố sau đó diệp văn tùy tiện vung tay lên cường hành khí kình liền đem trịnh anh tốn sức khí lực đánh ra đến hố cho lấp đầy sau đó hưởng thụ lấy mấy người sợ hai than ánh mắt làm tự giới thiệu bản nhân họ diệp tên văn chính là thuộc sơn phái đương nhiệm trưởng men thuộc sơn phái có lẽ các ngươi cũng chưa từng nghe qua đó là bởi vì bản phái tiềm hành tu hành lãnh đợi mấy trăm năm những năm gần đây mới bắt đầu ra đi lại chư vị không biết được cũng là bình thường chỉ nhiêu như vậy liền là đủ Lại nhiều đã không cần nhiều lời, bởi vì ở đây mấy người ai cũng không phải cái gì cũng không biết chim non, Diệp Văn một câu kia lánh đời mấy trăm năm liền khiến cái này người lập tức tỉnh lộ lại, trước mắt cái này xem ra cùng bọn hắn không có gì khác biệt, một thân hiện đại phục sức người trẻ tuổi, vậy mà là cái kia có thể phi thiên độn địa tiên nhân. Khó trách có như vậy thủ đoạn, mặc dù thuộc Sơn phái danh hiệu bọn hắn không từng nghe qua, bọn hắn nghe được càng nhiều là Võ Đàng, Nga Mi, Côn Lôn cùng phái, bất quá đối với bọn hắn những này cũng liền so với người bình thường mạnh dị năng xem ra tiên nhân vậy đơn giản chính là đủ để cho bọn hắn ngưỡng mộ tồn tại liền cùng bọn hắn cần ngưỡng mộ Diệp Văn đồng dạng một năm người song song ngồi ở kia bên trong Diệp Văn đứng cho nên bọn hắn muốn ngưỡng mộ giải quyết những vấn đề này về sau Diệp Văn kế tiếp theo giảng giải tuyệt đối lĩnh vực mà năm người này lúc này dần dần hiện ra tư chất bên trên khác biệt. để Diệp Văn có chút kinh ngạc chính là ngộ tính tốt nhất vậy mà là một mực không thế nào thích nói chuyện lý viêm theo sát phía sau thì là Triệu Lâm cùng Chu Lôi hai cái này nữ hải tử Vương băng tính tựa hồ chỉ có thể coi là bình thường bất quá cũng là còn tại có thể tiếp nhận phạm vi nhiễm Càng quan trọng chính là vương băng thể nội hàn băng chi lực cực kỳ cường hành chỉ cần hắn có thể bà vận dụng thỏa đáng có lẽ hắn tu hành tuyệt đối lĩnh vực độ so mấy người khác đều muốn nhanh. Ngược lại là làm dẫn đội đội trưởng tấm phong tư chất cùng nội tính cũng không tính tốt mà lại hắn nghe bên trong sức gió cũng không có cường hành đến có thể không nhìn những cái kia điều kiện trình độ. Như vậy khả năng một năm về sau tấm phong liền sẽ bị đội viên của mình nhóm hất ra không tiểu trên lệnh không biết lực lượng ở vào hạ phong về sau hắn có thể hay không chỉ bằng mượn người cách bị lực chỉ huy động vài người khác. Suy nghĩ nhiều nghĩ suy nghĩ thu hồi lại. Diệp Văn kế tiếp theo làm lấy mình giảng giải làm việc, mãi cho đến cuối cùng đem không sai biệt lắm có thể giảng đều kể xong, đồng thời trả lời mấy cái bọn hắn đưa ra vấn đề về sau. Chu Lôi đột nhiên tràn đầy phấn khởi mà hỏi, không biết lá trưởng men đem cái này tuyệt đối lĩnh vực luyện đến trình độ nào? Nhìn thấy Diệp Văn cười lắc đầu, Chu Lôi con mắt đột nhiên sáng lên, hẳn là lá trưởng men đã luyện đến cứu cực lực lượng. Diệp Văn tiếp tục lắc đầu, hẳn là đã luyện được đại vũ trụ lực uy. Nhìn thấy Diệp Văn từ đầu đến cuối cười mà không nói, Chu Lôi cuối cùng kinh đến mức há hốc mồm, ngàn năm lực lượng hoặc là phá hoại lực lượng, không biết lá trưởng men có thể dùng ra mấy lần. Diệp Văn nhìn thấy Chu Lôi càng nói càng không có yên lòng, tranh thủ thời gian ngừng lại lời đầu của nàng, kỳ thật, ta sẽ không tuyệt đối lĩnh vực. Lần nữa lại năm. Mấy người cơ hội đều trong lòng bên trong thầm mắng một tiếng, người đem mân mê sau khi ra ngoài, mình chưa từng luyện đồ vật cho chúng ta luyện. Chẳng lẽ là bắt chúng ta làm tiểu chuột bạch sao? Tất cả mọi người bị Diệp Văn câu này cho lôi không nhẹ, mãi cho đến Diệp Văn mở miệng nói, bởi vì tu luyện tuyệt đối lĩnh vực liền không thể tu luyện khác công pháp, mà ta bắt đầu lúc tu luyện, nhưng không có tuyệt đối lĩnh vực loại vật này. Mọi người giờ mới hiểu được tới là chuyện gì xảy ra, lập tức cũng không có tại cái đề tài này bên trên dây dưa mặc dù bọn hắn vẫn như cũ có một loại mình thành tiểu chuột bạch cảm giác bất quá đã tiếp nhiệm vụ này kia cũng chỉ đánh bất đắc dĩ nắm lô núi nhận. Huống chi chính anh đã luyện, cũng không có biểu hiện ra cái gì chỗ không đúng. Mà tại mọi người học tập tuyệt đối lĩnh vực thời điểm, ngồi tại lầu hai trên bàn công hoa y lý cùng linh như tuyết có thể xuyên thấu qua đơn mặt đáng nhìn cửa sổ sát đất nhìn thấy viện tử bên trong đang mang hết thầy tăng thêm hai người công lực cũng là không kém hết thầy đối thoại cũng đều nghe nhất thanh nhị sở, nghe tới diệp văn tại kia bên trong ra vẻ cao thâm thời điểm, hoa y lý che miệng nói câu, lại phải có người bị lừa. Linh như tuyết cũng là mỉm cười, không nói gì thêm. Những ngày này bên trong. Diệp Văn đã đem hết thể đều cùng hai nữ nói, đồng thời các nàng cũng biết qua ít ngày liền muốn đi kêu đồng lai like tiên cảnh bên trong tu luyện, đến lúc đó còn có thể cùng Từ Hiển cùng Hoàng Dung Dung trùng phụng. Cũng không biết, hai bọn họ biến không biến dạng tử. Diệp Văn chỉ là đại khái nói ra Từ Hiển tình huống, một chút chỗ rất nhỏ lại không nói rõ, ninh như tuyết chỉ là âm thầm tính ra nhóm người mình phá toái hư không sâu đã qua nhiều năm như vậy, bình thường tính được lời nói Từ Hiển cũng đã tuổi gần 40, cũng không biết là có hay không mọc ra trợn nhìn. Nếu để cho Diệp Văn biết Ninh Như Tuyết Ý nghĩ tất nhiên sẽ phi thường khẳng định lắc đầu nói cho hắn, không nói trước từ sư đệ tuổi tác vấn đề, liền hắn tu luyện công pháp phối hợp kia liên tiếp không ngừng kỳ ngộ, dù là ra bảy, 80 tuổi cũng chưa chắc sẽ có đầu bạc xuất hiện. Đương nhiên, những lời này khả năng phải mấy ngày nữa mới có thể nói cho Ninh Như Tuyết nghe, bởi vì ngay tại thời gian chậm rãi trôi qua bên trong, hết thảy công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng. Mà Trương Tam Phong, vậy mà tại Diệp Văn bọn người chuẩn bị ra trước đó cố ý chạy tới. Quy 2 chương 76, điên cuồng ý nghĩ. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. Trương Tam Phong đến cũng không phải là vì Diệp Văn những đệ tử này sự tình, điểm này có chút vượt quá Diệp Văn dự kiến. Đợi đến song phương ngồi xuống, vị này nổi danh nhân sĩ mới mở miệng, lá nhọn mới hiểu được, Trương Tam Phong là đến hỏi thăm, kia bồng lai tiên cảnh sự tình. Diệp Trưởng môn, Lão đạo vốn không muốn đến đây, chỉ là Lão đạo sĩ này lộ ra có chút xấu hổ. Diệp Văn cẩn thận nghĩ một lát, lập tức tỉnh ngộ đến tận cùng là chỗ nào có vấn đề. Xét đến cùng, hay là mình kia cựu Châu đỉnh vấn đề? Mặc dù mình dùng mấy lời nói ngăn chặn những này chính đạo nhân sĩ miệng, cho mình thuộc sơn phái tranh thủ đến thời gian nhất định, thế nhưng là cửu Châu đỉnh lại triển một ra mới thủ đoạn chính là có thể xuất nhập đồng lai tiên cảnh, không để cập tới kia nổ đỉnh sự tình, cứ như vậy một điểm cũng đủ làm cho to lớn cái tu chân giới loạn thành hỗn loạn. Dưới mắt có thể đi kia côn lôn tiên cảnh bên trong tu luyện dù sao chỉ là số ít người, còn thật nhiều các tu sĩ còn tại nhận thụ lấy ác liệt hoàn cảnh, mà cái nào môn phái không hy vọng đệ tử của mình có thể đạt được tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Cho nên khi những người này từ từng cái con đường biết được Diệp Văn nặng mới mở ra đồng lai tiên cảnh về sau, những người này đều hy vọng trước mắt duy nhất cùng Diệp Văn giao tình tương đối tốt, Trương Tam Phong có thể thay nói cùng nói cùng bọn hắn cũng không sở cầu quá nhiều, chỉ hy vọng Diệp trưởng môn có thể cho các môn phái chia lãi một chút danh ngạch, để bọn hắn cũng có thể nhập bên trong tu luyện. Diệp Văn nghĩ nghĩ, chuyện này ngược lại cũng không phải không được, nhưng tuyệt đối không thể nào là hiện tại. Dù sao cùng chung lợi ích mới có thể để thuộc sơn phái lâu dài ổn định chuyển xuống dưới dưới mắt thực lực không đủ, cho nên hắn còn không thể đi ăn một mình nếu không gây chúng nội chuyện này quả thực không dễ làm đương nhiên. Hắn cũng có thể trước ứng phó một phen sau đó toàn phái tránh tiến vào kia bồng lai like trong tiên cảnh cũng không tiếp tục ra, bất quá như vậy không khỏi quá biệt một chút. Đây cũng không phải là không được, Diệp Văn nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này rất có nhưng cao làm trách. Nếu là cao làm thỏa đáng, hắn thuộc sơn phái địa vị lập tức liền có thể tăng lên thật lớn một đoạn, cho dù không thể cùng võ đang cùng phái đánh đồng, nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Càng quan trọng chính là hắn hoàn toàn có thể bằng vào Đồng Lai Tiên cảnh đến để thuộc sơn phái trở thành kế tiếp cô luôn, kia cô luôn phái không phải liền là nương tựa theo một cái kia Đồng Lai Tiên cảnh kết quả cam đoan môn phái 100.000 năm không suy, bây giờ sừng sững tại tu chân giới chi đỉnh sao? Càng nghĩ, cảm thấy chuyện này hoàn toàn có thể đảm, chỉ là Diệp Văn nhưng không được chuẩn bị dưới mắt liền cho bọn ra hỏa này chỗ tốt, chỉ là trước mắt còn không được. "Cớ gì?" Diệp Văn nói. Trương Trân Nhân cũng biết, kia Cựu Châu Đỉnh Diệp Mỗ cũng bất quá khó khăn lắm nạp cho mình dùng, ở giữa rất nhiều diệu pháp còn thi triển không được. Cho dù là dùng Cựu Châu Đỉnh mở ra Đồng Lai like, Tiên Cảnh cũng là có chút phiền phức dạng này đối với rất nhiều đồng đạo mà nói thực không thế nào thuận tiện. Trương Tam Phong nhẹ gật đầu, tình huống cũng đúng là như thế, dù sao kia nói mọi việc chính mình cũng là tận mắt nhìn thấy, Diệp Văn lời ấy cũng là hợp tình hợp lý. Không bằng dạng này, cho Diệp Mỗ hảo hảo bế quan một đoạn thời gian trước đem cái này Cựu Châu Đỉnh tế luyện thêm một trận, đồng thời mô tác một chút kia bồng Lai like trong Tiên Cảnh rất nhiều chỗ kỳ lạ nghĩ đến trong vòng 3 năm 5 năm liền có thể mở ra một ổn định thông đạo khi đó lại đem tiên cảnh để cùng chư vị đồng đạo tu hành, há không tốt hơn. Trương Tam Phong cười cười, Diệp trưởng môn nói rất đúng. Chỉ là lao đạo lần này đến cũng không có trông cậy vào Diệp trưởng môn lập tức liền đem tiêu đồng lai like tiên cảnh tặng cho mọi người đến dùng, Diệp trưởng môn nói 3 năm 5 năm đã đủ hiện thành ý. Diệp Văn nghe vậy không khỏi sững sờ một trận, lập tức mới hiểu được bọn này người tu chân cái nào không phải sống 1800 tuổi. Coi như xem ra rất là trẻ tuổi gia hỏa cũng đều là trăm tuổi có hơn, chỉ là 3 năm năm căn bản không tại nó trong mắt. Có lẽ mình mở miệng tháng 2 năm 305 những người này cũng sẽ cảm thấy hợp tình hợp lý nhà một người thuộc sơn phái một lần nữa đem đồng lai like tiên cảnh cho khai thông chức dùng tới tháng 2 năm 305 cũng là bình thường, bây giờ Diệp Văn mới mở miệng chỉ là 3 năm 5 ít như vậy, bọn hắn có cái gì không cao hứng. Cho nên Trương Tam Phong nghe Diệp Văn lời nói về sau, chỉ cảm thấy cái này Diệp trưởng môn làm người lỗi lạc, tâm hung độc lớn, mà lại cực kỳ hào sảng nhưng lại không biết Diệp Văn là dựa theo nhân gian ghi năm qua quen thuộc, còn không có thích hứng người tu chân thời gian quan niệm. Bất quá những này hiểu lầm đối với Diệp Văn đến nói đều là chuyện tốt, hắn cũng không cần thiết đi cố ý làm sáng tỏ cùng trương tam phong lại đàm một trận về sau kỹ càng hỏi thăm một chút liên quan tới như thế nào mở thông đạo vấn đề chỉ thấy vị này võ đang tổ sư cao mày suy tư một trận cuối cùng dựa theo di vãng bổng lai tiên cảnh đặc điểm sách cái đề nghị nếu là diệp trưởng môn cảm thấy phù hợp tốt nhất vẫn là tìm một chỗ hòn đạo, ở trên đảo mở ra một cái ổn định thông đạo diệp văn nghĩ nghĩ lại khắc ý bây giờ thế tục giới khoa học kỹ thuật triển quá mức nhanh chóng người tăng trưởng cũng là khủng bố nếu là mở ở trên đảo khó tránh khỏi sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức kia diệp trưởng môn cảm thấy ở đâu mở thông đạo thích hợp nhất trương tam phong nghĩ nghĩ không thể không thừa nhận diệp văn lời nói thật có chút đạo lý Dù sao bây giờ cùng lúc trước không giống, tại lúc trước thời đại kia tùy tiện tìm cái hoang đảo ở phía trên mở một cái đạo phủ, tam thành sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng là dưới mắt loại tình huống này lại làm như vậy liền phi thường không thích hợp. Diệp Văn chỉ chỉ đỉnh đầu, Diệp Mộ cảm thấy tại bầu trời kia phía trên đám mây bên trong mở một cái lối đi, không gì thích hợp hơn. Trước bầu trời vẫn như cũng là nhân loại không cách nào quá mức tiến vào lĩnh vực mặc dù có máy bay loại hình đồ vật, thế nhưng là cũng đồng dạng có rất nhiều hạn chế. Mà tại đại dương phía trên phiến thiên không bên trên lộng điểm hoa dạng ra tất nhiên sẽ không khiến cho người nào chú ý còn có chính là kia đám mây cũng có thể làm trướng nhát pháp, có thể che kín rất nhiều không nghĩ để thế nhân nhìn thấy cảnh tượng. thậm chí coi như thật bị ai nhìn thấy cũng lại bởi vì đám mây nguyên nhân nhìn không chân thiết, như vậy biên lên ứng đối chi từ đến cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. tóm lại, chuyện này cứ như vậy bị định xuống dưới, cụ thể như thế nào đi làm Diệp Văn làm mặc kệ. dù sao hắn đáp ứng đem đồng vinh tiên cảnh hiến cho chư Vị đồng đạo cùng một chỗ dùng làm tu luyện đã cho thấy đầy đủ rộng lượng cùng thành ý, chẳng lẽ còn muốn hắn ba ba đem đại môn mở ra đến, giống mời đại gia đồng dạng đem đám người đều mời đến. Trương Tam Phong tự nhiên cũng sẽ không cần Diệp Văn làm như vậy, từ một điểm này cũng có thể thấy được, như Diệp Văn hay là như thế không có gì danh vọng danh khí, chỉ sợ đám người đều sẽ không như thế đơn giản liền bỏ qua hắn. Thế nhưng là bây giờ Diệp Văn đầu tiên là đánh bại Vương Bản cùng Trương Quý Vũ, sau đó một kiếm chém giết mặc cho đồ trạch, lại cùng Hồng Thiền sư đại chiến một trận. Mặc dù bởi vậy làm mất lòng Nga mi phái, nhưng cũng gọi rất nhiều tu sĩ minh lương hắn nhóm tựa hồ chọc tới một cái tương đối nhân vật mạnh mẽ. Cho dù những người này còn có thể dựa vào phía bên mình người Đông thế mạnh, nhưng là cũng sẽ không lại như lúc trước như vậy đem mình bày ở quá cao vị trí bên trên chỉ bằng lần này tới cùng Diệp Văn đối thoại chính là Trương Tam Phong, liền có thể chứng minh tu sĩ chính đạo đối Diệp Văn coi trọng. Nếu là tùy tiện một cái tiểu cá tiểu tôm lợi nói, kia phái cái cửa chúng đệ tử đến cũng chính là, giống như ban đầu như vậy, phái Vương Bàn hoặc là Trương Quý Vũ những này trong phái một số cao thủ đến, chúng tu sĩ đã cảm thấy rất là xem trọng với hắn, bây giờ loại chuyện này lại là lại không có khả năng sinh. Mắt khắc Diệp Văn cũng được biết kia Bắc Hà cư sĩ vậy mà vẫn như cũ bất tỉnh mi bên trong, dù nhưng đã được đưa về côn lôn phái, thế nhưng là côn lôn phái bên trong ra nhiều cao nhân tiền bối cũng đối tình huống như vậy thúc thủ vô sách, hoàn toàn không rõ ràng đây là có chuyện gì chỉ có một cao nhân xem xét về sau, nói một tiếng, ba hồn bảy phách không có ở đây thân thể dù tồn một chút hy vọng sống, lại cùng người chết không khác. Một câu nói kia kinh hái quân luôn phái từ trên xuống dưới loạn thành một đoạn, tất cả mọi người không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Bởi vì nếu chỉ là mình trong môn đệ tử bị rất còn dễ giải quyết được tới, đem hung thủ làm thịt cùng đệ tử báo thủ cũng liền đi. Đến lo lắng nhiều đến Bắc Hà thực lực không kém, địch công lực của người ta nhưng có thể so sánh cao. Nhưng là tình huống dưới mắt lại là hoàn toàn không rõ ràng Bắc Hà là như thế nào bên trong địch nhân chiêu số cũng không biết là chúng cái gì chiêu số, cho nên cũng không biết phải nên làm như thế nào. nghe những tin tức này, Diệp Văn cũng có chút không hiểu đấu, tăng thêm Bắc Hà tổn thương quá mức, đột nhiên hắn cũng lo không đến cùng nào cuối cùng chỉ có thể nghe thôi. xong việc dù sao Bắc Hà lúc trước lừa gạt lừa gạt mình chạy đến Châu Âu, nhóm người hiện tại cũng không tính được có cái gì tình nghĩa. Diệp Văn tự nhiên sẽ không đi ba ba cho Bắc Hà. trò chuyện những chuyện này về sau, Diệp Văn lại hỏi thăm một phen kia đà Thần Tiên sự tình. cái này Đa Thần Tiên bây giờ ngược lại là đích xác xảy ra chút vấn đề, côn luôn phái ngược lại là đích đích xác xác đem kia trộm cắp Đa Thần Tiên người cho bắt đến, đồng thời cũng truy hồi bà bối nhưng vấn đề là, trương tam phong không khỏi cười khổ một tiếng, truy hồi một cái giả bảo vật. giả, diệp văn nhớ tới lúc trước cờ rít lời nói nhìn thấy một cái roi sắt, trong lòng không khỏi liền đem chuyện này liên hệ, không phải là châu âu huyết tộc hoặc là sói người làm. trương tam phong chìm gìn một lát, không không khả năng, bây giờ các phái đều lưu lại chút cao thủ tại châu âu, chủ yếu liền là phụ trách truy tra kia thật đã thần tiên tung tích. đối này diệp văn chỉ là mừng thầm trong lòng, tìm không được đã thần tiên đám người kia liền không cách nào thực kéo kia nổ đỉnh kế hoạch hắn cũng không cần lo lắng bọn này chính đạo quần hùng liên hợp lại hướng mình tạo áp lực. hiện nay hắn còn cần lo lắng cũng chỉ có những cái kia trong lòng có ý nghĩ. Hy vọng có thể độc chiếm Cửu Châu đỉnh bảo bối này tham lam hạng người. Bất quá những người này khả năng không lớn thành đàn kết bè kết đảng đánh tới mặc dù chính ta cùng thế lực ngoại quốc đều sẽ tồn tại. Bọn hắn đám người này vốn không phải là một lòng đối phó cũng muốn đơn giản nhiều. Lấy Diệp Văn thực lực trước mắt, mặc dù không thể đem bọn giá hỏa này đều giết sạch sạch sanh, nhưng là muốn bảo trụ mình tính mệnh đồng thời thuận thế cho đám người kia một chút giáo huấn hay là làm được? Càng quan trọng chính là Diệp Văn lập tức liền muốn đi kia bồng lai like tiên cảnh bên trong bế quan. Mấy năm này bên trong ai cũng tìm không được hắn, trừ phi ai có thể như hắn đồng dạng mở ra vết nứt không gian. Tiến vào lúc đầu đã hoàn toàn phong bế độc lập đồng lai tiên cảnh ở trong đi. Thế nhưng là nếu có như vậy năng lực, cũng sẽ không ham hắn Cửu Châu đỉnh dù sao chỉ từ Cửu Châu đỉnh bên trong Diệp Văn liền biết được trên thế giới này kỳ thật còn có thật nhiều dạng này tiểu thế giới, những người kia đại khái có thể tùy tiện tìm một cái không người chiếm cứ mình chậm rãi tu luyện. Diệp Văn cũng không cho rằng loại này tiểu thế giới cũng chỉ là Trung Quốc mới có, hắn còn không có ngốc đến loại trình độ kia. Như hắn không có đoán sai, Trung Đông, châu Âu những địa phương này tất nhiên đều tồn tại cùng loại địa phương, nhất là những cái kia có rất nhiều thần thoại sinh ra chi địa. Nghĩ đến đây, Diệp Văn đột nhiên sinh ra một cái điên cuồng ý nghĩ nếu ta đem cái này, cựu châu đỉnh hoàn toàn tế luyện thỏa đáng, có thể cao tung tự nhiên, đồng thời đem hồn thiên bảo giám tu luyện tới huyền vũ trụ cảnh giới về sau có thể hay không cưỡng ép đem những này tiểu thế giới cho dung hợp thành một cái thế giới mới. những cái kia tiên cảnh ưu điểm liền là linh khí dư giả, mà lại có thể không ngừng diễn sinh ra mới linh khí bởi vì bên trong bên trong chỉ có người tu chân ở lại, mà người tu chân chỉ muốn chú ý một chút, đồng thời quan tâm nhiều hơn một chút hoàn cảnh lợi nói như vậy vẫn là có thể cam đoan linh khí dư giả độ. như thế tục giới hoàn cảnh sẽ thay đổi ác liệt như vậy, trừ người tu chân không biết tiết chế tu luyện bên ngoài, người trong thế tục làm ra cống hiến cũng lớn hơn nhiều cho nên nếu là một cái thế giới bên trong chỉ có người tu chân ở lại như vậy chỉ cần hơi chú ý điểm như địa cầu bây giờ như vậy tình huống khả năng liền sẽ không tái sinh nếu thật có thể lời nói lao tử không phải tương đương với sáng tạo ra một cái tu chân giới nếu là làm thành hắn thục sơn phái còn không phải bị cắt phái cuồng phục. nghĩ nghĩ hiện chuyện này khó khăn tính khả năng so với mình mang theo toàn bộ thuộc sơn phái cùng một chỗ phi thăng tiên giới còn muôn lớn bởi vì trước phải tự mình có thể đem cựu châu đỉnh phong dòng tế luyện thành công sau đó còn cần những kia huyền vũ trụ như hắn suy nghĩ đồng dạng có cao tung không gian chi lực nếu không hết thảy đều là nói lời vô dụng đưa tiễn trương tam phong Diệp Văn kế tiếp theo làm lấy chính mình sự tỉnh. Lúc này Thục Sơn Văn Võ trường học đã một lần nữa khai giảng, cùng trước học kỳ rất là khác biệt một điểm, chính là hiệu trưởng Diệp Văn tự mình tuyển 30 danh học sinh cùng 10 tên giáo sư tạo thành một cái kỳ quái đặc biệt ban. Khoảng thời gian này bên trong ban này chương trình học đều là đơn độc truyền thụ mặc dù Diệp Văn cũng không có đối này làm ra bất kỳ giải thích gì, nhưng là đại đa số giáo sư cùng học sinh đều tại si dưới bên trong xưng hô ban này là Diệp hiệu trưởng thân nhi tử nhóm. Nhất là tại một lần trường học khảo thí bên trong, ban này bình quân thành tích muốn so với bình thường lớp cao hơn một mảng lớn lần này liền càng thêm ngồi vững danh xưng kia, thậm chí còn thêm vào một câu, thuộc sơn văn võ trong trường học chân chính có thể học được đồ tốt địa phương. Trên thực tế, Diệp Văn Đích thật là cho ban này chuyển thụ một chút ban khác sở học tập không đến đồ vật chính là kia đấu khí bảy màu nhập môn bộ phân nhập môn bộ phân bồi dưỡng khí cảm. Tỏ mĩ lúc trước dùng thời gian rất ngắn liền tìm được khí cảm thế nhưng là cái này không đại biểu tất cả mọi người sẽ cùng tỏ mì đồng dạng. Mặc dù bây giờ thế giới này hoàn cảnh cũng không thích hợp võ tu đi tìm khí cảm, thế nhưng là đấu khí bảy màu đặc chất lại ở một mức độ nào đó đền bù vấn đề này. Đánh cái so sánh. Nếu như tại Diệp Văn trước kia sinh hoạt thế giới kia, bình thường tư chất có thể tại thời gian nửa năm tìm tới khí cảm lời nói, như vậy cái này tư chất người ở địa cầu cái này bên trong cả một đời cũng không thể tìm tới khí cảm. Khả năng này tính cao tới 100%, tuyệt đối không có ngoại lệ, chỉ có thiên phú cực dai người mới được. Mà đấu khí bảy màu có thể đem cái này hạn chế núi lòng một chút xíu. Nói cách khác trung thượng chi tư liền có thể ở cái thế giới này bằng vào đấu khí bảy màu tìm tới khí cảm. Đây cũng là đấu khí bảy màu có thể trong thế giới này tu luyện nguyên nhân. Trừ cái đó ra cũng không phải là nói đấu khí bảy màu ở cái thế giới này tu luyện liền cùng trước kia thế giới kia là đồng dạng. Đánh cái so sánh, một người muốn học bơi lội, tại một con sông câu bên trong cùng tại biển cả bên trong học tập học sẽ sau khi đi ra hai người ai bơi lội kỹ năng cao thấp. Đây cơ hội là liên qua thấy ngay sự tình. Diệp Văn muốn đem đám người này đưa đến đồng Lai Tiên cảnh bên trong đi tu luyện chính là căn cứ vào loại này suy tính, mặc dù đấu khí bảy màu ở thế tục bên trong cũng giống vậy có thể tu luyện, nhưng là thiên địa nguyên khí, thiên địa nguyên khí bao hàm linh khí, nhưng là linh khí không phải là thiên địa nguyên khí, vẫn cùng Liền tựa như địa cầu thế tục giới bất quá là một đầu không sâu tiểu giao đồng dạng, luyện tập bắt đầu khó tránh khỏi sẽ có bó tay bó chân cảm giác. Như đi đến đồng lai tiên cảnh bên trong dư thừa thiên địa nguyên khí tới tiêu phía dưới, có thể để bọn hắn tại thời gian rất ngắn bên trong đem thực lực tăng lên tới rất lớn một đoạn. Tỷ như nói kia tuyệt đối lĩnh vực, nếu như tại cái này bên trong tu luyện những dị năng giả kia cũng chỉ có thể bằng vào trong cơ thể mình dị năng chi lực cung cấp tu luyện lông mày năng lượng, thế nhưng là đi đồng lai tiên cảnh lời nói bọn hắn bình thường hô hấp ở giữa liền có thể tại trong lúc vô tình thu hút tương đương thiên địa nguyên khí đối tu luyện tự nhiên rất có giúp ích. Kỳ thật khi Diệp Văn cân nhắc đến những chuyện này thời điểm, chính hắn cũng có chút hối hận lúc trước lao tử nếu là tu luyện đấu khí bảy màu khả năng đã sớm vỡ vụn hơn không bất quá nghĩ tới nghĩ lui nếu là mình thật tu luyện đấu khí bảy màu khả năng đã sớm chết cũng không chừng một đấu khí bảy màu tu luyện lại nhanh cũng cần tu luyện lại không phải một chút liền thành cao thủ mà mình về sau gặp được rất nhiều kỳ ngộ không ít đều là dựa vào tiên tiên tử khí kháng quá khứ nghĩ đến cái này bên trong Diệp Văn cũng liền cân bằng tu luyện đấu khí bảy màu khả năng những cái kia kỳ ngộ đều cùng chính mình đạo gặp lại thật muốn luyện lên thật đúng là chưa chắc liền sẽ so mình bây giờ nhanh Hầu nghĩ loạn nghĩ thêm dạy bảo học sinh dưới, 30 danh học sinh ở một tháng sau liền bị loại bỏ 10 tên, mà 10 tên giáo sư bên trong cuối cùng vậy mà chỉ để lại 3 người, 3 người này bên trong có 2 cái là quan thuộc dính cùng quan lộc viêm đồ đệ Triệu Dư Cao. Mặt khác, kia 20 danh học sinh bên trong thế mà còn có một người quen, liền là lúc trước đến nhận lời mời lão sư không thành kết quả mở miệng muốn làm học sinh tán đả cao thủ, quản kiện. Gia hỏa này thật đúng là báo danh đến đi học đến, mà lại bằng vào tự thân biểu hiện ngạnh sinh sinh cướp được một cái danh nghịch, để lúc đầu đối với hắn không thế nào chào đón Diệp Văn cũng thoáng có chút đổi mới. Cuối cùng cái này 23 người tăng thêm quan lộc viêm. Liên trở thành lần này muốn theo hắn đi kêu đồng lai like trong tiên cảnh cuối cùng nhân tuyển, mà những người này quan lộc viêm cùng quan thuộc dĩnh cũng không có học tập đấu khí bảy màu. Đôi này cha con đã xác định muốn nhập hắn thuộc sơn phái, cho nên Diệp Văn còn đang suy nghĩ chuyển thụ cho bọn hắn công pháp gì dù sao chờ nhập đồng lai like tiên cảnh, có dư thừa thiên địa nguyên khí làm hậu thuẫn, cho dù là lựa chọn thuộc sơn phái chính. Thống công pháp cũng giống như vậy. Triệu dơ cao ngược lại là học nhập môn đấu khí bảy màu, mà lại rất để Diệp Văn kinh ngạc chính là... Vị này quan lão ra tử đệ tử khí cảm quả thực không sai, cái này mới bất quá một tháng liền loang thoang có cảm giác đoán chừng lại cho hắn một đoạn thời gian, liền có thể mò tắc đến bạch đấu khí cánh cửa. Mà tận đến giờ phút này, Diệp Văn mới đối cái này hơn 20 người đại khái giảng một chút tình huống. Sự tình tuyên bố trước, lần này ra đi tu hành, chỉ sợ không có cái 3-4 năm về không được, mà lại chúng ta địa phương muốn đi cực kỳ xa xôi, là không cách nào cùng nhà bên trong liên hệ. Diệp Văn nhìn về phía mọi người, lại phát hiện tất cả mọi người không có sinh ra thần hoài nghi đem ánh mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn Cờ Dít bên chân kia đã vỡ thành mảnh bản cự thạch giải quyết không ít phiền phức. bọn này kỳ vọng mình biến thành như Cờ Dít cường hành như vậy người trẻ tuổi làm sao lại bỏ lỡ một cái cơ hội như vậy? đây chính là có thể cải biến một đời người cơ hội. quy hai chương 77, nữ bản quan văn trường. vs câu đố nạt cứu trợ Cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. bởi vì có Cờ Dít tự thể nghiệm biểu diễn, cho nên Diệp Văn không cần sóng phí quá nhiều. nước tăng thêm hắn xây dựng chính là văn võ trường học. những học sinh này cái nào không hy vọng mình trở thành người tồn tại? cho dù là cái kia không hiểu thấu bị tuyển tiến đến sau đó không hiểu thấu lưu lại rất gừng đối với mình từ đầu đến cuối không có tiếp vào nhiệm vụ mới mà cảm thấy không hiểu thấu trước nội ứng trương linh nàng chính mình cũng không biết hồ sơ của mình cũng sớm đã chuyên ở gì nàng cũng sớm đã không phải nguyên bản chỗ bộ môn người bởi vì bị diệp văn chọn chúng cho nên nàng hiện tại đã bị điều đến cùng Trịnh anh giống nhau bộ môn chỉ bất quá những tình huống này phải chờ tới tiến vào đồng lai tiên cảnh về sau từ dẫn đội tấm phong kỹ càng cùng nàng đi nói đối với cờ rít kia hoàn toàn không giống người bình thường khủng bố lực sát thương phát tay một quyền đem một khối một người cao cự thạch cho trương linh lộ ra rất kinh ngạc thế nhưng là tâm bên trong lại có một loại không ngoài dự liệu cảm giác liền ngay cả chính nàng cũng không biết loại cảm giác này từ đâu mà tới nhìn một chút rất nhiều học sinh trong mắt những người này chỗ thả ra quang mang quả thực có thể đem người đốt thành cho bụi liền ngay cả đã sớm biết một chút ra mào quan thục dĩnh lúc này cũng là cặp mắt trợn tròn sương sờ nhìn xem kia một chỗ mảnh đá thậm chí còn ngồi sổn người xuống kiểm tra một hồi cuối cùng có phải hay không thật tàn đá cờ dít ngược lại là đối những cái kia nhìn về phía mình đây coi lòng lấy kính ngưỡng cùng e ngại ánh mắt không thèm quan tâm chỉ là cười đối tất cả mọi người nói câu chỉ phải cố gắng các ngươi cũng có thể làm được làm cho tomi ở một bên nói thầm lấy lại tại đóng vai xoáy trang khốc cái không xong bất quá cái này tiểu tử tựa hồ nhắm vào cờ rít nguội nguội cho nên mặt ngoài còn đang không ngừng lấy lòng cờ rít hoàn toàn một bộ tiểu đệ bộ dáng không có chút nào một tên cao thủ tự giác diệp văn nhìn thấy không có người ra khỏi hàng biểu thị không nghĩ theo diệp văn đi tu luyện trên cơ bản có thể xác định chỉ những thứ này người về sau diệp văn lấy điện thoại cầm tay ra cho ninh như tuyết gọi điện thoại mà không đến nửa cái tiểu lúc về sau ninh như tuyết hoa y y hãy dẫn mấy người đến cùng mọi người tụ hợp hai nữ mặc dù cái gì cũng không có cầm nhưng là diệp văn hiểu cho các nàng chữ vật bảo bối bên trong không nhất định nét bao nhiêu loạn thất bát tao đồ vật trên thực tế chính hắn cũng giống như vậy chúng ta một người mang lên một chút cũng không có vấn đề. Linh Như Tuyết nhíu mày, trong lòng tựa hồ tính ra một trận, ta đại khái có thể mang lên 10 người tả Hữu Hoa Y Y có thể muốn ít một chút, dù sao nàng mới luyện thành phi hành không bao lâu. Diệp Văn tính một cái, trừ 20 danh học sinh bên ngoài, còn có quan chức viêm, quan thuộc dĩnh, Triệu dơ cao cùng một tên khác lão sư, đây chính là 24 người, tính đến chính anh, Tobby, Khắc Lai ngươi cùng năm người kia chính là 29 cái, Linh Như Tuyết cùng Hoa Y Y có thể mang lên tiếp cận 20 cái còn lại đều giao cho hắn ngược lại cũng không phải không được. Grit bị Hoa Lệ Lệ không nhìn bởi vì đã chân chính bước vào Đỏ Đấu Khí, hắn có thể bằng vào Đấu Khí phi hành như thế nguyên tắc bên trong không từng có qua tác dụng là Diệp Văn thông qua suy nghĩ mình ngự kiếm phi hành thuật kỹ, sau đó căn cứ Đấu Khí bảy màu tính chất tiến hành một chút sửa chữa sau sản phẩm. Bất quá nghĩ muốn tiến hành trường cự cách bay cao đi, nhất định phải có được Đỏ Đấu Khí hoặc là trở lên tu vi mới được, lục Đấu Khí mặc dù miễn cưỡng cũng có thể bay, nhưng là chỉ có thể khoảng cách ngắn phi hành, mà lại độ có hạn. Lại thấp hoàng Đấu Khí cùng Bạch Đấu Khí liền càng không được nghe tới mấy người bọn họ nói chuyện, cả đám một đầu xương mũi nhất là quan thục dĩnh càng là hoàn toàn không rõ Diệp Văn cùng hai nữ nhân kia đang nói cái gì. Bất quá tiếp xuống sinh một màn lại làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi trợn mắt hốc mồm, đứng tại kia bên trong ngay cả chân tay cũng không biết làm sao bày ra. Chỉ thấy lá đông cùng ninh như tuyết, hoa y cùng nhau bóp cái pháp quyết, mà cờ rít thì là từ mang bên trong móc ra một cái phụ kiện, không biết nhắc tới cái gì về sau tấm bùa kia chuyện lại đột nhiên tự hành bắt đầu cháy rừng rực, lập tức cả đám liền tựa như từ trên thế giới này biến mất đồng dạng đột nhiên không thấy bóng dáng. Mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm Diệp Văn bọn người một lần nữa lại xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn, bất quá lần này Ninh Như Tuyết quanh thân thanh quang lượn lờ, mà lại kinh khí binh người, mọi người vậy mà không tự chủ lui lại một bước. Đây là Ninh Như Tuyết có chỗ thu liễm phía dưới, nếu không nàng đem kiếm khí của mình toàn bộ tôn ra đến những người này căn bản là không chịu nổi, dù chỉ là mang theo kình phong cũng đủ để đem những người này thổi không ngừng ngư lại. Sau đó mấy cái cách Ninh Như Tuyết tương đối gần người đột nhiên hiện trận kia thanh quang tăng vọt rất nhiều, đồng thời đem bọn hắn đám người này khẽ cuốn bọn hắn liền phát hiện mình vậy mà hoàn toàn không bị khống chế đồng dạng bị kia thanh quang cho bắt đi vào. Trong mắt người ngoài xem ra Liên tựa như trận kia tình huống đột nhiên hóa thân quái thú đem 10 người cho đột nhiên nuốt đi vào đồng dạng, cảnh tượng như vậy quả thực có chút khủng bố, may mắn kia thanh quang chính là trong suốt, tất cả mọi người thấy được 10 người kia bị thanh quang khỏa sau khi đi vào cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị cắn thành mảnh vỡ hoặc là hòa tan mất loại hình khủng bố sự kiện sinh. Mọi người còn không có ý thức được đến tuột cùng đã sinh cái gì, liền gặp thanh quang đột nhiên ra một trận ánh sáng sau đó trận kia liền tựa như hỏa tiễn bắn đồng dạng, thanh quang bọc lấy mọi người đột nhiên vọt tới bầu trời, cũng không còn thấy bóng dáng, mọi người chỉ có thể nhìn thấy cái kia đạo tình huống lưu lại dưới dài đôi dài. Diệp Văn ngẩng đầu nhìn Hắn nhưng cùng những người bình thường này không giống, nhìn thấy phía trên tình huống, biết Linh Như Tuyết đằng đến giữa không trung về sau liền đang chờ mình, liền đối với Hoa Y liền nói, ngươi cũng thử trước một chút có thể mang mấy người, còn lại liền đều giao cho ta tốt, ừm. Hoa Y nhẹ gật đầu, loại chuyện này nàng cũng không tốt nói đùa, nhưng thần vận khởi canh kim thần quang mọi người chỉ thấy được một trận bạch quang xuất hiện, sau đó tình cảnh vừa nãy liền lại, lại tái hiện một lần. Mà có lúc trước một màn kia, lần này mọi người biểu hiện muốn bình tĩnh nhiều, đồng thời đầu cũng dần dần khôi phục vận chuyển, trời ạ, cái này, cái này không phải liền là thần tiên trong truyền thuyết sao, người tập võ cũng phần lớn sẽ đối kia thần tiên quỷ quái sự tình có hứng thú, tăng thêm mấy năm trước trả lại chiếu qua một bộ danh xưng từ Hollywood đặc hiệu tiểu tổ tham dự chế tác tiên hiệp mạng lớn, cho nên loại này phi hành trảng cảnh bọn hắn cũng đều hiểu được. Bất quá, những cái kia đều là tại giạp chiếu phim xem chiếu bóng, ai cũng không có nghĩ qua một ngày kia vậy mà có thể tại trong hiện thực nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chính kinh ngạc, chỉ thấy Hoa Y Ilya đạo bạch quang kia cũng đã phóng lên tận trời, mà trên mặt đất người cũng chỉ còn lại có hơn 10 cái người. Hoa Y thì tu vi ngược lại là sở so dự liệu muốn tốt hơn nhiều vậy mà chọn vẹn mang đi 8 người Diệp văn Đại khái nhìn lên, một chút liền vui bởi vì còn lại mấy cái này cũng đều là người quen trước chính anh cùng năm người kia đều tại sau đó quan lục viêm quan thuộc dĩnh cùng triệu dơ cao cũng tại cuối cùng hai cái một cái là kia quản tuyệt cái cuối cùng liền là lúc trước để diệp văn cũng tiểu tiểu kinh ngạc một chút có đen giải thẳng tính mắt đường tiềm chất trương linh cũng đều là người quen dọc theo con đường này ngược lại là có nói chuyện với bạn nói xong cũng không đám người hỏi tử quang nói lên đem mọi người khỏa tiến vào của mình kiếm quang bên trong sau đó tử sắc kiếm quang sông lên trời không bay đến tới gần tầng mây vị trí sau mới đột nhiên nhất chuyển hướng về phương đông bay nhanh mà đi mà liên tại tử quang nhất chuyển về sau lập tức chính là một đạo bạch quang cùng thanh quang đi theo phía sau hai đạo quang hoa như ba đạo hóng ánh lưu tinh từ phía trên bên cạnh lướt qua lưu lại một đạo thật dài mà lại mỹ lệ cái đuôi cờ rít chấm đỏ kia bị bao phủ hoàn toàn. đáng tiếc cái này cảnh tượng người bình thường lại không gặp được. Lần này phi hành trên thực tế cũng không vui bởi vì vì mọi người đều mang rất nhiều người, cho nên độ mau không nổi, lại muốn phân thần chiếu cố người bên ngoài, miễn cho không cẩn thận đem ai cho rất xuống, vậy coi như không xong. Cho nên trên đường đi đều là cẩn thận cẩn thận hoa y thì cùng ninh như tuyết ngay cả lời cũng không dám đi nói, chỉ là buồn bực đầu phi hành. Cho dù là có đường dài phi hành kinh nghiệm Diệp Văn cũng như vui một lần phi hành đồng dạng cẩn thận không được, cả không gian mới có thể trả lời một hai vấn đề. Mọi người nhìn thấy tình huống như vậy, cũng hiểu được dưới mắt không phải thời điểm tốt để hỏi đáp, cho nên chỉ nhịn được rất nhiều yếu kỳ, hy vọng có thể mau chóng đến mục đích. Nói thật như thế phi hành cũng không phải máy, Diệp Văn bọn người cẩn thận cẩn thận hành khách, nhóm cũng là bị tội không được. khắc lai ngươi còn lầm bầm một câu, sớm biết là như thế này, còn không bằng đi máy bay tới trước kia phủ cận, sau đó lại tập hợp quá khứ đâu. Nàng mặc dù không rõ ràng cụ thể địa điểm, nhưng cũng biết chỗ kia khẳng định không thông máy bay. Bất quá nàng không nghĩ tới địa phương muốn đi vậy mà cách xa như vậy, mà lại đại bộ phận phân lộ trình đều là có máy bay chuyến bay. Cho nên đợi đến đồng lai tiên cảnh vị trí thời điểm, tất cả mọi người là thở phào một cái. Sau đó lại lần thưởng thức lên Diệp Văn chỗ biểu hiện tự nhiên năng lực, ở trên bầu trời sống sờ sờ chế tạo một cái cửa cựu châu đỉnh ngay tại Diệp Văn thể nội, mà hắn hiện nay tái sử dụng cựu châu đỉnh cho mình mở cửa không cần nguyên bản như thế đem đỉnh phóng xuất chỉ cần ở trong lòng ngự sử là được. Cho nên mọi người chỉ là gặp đến Diệp Văn vung tay lên, một trận kỳ dị quang hoa lưu chuyển về sau, một đạo kỳ quái khe hở liền xuất hiện quan tâm trước mặt mọi người sau đó tại mọi người còn chưa kịp lúc than thở, Diệp Văn mang theo đám người này liền bị hắn dùng kiếm quang cho đưa đi vào. sau đó Ninh Như Tuyết cùng Hoa Y Y cũng thả người bay vào, đợi đến cờ dít cũng chui tiến vào khe hở về sau, Diệp Văn mới vừa xài bước tiến vào trong đó, mà chờ hắn một bước vào cái khe kia lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. bầu trời như trước vẫn là vậy hôm nay không, không có chút nào nửa điểm dị thường. Diệp Văn cũng rất tò mò thông qua cái này vết nứt không gian thời điểm là cái cảm giác gì, lần trước hắn bị hút lúc tiến vào đang kinh ngạc ở giữa, cho nên cũng không để ý, lần này hắn ngược lại là muốn dò la xem một chút đến tận cùng có chỗ đặc biệt gì thế nhưng là còn không chờ hắn đi cảm giác liền hiện trước mắt mình sáng lên sau đó mình liền đứng tại một mảnh như vẽ mỹ lệ địa phương quay đầu nhìn lại cả đám đều đều tại cái này bên trong mà đại đa số người đều đang không ngừng đánh giá bốn phía xinh đẹp như vậy hoàn cảnh tại bây giờ thế giới này đã là cực kỳ khó mà nhìn thấy tăng thêm không khí nơi này tươi mát không thể tưởng tượng nổi bọn hắn chỉ hít một hơi cho dù còn không có vượt tiến vào cánh cửa tu luyện cũng cảm giác được nơi này không giống bình thường tốt không khí thanh tân không biết vì cái gì ta hít một hơi cả người đều tinh thần không ít đâu chỉ à lúc đầu ta đều cảm thấy hơi mệt thế nhưng là hít một hơi Một chút liền khôi phục tinh thần. Aidu, cùng cái này ở bên trong một so, lúc trước nói cái gì không khí tốt nông thôn địa phương quả thực chính là nặng ô nhiễm thành thị a. Nói chuyện cái này chính là triệu dơ cao, chỉ gặp hắn tả Hữu quan sát một chút, nhưng thấy điểu ngự hoa hương, lại có không ít tiểu động vật tại phụ cận, không có chút nào tị hỷ bọn hắn đám người này ý tứ, hẳn là cái này bên trong là trong truyền thuyết tiến cảnh. Diệp Văn ho khan một tiếng, ngừng lại đám người này suy đoán, cái này bên trong mặc dù không tính là chân chính tiên giới, nhưng là cũng coi là lớn, có danh tiếng. Đông Lai, tất cả mọi người nghe qua, cái này bên trong liền đi Đồng Lai vốn là địa danh nhưng là như hướng một chút huyền diệu địa phương đi mượn, Đồng Lai còn đại biểu cho một cái khác tồn tại, đó chính là trong truyền thuyết động trời phúc địa ngay cả tiên gia bên trong người đều hy vọng có thể tìm tới chân chính tiên cảnh. Mọi người chứ Khắc Lai like ngươi không rõ ràng cho lắm bên ngoài đều kinh thán không thôi không nghĩ mình vậy mà tại sinh thời vượt tiến vào truyền thuyết này bên trong địa phương. Sau đó 3 đến 5 năm bên trong chúng ta liền muốn tại cái này bên trong sinh sống, mà chư vị mỗi ngày cần phải làm là tu luyện. Tu luyện? Cùng tu luyện, Diệp Văn lời này vừa nói ra, mọi người lúc đầu vẫn không cảm giác được phải cái gì thế nhưng là sau đó Triệu Giơ cao đột nhiên hỏi, "An đây này ở đâu?" Mà lại chúng ta không có mang đổi tắm giặt quần áo a. Cái này quan hệ đến sinh tồn vấn đề đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đi qua, sau đó toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào Diệp Văn trên thân. Cuối cùng tất cả mọi người chỉ thấy Diệp Văn vươn tay hướng về bốn phía vạch một cái rồi, cho một cái để mọi người 10 điểm im lặng đáp án, nơi này có đầy đủ vật liệu đi làm lẩm thức ăn, đồng thời cũng có được đầy đủ vật liệu có thể lợp nhà, cho nên chư vị muốn ăn cùng ở. Như vậy dựa vào tự mình độc thủ, mà lại, hắn trả lại loại này không còn trách nhiệm hành vi đánh lên một cái làm cho không người nào có thể phản bác nhãn hiệu, đây cũng là một loại tu luyện. Cũng bởi vì mấy câu nói đó, những tháng ngày tiếp theo bên trong Những người này trước phải bận rộn chính là cho mình xây nhà. May mắn lần này nam nhân khá nhiều, nữ sinh cũng không phải loại kia văn nhược hình tăng thêm giữa lẫn nhau cũng coi là tương đối quen thuộc phối hợp với trước đem phòng ở che lại cũng không có gì vấn đề. Tăng thêm linh như tuyết cùng hoa y ở một bên chiều ứng, lại là tại cái này tiên cảnh bên trong, chỉ cần mọi người không loạn chạy mi đường hoặc là đụng tới cái gì dã thu hung mãnh cũng không có gì nguy hiểm có thể nói. Diệp Văn mình ngược lại là thừa dịp khoảng thời gian này trước đem cái này bổng lai tiên cảnh đi một vòng lớn một trừ trước lộng rõ ràng đồng lai tiên cảnh tổng thể tình huống cùng địa hình bên ngoài thuận tiện cũng là đi tìm một chút tử hiển cùng hoàng dung dung. Hắn hiện Đồng Lai Tiên cảnh cũng không lớn, Diệp Văn dùng thời gian rất ngắn liền có thể đem vùng thế giới này cho chuyển cái đại khái, đồng thời cũng hiểu được cái này Đồng Lai Tiên cảnh mặc dù danh xưng tiên cảnh, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn, chỗ tối thiểu hắn đã hiện mấy chỗ hung hiểm chi địa, trong đó phần lớn đều là bởi vì có một loại nào đó tương đối hung manh thú loại bản điểm. Hắn ngược lại là cũng dâng lên qua đem những này hung manh thú loại giết sạch dự định, bất quá hắn không định tự mình động thủ, mà là chuẩn bị đem những này thú loại giữ lại sau đó làm khảo sát mình những đệ tử kia tốt nhất thí luyện người đối diện,ờ như là như vậy, có lẽ không nên đem bọn hắn giết chết, một mực lưu tại nơi đó càng tốt hơn một chút. Này suy nghĩ mới ra, đồng lai tiên cảnh tất cả thú loại đều ngay lập tức toàn thân một trận gái mại dâm linh dù là đang ngủ cũng đều đột nhiên mở to mắt sau đó phi thường cảnh giác bốn phía xem xét. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết giới thú trực giác, nhìn thấy cách mình rất xa một con hổ nguyên địa đi lòng vòng xem xét bốn phía là không đi xuất hiện được nhân, Diệp Văn một bên đi xa một bên hổ loạn suy nghĩ. Đợi đến hắn chuyển ba ngày sau đó rốt cục tìm được Từ Hiển cùng Hoàng Dung Dung, nguyên lai từ khi mình cho Từ Hiển lưu lại phi hành thuật pháp về sau hai vợ chồng này rất nhanh liền nắm giữ đến nó chúng mấu chốt sau đó đôi này không rời đầu vợ chồng nhận là tốt nhất tu hành phương thức liền là thông qua đại lượng thực tế diễn luyện đến quen thuộc môn này di bờ pháp cho nên khoảng thời gian này bên trong hai vợ chồng người một mực tại chơi đến bắt ta dạng này một cái rất vô não trò chơi chính là bởi vì nguyên nhân này Diệp Văn mới không có tại lúc trước đợi qua cái chỗ kia tìm tới hai người này mà gặp được hai người bọn họ thời điểm cũng là từ hiển chính dương nhanh múa vớt đi bắt Hoàng Dung Dung tư thế kiêm nghiễm nhiên chính là một cái nhìn thấy nhà lành ép ruu nữ ăn chơi thiếu ra chán sư Minh chơi rất là a ra từ hiền không ngờ đến diệp văn vậy mà liền thủ ở phía trước mình cái này một bộ dáng lại bị mình sư minh nhìn vừa vặn quả thực để từ hiền có chút xấu hổ sư đệ chơi đến thật vui vẻ a từ hiền đánh hai tiếng ha ha sau đó liền đem chủ đề lừa gạt đến một bên sư minh làm sao trở về rồi lần này trở về có phải là chuẩn bị ở lại rồi diệp văn cũng không có ở những câu chuyện đó bên trên dây dưa dù sao kia là hai vợ chồng người ta người ở giữa sự tình chúng chi mình cùng ninh như tuyết cùng hoa yisi dưới bên trong chơi đùa thời điểm chỉ sợ càng thêm không chịu nổi ừ lần này chẳng những ta trở về còn đem sư muội cùng hoa y đều rất bảo, trừ cái đó ra còn có một số ở cái thế giới này thu học sinh, học sinh, tư hiền nhạy cảm phát giác được điểm này, không phải đồ đệ, Diệp Văn lắc đầu, chỉ có mấy cái ký danh đệ tử, cũng không có thu đệ tử chính thức, lỡ Thứ là nhớ tới trước kia thu những đệ tử kia, Diệp Văn nhất thời bán hội đều không nghĩ lại thu đệ tử chính thức, thậm chí hắn còn tồn đem kia cựu châu đỉnh nghiên cứu thông thấu về sau, đem chúng đệ tử cùng nhau tiếp ra, sau đó mình liền khỏi phải lại thu đệ tử, ngồi cùng đồ tôn liền tốt lắm suy nghĩ, bất quá sư đệ nếu là có vừa ý cũng có thể thu vì chính mình đệ tử, chỉ là sau đó Diệp Văn đem những người này đều học tập đấu khí bảy màu sự tình cùng Từ Hiền nói một phen, đồng thời điểm danh mình dạy bảo những học sinh này mục đích một là vì thuộc sơn phái Diên tiếp theo, hai cũng là vì mở rộng thuộc sơn phái ở cái thế giới này lực ảnh hưởng cùng danh vọng. sư minh, vậy ta thuộc sơn phái chính thống công pháp đâu? cái này sao? Diệp Văn nghĩ nghĩ, trước nhìn một cái những đệ tử này có những cái nào vừa ý lại nói, dù sao người đều mang đến, mà lại đại đa số người đều còn không có chân chính bắt đầu tu luyện kia đấu khí bảy màu, nếu là thật sự có vừa ý, đơn độc dạy bảo một phen cũng chưa chắc không thể. trừ cái đó ra. Diệp Văn còn đau đầu kia quan Lộc viêm đến tột cùng hẳn là tập luyện công phu gì, cuối cùng vẫn là từ hiền nói câu, chiếu sư minh lời nói kia quan Lộc viêm cũng không hiểu được nội ra công pháp, kia đương nhiên phải từ cơ sở bắt đầu luyện lên A, một câu gọi Diệp Văn lấy lại tinh thần, đúng A, ta vào xem lấy suy nghĩ những cái kia loạn thất bắt ao, lại quên việc này. Trước đêm toàn chân tâm pháp chuyển thụ cho kia quan Lộc viêm cũng liền đi, hắn nếu là có thể luyện tốt mới tìm nghị chuyển thụ cho hắn công phu gì cũng được, lúc này ta xoắn suýt cái gì a. Như vậy, kia quan thuộc dĩnh cũng có thể không khác nhau chút nào trước từ toàn chân tâm pháp bắt đầu tu luyện. Nghĩ đến đây, liên tưởng tới nó chính là quan nhị gia về sau điểm này Diệp Văn đầu bên trong đột nhiên toát ra một cái phi thường ác thú vị ý nghĩ. Ừm, nhảm chán thời điểm có thể thử nhìn. Một chút có thể hay không dạy bảo ra một cái nương hóa bản quan văn trưởng. Quy 2 chương 78, mắt. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Từ khi lá nữ bọn người tiến vào kia bồng lai tiên cảnh về sau, thời gian qua càng đơn giản. Mỗi đêm bắt đầu trước sửa sang một chút người vệ sinh. Sau đó đem một ngày trước đánh tới con ngồi đơn giản xào nấu một chút làm điểm tâm, đợi đến ăn nghỉ điểm tâm, tu luyện liền chính thức bắt đầu. Trừ tại vừa mới bắt đầu một hai tháng bên trong cần Diệp Văn tự thân dạy dỗ, thậm chí cần nó ở bên cạnh giám sát dạy bảo, mà qua khoảng thời gian này về sau, tất cả mọi người dần dần dưỡng thành tự giác tu luyện thói quen, đã không cần Diệp Văn tại nhiều tốn nước bọn. Lúc này cái này chừng 30 người tu kiến phòng ở nghiệm nhiên hình thành một cái tiểu thôn trang, bất quá muốn để Diệp Văn đến hình dung, đó chính là lại trở lại lúc trước tại thủ Sơn trải qua thời gian. Sư minh, bộ dạng này, thật có điểm giống ban đầu ở thủ Sơn bên trên đâu. Đến tính mà vừa Ninh Như Tuyết sửa sang lại bị gió nhẹ thổi có chút lang loạt kia, sau đó túi đầu nói chuyện. Diệp Văn không đáp, chỉ là theo tay cầm lên một cái quả, sau đó một mặt bất đắc dĩ nói câu, nếu như sư mọi người đem trong tay máy chơi game thu lại vậy thì càng giống. Chỉ thấy Ninh Như Tuyết hai tay động không ngừng, bị kia xanh thảm ưu u chỉ nắm ở trong tay chính là được xưng là miệng ngọc trong lòng bàn tay máy chơi game, thứ này lúc đầu không phải Ninh Như Tuyết, mà là cái kia Chu Lôi mang tới, về sau bị Diệp Văn tịch thu bây giờ lại chẳng chọc đến Linh Như Tuyết trong tay về phần lâu như vậy còn có điện vấn đề, nhờ có Chu Lôi cái này hình người điện cơ. Nếu như nói ở trong loại hoàn cảnh này cầm cái D.S.G. cũng không tính là gì, hoàn toàn có thể coi như đi một ít sơn thôn nghỉ phép cô gái trẻ tuổi lời nói như vậy ninh như tuyết trên thân cái này một thân cách cổ váy dài lại làm cho bức họa này vô cùng không cân đối. Dương dầm, nhà gỗ, cổ trang Mỹ nữ cộng thêm D.S.G. Đây là gì cùng để người nhất cả chứng hình tựa A, Diệp Văn nghèo nghèo lông mày, vưởng phí hắn vì bồi mình sư muội, cầm quần áo cũng đổi thành trước kia xuyên cái chủ loại kia trường sam. Mà Diệp Văn mình lại không chút nào ý thức được, đầu của mình không có mọc ra, mặc cái này một thân trường sam cũng là phi thường không thích hợp, khi Từ Hiền mang theo Hoàng Dung Dung tới thời điểm, cảm thấy trước mặt bức tranh này mặt thấy thế nào làm sao khó chịu. "Sư Minh, có lẽ ngươi hay là xuyên nguyên lai like kia bộ quần áo khá là đẹp đẽ một chút." Diệp Văn liếc dưới người sư đệ này, Từ Hiền mặc dù cũng ở bên cạnh tu kiến lên một gian nhà gỗ, bất quá cái này rất ít người đợi trong nhà, cả ngày mang theo Hoàng Dung Dung lọt chạy, khả năng trước một giây còn tại trước mắt ngươi, một giây sau liền mất tung ảnh. Diệp Văn giáo cho hắn bộ tiêu ngự kiếm phi hành thuật pháp bị Từ Hiền lại cải tiến một phen, nghe nói còn dung hợp mình tìm hiểu ra đến linh không hư đồ bộ pháp, khiến cho hắn phi hành thuật pháp càng thêm phiêu dật, đẹp mắt mà lại cũng càng nhanh. đương nhiên Diệp Văn cũng đã từ Từ Hiền miệng bên trong biết được hắn cải tiến sau phi hành thuật pháp, Diệp Văn đem nó cùng mình tham chiếu một phen về sau hiện, chỉ có một bộ thuật bốn phận cho thích hợp bản thân. Sau đó hắn còn cần căn cứ cái pháp môn này lại tiến hành một điểm sửa chữa, cuối cùng dần dần hình thành thuộc về mình phi hành pháp môn. Cứ như vậy, Thục Sơn phái liền có 3 bộ ngự kiếm phi hành pháp môn. Linh Như Tuyết là một loại, Từ Hiền là một loại, mình lại là một loại về sau các đệ tử học tập phi hành thời điểm tự nhiên cũng có càng nhiều lựa chọn lựa chọn trong đó thích hợp nhất chính mình tới tu luyện linh như tuyết phi hành pháp môn sở trường linh xảo từ hiện phiêu giật đẹp mắt bạo lực mạnh mà diệp văn bởi vì nhiều lần đường dài phi hành cho nên hắn phi hành thuật pháp càng nặng sức chịu đựng hoặc là nói độ dài lớn nhất ba loại pháp môn đều có đặc sắc cũng không thể nói ai tốt ai xấu chỉ chẳng qua trước mắt diệp văn công lực hơi cao một chút cho nên lộ ra hắn phi hành thuật pháp càng mạnh thôi mà nói đến cái này phi hành pháp môn diệp văn mới nhớ tới tu chân giới tu sĩ cũng không phải là người người đều hiểu được phi hành trước kia hắn ngược lại là xem nhẹ điều này. Về sau mới chú ý tới. Bình thường mới nhập môn tu sĩ chắc chắn sẽ không phi hành, cho dù là tu luyện mấy chục năm cũng chưa chắc liền có thể hiểu được phi hành thuật pháp. Sau đó các tu sĩ có thể bằng vào pháp bảo chi lực đến phi hành, nhưng là độ nhanh chậm toàn bằng pháp bảo tốt xấu, đây cũng là các tu chân giả cơ hội nhân thủ đều có mấy kiện pháp bảo. Tu luyện có thành tựu mới có thể học tập phi hành pháp thuật, lúc này tu sĩ đã tiếp cận điệu tiên trình độ, nếu là vượt qua điệu tiên như vậy liền có thể bằng vào pháp thuật tiến hành đường dài phi hành một tỷ như lúc trước Diệp Văn nhìn thấy giá vân chi thuật. Tại phi hành bên trên, kiếm tu tựa hồ có được trời ưu ái ưu thế. Bởi vì nó tu luyện pháp môn ngay từ đầu liền cần có phi kiếm phối hợp, bởi vậy kiếm tu là tương đối sớm liền muốn tiếp xúc phi hành tu sĩ. Bình thường tu sĩ thì phải hơi chậm điểm, đương nhiên nếu có cái tốt sư phụ sớm ban thượng pháp bảo, đó cũng là có thể học được bay. Cũng chỉ có võ tu, ở trên đây ở thế yếu, chỉ có vượt qua địa tiên cánh cửa mới có thể học biết phi hành một cái này cũng cùng võ tu không nặng ngoại vật chuyên tu tự thân đặc điểm có quan hệ. Đương nhiên, cái này không đại biểu võ tu tại sơ kỳ cùng tu sĩ đối chiến thời điểm liền ở thế yếu, bởi vì cùng cùng tu vi tu sĩ cho dù có thể phi hành độ cũng không phải rất nhanh, võ tu hoàn toàn cũng có thể bằng vào tung càng xê dịch kỹ xảo công kích đến nội dưa không trung tu sĩ. Về phần đối đầu đẳng cấp khác nhau, vậy coi như biết bay cũng đánh không lại, cho nên không đáng làm làm tham khảo. Diệp Văn cũng là những ngày này mới hiểu được những chuyện này, đây là thông qua tấm phòng đám người nói chuyện phía mới nghe nói. Mấy người này mặc dù không phải trong tu chân giới người, nhưng bởi vì làm việc đặc thù tính đối với những này thưởng thức tính độ vật biết đến không ít, hết lần này tới lần khác Diệp Văn Chỉ còn thiếu những này thưởng thức. Về phần tấm phong mấy người tại nói chuyện bên trong vô cùng chờ mong tự mình tu luyện có thành tựu về sau, có thể cùng những người tu chân kia sánh vai nói chuyện, Diệp Văn Chỉ coi nó là những người này mỹ hảo nguyện vọng cùng phấn đấu mục tiêu tới, đối này hắn cảm thấy rất tốt, dù sao người phải có một mục tiêu mới có thể có động lực để tiến tới. Mà khi một người đối với mình hết thảy đều cảm thấy hài lòng về sau, như vậy người này cũng sẽ chỉ ở mọi phương diện bên trên đỉnh trệ Diệp Văn hiện tại liền có động lực để tiến tới hơn nữa còn không chỉ là một cái, để thuộc sơn phái tại cái này, mưu thế giới cũng đứng tại đỉnh phong, ý nghĩ này sẽ xuất hiện, nó một là cân nhắc đến mình trước kia đông đạo đệ tử nếu là phi thăng lên đến, còn cần mình cho an bài chỗ ở, mà quen thuộc trong võ lâm đại phái đệ tử thân phận, bọn hắn còn có thể quen thuộc tiểu cửa tiểu hộ lãnh ngộ, tu luyện tới tương đương cảnh giới, để cho mình một mực có thể sống sót, kỳ thật phía trên cái mục tiêu kia cũng là vì cái mục tiêu này phục vụ, chỉ có tại tu chân giới có địa vị, hắn mới có thể thoải mái hơn sống sót, trước kia là vì có thể tiến vào kia côn lôn tiên cảnh, hiện tại nhà, hắn càng hy vọng đạt được tại danh vọng bên trên tán thành. Dù sao ai đều không thích mình bị xem như ma đầu mà đối đãi, đi đến đâu đều tiêu đánh tiêu giết. Sau đó, tại có khả năng tình huống dưới, Diệp Văn sẽ thử nghiệm đi xung kích cái kia trong truyền thuyết phi thăng chi cảnh một mình bây giờ có đồng lai tiên cảnh làm hậu thuẫn, mà lại thể nội lại có còn không có thấy đáy khí tinh hoa, lại có hồn thiên bảo giám loại này đặc dị công pháp đến cam đoan công lực của mình từ đầu đến cuối có thể tăng lên, nếu không đi thử một chút phi thăng, cái kia cũng quá vô dụng. Về phần phi thăng lời nói như thế nào giải quyết lao bà của mình cùng sư đệ đám người vấn đề, Diệp Văn mơ hồ đã có biện pháp, tăng thêm còn có đầy đủ thời gian, bởi vậy hắn cũng sẽ không để ý những thứ này. Trong lòng có chạy đâu. Diệp Văn hiện tự mình tu luyện sức mạnh quả nhiên muốn nhanh hơn rất nhiều lại là số tháng trôi qua sau hắn vậy mà đem gần nhất triệu hắn đi ra thổ côn luôn cũng cho tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Vấn đề trước mắt là mình bí tịch vậy mà theo không kịp tự mình tu luyện độ, dưới mắt hắn không thể không vì cùng xuống giếng lần triệu hắn đến mà thả chậm tự mình tu luyện độ. Nhưng là cái này không đại biểu hắn không có sự tình có thể làm, bởi vì hắn ấn đường huyệt bên trong chứa đựng lưu ly lửa hắn còn không có triệt để thuần phục đâu mà lại những ngày này bên trong theo mình công lực làm sâu sắc, Diệp Văn có thể cảm giác được. Những ngày Lưu Ly lửa muốn so trước kia nghe lời rất nhiều, đồng thời cố này hỏa diễm cải tạo thân thể của mình tình huống cũng hơi có thêm nhanh hơn một chút. tranh thủ thời gian dày vò xong, cũng bởi vì cái này đáng chết lửa, ta ngay cả lão bà gian phòng đều không vào được. bởi vì Diệp Văn một cởi quần áo, toàn thân trên dưới đều cùng Lưu Ly đồng dạng, nếu là không để ý càng là sẽ toát ra óng ánh thất thải quan hoa, vô luận là Hoa Y Ly cùng Ninh Như Tuyết cũng không nguyện ý ôm một cái đèn ông đi ngủ, cho nên đáng thương Diệp Văn một mực tại hỏi vấn đề này bận Nguyên bản hắn là muốn trực tiếp luyện hóa thế, nhưng là hắn hiện công lực của mình không đủ. Bây giờ thổ côn luôn đại thành, Diệp Văn cảm thấy hẳn là có hy vọng thành công. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng cũng không như ý muốn. Lưu Ly Lửa mặc dù trung thực An Văn rất nhiều, nhưng là chân chính muốn tùy ý ngự sử vẫn chưa được cái này, Lưu Ly Lửa liền giống như cũng không thừa nhận Diệp Văn là hắn chủ nhân đồng dạng, có chút làm theo ý mình sức mạnh, trừ phi Diệp Văn thật đụng phải phiền phức cái này hỏa diễm mới có thể làm ra một chút phản ứng. Loại tình huống này là Diệp Văn tương đối chán ghét, hắn còn là ưa thích tất cả lực lượng đều có thể tùy ý trưởng khống. Thân thể ban đầu bên trong có một cỗ xích hồng quả tinh hoa liền đủ để hắn viện bây giờ vậy mà lại thêm ra một cỗ, cái này như thế nào để hắn tính xuống tới? Thế là sau đó một đoạn thời gian bên trong, hắn cơ hồ không ngủ không nghỉ ngay tại kia bên trong đả tọa luyện công, một lòng muốn đem kia cố lưu ly hỏa luyện hóa. Hắn cái này sức mạnh cùng đi, kết quả nhưng khổ chung quanh một đám người, bởi vì kia lưu ly lửa vốn là phật gia thân hỏa, căn bản là không phải là tu sĩ tầm thường có thể ngự sử được. tâm kia quý mặt cũng là lợi dụng trận pháp chi kỳ diệu, phối hợp pháp bảo mới có thể miễn cưỡng cao tung. Diệp Văn Như muốn triệt để luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, dựa theo bình thường đến nói, tại hắn chân chính thành tiểu tiên vị trước đó, là tuyệt đối không có khả năng nhưng là lại cứ Diệp Văn có cựu Châu đỉnh bảo vệ luyện hóa cái này Lưu Ly lửa thời điểm cũng không sợ Lưu Ly lửa sẽ phản vệ tự thân Đại Khái có thể yên tâm to gan tùy tiện giày vò kết quả Diệp Văn cả người tựa như biến thành ngọn đuốc đồng dạng toàn thân trên dưới dâng trào ra vô số ngọn lửa bảy màu đem vùng thế giới này cho đốt cái chim thú tuyệt tích không có một ngọn cỏ liền ngay cả rất nhiều theo Diệp Văn cùng nhau đi tới bồng Lai Tiên cảnh bên trong học sinh cũng bị bách tránh xa xa mà lại bọn hắn thật vất vả tu dựng lên phòng xá cũng lọt vào Diệp Văn một trận này tu luyện tác động đến đều bị thiêu thành cho tàn bất quá ai cũng không có ra phản nàn, đúng chi căn bản là không có cách nào phản nàn. Diệp Văn tình huống để những học sinh này rất là áo ước, mong mỏi một ngày kia mình vừa tu luyện cũng là tốt động tĩnh lớn, gọi người bên ngoài không thể không tránh lui lái đi. Lúc nào ta cũng có thể cùng hiệu trưởng tựa như. Ngươi, đoán chừng lại tu luyện 500 năm cũng không nhất định có thể làm. Đến mức đó sao? Hiệu trưởng xem ra cũng không cả. À, hắn có thể làm đến, ta vì cái gì không được? Ngươi không có nghe nói sao? Cái gì? Hiệu trưởng là tu luyện gần ngàn năm thần tiên sống, ngươi thật làm chúng ta hiệu trưởng mới mấy chục tuổi như vậy chút điểm luôn à. Rất nhiều tiếng nghị luận liên tiếp, mà trong đó cũng có mấy người mặc dù không nói lời nào nhưng trong lòng cũng có ý tưởng của họ như kia quan thúc dĩnh lúc này đã hiểu được mình cùng phụ thân chính là được thật là lớn phúc duyên lại có hy vọng bước vào kia thần tiên thế giới bên trong mấy tháng này qua giống như trong ngọng cả người đều hoảng liên bởi vì như thế ngay cả kia nhập môn nội công đều luyện rối tinh rối mù kết quả bị tra mình tốt một chầu thoá mãn mấy ngày nay mới dần dần tỉnh táo lại khôi phục thái độ bình thường mà nàng vừa tỉnh táo lại liền đụng phải cái này việc sự tình lúc này nàng rốt cuộc không còn hoài nghi mình là nằm mơ bởi vì ngọn lửa kia kinh khủng nhiệt độ cho dù là đã né tránh thật xa vẫn như cũ có thể cảm giác được lúc này quan thục dĩnh thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem kia đồ bỏ thủ sơn tâm pháp luyện tốt quy 2 chương 79, tập thể tu luyện ps cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch trừng mắt nhìn diệp văn hiện theo mình trước mắt trước mặt hình tượng cũng đang không ngừng biến hóa vừa rồi kia mỹ hảo cảnh tượng một đi không trở lại kia mỹ lệ dai nhân vậy mà tại nháy mắt ở giữa liền biến thành một thanh chắn phong yếu ớt thanh mang trường kiếm lại nháy mắt diệp văn lại nhìn thấy một đóa màu xanh sen hoa một bên xoay quanh một bên bay xuống dưới rất nhiều hoa cánh cái này coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng biết ánh mắt của mình sinh biến hóa mà để hắn buồn bực là loại này kỳ diệu năng lực cũng không thụ mình ý chí chỗ cao tung trước mặt hắn hình tượng đổi tới đổi lui từ đầu đến cuối không có cố định bất quá chỉ là cái này trong chốc lát hắn phát hiện mình tại thời gian ngắn nhất bên trong đối ninh như tuyết có một cái càng thêm triệt để mà kỹ càng hiểu rõ một thậm chí ngay cả nó trên thân cũng có bao nhiêu mao lỗ đều trong khoảnh khắc đó hiểu rõ tại tâm cái này nhưng so cái gì hỏa nhãn kim tinh lợi hại nhiều Diệp Văn che lên cặp mắt của mình lập tức hắn liền hiện cho dù mình nhắm mắt lại mình như trước vẫn là sẽ đối tình huống chúng quanh rõ như lòng bàn tay. Loại cảm giác này cùng dùng thần niệm do xét chung quanh còn không giống, có chút cùng loại loại kia trong truyền thuyết tâm nhãn. Cẩn thận trải nghiệm một chút. Hắn hiện cặp mắt của mình nhận chứa năng lượng rất cường đại, mà loại lực lượng này tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể khống chế ở. Lại được đóng vai mù loà rồi. Tiếp tục như vậy ta có phải là hẳn là lộng xuyên phật châu lại chế tạo một bộ hoàng kim máu giáp? Nếu thử tính mở mắt ra nhìn bốn phía, bất đắc dĩ hiện trong mắt cảnh vật vẫn như cũ không nhận mình khống chế không ngừng biến hóa, mà liền tại hắn cảm thấy bực bội thời điểm ánh mắt của hắn chỗ nhìn chăm chú một chỗ đột nhiên toát ra lưu ly lửa đến, đốt rất là hung ác cơ hồ một nháy mắt liền đem hắn vừa mới nhìn một cái tặng đã cho thiêu thành cho tàn. Diệp Văn một lần nữa đem con mắt nhắm lại, hắn ý thức được cặp mắt của mình sợ sinh biến hóa muốn so chính mình suy đoán còn muốn biến thái, hơn nữa còn đi hướng lấy tốt phương hướng đang thay đổi, sức mạnh như thế hai mắt không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, mà lại so pháp bảo muốn tốt dùng, đồng thời còn không sợ bị người cắt đoạn. Phiên phất chính là Diệp Văn không chế không được, loại tình huống này liền tựa như Diệp Văn chỉ là một cái ba tuổi tiểu đột nhiên lại đạt được một cỗ khác, có thể hay không thúc đẩy không nói trước, coi như thúc đẩy chỉ sợ nhất xử lý trước cũng sẽ là bên người người thân cận. sư Minh. Ninh Như Tuyết vốn là nhìn thấy tiên hữu dị tượng, nhiệt độ không khí đột nhiên trở nên lạnh, mà lại mấu chốt nhất ở chỗ kia gió rét thổi tới phương hướng chính là Diệp Văn vị trí. Lúc trước mấy tháng bên trong Diệp Văn vị trí đều là liệt diễm bức hơi, sao có thể sẽ để người cảm thấy rét lạnh. Trong mấy tháng này mặc dù bình phục lại, nhưng là vẫn như cũ có hỏa diễm lờ lờ. Hôm nay vậy mà đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, trong lòng không yên lòng phía dưới cô ý chạy tới muốn xem xét một phen. Lại không muốn Diệp Văn vừa mở mắt cùng nó đối mặt vừa vận Ninh Như Tuyết có một loại hết thảy đều bị người nhìn hết cảm giác, đích đích xác sắc là bị nhìn hết. Mà lại yến nhưng vẹn vẹn một cái mắt, Linh Như Tuyết lại kinh ngạc hiện mình sư huynh con ngươi nhan sắc tựa hồ là tại không ngừng biến hóa, thật giống như bên trong có thất thải quang mang không ngừng du động đồng dạng, rất xinh đẹp, mà lại có một loại rất tinh khiết cảm giác. Linh Như Tuyết rất buồn bực tại sao mình lại có loại cảm giác này, bởi vì nàng xưa nay không cảm giác phải sư huynh của mình sẽ có cỡ nào đến, tinh khiết. Mà sau đó Diệp Văn nhìn về phía một cái phương hướng kia bên trong đột nhiên bốc cháy lên loại kia đáng sợ ngọn lửa bảy màu thời điểm, Linh Như Tuyết cũng bị giật nảy mình, sau đó nàng liền chú ý tới mình sư huynh cuống quít đem ánh mắt của mình cho che, túi đầu chìm dìm không nói. Nghe tới sư muội nhẹ giọng kêu gọi, Diệp Văn khoát tay áo, không có gì chỉ là trong lúc vô tình luyện thành một đôi thần nhãn đáng tiếp bằng vào ta trước mắt công lực, căn bản điều khiển không được đôi mắt này. vậy làm sao bây giờ? Ninh Như Tuyết nghe tới lời nói này, mặc dù biết Diệp Văn không có chuyện gì trong lòng không khỏi vẫn còn có chút lo lắng. Diệp Văn cũng không để ý, đưa tay vô xuống Ninh Như Tuyết bả vai để nàng yên tâm, không có gì. đôi này thần nhãn mặc dù ta không cách nào điều khiển nhưng nói tóm lại hay là mang đến cho ta không ít chỗ tốt. mấu chốt chính là cho dù ta nhắm hai mắt, cũng giống vậy có thể nhìn đến hết thê chúng quanh, cũng không có cái gì chỗ không thích hợp. Ninh Như Tuyết vốn đang nói là Diệp Văn sẽ dùng mấy năm trước đồng dạng dùng thần niệm dò xét Chung Quanh tốt biết cảnh vật Chung Quanh, thế nhưng là lời nói này lại cho thấy Diệp Văn là có thể nhìn thấy, cái này liền cùng suy đoán của nàng khác nhau rất lớn. Nhìn, tự nhìn, Diệp Văn nguyên địa bất động, tình huống Chung Quanh lại vào hết, mắt, trung, hắn biết mình Chung Quanh còn có chút ít lưu ly lửa, chính là những này mỹ lệ mà lại mạnh mẽ hỏa diễm khiến cho lúc đầu ở tại mọi người Chung Quanh di chuyển đi, vừa mới hắn vội vàng bốn phía thoáng nhìn. Đem cái này hết thảy chúng quanh đều lưu lại ấn tượng, mà lúc này tại trong đầu của hắn vậy mà xuất hiện tự mình tu luyện thời điểm sở sinh mọi chuyện, thậm chí ngay cả mọi người hoàng hốt tránh né cùng di chuyển rời đi đủ loại hình tượng, đều như phim đồng dạng tại hắn, mắt, bên trong hiện ra. Thất thải lưu ly hỏa chính là Phật gia thần hỏa nghe nói Phật môn thần thông bên trong có một ngày mắt thông, nhưng nhìn quá khứ tương lai ta cái này bị Lưu Ly lửa rèn luyện qua con mắt mặc dù không phải chân chính phật môn thần thông nhưng cũng ít nhiều có một ít cùng loại thần diệu vừa rồi kia hết thảy khả năng chính là chúng quanh nơi này đã từng sinh qua sự tình Diệp Văn nghĩ đến đây không khỏi suy nghĩ nhiều sử dụng môn thần thông này thế nhưng là khi hắn đem lực chú ý đặt ở sư muội trên thân về sau hiện chỉ có thể nhìn thấy sư muội tại cái này một hai tháng bên trong làm sự tình không nhìn thấy càng lâu trước đó hơn nữa còn chỉ là một chút vụn vụn vật vật bằng ngắn cũng không biết là nguyên nhân gì nhưng là muốn đến cái này cảnh vật chung quanh bên trong sinh sự tình lại rõ ràng vô song không rõ chi tiết. Bất quá Diệp Văn hay là hiện tượng hồ chỉ có thể nhìn thấy cả đám đến chuyện sau đó, càng xa xưa sự tình lại chỉ có thể nhìn thấy một bộ không có gì kỳ quái hình tượng. Nhìn tới vẫn là ta công lực không được. Hiện đôi mắt này thần diệu, Diệp Văn cảm thấy cũng rất là vui vẻ. Trừ cái này có thể nhìn đến quá khứ năng lực bên ngoài, kia chừng ai đốt hai năng lực thực tế là một đại sát khí. Bây giờ mình chính là muốn tại đông đảo tu sĩ trước mắt cho Thục Sơn phái lập uy, đồng thời lại phải bảo đảm Cựu Châu đỉnh sẽ không xa suốt có thể nhiều cái sát chiêu tự nhiên sẽ để cho mình an toàn rất nhiều. Không nói bên cạnh lần này lại gặp được kia cái gì bích huyết lao tổ cho dù hắn có ngàn bên trong trước mắt vô hình độn sợ là cũng khó thoát mình cái này chừng một cái đương nhiên điều kiện tiên quyết là tại hắn chừng một cái phía dưới kia lưu ly lửa có thể thuận lợi thả ra tới. Trong lòng vui vẻ vô song, liền ngay cả mình hồn thiên bảo giám đã đem trước năm tầng đều luyện thành điểm này đều quên cái không còn một mảnh, lôi kéo mình sư muội tại cái này xem ra hơi có vẻ hoang vu hoàn cảnh bên trong chậm rãi đi lên phía trước một trận lúc này mới hỏi sư muội làm sao lại vừa lúc ở đây? Bởi vì nhiệt độ đột nhiên trở nên lạnh, ta hiện giờ là theo sư huynh cái này bên trong gió lạnh đuổi tới, liền cố ý tới xem xét một phen. Ninh Như Tuyết hỏi ở đây Hiếu Kỳ truy hỏi một tiếng, sư huynh hẳn là luyện thành tầng thứ tư Bích Tuyết Băng. Từ khi hiểu được Diệp Văn rất nhiều công phu đều là từ tiểu nói mạn gạ bên trong đạo văn, mà đến về sau, Ninh Như Tuyết cùng Hoa Y y ở liền Hoa tốt nhiều thời gian đem những vật này đều nhìn một lần. Kia thiên tử truyền kỳ nàng hai người tự nhiên cũng nhìn qua đối với hồn thiên bạo giáng môn công phu này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, cũng có đại khái hiểu rõ. May mắn là hai nữ đối môn công phu này hứng thú không lớn, không có nói ra muốn học tập nếu không Diệp Văn còn thật không biết giải thích như thế nào môn công phu này phải dùng thiên tinh mới có thể tu luyện điểm này. Đương nhiên Biết được công phu của mình xuất xứ về sau, Ninh Như Tuyết cùng Hoa Y Y cũng bắt đầu suy nghĩ như thế nào để công pháp của mình trở nên càng cường lực hơn. Nói đơn giản một chút liền là như thế nào đem tiểu nói bản công phu biến thành bản mạng gạ. Trước mắt Hoa Y Y bởi vì có ngũ sắc thần quang tu luyện, cho nên đối tiên tiên ma này bị hứng thú hạ xuống không ít, Ninh Như Tuyết lại tìm nghĩ lên bản mạng gạ tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí đến, đồng thời bắt đầu thử nghiệm sửa chữa công pháp của mình. Kỳ thật kia ngàn phương tản tiếp, chính là kiếm khí của nàng công phu hướng về bản bản gạ diễn biến một loại kèm theo sản phẩm, mà bây giờ đến cái này, Đồng Lai Tiên cảnh có càng thêm dư giả thiên địa nguyên khí thai cung cấp điều khiển ninh như tuyết kiếm khí rốt cục lại bắt đầu tiến bộ uy lực cũng tăng lên không già trẻ. Diệp Văn thông qua, biết quá khứ, năng lực này bản thân nhìn thấy vụ vật đoạn ngắn, cơ bản đều là ninh như tuyết tu luyện hình tượng, trong đó không thiếu ninh như tuyết sau khi thành công vui sướng thoải mái nét mặt tươi cười. Hắn ngay tại cái này bên trong dư vị những hình ảnh này liền nghe tới đinh như tuyết mở miệng hỏi thăm, thuận thế điểm một cái đầu, cứng bích tuyết băng đã lười thành. Tăng thêm trước kia trong lúc vô tình luyện được tử tinh sông cũng đã luyện tới viên mãn cái này hồn thiên bảo giám trước 5 tầng ta đều đã luyện thành, tiếp xuống liền muốn bắt đầu tu luyện kia sau 5 tầng, Ninh Như Tuyết nghe ở đây không khỏi có chút lo lắng, Sư Minh từng nói kêu hồn thiên bảo giám trước 5 tầng cùng. Sau 5 tầng đều là đối lập tồn tại, thuộc tính hoàn toàn tương phản, bây giờ bắt đầu tu luyện sau 5 tầng sẽ có hay không có kinh khí tương sung chi lo. Nàng sẽ lo lắng điểm này cũng là bình thường. Ngụy Kêu Huyền băng ly hỏa công không cũng là bởi vì kình khí hoàn toàn tương phản mới từ đầu đến cuối không người có thể luyện thành, cuối cùng dẫn xuất một môn Huyền băng ly hỏa ma công, ỷ lại độc vật kình khí làm bên trong cùng tài năng tập luyện a. Mà Diệp Văn hiện đang tu luyện hồn thiên bảo giám cũng là muốn lợi dụng kình khí đối lập đặc điểm này đến tăng cường ý lực, lộng không tốt cũng sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Nếu như Diệp Văn không rõ ràng hồn thiên bảo giám hoặc là nói môn công pháp này thật là chính hắn mân mê ra đồ vật lời nói trong lòng của hắn chưa chắc không có loại này lo lắng. Thế nhưng là đây là nhẫn cho hắn, tối thiểu xem ra đến bây giờ. Nhận xuất phẩm đồ vật tại phẩm chất bên trên hay là có cam đoan cho nên hắn không có chút nào cảm thấy lo lắng. Nên sẽ không, hồn thiên bảo giám trước 5 tầng cùng sau 5 tầng mặc dù là đối lập nhưng lại không phải đối lập lấy tu luyện được, tầng thứ nhất cùng tầng thứ 6 đối lập, ở giữa còn khoảng cách lấy 4 tầng kinh khí, có lẽ đây là một loại giảm sóc. Diệp Văn vốn muốn tùy tiện kéo cái lý do trấn an một chút mình sư muội, bất quá nói nói chính hắn hiện lý do này thật đúng là có thể là sự thật. Nghĩ đến đây hắn không khỏi hiếu kỳ, như là có người luyện mây trắng khói về sau lập tức liền luyện ám hỗn độn, như vậy sẽ xảy ra sự tình gì? Bạo thể mà chết nghĩ đến đây trong lòng đột nhiên một cái gái mại dâm linh cảm thấy loại khả năng này cũng không phải là không có mình lúc tu luyện một mực kiên chỉ dự theo thứ tự tới luyện quả nhiên là lựa chọn chính xác mặc dù ngay từ đầu liền đạt được tử tinh sông nhưng lại không có mù quáng trước đem tử tinh sông luyện đến viên mãn sau đó kỳ vọng có thể có được cao hơn công pháp mà là quay đầu trước luyện lên mấy tầng trước đem cơ sở một lần nữa đánh kiên cố mới chuẩn bị kế tiếp theo luyện tiếp lúc đầu cân nhắc ám hôn đốn kinh khí sở trường phòng thủ như nghĩ có thể thể hiện ra hơn người thủ đoạn tối thiểu phải đem chạm biện cả luyện thành không nghĩ vậy mà được cái này xong kỳ diệu xong đồng không duyên cớ nhiều một lớn lợi khí. Như vậy, ngược lại là có thể nhìn xem tình huống thích hợp ra ngoài nhìn một cái, hắn lúc đầu nghĩ một mực đem nhóm người mình nốt tại bồng Lai Tiên cảnh bên trong, không đến thời gian không đi ra. Thế nhưng là bây giờ tu luyện độ muốn so với mình dự liệu nhanh nhiều, có lẽ có thể thích hợp đi ra xem một chút tình huống biến hóa. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp đắc ý, liền nghe Ninh Như Tuyết nói, "Sư huynh lần ngồi xuống này an vị một năm lâu hẳn là về sau sư huynh luyện công đều muốn thời gian dài như vậy." Diệp Văn sững sờ, lập tức đột nhiên ý thức được mình vừa mới vậy mà dùng, biết quá khứ, năng lực nhìn thấy trong một năm sinh sự tình mà nghĩ đến trong một năm này tình cảnh bên trong trước có mình đám người này thân ảnh cái này chẳng phải đại biểu nhóm người mình đã đi tới cái này bên trong một năm rồi đồng thời cũng minh bạch kia cuối cùng nhìn thấy một mảnh yên tĩnh cảnh tượng cũng không có dài bao nhiêu là bởi vì vừa vặn đến một năm mà không phải mình lúc trước coi là đều là giống nhau hình tượng cho nên nhìn không ra biến hóa có lẽ mấy cái kia hình tượng liền đại biểu thời gian rất lâu như thế một cái nguyên lý do một năm cứ như vậy quá khứ rồi ta đi đây cũng quá khủng bố một tòa cùng một chỗ liền thời gian dài như vậy không biết trương tam phong lão đạo kia một cái đại toạn có thể qua bao lâu thời gian linh như tuyết thấy diệp văn một trận kinh ngạc chỉ coi sư huynh cũng không biết mình kỳ thật ngồi lâu như vậy chỉ phải nói một năm này bên trong hoa y đều đã đem kia canh kim thần quang tu luyện không sai biệt lắm mà lại phi hành thuật pháp cũng so với lúc trước thuần thục không biết bao nhiêu những ngày qua tựa hồ là tại thôi diễn sư huynh lúc trước đối nàng nói qua ớt một thần quang muốn thử xem mình có thể hay không đem nó luyện ra diệp văn nghe vậy tốt không còn gì để nói bên cạnh mình cái này hai nữ nhân làm sao lòng dạ một cái so một cái cao lúc trước nghĩ muốn suy diễn ra thiên ma bí cùng tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí cũng liền thôi dù sao cũng là một mạch tương thừa đồng thời trên bản chất cũng có thật nhiều giống nhau công pháp thế nhưng là ớt một thần quang cùng canh kim thần quang nhưng có thật lớn khác biệt, tuyệt không phải thôi diễn liền có thể thôi diễn ra. nếu là không được nó pháp, không chừng cuối cùng sẽ luyện được cái gì vật ly kỳ cổ quái, như thế đến cuối cùng còn muốn luyện được ngũ sắc thần quang. bất quá chuyện này cũng không tốt trực tiếp cùng hoa y yea đi nói, liền để chính nàng thử một chút, thất bại tự nhiên sẽ tìm đến mình. lại không muốn mình cùng ninh như tuyết vừa đến đám người mới tìm tới chỗ cư trú, nhìn thấy theo hồ xây lên tiểu thôn thôn, hoa y yea đang cùng chu lôi cười hì hì lẫn nhau phết lấy từng đoàn từng đoàn mảnh tiểu lôi quang. Sau đó hai người lôi quang ở giữa chạm vào nhau mà tuôn ra một tiếng vang giòn cùng khá đẹp hào quang hiệu quả tình cảm hai người khi bắn pháo trận đâu. Đây là cái gì? Đưa tay đem bên trong một đạo lôi quang nắm trong tay, Diệp Văn dùng mình tình khí đem nó vây khốn, sau đó nâng ở lòng bàn tay rõ xét cẩn thận. Cái này đoàn lôi quang chính là hoa y để phết ra, mà so sánh chu lôi bằng vào dị năng ngưng tụ ra lôi điện chi lực, hoa y cái này đoàn lôi quang, tựa hồ là đạo gia pháp thuật bên trong. ướt một cái lôi. Phát giác thật nghĩ Diệp Văn sắc mặt trở nên biết bao phong phú, mới vừa rồi còn cảm thấy hoa y chưa chắc có thể suy đoán ra ướt một thần ánh sáng. Cái này một cái trước mắt liền đem ất mục thần lôi cho dậy vọ ra một hắn nhưng hiểu được cái này, đồng lai tiên cảnh bên trong không có một cái hiểu được ất mục thần lôi pháp thuật này tu sĩ, Hoa Y Y sẽ dùng ất mục thần lôi tự nhiên là thôi diễn ất mục thần quang lúc thôi diễn ra. Hoa Y Y nhìn thấy Diệp Văn trở về, đi đến Diệp Văn bên cạnh chỉ chỉ đoàn kia lôi quang, ta những ngày này một mực tại nghiên cứu kia ất mục thần ánh sáng, đáng tiếc từ đầu đến cuối không được nó pháp, chỉ lộng ra vật này. Diệp Văn không nói lời nào, nhưng trong lòng phức phi, đã rất đáng gở có được hay không? Các ngươi không muốn hung tàn như vậy được hay không? Dạng này sẽ có vẻ ta rất vô năng ai. Hoa Y Tựa Hồi là phát giác được Diệp Văn ý nghĩ nhẹ nhàng ghé vào lỗ thai hắn nói một câu: Lão gia vẫn luôn là lợi hại nhất. Lập tức lại để cho Diệp Văn khôi phục sức mạnh. Bất quá tay bên trong cái này, Đoàn Lôi Quang lại làm cho hắn ý thức được, biến thành nửa năm mới có thể chiêu một lần nhẫn dùng muốn phiền phức không ít. Nếu là không thể hợp lý phân phối triệu hoán lời nói như vậy ngược lại sẽ sóng tốn thời gian. Bởi vì cái này suy nghĩ, tại những tháng ngày tiếp theo bên trong, Diệp Văn một mực quan sát tập người tiến độ tu luyện, sau đó tới quyết định mình hẳn là triệu hoán công phu gì. Trước rất nhiều các học sinh tập luyện đấu khí bảy màu đã tự thành hệ thống, không cần hắn vội thần. Chiêu thức bên trên hắn thì trước xác định ba động quyền cùng Thăng Long quyền làm làm cơ sở. Về phần kia cận thân bác đấu kỹ xảo, vật kia còn dùng sầu a. Ở trong sân người cái nào không hiểu được mấy bộ chiêu số, những học sinh này hoàn toàn có thể căn cứ hứng thú của mình cùng yêu thích đi học tập. Về phần quan thục dĩnh cùng quan lộc viêm, bọn hắn còn đang cố gắng tu luyện toàn chân tâm pháp. Trong đó quan lộc viêm kinh mạch đều từ Diệp Văn một lần nữa trải vớt một lần, mặc dù không đến mức để Lão gia tử lập tức liền thoát thai hoàn cốt, nhưng là bao nhiêu cũng có thể như người thường bắt đầu tu luyện những này nội gia công pháp, không đến mức còn chưa bắt đầu liền bị nữ nhi của mình xa xa bỏ lại đằng sau chỉ là hai người mặc dù có dư thừa thiên địa nguyên khí cùng Diệp Văn trợ rút, bất quá trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ thấy cái gì hiệu quả. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Triệu Dơ Cao cuối cùng vẫn là lựa chọn đấu khí bảy màu, mà không có như mình sư phụ đồng dạng đi tu luyện phổ thông nội công. Mà dưới mắt Triệu Dơ Cao đã là bạch đấu khí tiếp cận đỉnh phong thực lực, cùng quảng tuyển nghĩa nhiên là rất nhiều học sinh bên trong mạnh nhất hai người, tăng thêm nó bản thân liền tinh thông rất nhiều ngoại môn công phu, cho nên ngay tiếp theo còn phụ trách dạy bảo một chút cơ bản quyền thuật cùng cho người làm buổi luyện. Trương Linh thì cùng mình đồng nghiệp mới nhóm đồng dạng luyện lên tuyệt đối lĩnh vực mà một năm qua đi sau mấy cá nhân thiên phú tư chất để đám người lực lượng dần dần kéo ra trên lệnh, dị có thể sức mạnh mạnh nhất vương băng bằng vào cường hãn Hàn băng dị năng. Tại thời gian rất ngắn bên trong liền hoàn thành sơ kỳ tu luyện, thậm chí một hơi đem tuyệt đối lĩnh vực tu luyện tới quả nhiên trình độ, trở thành nhóm người này bên trong lực lượng mạnh nhất. Thế nhưng là thật đánh lên, hắn nhưng Thủy Trung không phải Lý Viêm đối thủ, Lý Viêm tuyệt đối lĩnh vực chỉ có viện, nhưng là nó đối lực lượng vận dụng muốn so vương băng mạnh lên không ít tăng thêm lực lượng trên lệch cũng không lớn, cho nên hắn mới là mấy người này bên trong đệ nhất cao thủ. Nhất làm cho Diệp Văn ngoại ý muốn chính là, không thế nào thích lộ ra Trương Linh vậy mà là mấy người bên trong tuyệt đối lĩnh vực thứ tam cao trúc tuyệt đối lĩnh vực lực lượng để nàng vượt trên nhất tu luyện sớm chỉnh anh điểm này để chỉnh anh quả thực phiền muộn một hồi lâu. Tăng thêm vì đền bù Trương Linh không có bất kỳ cái gì dị năng khuyết điểm lúc trước ngay từ đầu học tập thời điểm Diệp Văn liền đem ban đầu ở châu Âu đạt được chuôi này kiếm nhận cho Trương Linh chính là kia vốn có thể hóa thành vô số anh hoa sơn trại bản ngàn vốn anh. Ai cũng không nói gì dù sao Trương Linh tình huống rõ ràng, đạt được một cái tốt dùng để hộ thân cũng là bình thường, ai cũng không biết được Diệp Văn lúc ấy trong lòng nghĩ đồ vật, màu đen thẳng dài, voi si đao nếu là lại có một bộ quần áo thủy thủ liền hoàn mỹ. Thẳng đến mấy ngày sau, Diệp Văn đột nhiên tỉnh ngộ, ai u, tiếp tục như vậy thuộc sơn phái không sẽ trở thành c của đơ lệ đoàn rồi. Quy 2 chương 80 thành quả tu luyện. PS câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch. Nét đi thu đến, ngày qua ngày, năm qua năm. Diệp Văn sửa sang lại mình kia lại dài ra đầu, miễn cho bị cương phong thổi ảnh hưởng tầm mắt của mình. Nó mặc trên người chính là mặc trường bảo, lại không phải năm đó phá toái hư không lúc mặc bộ kia, mà là trong mấy năm này lại tân tác quần áo, một bộ long nhạn, phảng phất bầu trời, tăng thêm hắn lúc này huyền không lập ở trên không trung phảng phất cùng chung quanh bầu trời hòa thành một thể. Không lâu, một người đột nhiên xuất hiện tại Diệp Văn trước mặt, Bạch Bạch Cẩn, một thân đạo bảo. Chính là kia Trương Tam Phong, lão đạo sĩ này hôm nay lộ ra rất là vui vẻ, vui tươi hớn hở hướng Diệp Văn chào hỏi. Mấy năm không gặp, Diệp trưởng môn phong thái càng tăng lên à? Diệp Văn tiện tay trả cái lễ, đây vốn là một cái rất động tác tùy ý, nhưng là bởi vì kia vừa mới luyện thành chân khí còn không làm sao có thể cao tung tự nhiên, tăng thêm nơi đây chính là trên biển lớn, thủy khí dư giả Diệp Văn cái này khéi động, một trận thanh lương sàng khoái nước kình tại không nhận không phía dưới tiết một tu ra một chút, bị Trương Tam Phong cảm giác vừa vặn chỉ thấy vị này võ đang trưởng giáo lông mày khẽ động sau đó lại hướng Diệp Văn Ô Quyền, xem ra Diệp trưởng môn công lực lại rất nhiều tinh tiến bảo. Phen này bề quan, đích xác có không ít linh ngộ. Diệp Văn cười tủm tìm đáp lời nói, tựa hồ cũng không vì công lực của mình tăng mạnh cảm thấy vui vẻ, bất quá nụ cười trên mặt nhiều ít vẫn là tiết một u một điểm hắn chân thật ý nghĩ. Mặt khác, từ đầu đến cuối cặp mắt của hắn đều không có mở ra, điều này cũng làm cho Trương Tam Phong rất là kỳ quái, Diệp trưởng môn con mắt. Các tu sĩ đồng dạng đều rất yêu quý thân thể của mình, cơ hồ sẽ không để cho mình nhận bị tổn thương gì, cho nên mỗi người đều sẽ mang theo bên người rất nhiều hộ thân pháp bảo. Mà Diệp Văn như vậy võ tu người mặc dù không cần pháp bảo, thế nhưng là bản thân dịu thể cường hành vô song, người bình thường căn bản cũng không dám cẩn thân, lại sao có thể đã thương được. Tăng thêm Diệp Văn chỉ là từ từ nhắm hai mắt, cũng không thấy cái gì vết thương, nghĩ đến cũng không phải là thụ thương. Như vậy, kia liền chỉ có một khả năng, đó chính là Diệp Văn đang tu luyện thần thông gì, hay là cùng con mắt có liên quan. Kỳ thật Phật đạo hai nhà đều có không ít cùng loại cùng con mắt có liên quan thần thông, chỉ là loại thần thông này rất nhiều kiếm kỵ lại có thật nhiều hạn chế cùng yêu cầu, thiếu có người có thể luyện thành, nghe nói có thể sử dụng những cái kia dị thuật đều là trong tiên giới tiên nhân, chẳng lẽ cái này Diệp Văn lĩnh hội đến cái gì pháp môn đặc biệt. Trương Tam Phong mặc dù đối chuyện này vô cùng hiếu kỳ, thế nhưng là việc quan hệ người khác công pháp, hắn cũng không tốt kỹ càng đến hỏi, cho nên nhìn thấy Diệp Văn chỉ là cười cười không nói liền cũng không có lại truy hỏi. Trương chân nhân này đến, không phải là vì cái ước định kia, Diệp Văn không cùng Trương Tam Phong mở miệng trả lời, trực tiếp liền tiếp tục nói, chuyện này Diệp Mỗ tự nhiên dựa theo lúc trước Trô nói xong đồng dạng, chỉ là cụ thể phải chờ tới lần này đại hội cử hành xong tất. Cái này hiển nhiên Lúc này đã là năm, Diệp Văn một nhóm người tại Bồng Lai tiên cảnh bên trong đã tu luyện mấy năm, trừ tại năm ngoái đem tấm phong mấy cái người cho đưa sau khi trở về, nó hơn người người toàn bộ đều lưu tại tiên cảnh ở trong tiếp tục tu luyện. chức chính anh vậy mà đem tuyệt đối lĩnh vực cho tu luyện tới khái cảnh giới, cùng hắn đồng dạng tu luyện cái này lực lượng Trương Linh lại đang luyện đến khái thời điểm lâm vào bình cảnh, bất quá điểm này hơi kết thúc chính lệnh, hoàn toàn có thể xem nhẹ, khả năng thời điểm chiến đấu một cái bạo liền trực tiếp vượt qua đạo này. Mà kia đã đưa về mấy tên đặc công, trong đó Lý Viêm cùng Vương Băng lực lượng cấp độ tiếp cận nhất, bọn hắn rời đi thời điểm đều qua mi, Chu Lôi cùng Triệu Lâm hai cái nữ hải tử so tâm chống đỡ hơi mạnh như vậy một tuyền tuyến, ước chừng đao, bảy mang như thế lập rằng, khổ cực tâm chống đỡ vậy mà chỉ luyện đến nhìn, bất quá thật đánh lên hai cái nữ hải tử hay là đánh không lại tâm phong, mặc dù Diệp Văn Hoài nghi là kia hai cái nha đầu cố ý tại ẩn dấu thực lực. Hung chi, Chu Lôi cái kia đặc biệt thích xem màn gạ tiểu nha đầu lại còn thử nghiệm đi lĩnh ngộ đại vũ trụ lực lượng bởi vì nguyên tắc bên trong có so khá tỉ mỉ lĩnh ngộ phương thức, đáng tiếc là không thể thành công. Nếu không lực lượng của nàng có thể sẽ xuất hiện một lần nhảy lên. Bất quá bọn hắn rời đi cũng đã có một năm. Diệp Văn trong lúc đó ngược lại cũng không phải một mực ngồi sủm ở Đồng Lai Tiên Cảnh bên trong không ra, tăng thêm Trình Anh cũng thường xuyên bị hắn phái ra chọn mua một vài thứ, trợ giúp mọi người cải thiện sinh hoạt. Cho nên đại khái bên trên đối mấy người tình huống còn có một số nghe nói. Một năm này bên trong năm người tạo thành một cái đặc biệt hành động tiểu tổ, chấp hành nhiều lần nhiệm vụ, mà biểu hiện của bọn hắn để phía trên phi thường hài lòng hiện ở phía trên cân nhắc làm sâu sắc cùng Thục Sơn Văn võ trưởng học quan hệ hợp tác tình huống cụ thể Diệp Văn còn không có đi tìm hiểu bởi vì những chuyện kia đều là râu ria không đáng kể chờ hắn làm xong chuyện bên này lại đi cân nhắc cũng không muộn. Bất quá Thục Sơn Văn võ trưởng học tại một năm này bên trong đã cùng ngành tương quan bắt đầu thí nghiệm tính hợp tác duy nhất phiền phức chính là trường học bên kia không có có thể làm chủ người cái này khiến Diệp Văn rất là đau đầu một năm này bên trong đều dựa vào chính anh hai đầu chạy lần này xuất quan hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là đem quan lộc viêm cái này phó hiệu trưởng cho đưa trở về để hắn tỏa trấn trong trường học trước đem những cái kia thượng vàng hạ cám sự tình cho ổn định sẽ tới nói lên cái này quan lộc viêm diệp văn không thể không cảm thán lão già này vận thế mạnh. đụng tới mình có thể học tập công pháp trong truyền thuyết thậm chí có khả năng đạp lên con đường trường sinh trước không để có tới. diệp văn tại quan lộc viêm đem toàn chân tâm pháp luyện tới trình độ nhất định trước đó liền ngoại ý muốn đạt được một bản bí tịch. vừa lúc thích hợp quan lộc viêm cái này quan gia hậu nhân tập luyện. ngay lúc đó diệp văn đã có trảm biện cả đang cố gắng tu luyện ở trong. hoa y cũng nhận được mình cần nhất một thần ánh sáng. sư muội của mình đã không cần cao tâm. sư đệ cùng hoàng dung dung luyện được vốn là chuyện tranh công bên trong công pháp. những cái kia võ công uy lực còn rất có tiềm lực có thể đảo. một lát cũng là không nóng này cho nên Diệp Văn liền nếm thử tính đến một lần ngẫu nhiên triệu hán, không nghĩ cư như vậy một lần liền đạt được rất thích hợp quan lộc viêm công pháp. nào đó bộ mạng gạ bên trong, quan vũ trời sinh tự mang mũi đỏ chi lực. Diệp Văn cầm tới quyển bí tịch này thời điểm, xương sờ tại kia giảm rưỡi thường không nhớ tới đây là nơi nào công phu, chờ hắn lật ra nhìn kỹ cụ thể giới thiệu, lúc này mới nhớ tới bản này tại sắp thành nát bét đuôi truyền kỳ trường thiên hệ liệt mạng gạ bên trong năng lực. Trên thực tế, thứ này tại nguyên tắc bên trong cũng không phải là công phu gì, có điểm giống là bản thân tự mang dị năng mà thôi điểm uy vũ bá khí tại vậy mà đem dạng này một vật cho cải biên thành tu luyện bí tịch có thể để người tu luyện sau đạt được loại này lực lượng kỳ lạ suy nghĩ kỹ một chút tiên ngũ sát thần quang cũng không tính là công pháp không cũng giống vậy bị chấp nhận cho giày vào ra xem ra chấp nhận đia đích sắc có rất cường hãn nghĩ như vậy diệp văn cũng liền lơ đến cẩn thận nhìn lên quyển bí tịch này mà khi hắn sau khi xem xong liền hưng át phấn hiện cái này xích hồng chi lực vừa lúc phi thường thích hợp quan lộc viêm tu luyện bởi vì cái này xích hồng chi lực vậy mà cung cấp hai loại phương thức tu luyện một loại từ trong ra ngoài tu luyện một loại khác thì là từ ngoài vào trong cụ thể một chút nói. Loại trước chính là như kêu bình thường nội công tu luyện đồng dạng từ kinh mạch đan điền luyện lên, sau đó sinh ra một cỗ xích hồng khí kình, Thi triển thời điểm cũng cùng bình thường nội công không hề khác gì nhau. Loại thứ hai lại tương đối tiếp cận nguyên tắc ở trong dáng vẻ, chính là từ dịu thể phản thủy kinh mạch tập luyện người động này công thời điểm toàn thân biến thành xích hồng chi sắc, mà đợi đến luyện đến đại thành thời điểm xích hồng chi sắc thì sẽ không rút đi một một nói một cách khác liền triệt để thành cái mặt đỏ. Quan lộc viêm danh xưng võ thánh nhân về sau như vậy trở nên cùng mình lao tổ tông bộ giang cái kia cũng không có gì tăng thêm quan lộc viêm cặp mắt kia mặc dù không rõ ràng bất quá vẫn là có chút mắt vượng ý tứ như thật luyện thành một cái đỏ cho mặt đến lúc đó mình có phải là hẳn là lại cho hắn phối hợp một thanh đại đao mặc dù trong lịch sử nhị ra khỏi phải đại đao bất quá vẫn là đại đao hình tượng xâm nhập lòng người a cũng bởi vì như thế cái nguyên do quan lộc viêm tương lai liền bị quyết định thậm chí ngay cả quan thuộc dĩnh cũng ngay tiếp theo tu luyện lên môn công pháp này chỉ là quan thuộc dĩnh đi là loại trước lộ tuyến như bình thường nội công đồng dạng tu luyện mặc dù cũng sẽ đối thân thể sinh ra một chút ảnh hưởng bất quá lại không bằng phụ thân nàng khoa trương như vậy nhiều nhất chính là vận công thời điểm làn ra bên trong lộ ra một kia màu hồng chi sắc cái này giống như có chút dễ dàng để Ngươi hiểu lầm, mà chính là bởi vì quan lộc viêm tu luyện công pháp đã quyết định xuống dưới, Diệp Văn mới có thể yên tâm để lão già này đi tỏa trấn trường học. Bởi vì kia xích hồng chi lực tại nhập môn thời điểm tu luyện thành công về sau, sau đó cần một đoạn thời gian tương đối dài đến khống chế cố lực lượng này, bởi vì cố lực lượng này đặc biệt của bạo, vừa mới luyện thành nếu là định lực không đủ người, trực tiếp liền sẽ lâm vào cuồng hóa trạng thái. Quan lão gia tử cũng là niên kỳ dài, định lực cũng muốn so với tuổi trẻ người mạnh thật nhiều, cho nên thuận lợi kháng qua giai đoạn này, nhưng cái này không thay mặt tác đồng hồ liền có thể sử dụng, cái này xích hồng chi lực tương đối để người phiền lòng chính là sau khi luyện thành Muốn sử dụng còn cần tập luyện người chậm giải thích hứng, dưới mắt Diệp Văn đem quan lộc viêm thả lại trường học, cũng là cho hắn chậm giải thích hứng mình lực lượng thời gian. Quan thuộc Dĩnh thì tiếp tục lưu lại bồng lai tiên cảnh bên trong tu luyện, nàng lựa chọn phương thức tu luyện muốn so cha mình loại kia đến nhẹ nhàng nhiều, tương đối cũng càng khó tiến bộ, cho nên nhất thời bán hội lại còn không nhìn thấy đặc biệt hiệu quả. Quan tra con vấn đề giải quyết về sau, Diệp Văn tại cái này trong tiên cảnh liền không có cái gì phiền lòng sự tình, cả ngày chính là tu luyện, cho nên tiến bộ của hắn cũng có phần nhanh, phối hợp thể nội lưu ly tinh hoa thuốc dùng hóa, đợi đến hắn từ trong tiên cảnh ra cùng Trương tam phong tụ hợp thời điểm cửa trạm biển cả đã tiếp cận đại thành chi cảnh, chỉ cần hắn đem mình vừa mới tăng vọt lực lượng triệt để nắm giữ, như vậy liền triệt để đem tầng thứ 7 cho luyện xong rồi. Lúc này Diệp Văn đang điền bên trong, Tiên Thiên Tử khí ở giữa, Mây trắng khói, Hồng Hà Giang, thủ Côn Lôn, Bích Vi Băng, Tử Tinh Sông, Ám Hôn độn cùng trạm biển cả kình khí vần quanh một vòng, mắt khắc cũng không biết có phải hay không là hồn tiên bảo dám tác dụng, cái này bảy loại kình khí cũng không phải là vừa lúc làm thành một vòng tròn, mà là còn chống đi vài chỗ, Mây trắng khói cùng trạm biển cả ở giữa khoảng cách cũng không tiểu. Diệp Văn đánh giá mo một chút vừa lúc đủ lại cất giữ kim thần khí, chữ bằng máu thương cùng huyền vũ trụ ba loại kinh khí, xem ra cái này hồn thiên bảo giám tu luyện tâm pháp bên trong còn ẩn dấu rất nhiều không đáng chú ý tiểu chi tiết, nếu không đoạn không sẽ như thế. mắt khác, từ khi tu luyện thành tầng thứ 6 hồn thiên bảo giám về sau, Diệp Văn liền hiện mây trắng khói cùng ám hỗn độn kinh khí thỉnh thoảng sinh ra một chút kỳ quái ảnh hưởng, sau đó còn liên lụy đến mình lại làm bản nguyên tiên thiên tử khí. vừa lúc bắt đầu Diệp Văn còn có chút hoảng hốt, kết quả tỉ mỉ đã tỏa quan sát trọn vẹn nửa tháng, lúc này mới xác định loại ảnh hưởng này chẳng những không có chỗ xấu, ngược lại còn đang từ từ tăng trưởng công lực của mình. Dù là mình không đi cố ý luyện công ta cái sát, vậy mà như thế người tiên khó trách tu luyện hồn tiên bảo giám có thành tựu đều vô địch đồng dạng. Nghĩ tới đây chính là lúc trước Diệp Văn suy đoán, khi tu luyện thành hai loại đối lập kình khí về sau hồn thiên bảo giám liền sẽ sinh ra một chút biến hóa, để tập luyện người trở nên mạnh hơn cụ thể hiện ra. Đương nhiên, tại sử dụng hai loại kình khí thời điểm uy lực cũng sẽ so chỉ đơn thuần tu luyện một loại chân khí người mạnh hơn không ít. Chỉ tiếc thế giới này không có một cái khác tu luyện hồn tiên bảo giáng người đến để Diệp Văn so sánh một chút. Chân khí trong đan Điền tình huống chính là như thế, thế nhưng là Diệp Văn trong đan Điền không chỉ có riêng chỉ có chân khí. Trải qua mấy năm này điên cũng ép, nguyên bản còn không tiểu chưa tiêu hóa tinh hoa rốt cục bắt đầu có biến hóa. Mặc dù cái này tinh hoa lại dung hợp lưu ly lửa sinh một chút dị biến, nhưng nó đối với Diệp Văn đến nói hắn vẫn như cũ là luyện công dùng thuốc bổ. Tăng thêm Diệp Văn hai mắt cũng thỉnh thoảng từ trong đó cạo lấy tinh hoa, cho nên bây giờ cái này tinh hoa lớn tiểu trọn vẹn so với lúc trước tiểu một nửa. Mà cái này cũng không thay mặt tác đồng hồ Diệp Văn còn có tương đương với một nửa tinh hoa có thể dùng, bởi vì lúc trước Diệp Văn làm sao rèn luyện rút ra kia tinh hoa lớn tiểu đều chưa từng thay đổi, có thể thấy được lớn tiểu cũng không thể hoàn toàn thay mặt tác đồng hồ tinh hoa nhiều ít. Chẳng qua hiện nay loại biến hóa này lại nhất định thay mặt tác đồng hồ lấy tinh hoa đã còn thừa không nhiều. Diệp Văn trong lòng đánh giá mo một chút, cũng không xác định cái này còn lại tinh hoa đến tột cùng có thể hay không trèo chống tự mình tu luyện xong 10 tầng hồn thiên bảo giám, chẳng qua hiện nay đã tu luyện 7 tầng, nghĩ đến coi như không thể bạch nhật phi thăng, nhưng cũng không đến nỗi lại bị người đuổi chạy khắp nơi. Vừa liên lập tức chính là tu chân giới đại hội, mình nhưng là muốn mang theo cả đám đi dương ai, đến lúc đó thiếu không được ra khiêu khích ra hỏa, không thừa dịp như thế quang minh chính đại cơ hội thống thống khoái, khoái dẹp nha dừng lại, thực tế có lỗi với mình. Đến tại nữ nhân của mình cùng sư đệ hắn cũng không lo lắng. Hoa wow, Y Nhi bây giờ luyện thành nhất mục thần ánh sáng, mắt thấy liền muốn có thể tu luyện đạo thứ ba thái thủy thần quang, cho dù là không cách nào hành hành tu chân giới, nhưng cũng đủ để bảo đảm mình không việc gì. Tăng thêm luyện thành hai vị thần quang về sau, ứng biến đối địch bên trên đều muốn phong dong rất nhiều, những cái kia qua ỷ lại pháp bảo các tu sĩ đoán chừng ngay cả da của nàng Mao đều không đả thương được. Ninh Như Tuyết vẫn tại nghiên cứu kiếm khí, đồng thời trọng điểm đặt ở như thế nào điều động thiên địa nguyên khí về điểm này, bây giờ mình sư muội phất tay liền có thể ngưng tụ ra mấy chục đem linh khí phi kiếm, vội vàng phía dưới chính là Diệp Vân cũng phải ăn thiệt thòi vấn đề duy nhất chính là không biết được đi bên ngoài kia linh khí cũng không dư giả thế tục giới bên trong nàng chiêu này vi lực còn lại bao nhiêu ta còn có thanh liên kiếm hộ thân sợ cái gì nàng mình ngược lại là nhìn rất thoáng lại là trong lòng gương sáng tương đối cường lực địch nhân khẳng định sẽ bị diệp văn cho ngăn lại mình đụng tới nhiều nhất cũng chính là một chút người loại kia đối thủ cho dù mình không thể thắng chi tự vệ cũng đủ rồi hướng chi thiên địa nguyên khí ảnh hưởng lại không phải chỉ nhằm vào nàng một người tất cả mọi người thụ ảnh hưởng cũng chưa nói tới cái gì ăn thì tỏi về phần đông đảo các học sinh cùng nhau đi lấy cờ giết, Quảng Kiệt Vĩ, trong đó cờ Dít đã tu luyện tới Đỏ đấu khí đỉnh phong, đồng thời đã sở mo đến Lam đấu khí cánh cửa, bây giờ cũng coi là tương đương không tầm thường chiến lực. To bị ra hỏa này tại cờ Dít thúc dục phía dưới, cũng là điên cuồng rèn luyện diệp văn cho là hắn chơi như vậy mệ nguyên nhân căn bản ở chỗ khác lai người cũng bắt đầu tu luyện, mà lại phi thường chăm chỉ, không muốn bị nữ nhân làm hạ thấp đi tỏ mĩ mới biểu hiện cố gắng như vậy. Mà lần nữa chứng minh thiên phú của mình đích sắc cường hành tỏ mĩ vậy mà tại trong vài năm liền đuổi theo, chẳng những đã đem lực lượng ổn định tại Lục đấu khí đỉnh phong, hơn nữa còn thỉnh thoảng có thể ngắn ngủi tuân đỏ đấu khí ra một đáng tiếc là không đủ ổn định, mà muốn chân chính bước vào Đỏ Đấu Khí, còn cần hắn lại liều mạng một điểm. Quản kiệt thực lực mặc dù không so được hai người này, nhưng cũng có hắn tu luyện tương đối trên nguyên nhân, bất quá hắn cũng giống vậy tu luyện tới Hoàng Đấu Khí đỉnh phong. Liên ngay cả Triệu Dơ cao cũng chỉ dừng lại ở Hoàng Đấu Khí, lục đấu khí còn không thấy được cái bóng. Còn lại các học sinh phần lớn đều là Hoàng Đấu Khí, số ít Bạch Đấu Khí, cùng nhau áp tu hành khắp lai người cũng là Bạch Đấu Khí, nha đầu này ở phương diện này thiên phú chỉ có thể tính bên trên, nếu không phải có lão ca hỗ trợ chỉ đạo, tăng thêm mình cũng đủ cố gắng, khả năng ngay cả Bạch Đấu Khí đều luyện không ra. Những học sinh này để Diệp Văn tương đối để ý một điểm là bọn hắn năm ngoái thời điểm liền không sai biệt lắm luyện đến bây giờ cảnh giới. Thế nhưng là dòng dã thời gian một năm bên trong nhưng không có quá lớn tăng lên. Diệp Văn hiểu được cái này trừ cùng mọi người tư chất có quan hệ bên ngoài, cũng cùng cái này đấu khí bảy màu cầm chất có quan hệ. Đấu khí bảy màu cần đại lượng chiến đấu mới có thể nhanh tăng lên. Điểm này đã tại Cờ Dít cùng tỏ mì trên thân chứng thực qua. Cờ Dít thường xuyên tại Châu Âu cùng hấp huyết quỷ, người sói tranh đấu, đánh nhau kinh nghiệm rất phong phú, cho nên thành tựu của hắn tối cao. Cho dù cân nhắc đến hắn nguyên bản có đen ác năng lượng tối làm cơ sở. Nhưng là có thể sờ mò đến lam đấu khí cánh cửa một một nguyên tắc bên trong có thể ngắn như vậy thời gian bên trong luyện đến loại trình độ này cũng không có mấy cái. To Bỉ cũng không ít kinh nghiệm, tăng thêm bản thân thiên phú liền tốt, cho nên mới giếng đủ luyện đến lục đấu khí đỉnh phong. Mà những người còn lại đâu? Triệu dơ cao bốn phía biểu diễn xa nhiều hơn tranh đấu, bởi vậy hắn bị thường xuyên tham gia trận đấu, cùng người tranh phong quản kiệt cho hạ thấp xuống. Khác lai người cái này nữ cảnh sát càng nhiều là dùng tay thương, đối cận thân bác đấu rất là không am hiểu, bởi vậy tiến bộ của nàng rất chậm vì Thế Diệp Văn còn đem ba động quyển hơi đổi bỗng lúc ních, không dụng trường đến đấy, mà là dùng ngón tay. Đây là vô song quen thuộc động tác để mọi người trên trán ẩn hiện mồ hôi, mà Diệp Văn vẫn như cũ tựa như không có phát giác đồng dạng nói, chiêu này kêu là làm linh hoàn. Quả là thế, một chút trong đầu của người ta đồng thời hiện lên ý nghĩ như vậy, cũng chỉ có như khắc lai like ngươi, cờ dứt dạng này hoàn toàn không biết tình huống người còn tại nghiêm túc nghe Diệp Văn giảng giải. Ngươi liền đem mình tay xem như thương đến dùng, có lẽ phương thức chiến đấu như vậy ngươi sẽ càng quen thuộc một chút. Giảng giải hoàn tất, Diệp Văn cũng liền không để ý tới khắc lai like người, quay người đối đông đảo học sinh hỏi, ai còn muốn học một chiêu này? Kết quả để Diệp Văn có chút ngoài ý muốn, lúc đầu coi là không ít người sẽ đối chiêu này rất có hứng thú. Không nghĩ tới lớn một số người đều lắc đầu, nhưng lại không biết những người này trong lòng đều nhắc tới lên. Ta cũng không muốn trở nên cùng trương linh đồng dạng bị hiệu trưởng hồ một. Mà lúc này mặc một thân màu đen quần áo thủy thủ, màu đen vừa dài, trải lấy một đầu thẳng cấp đen trương linh một mặt buồn bực cúi đầu, dùng trường đao trong tay không ngừng đâm dưới chân một cây tiểu cỏ. Quy hai chương 81 thanh thành phản đồ. P.s câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, trương linh sẽ như vậy xuyên cũng không phải không có ai nghi vấn, lại bị diệp văn dùng, ta muốn nhìn đến cùng cái dạng gì kiểu dáng tương đối phù hợp ta thuộc sơn văn võ trường học phong cách dạng này một cái hoàn toàn nói chuyện không đâu lý do chắn miệng của mọi người mặc dù tự mình bên trong cũng sẽ bị mình sư muội cùng hoa y tiều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chăm chú bất quá như là đã nói ra diệp văn cũng liền không định đổi giọng mà lại hắn một mực đối với mình trường học bên trong lựa chọn loại kia phế phế đại đại xấu dối tinh dối mù đồng phục tiểu dáng ôm lấy nhiều quán nghiệm, thừa cơ cải biến một chút cũng không có gì lớn không được cưới kiều quang, diệp văn tại cùng trương tam phong nói đơn giản mấy câu về sau quyết định sau một tháng tại nga mi gặp mặt bởi vì lần này tu chân giới đại hội được An bài tại nga mi phái cử hành đối với quyết định này diệp văn không có biểu thị bất kỳ gì nghị thậm chí hắn căn bản cũng không có cho ra bất kỳ bày tỏ gì, trực tiếp chính là nhẹ gật đầu, ra hiệu mình hiểu được. Sau đó liền đối trương tam phong nói một tiếng, diệp mỗ còn có một số việc tư muốn đi xử lý, trương chân nhân, Chờ trách, diệp trường ngôn tự đi chính là, lão đạo ta cũng muốn về võ đang núi một chuyến, bởi vì tu chân giới đại hội sắp tổ chức, nhiều năm tại côn lôn trong tiên cảnh tiềm tu một vài trưởng bối cũng phải chạy về nhà mình muốn phái. sau đó an bài một phen về sau còn muốn quyết định lần này đại hội mang ai tiến đến, chủ đau đầu hơn chính là hẳn là mang những cái nào tiểu bối đệ tử, người đời trước ngược lại là không có gì tốt xoan Dù sao tu chân giới đại hội mặc dù được xưng là hoa hạ các tu sĩ thịnh hội, bất quá trọng yếu nhất mục đích hay là các môn các phái đi biểu hiện thực lực mình chỗ. Nếu là nhà nào đại phái không bỏ ra nổi xuất sắc tiểu bối đệ tử, như vậy mơ hồ trong đó liền có bị môn phái khác ép một đầu cảm giác, thậm chí sẽ để cho rất nhiều người có một loại, mấy chục năm hoặc là trên trăm năm sau các ngươi lại không được bết bát như vậy ấn tượng, như vậy đối với môn phái danh vọng là vô cùng nghiêm trọng đả kích, bởi vậy đám người đều rất xem trọng. Nga Mi phái, nghĩ đến lại sẽ là hai người trẻ tuổi kia rồi. Nhan Hương cùng Tần Hướng, phân biệt sử dụng tử dĩnh cùng thanh tác hai thanh phi kiếm. Danh xương hiện hữu tử thanh song kiếm bên trong mạnh nhất một đôi, tăng thêm Nga Mi phái cố ý tuyên truyền, nhan hưng cùng tuần hướng thường ở bên ngoài đi lại, cho nên danh khí cũng tương đối lớn. Trên cơ bản các môn các phái đều hiểu được Nga Mi phái có hai tên xuất sắc tân dệ đệ tử. Đáng tiếc ta lần này chẳng những bồi dưỡng được một nhóm đệ tử, mà lại sư đệ cũng phá thoái hư không thành công chạy đến giúp ta, liền xem như đi ngươi kia Mi phái ở trong lại có thể thế nào. Ngày đó hắn cùng hồng thiền sư một phen giao tay, trong lòng đại khái xác định hồng thiền sư tu vi, cùng thời điểm đó mình bất quá là tại sản sản với nhau, thuộc về ta cũng không giết được ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng hòng để giết ta cục diện. Hai người đều có thủ đoạn của chính mình, ai cũng không làm gì được đối phương, như thật đánh lên, đánh hắn 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể có kết quả. Thế nhưng là bây giờ đâu? Diệp Văn đôi này còn không có chân chính có thể ngự sự hai mắt trước không nói, đến mang giới này về sau trọng điểm tu luyện hồn thiên bảo giám đã từ tầng thứ 2 bị đẩy lên tầng thứ 7, thực lực tăng vọt không biết bao nhiêu, lúc này lại đụng tới kia Hồng thiên sư, Diệp Văn có đầy đủ lòng tin có thể đem nó đánh răng rơi đầy đất. Nếu là nha không biết tốt xấu, liền đi bồi hắn kia cái gì sư lại đi. Về phần Hồng Thiên Sư cực kỳ am hiểu quỷ thủy thuật pháp, đã luyện thành trảm biển cả Diệp Văn thật cũng không sợ, tăng thêm có trảm biển cả về sau mình Hồng Hà Giang uy lực cũng tăng mạnh. Mơ hồ trong đó có khắc chế kia quỷ thủy thuật pháp chiêu số, bởi vậy kia Hồng Thiên Sư khỏi phải liền thôi. Nếu là dùng đến, hư hư. đương nhiên, Ngami phái cũng tuyệt đối không mệt mệt chỉ có một cái Hồng Thiên Sư. Ngami phái hiện nhầm trưởng môn thiên tinh đạo nhân chính là Hồng Thiên Sư sư huynh. Ngami tam lão lao đại nghe nói đạo nhân này thực lực thâm bất khả chắc, thậm chí có người phỏng đoán thiên tinh đạo nhân thực lực đã thẳng bi đường kim tu chân giới đệ nhất cao thủ Trương Tam Phong mà đi. Diệp Văn mặc dù chưa thấy qua thiên tinh đạo nhân cũng không biết hắn thực lực đến tột cùng thế nào, nhưng là trương tam phong hắn lại linh giáo qua, lúc ấy mình nhưng là hoàn toàn ở vào hạ phong, cơ hồ không có sức hoàn thủ. bây giờ nha, chỉ vừa mới gặp một lần phía dưới, mình mặc dù mơ hồ có thể cảm giác được trương tam phong thực lực vẫn như cũ trên mình, thế nhưng là chênh lệnh đã không phải là như lúc trước như vậy một trời một vực cửu lớn. thiên tinh đạo nhân đã danh sưng bởi sát trương tam phong, đó chính là nói hay là tại trương tam phong yếu nhược, hẳn là cùng mình không sai biệt lắm thực lực, hoặc là nói so với mình muốn mạnh hơn một chút. bất quá mình có trong hai mắt liu li lửa cuối cùng vẫn cuối cùng còn có thể ỷ vào thần hỏa địch. đến tới đến lui. Diệp Văn còn thật không có cái gì có thể sợ, duy nhất phải cân nhắc chính là mình đám kia đệ tử có thể hay không tại Nga phái quê quán bên trong Bình Yên vô sự. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, tu chân giới đại hội lại không phải Nga Mi phái người một nhà mở, nhiều người như vậy ở đây, tất nhiên cũng sẽ không cần Nga Mi phái không kiêng nể gì cả, nếu không mặt của bọn hắn hương cái kia bên trong bảy. Càng quan trọng chính là, Nga Mi phái nếu là thật dám làm ra loại chuyện này, như vậy hắn hoàn toàn không ngại là một lần tuyệt thế ma đầu, đem trên núi Nga Mi giết một cái máu chảy thành sông. Trước kia hắn là không có thực lực, đành phải điệu thấp cầu sinh, bây giờ thực lực có hắn cũng không cần lại ra vẻ đàn thương. Dưới mắt hắn coi như còn không có vô địch thiên hạ, nhưng bao nhiêu cũng có trang bựa sĩ tư bản, bị áp chế dưới đáy lòng nhiều năm cái này một hơi rốt cục thông thuận hô lên, tâm tình thư sướng phía dưới, liền ngay cả phi hành độ đều nhanh mấy phân, đợi đến Diệp Văn lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã đến mình đích đến của chuyến này, mấy năm trước hắn đã từng đi tới qua cái thành phố kia, cũng chính là mình nguyên bản sinh hoạt cái thành phố kia. Bây giờ đã là ban đêm, Diệp Văn ở trên bầu trời phân biệt một lúc sau liền theo dưới kiếm quang rơi xuống, đứng tại một cái cũng không cao cư dân trên lầu, cảm thụ được hàn phong từ trên người chính mình khẽ mà qua, lưu lại một chút ý lệnh. Hắn đến cái này bên trong chỉ là vì xác nhận một sự kiện. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng còn muốn vượt qua một trận mới có thể xác định, không nghĩ mới vừa rơi xuống đất, Ngược bên trong liền chuyển đến một trận kích giang. Mấy năm nay bên trong dần dần bị Diệp Văn tìm tòi minh bạch một chút đặc biệt tính, hiếm có cái gì dị chẳng cựu châu đỉnh lần nữa có động tĩnh, mà lại ngẫu nhiên có một loại từ thân thể của mình lao ra cảm giác. Quả nhiên là như vậy sao? Diệp Văn mới nhắc tới một câu, liền phát giác được chân mình dưới đầu kia đen nhánh không người trên đường phố đi tới một cái lão đạo người. Lúc này lại nhìn thấy lần này chẳng cảnh, Diệp Văn rốt cục nhớ lại ngày đấy chỗ sinh sự tình, cùng đồng học uống giải thể rượu sau đó trên đường trở về thời điểm ra đi đột nhiên có niệm ý liền nghĩ tìm cái góc tối giải quyết một cái sau đó sau đó liền có hiện tại diệp văn nhìn xem người kia lão đảo trái nhìn phải nhìn hẳn là đang tìm kiếm nơi thích hợp diệp văn còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào làm bộ ngực mình đột nhiên thả ra một đạo quang mang cựu châu đỉnh càng là vọt thẳng ra ngoài thân thể sau đó biến thành nguyên bản lỗ tiểu vèo một cái liền bay thẳng phía dưới người kia mà đi sau đó buốt một tiếng diệp văn gương mặt không tự chủ cáo động mấy cái loại này tựa như côn trùng bị bóp chết lúc ra tiếng vang để hắn một hồi lâu khó chịu nhất là nghĩ đến cái tiết như côn trùng đồng dạng bị cửu châu đỉnh ép nát đồ vật là không nên nghĩ càng nghĩ càng khó chịu vớt cái chán lắc đầu diệp văn lập tức liền gặp được cửu châu đỉnh cũng không trở về đến ngược lại là nguyên địa quay vòng lên đồng thời theo xoay tròn kia miệng đỉnh bên trong vậy mà sinh ra mạnh mẽ hấp lực sau đó đã biến vỡ nát người nào đó bị cửu châu đỉnh đều hút vào diệp văn đột nhiên hiện kia cửu châu đỉnh tại xoay tròn thời điểm trong đỉnh vậy mà dâng lên một vật thả ra một trận hào quang nhỏ yếu nếu không phải hắn lúc này lấy tâm nhãn quan sát khả năng thật sẽ xem nhẹ điểm này quan mang bởi vì điểm này quan mang thực tế không thế nào thu hút tăng thêm cựu châu đỉnh bản thân cũng là quang mang 10.000 ngàn trượng trực tiếp đem kia một điểm yếu ớt điểm sáng cho che giấu đi nhưng hết lần này tới lần khác hắn lấy tâm nhãn quan sát tự nhiên có thể nhìn rõ ràng mà càng làm cho diệp văn kinh ngạc chính là kia phóng ra quang mang đồ vật vậy mà là một cái nhẫn liền cùng diệp văn lúc trước chỗ mang kia nhận giống nhau như lúc cái đó là nguyên lai like ta cái này nhận một mực tại đỉnh kia bên trong cho nên mới sẽ theo ta cùng một chỗ đến trong đỉnh thế giới đang nghĩ ngợi cựu châu đỉnh đột nhiên vọt lên trên trời sau đó quang mang đều thu lại lại tiếp tục biến thành một cái bình thường đỉnh đồng bộ dáng đồng thời theo nó cùng diệp văn càng ngày càng gần. Toàn bộ đỉnh cũng biến thành càng ngày càng tiểu, cuối cùng lại biến thành ngón tay lớn tiểu sau chui vào Diệp Văn đàm bên trong huyệt biến mất không thấy gì nữa. Lần này có thể yên tâm. Diệp Văn thở dài ra một hơi, nhìn tận mắt mình biến thành dị bùn, sau đó xuyên qua cảm giác thật chẳng ra sao cả. Lúc này hồi tưởng lại hay là một trận khó chịu, càng khó chịu hơn chính là hắn có thể cảm giác được cái kia hung thủ ngay tại trong cơ thể của mình. May mắn hắn cũng không có chân chính chết đi, còn đội vậy được thật là lớn cơ duyên. Về phần chiếc nhẫn kia, Diệp Văn có chút kỳ quái tại sao lại tại đỉnh bên trong, hẳn là vẫn đang bên trong, chỉ là không ai chú ý. Dù sao kia nhẫn nguyên bản bộ dáng cũng không đáng chú ý, tăng thêm đỉnh bên trong đen như mực, không ai chú ý tới cũng thuộc về bình thường. hết lần này tới lần khác Diệp Văn đột nhiên nhớ tới, mình tại mới từ trong đỉnh lúc đi ra, tựa hồ bị cái gì tiểu đồ vật đập một cái đầu. Sau đó vật kia tựa hồ liền rơi tiến vào trong đỉnh. nghĩ tới những thứ này Diệp Văn chính là không còn gì để nói, nguyên lai like hết thảy hết thảy đều là bởi vì chính hắn tạo thành. thậm chí hắn hoài nghi nếu không phải là mình nghĩ đến điểm này, mà cố ý chạy tới xác định mình nhất định sẽ xuyên qua lời nói, như vậy cái kia Diệp Văn có thể hay không cứ như vậy liền giống như người bình thường sinh hoạt. Loại này nhất cả chứng vấn đề hay là giao cho những cái kia nhà khoa học đi dày vỏ, ta vẫn là ngấm lại về sau sự tình. Xoay người, một cọc tâm sự diệp văn lập tức liền nghĩ rời đi, hắn chuẩn bị về trước trường học bên kia, sau đó đợi đến một tháng sau lại đi nối liền sư muội bọn hắn cùng đi núi Nami, hoặc là nói các nàng đổi tới trường học đến cùng mình sẽ hỏa. Chỉ là hắn mới vừa quay đầu lại, đột nhiên vặn một cái lông mày mau, đối trong hư không nói, lao tổ hay là như thế thích giấu đầu lộ đôi. Lời nói còn không có rơi. Bích Huyết Lão Tổ thân hình ngay tại Diệp Văn trước mặt cách đó không xa hiện thân, mà lại so sánh với năm đó loại kia hoàn toàn vô thanh vô tức ra sân. Bây giờ Bích Huyết Lão Tổ tựa hồ còn rất coi trọng mình bên ngoài, vừa hiện thân liền hiện ra một mảnh huyết quang, cách hắn không xa Diệp Văn thậm chí có thể hỏi một trận gây mùi huyết tinh chi khí. Lão Tổ Ma Công, tựa hồ lại có tinh tiến bảo. Ha ha ha, trong thiên hạ cố gắng tu hành không chỉ có chỉ Diệp trưởng môn một người. Bích Huyết Lão Tổ ngẩng đầu cười to, nguyên bản rất là quỷ dị song đồng bây giờ cũng trở nên bình thường rất nhiều, chỉ là trận có bích quang hiện lên biểu hiện người này khác biệt. Diệp Văn từ khi luyện được đôi mắt này về sau, cũng hoài nghi tới kia bích huyết lao tổ có phải là cũng luyện qua cái gì đặc dị công phu, luyện được một đôi thần nhãn, bây giờ mới biết được bích huyết lao tổ song đồng là thụ đến bản thân công pháp ảnh hưởng mới xuất hiện loại kia kỳ dị biến hóa, bây giờ khôi phục bình thường, có một loại trở lại nguyên trạng ý tứ. Hôm nay lão tổ đến tìm Diệp mẫu, không phải là muốn báo ngày đó mối thù. Lúc trước Diệp Văn vì thoát khỏi chính đạo truy sát, hố cái này bích huyết lao tổ một lần, khiến cho cầu nguyên long tế ra 9 ngày ma hóa huyết thần kiếm cùng rất nhiều chính đạo cao thủ đại chiến một trận, chỉ là Diệp Văn coi là cái này bích huyết lao tổ bị như vậy vây khốn cho dù không chết cũng phải trọng thương, không có 180 năm quả quyết không dám ra đến thái hoạ. Không nghĩ ra họa này vậy mà nhanh như vậy lại xuất hiện tại Diệp Văn trước mặt, hơn nữa nhìn điệu bộ này tựa hồ còn có đột phá, hẳn là lúc trước kia một trận đại chiến còn giúp ma đầu kia. Ngày đó trận chiến kia, vốn Lao tổ mặc dù thụ chút tổn thương, nhưng cũng bởi vì đột phá này bồi rối ta trên trăm năm rạng buộc. Binh huyết Lao tổ ngẩng đầu, một mặt ngạo nề, lại có mấy được chia ý, ngược lại là nhờ có Diệp trưởng môn đem vốn Lao tổ ép tới như vậy quẫn cảnh bên trong, nếu không có ngàn bên trong chớp mắt vô hình độn nương tựa ta, thật đúng là chưa chắc có thể xông qua tầng này rạng buộc. Nguyên Lai like, Bích Huyết Lao Tổ hơn trăm năm trước liền cảm giác được mình lâm vào bình cảnh bên trong, khiến cho công lực của hắn từ đầu đến cuối khó mà kế tiếp theo tinh tiến bảo. Thẳng đến lần này bị bi đến cái cảnh, đem tất cả tiềm năng đều bi ra, tăng thêm hắn cái này chừng trăm năm cũng không có làm lợi. Dây tích mỏng phía dưới mới có thể một hơi xông phá bình cảnh, đem công lực lại tăng lên rất nhiều, còn bởi vậy trốn qua chính đạo quần hùng tây quét. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, trước kia mình từ đầu đến cuối không cách nào tăng lên liền là bởi vì kia ngàn bên trong chớp mắt vô hình đột, bởi vì có môn này bá đạo vô cùng đột phá, Bích Huyết Lao Tổ mãi mãi cũng có đường lui tối lui cho nên tại đối mặt bình cảnh thời điểm mới đột phá không được. Từ điểm này đến nói, ngược lại là thực sự tạ ơn Diệp trưởng môn thành toàn. Diệp Văn tự nhiên sẽ không ngốc phải thật sự cho rằng Bích Huyết lão tổ là đến tạ ơn hắn, mình như vậy hồ hắn, hắn không trực tiếp cầm vũ khí chặt mình cũng không tệ. Bất quá hắn cũng lơ đễnh, vốn chính là Bích Huyết lão tổ trước tìm hắn phiền phức, mình báo đáp một phen cũng thuộc về bình thường. Nói như vậy, lão tổ hôm nay là đến tìm Diệp mộ thân cận, hảo báo đáp ngày đó ân tình đến rồi. Bích Huyết lão tổ lạnh lùng nhìn xem Diệp Văn, một mực qua một lúc lâu lúc này mới đáp, vốn lão tổ ngược lại là cũng muốn cùng Diệp trưởng môn giải quyết một cái ngày xưa sự tình, không bằng hôm nay đến đây lại là có mặt khác một chuyện cùng Diệp trưởng muốn nói, ồ, thật không nghĩ tới cái này Bích huyết lao tổ sẽ nói như vậy, Diệp Văn sưng sờ về sau cũng lộ ra rất là hiếu kỳ, không biết lao tổ muốn nói gì. Bích huyết lao tổ dừng một chút, tựa hồ là tại chỉnh lý ý nghĩ của mình, qua một lúc lâu cái này mới chậm rãi nói, ta hiểu được Diệp trưởng môn cùng Nga mi phái giao ác. không biết Diệp trưởng môn có hứng thú hay không đem kia Ngami phái triệt để đè xuống, để ngươi kia thủ sơn phái thay vào đó. Thay vào đó, thay mặt tự nhiên là trong tu chân giới địa vị, Diệp Văn tự nhiên minh bạch cái này lao tổ nói là cái gì, bất quá hắn không rõ làm sao lại kéo tới chuyện này bên trên chẳng lẽ cái này Cầu Nguyên Long còn muốn nhập hắn Thục Sơn Phái không thành? Bởi vì nghĩ mãi mà không rõ, cho nên Diệp Văn rước quát liền không mở miệng, chỉ nghe Bích huyết Lao Tổ nói, vốn Lao Tổ có chuyện đưa cho Diệp trưởng Môn. Thỉnh giảng Nga Mi Phái thế lực mặc dù không thiểu, nhưng là nó triển rất nhanh, chân chính cường thịnh bắt đầu cũng bất quá là cái này mấy trăm năm bên trong. Nếu bản về nội tình so sánh với nó hơn ra Phái Đại Đại không bằng, Diệp trưởng Môn như thật có ý, cũng không cần lo lắng sẽ chọc cho ra cái gì lao quái vật đến. Đích xác Ngami Phái trong Phái cũng chính là Ngami Tam Lão, trừ cái đó ra đều là một chút đời trung niên hoặc là tiểu bối đệ tử. Không nghe nói có cái gì càng thế hệ trước cao thủ tòa chấn về điểm này nhưng kém xa cô lôn, Hoa sơn cùng phái chính là cùng Nga mi phái không sai biệt lắm thời điểm lập phái phái vũ đương cũng không sánh bằng phái. Đừng nhìn phái vũ đương lập phái thời gian cùng Nga mi phái không sai biệt lắm. Thế nhưng là phái vũ đương thế nhưng là truyền thừa toàn chân đạo. Thống năm đó toàn chân giáo giải thể sau rất nhiều tu sĩ cũng không ít ném đến phái vũ đương bên trong. Những lao quỷ này cho dù tại năm đó không tính là gì cao thủ, thế nhưng là ngàn năm sau khi tu hành, có thể sống đến lúc này cái nào không một thân cường hành công lực, thật muốn ra vây đánh ai, sợ là ai cũng chịu không được. Nam mi phái lại không loại đại ngộ này, cho nên nghĩ muốn đối phó Nam mi phái, xử lý bọn hắn bên ngoài những này chiến lược liền xem như thành công. Mặt khác, Nam mi phái triển quá nhanh, cái này cũng đại biểu bọn hắn môn phái thiếu khuyết đại lượng theo vị trụ cột trung tầng tu sĩ, ý vị này chỉ cần diệt những cao thủ kia, chỉ có số ít bình thường tu sĩ cùng đại lượng người trẻ tuổi Nam mi phái nháy mắt liền muốn sụp đổ. Mà lại, Nam mi phái những năm này phát triển tình thế rất mạnh, trong phái đệ tử phách lối càng rỡ, cũng gây nên không ít người không nhanh, cho nên Diệp Văn sững sờ, đột nhiên bắt được cái gì, cười hỏi một câu, trong đó cũng bao quát người kia thành thành phái phải không? Bích Huyết lão tổ nghe vậy một trận cười to, cùng người thông minh nói chuyện chính là thông khoái. Không sai, ta Thanh Thành phái đã sớm nhìn Nga Mi phái khó chịu, nếu là Diệp trưởng môn cố ý, ta Thanh Thành phái nguyện trợ Diệp trưởng môn một chút sức lực. Diệp Văn vốn là có chút hoài nghi cái này, Bích Huyết lão tổ mặc dù bên ngoài là Thanh Thành phái phản đồ, nhưng trên thực tế vẫn như cũng là vi sư cửa phục vụ, nếu không hoàn toàn không có lý do tìm đến mình nói những lời này. Chỉ là không ngờ tới ra hỏa này vậy mà thông thông khoái khoái thừa nhận số giới ngược lại là có đủ dứt khoát. Thanh Thành phái suy thoái không phải là một sớm một chiều mà thành, Thanh Thành phái tiền bối đã sớm ý thức được điều này. Mà hàng xóm Nga Mi phái cường thịnh cũng làm cho Thanh Thành phái cảm thấy bất an, thế là làm lúc ấy trong phái được coi trọng nhất đệ tử, Cầu Nguyên Long thụ mệnh bên ngoài thoát ly Thanh Thành phái, lựa chọn một loại khác phương thức đến bảo vệ mình môn phái, lấy tà đạo pháp môn nhanh chóng tăng thực lực lên, sau đó âm thầm bảo vệ Thanh Thành phái. Đây cũng là không còn cách nào, bởi vì dựa theo chính thống pháp môn, Thanh Thành phái đã khó khôi phục đến loại kia cường thịnh thực lực, cho nên lựa chọn cái này biện pháp. Cầu Nguyên Long kia 9 ngày ma hóa huyết thần kiếm tế luyện pháp môn, cũng là trong phái sư trưởng cho, Cầu Nguyên Long tu luyện tà đạo ma công cũng là các trưởng bối năm đó chu sát ma đạo cao thủ còn sót lại. Tăng thêm lại âm thầm đỡ lấy cầu Nguyên Long, cuối cùng rốt cục tại mấy trăm năm sau, bồi dưỡng được một tên ma đạo cao thủ, chỉ là vị trưởng bối này cũng không ngờ đến, vị này ma đạo đệ tử, bây giờ nghĩ đến liên hợp người khác cộng đồng đối phó Nga Mi phái biện pháp. Mà lại nếu là thành công, Nga Mi phái lại khó có xoay người cơ hội, dù sao Diệp Văn thuộc sơn phái cũng muốn cắm rễ xuyên cảnh. Diệp Văn nghĩ thông suốt đây hết vậy, lại có một chút không hiểu, ngươi liền không sợ ta thuộc sơn phái trở thành một cái khác Namy. Cẩu Nguyên Long cười ha ha một tiếng, Diệp trưởng môn môn phái cho dù chân chính trưởng không thủ, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, ta vị sư môn tranh thủ cái này rất nhiều thời gian là đủ. Quy 2 chương 82, bắt đầu đi đến quy đạo. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Tập Nguyên Long rất đắc ý, bởi vì hắn cảm thấy mình hiện trợ giúp sư môn một lần nữa đào lên tuyệt hảo phương thức. Diệp Văn Thỉ cao mày suy tư, chuyện này nói tóm lại đối với hắn Thục Sơn phái không có chút nào chỗ xấu, về phần Cầu Nguyên Long tại sao lại không sợ Thục Sơn phái trở thành có một cái mi, nói trắng ra chính là một cái rất đơn giản vấn đề. Thục Sơn phái tại đất thuộc cơ hồ hào không có căn cơ, bởi vì hắn đã từng danh xưng bạn phái bế quan mấy trăm năm, cho nên coi như thuộc Sơn phái từng tại đất thuộc có phần có danh vọng. Cái này mấy trăm qua tuổi trách cũng cũng sớm đã tan thành mây khói. Húng chi căn cứ bọn hắn biết, Thục Sơn Phái trước kia cũng chưa từng có quá to lớn uy vọng một lớn một số người đều cho rằng đây là một cái tị thế tĩnh tu môn phái. Dù những cái suy đoán này để rất nhiều người đều cảm thấy phi thường khó chịu, dù sao võ tu đều là một chút yêu thích làm náo động, cùng người khác hiếu thắng đấu thắng người, kết quả Thục Sơn Phái thân là võ tu, lại một chút cũng không có vũ tu tự giác, vậy mà tị thế tiềm tu. Về sau biết được Thủ Sơn phái truyền thừa toàn chân đạo thống, bọn hắn mới phát giác được chuyện này cũng không tính quá kỳ quái, dù sao võ tu chỉ là một loại phương thức tu luyện thôi, thân thể vẫn như cũng là chịu lấy tư tưởng bên trên chi phối, nếu là có toàn chân đạo những tư tưởng kia ngăn chặn lòng hiếu thắng, dốc lòng tu hành cũng không phải chuyện kỳ quá gì. Đơn giản đến nói, so sánh với không có chút nào cơ sở thuộc Sơn phái, Thanh Thành phái dù sao cũng là tồn tại rất lâu đại phái, Nam Mi phái nếu là sụp đổ, như vậy có được cơ sở Thanh Thành phái muốn so Thủ Sơn phái lại càng dễ nắm giữ tục. Loại này trường khống, kỳ thật chính là tại trong phạm vi nhất định an bài Thanh Thành phái một chút sự nghiệp sau đó đem thế hệ này những người tuổi trẻ kia đặt ở mình giám sát phía dưới để tránh lỗ hổng rơi một chút xuất sắc hạt giống tình huống hiện tại chính là các nơi đều là Nga mi phái sản nghiệp, mà hiện hạt giống mới về sau cũng sẽ bị Nga mi phái cướp đi thanh thành phái đại đa số thời điểm đều là giận mà không dám nói gì chỉ có thể chọn chọn lựa lượng một chút phế liệu mà diệp văn thụ sơn phái đâu cái gì cũng không có cầu nguyên long còn không có biết được Thục sơn văn võ trưởng học sự tỉnh liền xem như lập tức liền bắt đầu an bài những chuyện này không có 3 năm năm năm mơ tưởng hình thành quy mô thời gian lâu như vậy đầy đủ thanh thành phái đem mình những cái kia sản nghiệm một lần nữa bố trí thậm chí đem Nga Mi phái bộ phân sản nghiệp cho ăn hết. Cho nên, Thanh Thành phái rất tình nguyện cùng Thục Sơn phái hợp tác lại không sợ Thục Sơn phái trong thời gian cực ngắn đem Nga Mi phái thế lực toàn bộ nuốt vào, trở thành mới Nga Mi phái kế tiếp theo áp chế Thanh Thành. Càng quan trọng chính là trước mắt Thục Sơn phái bạo một thu ra thực lực cũng không đủ đem Nga Mi phái cho ăn hết. Liên mọi người biết, Thục Sơn phái cao thủ cũng chính là Diệp Văn cùng hắn phu nhân, nghe nói còn có một tên khác nữ tử, nhưng là ai cũng chưa từng thấy qua, nhưng coi như đều tính đến lại có thể thế nào. Diệp Văn bên người chỉ có hai cái ngoại quốc đệ tử, coi như muốn làm cái gì đều chỉ có thể thân tự xuất thủ, Thục Sơn phái thực lực coi như có điều dấu giếm sợ là cũng sẽ không quá nhiều. càng nghĩ vô luận như thế nào nghĩ thuộc sơn phái đều không thể cho thanh thành phái chế tạo uy hiếp. Cầu nguyên long lúc này mới chạy tới tìm diệp văn, hy vọng có thể đạt thành liên hợp. phân thì hư, hợp tác thực. nga mi phái mặc dù tốt như không trung lầu các tăng cơ còn không đủ ổn, nhưng cũng không phải người ta hai phái bất luận cái gì một trong đơn độc có khả năng đối kháng. cầu nguyên long lúc này hoàn toàn không có ngày thường bên trong tư thái của ngạo, mà là một mặt nghiêm túc hướng diệp văn nói rõ lợi hại. đã như vậy, không bằng quý hai ta phái liên thủ như thế phương có thể bảo chứng đem nga mi phái triệt để xử lý. Diệp Văn đột nhiên nở nụ cười lạnh, như không có đoán sai, lão tổ có ý tứ là từ quý phái đối bánh ngọt điểm tâm nga mi phái những đệ tử kia, mà từ Diệp Mộ đi đối phó kia Thiên Tinh Đạo Nhân cùng Hồng Thiền Sư, cậu Nguyên Long cười ha ha, sao dám làm phiền Diệp Trưởng Môn như thế mệt mỏi, kia Thiên Tinh Đạo Nhân cậu Mộ không bảo đảm nhưng thắng, thế nhưng là kia Hồng Thiền Sư ta vẫn là có mấy phần thắng như Diệp Trưởng Môn đáp ứng, cậu Mộ nguyện ý tìm một cơ hội xử lý kia Hồng Thiền Sư. Diệp Văn chìm không nói. Xem ra cái này Cầu Nguyên Long đích thật là rất có thành ý cùng hắn Kết Minh, không nói bên cạnh, liền người dám bắn tiếng giải quyết Nga Mi phái còn lại hai tên trong cao thủ một người, liền không tầm thường người dám làm cam đoan. Lúc đầu Diệp Văn còn lo lắng cùng Cầu Nguyên Long hợp tác sẽ có hay không có tổn hại thuộc sơn phái uy danh dù sao kia thanh thành phái đã có thể làm cam đoan môn phái diễn tiếp theo, để nhà mình đệ tử giả ý phản bội sư môn, lấy tà đạo ma tu thân phận bốn phía hoạt động không chừng đám gia hỏa này lợi dụng xong mình về sau trở lại liền hướng trên người mình rọi một chậu nước bẩn. Sợ cái chim này, hôm nay chi thuộc sơn phái cũng không phải ngày đó thuộc sơn phái. Lúc trước hắn đem thiếu binh quả tự nhiên rất nhiều bất tâm. Nếu là chỉ có hắn một người khả năng còn tốt điểm, vấn đề là còn mang nhà mang người đây này. Một cái đại lão gia làm sao có thể chịu đựng để nữ nhân mình yêu thích bồi mình lang bạt kỳ hồ? Bất quá bây giờ, cho dù tu chân giới các phái thật đối với hắn thuộc sơn phái bất mãn sợ là cũng không dám luận đến, dù sao bọn gia hỏa này còn muốn cầu cạnh mình đâu. Kia bồng lai tiên cảnh, hiện tại liền thành hắn lớn nhất hộ thân phủ, mà lại cũng là một cái đường lui. Bất quá dạng này tính lời nói, thuộc sơn phái tựa hồ tổn hại đến kia côn lôn phái lợi ích, nhưng lại không biết kia côn lôn phái sẽ làm ra cái gì đáp lại. Hắn bên này nghĩ có chút xa Quan Vẹn Quyền Cầu Nguyên Long còn tại kêu bên trong chợ lấy câu trả lời của hắn, gặp hắn thật lâu không ra, bách huyết lao tổ coi là Diệp Văn là không tin được mình. Dù sao cái này mấy trăm năm trôi qua, thanh danh của hắn cũng thực đủ túi. Nếu là Diệp trưởng Môn không tin được ta, đại khái có thể qua chút con ngươi cùng sư đệ ta kỹ càng trao đổi một phen. Một câu nói kia đem Diệp Văn cho đánh thức, ngươi sư đệ là. Cầu Nguyên Long cười hắc hắc, đương kim thanh thành phái trưởng Môn hơn sương, đó chính là cầu mộ sư đệ. Diệp Văn thế mới biết cái này Cầu Nguyên Long bây giờ tại thanh thành phái bên trong địa vị còn không thấp, ngay cả Trường Môn cũng là nó sư đệ. Bất quá cái này cũng nhìn ra lúc trước Thanh Thành phái tiền bối giới bao lớn quyết tâm, đồng thời vì cam đoan cầu Nguyên Long lá bài này có thể thích đáng bảo tồn được, ngay cả an bài trưởng môn đều cân nhắc đến điểm này. Thì ra là thế. Biết như này, Diệp Văn rốt cục hạ quyết định. Đã Nga Mi phái luôn luôn rỉ Diệp Mộ không qua được, kia ta không làm điểm đáp lại chẳng lẽ không phải gọi đám người cho là ta thuộc sơn phái dễ khi dễ. Lúc trước các ngươi làm sơ một, ta Diệp Văn cũng liền dám làm 15. Có lập kế hoạch, chuyện còn lại cũng liền dễ làm, chỉ là không tốt cùng Cẩu Nguyên Long đi quá mức thân cận, Diệp Văn liền đáp ứng sẽ cùng hơn xương trao đổi một phen, lại vợ không chịu cùng cầu Nguyên Long thương nghị. Cứ như vậy tính chất liền có biến hóa, Cầu Nguyên Long từ đàm phán đại biểu thành một cái đưa tin người, coi như ngày sau Thanh Thành phái nghĩ rộ nước bẩn cũng không dễ dàng như vậy, Tất Điến Diệp Văn cùng hơn Sương trao đổi là sự thật, coi như kéo ra Bích Huyết lão tổ, cũng là Thanh Thành phái cùng môn phái phản đồ ở giữa âm thầm liên hệ, mà không phải Diệp Văn kết giao ma đạo, tà tu nguy hại chính đạo. Đương nhiên chính là như thế mấy câu sự tình, thế nhưng là những danh môn chính phái kia liền dính chiêu này, Diệp Văn cũng không thể không có chỗ lo lắng, cho nên một cùng Cầu Nguyên Long đặt thành hiệp nghị Diệp Văn cũng không tay trực tiếp liền ném câu tiếp theo, sự tình đã, Diệp mô cáo tử. Hắn cùng Cầu Nguyên Long đích xác không có gì có thể nói, dù sao hai người cũng là rất nhiều hiềm khích. Diệp Văn không có trực tiếp xuất thủ cùng nó đại chiến một trận cũng đã là bán thanh thành phái mặt mũi. Hiểu được điểm này Cầu Nguyên Long cũng không nói gì, chỉ là cười hắc hắc, lập tức liền biến mất nhập đen trong bóng tối lại là tiến đến thanh thành cho mình sư đệ báo tin đi. Chỉ là hắn tại biến mất biến mất trước đó, lại dùng bí pháp lặng lẽ nói câu gì, sau đó đã bay ra thật xa Diệp Văn đột nhiên ngừng lại thân hình, thần sắc thay đổi một trận về sau mới kế tiếp theo lái kiếm qua hướng đất thuộc phương hướng mà đi. Bắc Hạ cư sĩ chết rồi. Diệp Văn quả thực không nghĩ tới cầu Nguyên Long sẽ tại cuối cùng lưu cho mình dạng này một tin tức, mặc dù cầu Nguyên Long chưa hề nói quá nhiều, nhưng là câu nói này thấu một u ra rất nhiều tin tức lại không thể không để Diệp Văn để ý. Bác Hà cư sĩ vừa chết, Côn lôn phái sẽ làm gì đáp lại? Hung thủ đến tột cùng là ai? Là thế lực ngoại quốc, hay là tu chân giới đồng đạo? Cũng hoặc là một ít bởi vì cựu châu đỉnh một chuyện mới ra ngoài hoạt động ma đầu. Khả năng tính thực tế quá nhiều, Diệp Văn nhất thời cũng lý không rõ đầu mối mà chờ hắn về tới trường học về sau. trước một bước chạy về trường học Quan Lộc Viêm đang bận xử lý cùng có anh bộ môn chuyện hợp tác, cả ngày bận bịu ngừng không dừng chân, chuyển váng đầu chóng. Trường môn, ngươi nhưng về đến rồi. Bởi vì Quan Lộc Viêm đã nhập thuộc sơn phái mặc dù không có bái bất luận kẻ nào vi sư, nhưng là cũng muốn theo quy củ hô Diệp Văn trường môn. đương nhiên, đây là đang si dưới bên trong, ngày thường bên trong nhiều người thời điểm thì là lấy hiệu trường tương xứng. Trường học tình huống bây giờ như thế nào rồi? Từ khi Diệp Văn dẫn một đám người tiến vào đồng lai tiên cảnh bế quan. Trường học một mực ở vào quỹ đạo bình thường bên chiến tuyến, chỉ là bởi vì lúc trước Diệp Văn lẫn lộn ra thanh danh đều bị tiêu hao không sai biệt lắm, cho nên học sinh số lượng có sở hạ hàng. Cũng may gần nhất thuộc Sơn Văn Võ trường học cùng phía trên lấy được hợp tác, mà tại ban ngành liên quan trợ giúp dưới thuộc Sơn trường học thanh danh lại tăng trở lại xu thế dù sao phía trên muốn cùng Diệp Văn hợp tác, dù sao cũng phải cho điểm tiện lợi mới được. Thuộc Sơn Văn Võ trường học giúp nó bồi dưỡng tinh nhuệ chiến lực đồng thời cũng sẽ tự mình thu nạp người trong xã hội mới, đồng thời đem nó bồi dưỡng thành xuất sắc võ giả, những võ giả này tương lai cũng phần lớn sẽ bị ngành tương quan thu nạp đi vào, cho nên bọn hắn cũng ước gì trường học học sinh nhiều một chút mà bây giờ ngay cả quân đội phái người đến thuộc sơn văn võ trường học học tập, chỉ bất quá thân phận của những người này đối ngoại giữ bí mật, lấy phổ thông thân phận học sinh đi vào trường học học tập. căn cứ quan lộc viêm nói, tựa hồ quân đội có ý tại Thục sơn văn võ trường học bên cạnh xây một cái cùng loại căn cứ quân sự đồng dạng đồ vật, một là bảo vệ thuộc sơn văn võ trường học không bị thế tục sự vụ ảnh hưởng, mặt khác cũng là lần cận sắp xếp người đi học tập. đây là chuyện tốt, cụ thể liền để bọn hắn dạy bây giờ theo diệp văn tu vi dần dần tăng lên, tăng thêm thuộc sơn phái cũng nên đón triệt để tiến vào tu chân giới thời cơ. hà nội với những chuyện này hứng thú đã đại giảm liền ngay cả châu Âu Liverpool câu lạc bộ đều bị hắn cho ném đến một bên, chỉ dùng mình phái chú quản lý thường chú phụ trách câu lạc bộ sự vụ. Quan Lộc Viêm sau đó đem học sinh tình huống lại báo cáo một chút, cuối cùng hỏi, nếu như dựa theo trưởng môn yêu cầu, học kỳ kế bắt đầu trường học của chúng ta liền phải chính thức đem kia đấu khí bảy màu làm chương trình học dạy bảo xuống dưới một như vậy, sẽ sẽ không khiến cho người bình thường chú ý. Diệp Văn phất phất tay, bọn hắn thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, đấu khí bảy màu diện thế là tất nhiên xu thế, coi như hiện tại không tuyên bố, cùng những học sinh này tốt nghiệp ra ngoài về sau, sớm tối cũng sẽ bị người biết được chúng ta chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu được, chúng ta thế giới này có một loại lực lượng như vậy, mà loại lực lượng này là ta thuộc Sơn Văn võ trưởng học dạy do đến. đương nhiên, cũng làm cho nước ngoài những cái kia trốn trốn tránh tránh ra hỏa khẩn trương khẩn trương. những này lực lượng đặc biệt diện thế, tất nhiên sẽ khiến một trận hỗn loạn, trước vì chấn an nhà mình quốc gia dân chúng khủng hoảng, các quốc gia cũng sẽ lần lượt đem nhà mình át chủ bài cho lộ ra đến. cứ như vậy những cái kia lúc đầu tiềm phục tại dưới mặt nước thế lực liền toàn bộ đều bạo một thu tại Quang Thiên hóa ngày phía dưới đối phó cũng muốn thuận tiện rất nhiều. Diệp Văn sẽ làm như vậy, sẽ đến cùng hay là một nguyên nhân, mang thủ. Lúc trước hố cũng không chỉ những cái kia chính đạo lao tử còn nhớ rõ các ngươi bọn này quỷ Tây Dương tốt đâu. Cũng không thể chỉ nhớ mình người thủ. Làng cùng người trong nhà trang như bựa xì khoe khoang thực lực tính năng là gì. Diệp Văn vẫn luôn rất kinh bị sẽ chỉ gia đình bạo ngược gia hỏa, cho nên đã muốn báo thủ. Như vậy bọn gia hỏa này một cái cũng đừng nghĩ chạy mất. Có một cái tính một cái, đều chờ đó cho ta. Về phần hắn lần này cử động sẽ để cho thế giới này sinh cái dạng gì biến hóa nghiêng trời lệ đất, hắn mới lười nhắc quan liên xem như lúc đầu lại để làm lý do thoái thác hoa phù huyết mạch, hắn cũng đã cho nhất thích đáng an bài, để bọn hắn có được tự lực cánh sinh năng lực. chẳng lẽ hắn còn muốn ở một bên bảo vệ lấy? người không thể tổng dựa vào người khác, thời điểm mấu chốt vẫn là phải dựa vào chính mình mới được, mà lại Diệp Văn cho rằng nhà ấm bên trong hoa đóa sớm tối đều sẽ đưa một, chỉ có kia kinh lịch này qua phong tuyết mới có thể đủ một mực kiên tỉnh nợ rộ xuống dưới. như thật gây nên một phen đại chiến, cũng coi là một lần khảo nghiệm. bất quá Diệp Văn nhận vì khả năng này tính không lớn, cho nên hắn có thể yên tâm to gan hồ loạn dày vò. Như thật sinh đại chiến, mình có thể trực tiếp tìm những người kia tính sổ sách, mà bồi dưỡng những học sinh này chính là thiên phong. Thời gian liền một ngày như vậy một ngày quá khứ. Thục Sơn Văn võ trưởng học các học sinh mặc nghe nói là hiệu trưởng tự mình chỉ định đồng phục ở trường học bên trong suy lăng. Từ phía trên phái tới một chút quốc họa, Thư pháp đại gia tại không có lớp thời điểm thì sẽ tìm một cái an tĩnh chỗ uống chút trà hạ hạ cờ loại hình mà một đám cần hoa bạch lão nhân đánh cờ uống trà cảnh tượng để sân trường này bên trong nhiều một điểm xuất trần ý cảnh. Diệp Văn hay là ngồi tại hán gian kia cao cao tại thượng phòng hiệu trưởng bên trong, sau đó xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn xem trong sân trường cảnh tượng. Xem ra có thể khỏi phải sen vào nữa học sinh sự tình Về sau chỉ cần ngẫu nhiên đến xem Có hay không đặc biệt xuất sắc liền tốt Lại là một tháng trôi qua Bây giờ các hạng sự tình đều ý cảnh đi vào quỹ đạo phía trên Thục Sơn Văn Võ trưởng học mặc dù bên ngoài như trước Vẫn là si lập trường học Nhưng là ý cảnh tra tiến vào không ít thượng vàng hạ cám thế lực Quan lộc viêm trải qua cái này một tháng bận rộn Cũng dần dần đem trên tay sự tình chuyển di ra ngoài Vừa tiếp xúc với tay người Một cái là ý cảnh trở về triệu giờ cao Một cái chính là về sau hai người bọn họ sẽ là cái này trường học chính phó hiệu trưởng một cái phụ trách quỹ đạo con đường đưa tới học sinh một cái khác liền là phụ trách sai khiến tới học tập đồng sự nhóm lựa chọn triệu dơ cao trừ hắn là quan lộc viêm đồ đệ bên ngoài cũng là bởi vì cái này đệ tử không thích cùng người tranh phong mà dạng này tính cách đối với trước mắt nóng lòng phát triển thuộc sơn phái đến nói không có tác dụng quá lớn không duyên cớ chiếm chiến lược mà không dùng được cho nên diệp văn dứt khoát đem hắn an bài tại trên vị trí này cũng coi là làm ra cống hiến của mình về phần quan lộc viêm quan thuộc dĩnh quản kiệt bọn người đem cùng tông mỉ khắc lai người chính anh Trương linh bọn người cùng một chỗ theo Diệp Văn cùng đi tham gia người tu chân kia đại hội. Đây cũng là Diệp Văn cuối cùng quy định danh sách, mà còn lại những cái kia học sinh bình thường, bọn hắn hoặc là về tới trường học dạy học trừ nhận lấy kết xù tiền lương bên ngoài, còn sẽ hưởng thụ quốc gia cung cấp các loại phúc lợi. Hoặc là dứt khoát liền tiến vào một chút một tiến bộ môn đi làm việc, không ít yêu thích mạo hiểm giả đều lựa chọn cái này, bất quá vẫn là có năm sáu người lưu tại trường học, để Thục Sơn Văn võ trường học có dạy bảo đấu khí bảy màu cơ sở. Mà Tấm Phong Lưu ở trường học nhậm chức phó hiệu trưởng về sau, đem Lý Viêm cũng cho lưu lại Lý Viêm trên danh nghĩa là phòng giáo vụ phó chủ nhiệm nhưng là hắn chân chính làm việc là đặc thù các học viên huấn luyện viên. Chu Lôi, Triệu Lâm cùng Vương Bang thì sẽ cùng Diệp Văn cùng đi người tu chân kia trên đại hội mở mang tầm mắt đồng thời cũng coi là cùng những này cường hoành thuần tại hỗn cái khuôn mặt. dù sao bọn hắn hiện tại vị trí bộ môn thường xuyên muốn cùng những này đặc thù nhân sĩ đánh giao nói, không nhất định lúc nào liền có chuyện nhờ đến những người này thời điểm. liên bận rộn như vậy sau một tháng, Thục Sơn Văn võ trưởng học mặc dù ở bên ngoài xem ra vẫn như cũng là như thế, bên trong bên trong lại sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Diệp Văn cơ hồ đem tất cả mọi chuyện đều dỡ xuống, sau đó dẫn cả đám chuẩn bị ra. vẫn là phải bay đi sao? Chu Lôi vẻ mặt đau khổ. Lần trước lúc phi hành thể nghiệm thực tế không tính là tốt, cho nên nàng là thật không nghĩ lại thể nghiệm một lần. Lần này rất gần, chỉ là đi núi Nga Mi thôi, ứng sẽ không phải thống khổ như vậy. Triệu Lâm đang nói, đột nhiên một chỉ bầu trời, là từ tiền bối. Ở đâu? Chu Lôi đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó theo Triệu Lâm ngón tay nhìn hướng lên bầu trời bên trong kia một đạo phi thường dễ thấy hồng quang cái này đạo hồng mang nàng tự nhiên nhận ra, tại Đồng Lai Tiên cảnh bên trong cũng là nhìn qua không biết bao nhiêu lần, chính là từ hiền ngự kiếm lúc phi hành kiếm mang. Mà cái này đạo hồng mang vừa hiện, Chu Lôi đột nhiên hai mắt bốc lên tiểu tinh tinh. A lại có thể nhìn thấy nhà ta từ hiện, hy vọng một hồi là từ hắn mang ta phi hành vương băng bùm mặt một bộ một lại tới bất đắc dĩ biểu lộ liền ngay cả triệu lâm đều vượt ngang một bước một bộ một ta không biết nàng dáng vẻ mà chu lôi vẫn không có nửa điểm tự giác hai tay bưng lấy mình tim kế tiếp theo dùng sáng long lanh ánh mắt nhìn qua càng ngày càng gần hơn mang giúp đen nhánh nhu thuận dài mỹ lệ khuôn mặt nụ cười ấm áp xuất chúng tài hoa cỡ nào hoàn mỹ người a vì sao lại coi trọng cái kia trang nen láo thái bà vọng tưởng bên trong người nào đó đột nhiên lâm vào bạo tẩu bên trong nhất là nghĩ đến cái kia gọi là hoàng dung dung xem ra 14 Năm tuổi, trên thực tế cũng đã không biết nhiều lao nữ nhân. Vương nghĩ tới mình trong ngộng hoàn mỹ nam nhân thế mà bị một nữ nhân như vậy cho là được, chính là thật là lớn oan khí. Vương Băng ở bên cạnh đột nhiên tiếp một câu, có lẽ là bởi vì hoàng tiền bối sẽ không cho từ tiền bối mặc nữ trang. Chu Lôi toàn thân dừng lại, sau đó quay đầu lại, kia là một trò đùa thôi. Vương Băng từ chối cho ý kiến, mà Chu Lôi lại đột nhiên ngẩng đầu lâm vào hồi ức trạng, bất quá, nhà ta từ hiền mặc nữ trang cũng là đẹp như thế, ung dung hoa quý, mỹ lệ làm rung động lòng người, quả thực chính là nữ thần a. Sau đó hình tượng bên trong đột nhiên nhiều một cái hoàng dung dung về sau, chu lôi một bộ chán ghét bộ dáng thế nhưng là nhiều nữ nhân kia liền trở nên vô cùng hào bét. vẫn đứng tại cách đó không xa diệp văn gãi gai gương mặt của mình làm sao tựa như nhìn thấy lúc trước hoàng dung dung bất quá nghĩ đến tử sư đệ lúc trước bị nha đầu này cho hố một đêm đem lễ phục váy dài xem như phổ thông quần áo cho mặc vào người còn dẫm lên giày cao gót khắp nơi toàn bộ diệp văn liền không chế không nổi nụ cười của mình Sư quỷ từ hiền mặt đen lên rơi xuống diệp văn trước mặt ta ở trên trời đều có thể nghe tới tiếng cười của ngươi quy hai chương 83 nam kim Đình. ps cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch Cả đám không có chậm trễ thời gian quá dài, khi tử hiền cùng Hoàng Dung Dung sau khi tới, không có làm dừng lại, mọi người trực tiếp liền hướng về núi Nga Mi Phi từ quá khứ. Lần này phi hành thời gian cũng không dài, tăng thêm mấy người công lực đều rất có tinh tiến vào, độ cũng so với lúc trước nhanh hơn không ít, lại là chỉ có khoảng cách ngắn như vậy cơ hồ là mới vừa bay lên không, sau đó liền bắt đầu tung tích. Lần này người tu chân đại hội, Nga Mi phái cố ý để môn hạ đệ tử trước tới tiếp đại, gặp đồng đạo tu sĩ liền sẽ có người trước tới đón tiếp, Diệp Văn phi hành thời điểm liền dùng tâm nhãn phát giác được có khác phương hướng bay tới tu sĩ, bị Nga Mi đệ tử tiếp tiến vào kêu bí ẩn sơn môn cho ở trong đó. Hết lần này tới lần khác hắn đoàn người này sau khi tới, vậy mà không người để ý đến. Lưng lại kiếm quang, Diệp Văn Đại Khái dùng thần niệm quét qua, phát hiện mình trung quanh có không ít Nga mi đệ tử giấu thân hình, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem mình, mà lại từ nó trên nét mặt đến xem, giống như chính là đang xem kịch đồng dạng. Ngày nọt tiểu xấu, Diệp Văn giận quá thành cười, cũng không đem những này Nga mi đệ tử cầm ra đến, mà là đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi lưu ly bảy màu đồng thả ra vòng ánh thần quang chỉ là tại kia trong hư không bao một cái, Nga Mi phái dùng để tiềm ẩn nhà mình sơn môn chỗ huyện trận liền bị phá sạch sẽ, thậm chí ngay cả chúng quanh mấy cái mới chạy đến tu sĩ cũng bị phá pháp thuật, một u đã xuất thân hình. Một trang tốt lên văng lên, hơn nữa còn liên tiếp, Diệp Văn một lần nữa nhắm hai mắt, nhìn xem loạn thành một đoàn Nga Mi phái đệ tử, sau đó đối bên cạnh mấy người một dùng tay ra hiệu, chúng ta đi vào. Không ngờ vừa mới di chuyển về phía trước một điểm, một đám Nga Mi phái đệ tử đột nhiên xông ra ngăn ở Diệp Văn bọn người trước người, đi đầu một người càng lạ quát bọn chuột nhắt phương nào? dám đến ta Nga Mi phái Dương ai Bọn chuột nhắt Diệp Văn một tiếng tức giận hừ, bọn này Nga Mi phái tiểu bối môn chỉ cảm thấy bên thai tựa như vang lên một tiếng sấm nổ, cả người đều bị chấn động đến trong mặt, ngay cả tung bay ở không trung thân hình cũng sẽ không tiếp tục vững như vậy khi bảy dao tám lắc dưới suýt nữa rơi xuống. Ta Diệp Văn đến quang minh chính đại, ngược lại không giống một ít người sẽ chỉ tránh ở một bên, như kia gan tiểu vô cùng chuột đồng dạng sẽ chỉ tại chỗ tối rình mò. Một câu đem bọn này Nga Mi phái đệ tử đều mắng một lần, thế nhưng là đám người này trước mắt đầu váng mắt hoa căn bản là không cách nào bác bỏ Diệp Văn, lại hiểu được Diệp Văn loại cao thủ này đích xác không phải bọn hắn loại người này có thể chiêu trò được nổi buồn cười bọn hắn lúc trước còn không có đem người này coi ra gì, chuẩn bị muốn hắn ăn nẹn. Lúc đầu theo đầu lĩnh kia sư Vinh suy nghĩ, tại nhà mình trên địa đầu, cái này Diệp Văn cho dù phách lối nữa cũng đều có chỗ thu liễm, tăng thêm bọn hắn cũng không dám dụng cái a quá mức phân chiêu số lại không muốn Diệp Văn đối bọn hắn Nga mi phải vốn là không có gì hảo cảm, đang lo lắng muốn hay không mượn lý do trực tiếp bao tù đâu, đắng người này vậy mà trực tiếp liền đụng vào họ xuống. Diệp Văn cũng không để ý tới những này tiểu xấu đồng dạng ra hỏa trực tiếp dẫn mọi người rơi xuống kia nga mi phái trước sân môn, sau đó đem đệ tử các học sinh từ kia kiếm quang thả ra, cả đám lúc này mới thản nhiên đi vào bên trong. Lúc này đám kia nga mi đệ tử còn tại vận công điều tức Diệp Văn kia một tiếng tức giận hừ, mặc dù không có cho bọn hắn tạo thành thực chất tính tổn thương, nhưng cũng để bọn hắn khí huyết hơi có bước lên, an chút khổ sở, nhất thời bán hội sợ là không có công phu đi tìm Diệp Văn tính sổ sách. Diệp Văn tự nhiên sẽ không đem bọn da hỏa này để ở trong lòng, chỉ là mình vừa rơi xuống đất hắn liền hiện người chung quanh ánh mắt không ngừng hướng về trên người mình văng ở giữa sen lẫn yêu kỳ, e ngại còn có mấy phân tham lam, ao ước, đấu kỵ cùng cùng hỗn loạn cảm xúc nếu không phải Diệp Văn bây giờ lấy tâm nhãn thấy vật có thể chú ý tới rất nhiều ngày thường bên trong coi nhẹ chi tiết lời nói khả năng thật đúng là sẽ không nhìn như thế rõ ràng cái gọi là tu sĩ chính đạo nguyên lai like cũng chưa chắc đều là tính cách cao khiết hạng người nguyên bản còn tưởng rằng cũng chỉ có Nga mi phái là bởi vì chuyển quá nhanh xem nhẹ tâm tính bên trên tu hành cho nên mới sẽ như vậy bây giờ xem ra ngược lại là mình đoán sai cùng so sánh trước kia thế giới kia danh môn chính phái mới không thẹn danh môn chính phái bốn chữ này tối thiểu tại sự sự làm người bên trên đích thật là đường đường chính chính cho dù ngẫu có một ít thối cá nát tôm cũng là cực kỳ số ít người thế nhưng là nhìn đám người này mặt ngoài khách khí, nhưng là xoay người chính là một mặt căm ghét, cảnh tượng như vậy, cũng không biết là tu chân giới như vậy bộ dáng ảnh hưởng thế tục, hay là thế tục rất nhiều quan niệm ảnh hưởng tu chân giới. Diệp Văn cũng ngo không đến đáp án, mà liền tại bọn hắn hướng bên trong thời điểm ra đi, chỉ kiến Giải Hồng Thiền sư cưới kim quang từ đại điện ở trong vận ra, vừa thấy được Diệp Văn lập tức gầm thét lên, thật là lớn gan chó, cũng dám bên trên nga mi kim đỉnh đến. Quả nhiên là tự tìm đường chết. Lại là Diệp Văn vừa mới vừa đến, liền có người lén lén chạy về đến nói cho Hồng Tiễn sư Đều bởi vì Nga Mi phái bên trong người đều hiểu được đất này Hồng Tiễn sư ngày đó cùng Diệp Văn một trận đại chiến, một mực lấy không có giết Diệp Văn bị mình sư đệ báo thủ lấy làm hổ thẹn, toàn bộ Nga Mi phái trên dưới liền lấy Hồng Tiễn sư đối Diệp Văn oán nghiệm lớn nhất, không chỉ một lần tại các loại trường hợp tiên bố, nếu để cho ta gặp được tên kia, tất nhiên lấy nó tính mệnh. Mà Nga Mi phái bên trong cũng không ít đệ tử đánh nhau Nga Mi phái mấy cái cái tắt Diệp Văn ôm lấy cực lớn để ý, trong đó lấy Hồng Tiễn sư môn hạ một mạch nghiêm trọng nhất, vừa mới dẫn đầu muốn cho Diệp Văn một điểm nhan sắc nhìn một cái chính là Hồng Tiễn sư đệ tử, chỉ là hắn không nghĩ tới Diệp Văn vậy mà bá đạo như vậy, một gặp bọn họ không mang nó đi vào trực tiếp sử dụng pháp thuật phá Nga mi phái giấu kín sơn môn huyết thuật về phần diệp văn vừa mới dùng đến tận cùng là cái gì pháp thuật ở đây rất nhiều tu sĩ vậy mà không một người nhận biết lớn một số người chỉ là gặp đến diệp văn trong mắt thả ra một vệt thần quang Nga mi phái sơn môn liền bạo một thu ra loại này bộ dáng xem ra có điểm giống là trong truyền thuyết thần nhãn nhưng cho dù là đương kim tu chân giới không người có thể luyện thành dị thuật chỉ như thế nhìn lên phía dưới liền có thể phá một đại môn phái hộ sơn huyết thuật cũng thực để người sợ hai tháng phủ. mà chính là bởi vì diệp văn vừa đến đã một tu như thế một tay cho nên cho dù có thật nhiều người cũng đối diệp văn ôm lấy địch ý ngắm lấy kia cựu châu đỉnh. Lại không ai dám đi lên tìm vị này phiền phức. Bất quá tục ngữ nói người chết vì tiền chim chết vì ăn, cho dù Diệp Văn có chém giết mặc cho đồ trạch chiến tích tại kia bày biện, hay là dọa không lùi một số người, đám người này dưới mắt chỉ là tại chờ cơ hội thôi, bây giờ nhìn thấy Hồng Thiện sư muốn xuất thủ, không khỏi là mặt một u vui mừng. Lại không biết được mình biểu tình biến hóa bị Diệp Văn đều nhìn tại trong mắt, bất quá Diệp Văn cũng không sợ, chỉ là nói thầm một tiếng, nay lần về sau, các ngươi như dám động thủ, cứ tới chính là, bảo đảm các ngươi từng cái có đến mà không có về. Về phần trước mặt Hồng Tiễn sư, mặc dù Cầu Nguyên Long nói nguyện ý xuất thủ đối phó ra hoàn này, bất quá vấn đề trước mắt là con hàng này mình tìm đến mình, loại tình huống này cũng không phải do Diệp Văn lựa chọn cho nên lật tay một cái, trảm biển cả màu lam nước kình trực tiếp trên tay hình thành, sau đó huy quyền trực tiếp chiếu vào đánh tới Hồng Tiễn sư công tới. Chiêu này dùng chính là trảm biển cả bên trong ngập trời thế năm đấm vung lên, biển sóng khí kình hình thành một đạo thanh trời cự sóng trực tiếp đánh tới hướng Hồng Tiễn sư, mà cái này dọa người một kích gọi đất Hồng sư kinh hãi, lập tức dùng trong tay bình bát vừa chiếu khiến cho cái này như biển sóng khí kình định một lát, lúc này mới thừa cơ tránh khỏi. Hồng Tiên sư âm thầm leo mồ hôi lạnh, lập tức cái này lửa giận liền vụt vụt mọc lên, ám mắng một câu, lại còn dám ra tay. Hôm nay tất nhiên làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lại là Hồng Thiền sư tại cái này mấy trăm năm bên trong hoành hành quen, lúc này là nửa điểm đạo lý đều không định giảng chỉ cảm thấy mình xuất thủ thu thập diệp văn là cho ngươi diệp văn mặt mũi, ngươi nếu dám hoàn thủ kia là ngươi không biết tốt xấu. Nói một cách khác chính là ta mắng ngươi ngươi còn phải cười đem mặt đưa ra cho ta cảo, ngươi nếu dám mắng trở về chính là của ngươi không đúng. Cái gì? Không đúng chỗ nào? Ngươi quản a. Dù sao chính là của ngươi không đúng. Nam mi phái cái này mấy trăm năm bên trong vẫn luôn là như thế, lúc này hắn cũng không thấy phải có gì không ổn, lần này chẳng những đem sau đầu kim luân cho tới ra, thậm chí vừa ra tay liền sử dụng tám bộ mãng thủy thần long thuật pháp. Cái này to lớn nam mi phái trước đại điện vô số đồng đạo tu sĩ chú mục phía dưới, Hồng thiên sư trực tiếp một ý a tay háo liền muốn đánh. Diệp Văn cũng không nhiều lời, trực tiếp vung tay lên gọi mọi người lui sang một bên, sau đó hồn thiên bảo dám kinh khí đều thi triển ra, chỉ thấy nó trái duỗi tay ra sau đó tựa hồ muốn cùng kia gần như thắt thân mà qua thời điểm. Cả cánh tay đột nhiên như roi đồng dạng chấn động mạnh, cái này run lên một cái vừa lúc đánh vào cái tia kim sắc vòng ánh sáng khứa cạnh mà kia vòng ánh sáng bên trên ẩn chứa kình lực tức thì bị Diệp Văn vận khởi ám hỗn độn kình khí cho tiêu vấp ở vô hình ở trong. Hỗn Thiên bảo giám tầng thứ 6 ám hỗn độn nam hiệu nhất hóa giải các loại kình khí, huống chi Diệp Văn còn có vĩnh hằng bất diệt thể mang theo, phối hợp sử dụng uy lực căn mạnh, bình thường công kích cơ hồ lại khó cho hắn tạo thành tổn thương. Chỉ là Diệp Văn luyện võ lâu này, rất nhiều quen thuộc đã dưỡng thành, có thể tránh né thời điểm hay là sẽ tránh, dù sao ai cũng không thích bị đánh không phải. Sau đó chỉ thấy lật tay một cái, Dựa hai tay tựa như bóp ra một đoàn thủy cầu, sau đó là một cái tiêu chuẩn ném động tác, đem tia thủy cầu cho ném đi ra thẳng đến Hồng Thiền sư mặt. Cửa lớp lộng nữa. Lúc đầu Hồng Tiễn sư nhìn thấy Diệp Văn dùng nước kình cùng mình giao tay thời điểm liền có một loại bị khiêu khích cảm giác, sau đến chính mình tế ra kim sắc vòng ánh sáng về sau, Diệp Văn tựa hồ dùng một loại khắc kinh khí, trong lòng còn nói ra hỏa này bao nhiêu còn hiểu đến bị liệt. Nhưng không ngờ sau đó liền gặp Diệp Văn ném ra một cái thủy cầu, Hồng Thiền sư chỉ cảm thấy Diệp Văn là chỉ mình mặt mo tại cười ha ha, cảm thấy tức giận dưới càng là hạ quyết tâm muốn để Diệp Văn hiểu phải tự mình nước kình lợi hại. Chỉ là một đạo thái thủy thần lôi. Chân đạo vốn tiền sư sẽ sợ a. Nguyên Lai Diệp văn cái này thủy cầu bất quá ngẩng đầu lớn tiểu, lấy bắt đầu giống như dùng quỷ thủy chi lực ngưng tụ mà thành quỷ thủy thần lôi không sai biệt lắm, chỉ cần đụng một cái liền sẽ đột nhiên tuôn ra cuốn thủy lôi kình. Đây vốn là rất phổ biến thực dụng pháp thuật, tu sĩ tầm thường cũng không dám tiểu nhìn uy lực của nó, thế nhưng là Hồng Tiền sư khác biệt, người ta thế nhưng là đem chiêu này chơi ra tiến hóa chiêu số cao thủ, chỉ thấy nó tay phải vung lên, tám bộ mãng thủy thần long bên trong một đầu thủy long mở ra thật là lớn như trực tiếp đem kia thủy cầu cho nuốt đến trong bụng. Thông Thiên Sư chỉ coi cái này khu khu một đạo Thái Thủy Thần Lôi chắc chắn bị mình Thủy Long thuần vệ, liền liên tiếp nổ tung cũng không kịp liền bị mình Thủy Long luyện hóa. Nhưng không ngờ mình đầu kia Thủy Long nuốt kia Thủy Cầu về sau đột nhiên cũng không núp đích, sau đó toàn bộ Long thân một trận vặn mẹo, tựa như phi thường thống khổ đồng dạng, to lớn Long thân tại cái này rộng lớn chi địa bên trên bước lên tới lui, náo ra tốt động tinh lớn, ầm ầm thanh âm càng là không ngừng. May nơi này đủ lớn, mà lại Thủy Long ngay tại kia rộng ác chiến trận, Trung Bình cũng không có thứ gì, không có bị nó hủy đi cái gì kiến trước. Diệp Văn hừ một tiếng cũng không các vùng hồng thiền sư lấy lại tinh thần, lập tức liền xuống tới, tay trái chạm biển cả, tay phải hồng hà giang, cái này hai đạo hoàn toàn đối lập với nhau, tình khí lúc này đồng thời thi triển ra, sở xuất uy thế gọi người căn bản không dám đón đỡ. hướng chi hồng thiền sư vốn là khẽ rửa pháp bảo pháp thuật tranh phong tu sĩ, lại không dám đi ngạnh bính diệp văn cái này một cái xung kích, cũng quyết chỉ huy chân mình dưới thủy long hướng bên cạnh trốn tránh, đồng thời dưới chân thủy long đột nhiên bại xuống long thân, trực tiếp dùng mình to lớn đôi rồng quét về phía văn. mọi người thấy uy thế như vậy, tự hỏi nếu là đổi mình tại kia bên trong, khẳng định phải mau chóng lui lại, miễn cho bị cái này rồng quét chúng bởi vì chỉ nhìn nó uy thế liền biết cái này đôi rồng trường vạn cân trí lực lấy thân thể của bọn hắn thật đúng là đỡ không nổi như thế một kích. thế nhưng là Diệp Văn cùng bọn hắn khác biệt nhìn thấy đôi rồng quét tới trên tay kình khí không tiêu tan ngược lại có chút nhất chuyện trực tiếp cùng kia đôi rồng đến cái cứng đối cứng một trường này dùng chính là hàng long thập bát trưởng bên trong chấn kinh trăm bên trong một trường này danh xưng hàng long thập bát trưởng bên trong uy lực một chiêu lớn nhất lúc này lại phối hợp thêm hồn thiên bảo giá bên trong kình khí cái này uy lực tự nhiên lại thăng một lớn đẳng cấp mọi người thậm chí đều không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra một tiếng vang thật lớn liền tựa như ở bên tai mình vang lên ầm ầm âm thanh về sau bốn phía kinh khí đem rất nhiều cách hơi gần nhân thân hình lão đảo phí một phen khí lực mới khó khăn làm đứng vững. đợi đến bọn hắn ngẩng đầu lại đi nhìn, chỉ thấy kia nguyên bản bị Hồng Thiền Sư đạp ở dưới chân Thủy Long lúc này đã bên cạnh chỉ còn lại có một nửa, chính là Hồng Thiền Sư dẫm lên nửa khúc trên Long thân nửa đoạn dưới Thủy Long lúc này lại bị Diệp Văn một trưởng này đánh thành mảnh vỡ, vô số màu xanh thẳm thủy khí phiêu tán tại không trung, sau đó chậm rãi tiêu tán thành vô hình. Diệp Văn một trưởng hiệu quả, lập tức lật tay một cái, theo sát lấy lại là một trưởng nhào về phía bị kinh hại không biết ứng đối ra sao Hồng Thiền Sư. May kia thủy long cùng kim sắc vòng ánh sáng tự hành tự chủ, dương ra cực đại miệng rồng cắn về phía Diệp Văn Kim Luân thì từ khía cạnh thẳng chạm Diệp Văn Thất Lưng, bị phải Diệp Văn Huy Trưởng tự cứu, này mới khiến Hồng Tiễn Sư có thời gian thả người nhảy đến khác một đầu thủy long bên trên. Bất quá hắn lúc này cũng không tiếp tục phục vừa mới cuồng ngạo tư thái, bởi vì Diệp Văn chỉ dựa vào một đôi dịu trường liền ngạnh sinh sinh phá mình pháp thuật một màn này, thực tế là quá mức kinh người một chút. Trước kia hắn cũng không phải chưa thấy qua võ tu bất quá những cái kia vũ tu thực lực hắn cũng không lớn vừa ý mắt. Về sau cùng Diệp Văn giao tay thời điểm, cảm giác Diệp Văn lợi hại cũng hơn phân nửa tại kia Phi kiếm màu tím phía trên, cái gọi là võ tu am hiểu nhất cận chiến mình là nửa điểm cũng không kiến thức đến cho nên chỉ coi Diệp Văn cái này võ tu cùng mình cũng không có gì khác biệt, chỉ là dựa vào Phi kiếm pháp thuật cùng người tranh đấu thôi. Lại không gai hôm nay Diệp Văn căn bản không để Phi kiếm, cũng không để cái gì thuật pháp, vừa mới một cái kia cái gọi là quỷ thủy thần lôi, lúc này hắn cũng có thể thông qua đầu kia thủy long cảm giác được, kia căn bản chính là nhất ngưng thực chân khí khối không khí, mình đem nó xem như thuật pháp làm thủy long nuốt vào là phạm cái sai lầm lớn lúc này kia thủy long đã bị cái kia đạo tinh khí từ nội bộ cho phá hủy không sai biệt lắm như không nhanh chóng tự hành đem nó tán đi kia trong lúc đó bao hàm khủng bố thái thủy lôi kinh bạo bắt đầu thế nhưng là không phân ngươi ta trực tiếp tất cả đều hành lúc đầu nếu là hồng tiền sư cùng diệp văn kéo ra đầy đủ khoảng cách sau đó bằng vào tự thân pháp thuật cùng mấy thứ pháp bảo quả quyết không đến mức bị bị phải chật vật như vậy thế nhưng là hắn ngay từ đầu liền lựa giận công tâm vậy mà đuổi tới lao đến mà lại hắn dùng cái này mấy môn pháp thuật cũng là kéo dài khoảng cách sau mới có thể hiện ra uy lực không nói trước là tại nhà mình viện từ bên trong không dám toàn lực động thuật pháp tăng thêm mình cách quá gần rất nhiều uy lực lớn chiêu số hắn cũng không dám lo ném chúng chi chung quanh còn có thật nhiều tân khách, nếu là không cẩn thận ngộ thương đến cái nào, đối nga Mi phái cũng không phải cái gì sự tình tốt. hắn bên này lo lắng nhiều hơn, Diệp Văn nhưng không có cái này rất nhiều lo lắng. Một trưởng đem cái Tiêu Kim sắc vòng ánh sáng đập tới một bên, sau đó thuận thế dùng phải chỉ một điểm, một đạo tử Tiêu Long khí kiếm kiếm khí rời khỏi tay, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu tím hiện lên, Tiêu Kim luân bên trên truyền ra đinh một tiếng giòn vang về sau, lại bị đánh lui nhanh thật xa, Du Lịch Linh lợi đâm vào viện trên tường, âm một chút trực tiếp đem Tiêu tường viện cho sập một khối lớn, nhấc lên thật lớn bụi mù thế nhưng là cái này cũng chưa hết, chỉ thấy thân hình tượng như không động tới, cả người lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đang buồn bực lấy, đột nhiên nhìn thấy Diệp Văn Vậy mà xuất hiện tại một lần nữa bắn trở về kim sắc vòng ánh sáng trước, đồng thời tay phải hướng về phía trước duỗi ra, sau đó thuận thế bao quát, theo sát lấy thân thể nhất chuyển, tay trái đột nhiên hướng phía dưới vỗ, kia kim luân một tiếng ầm vang rơi đập trên mặt đất, theo sát phía sau chính là một chân dẫm ở bên trên. một cước này bên trên ngậm lấy hùng hậu ám hôn đột kinh khí, mọi người ngưng thần đi nhìn, lại tựa như thấy không rõ lắm vậy chân hình dạng, có thể thấy được kia kình khí chi hùng hậu mà một cước này trực tiếp đạp ở kia kim luân phía trên về sau ám hỗn độn kình khí lập tức hướng bên trong thẩm thấu. đứng tỉnh xa hồng thiền sư vốn còn không có làm chuyện, nhưng không ngờ tâm thần chấn động mạnh, kinh sợ giao thêm dưới quát to một tiếng, thẳng nhãi danh người dám cũng quản không được cái gì ngộ thương người khác điều này. còn lại mấy đầu thủy long đột nhiên vọt người bay lên, sau đó lao thẳng tới Diệp Văn mà đi. Ha ha, rốt cuộc biết sốt rồi rồi. Diệp Văn tựa như không thấy được những cái kia thủy long đồng dạng, chỉ là phối hợp vận khởi ám hỗn khí không ngừng hướng kia kim luân ở trong quá đâu, không ngừng cùng gửi lại trong đó một sợi thần niệm làm lấy đấu tranh. Mà dưới chân kia kim luân bên trên kim sắc quang mang cũng là chợt mạnh chợt yếu, yếu thời điểm bé không thể nghe, một luu ra khắp đầy rất nhiều kinh văn kim luân bản thể, mạnh thời điểm lại tựa như chính châu mặt trời đồng dạng, gọi người khó mà nhìn thẳng điểm này, đối với Diệp Văn đến nói lại không có nửa điểm vấn đề, hắn hai mắt đều nhắm đâu. Đợi đến kia mấy đầu thủy long đến trước mặt, Diệp Văn chỉ là ngang cũng đứng tại chỗ, sau đó lóe một chút ánh sáng tay phải ngón tay hướng kia thủy long phía trước một điểm, đồng thời mười điểm thiếu nét bữa. Mọi người vừa nghe thấy một câu nói kia lúc còn chưa hiểu có ý tứ gì, chỉ coi cái này Diệp Văn là bị cái này kinh khủng thuật pháp dọa trong cốc, bắt đầu nói bậy loạn ngữ lên. Nhưng không ngờ một giây sau, cái này một phiến thế giới tựa như dừng lại đồng dạng, toàn bộ rộng ác trên trận tựa hồ sẽ không còn được gặp lại cái khác sự vận, Diệp Văn trước người kia một phiến thiên địa bên trong đầu còn gặp đến cái gì thủy long, trong mắt mọi người liền chỉ có một kiện đồ vật. Kiếm khí. Vô biên vô hạn kiếm khí màu tím, giống như một cái lưới lớn đồng dạng đem kia một phương thiên địa cho bao phủ trong đó, kia tung hoành tới lui tử sắc kiếm quang, không ngừng về giang lấy tiếng xé gió gọi tất cả mọi người toàn thân lạnh lẽo, kia rất nhiều còn đối Diệp Văn châu đỉnh ôm lấy tưởng niệm người cùng nhau chạy xuống một thân mồ hôi lạnh. Mà cái này kinh khủng cảnh tượng thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Tựa như mọi người nhìn thấy đều chẳng qua là huyễn tượng. Thế nhưng là kia đã hoàn toàn biến mất không gặp Thủy Long, lại làm cho mọi người minh bạch, kia hết thảy cũng không phải là mình nhìn thấy thuyền cảm giác. Hồng Thiên Sư trên chán mồ hôi lạnh càng sâu, "Qua. Lên, đây là cái chiêu số gì?" Rất nhiều đến từng trải tu sĩ trẻ tuổi. Chu Lôi thì ông tìm, hai mắt tràn đầy tinh tinh, "Oa, là thiểm Điện Quan quân a. Chẳng lẽ trưởng môn trên thực tế là một tên thanh đấu sĩ?" Quy 2 chương 84, Kim Phong trận. VS, cầu đấu nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. Diệp Văn dĩ nhiên không phải một cái thanh đấu sĩ, mặc dù hắn vừa rồi dùng chiêu kia đến gần vô hạn một chiêu kia, nhưng cuối cùng chỉ là một cái sơn trại bản thôi. Kia đẩy trời tung hành tới lui cũng không phải quyền kình, mà là từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, điểm này đến xem, lực sát thương thai có thể càng đáng sợ một chút, một con là vừa nghĩ tới nguyên bản quyền đều là đạt tới ánh sáng, quét sạch nắm đấm bung ra quyền kình kinh đạo. Hay là không muốn xoắn suất loại vấn đề này, Diệp Văn cũng là lóe lên thần công phu liền kế tiếp theo lên động tác của mình, chỉ gặp hắn bàn tay trái có chút vạch một cái, tay phải đột nhiên một đống, biển cả kình khí từ trong lòng bàn tay bạ mà ra. Một đầu to lớn thủy long gầm thét từ Diệp Văn trong tay bay ra, nó thanh thế cũng không so hồng thiền sư tám bộ quỷ thủy thần long đến kém. Một chiêu này dùng chính là kháng long hưu hối, nhớ ngày đó Diệp Văn mới đến hàng long thập bát trưởng thời điểm, đối bộ trưởng pháp này ý nghĩ hay là hơi có bất công, hắn trở lại thế giới này về sau, thông qua đạt internet một lần nữa tra tìm một chút hắn hiểu được công phu, sau đó thông qua nguyên văn bên trong rất nhiều phân tích, phát hiện mình đối hàng long thập bát trưởng lĩnh ngộ có rất nhiều đều đi trệ. Một trường này như đổi lại trước kia hắn đến dùng. Như vậy tất nhiên là một lòng của Mạnh, bởi vì hắn vẫn cảm thấy cái này Hàng Long Thập Bát Trưởng chính là cường mạnh trường pháp, mà danh xưng mạnh nhất một chiêu kháng Long Hưu Hối, tự nhiên là cường mạnh bên trong cường mạnh. Về sau hắn mới phát hiện, Kháng Long Hưu Hối nặng tại Hối hợp chữ, biết được đây hết thể về sau lại lần nữa tập luyện một phen Diệp Văn cái này mới dần dần trở lại Hàng Long Thập Bát Trưởng chính xác tu luyện lộ tuyến bên trên một về phần hắn trước kia cách dùng, nếu không phải hắn có Tiên thiên Tử Khí môn này công pháp nghịch thiên làm cơ sở chính hắn sớm đã bị bộ trưởng pháp này cho luệ thế. Lúc này một trưởng này đánh ra, thanh thế bất phàm, nhưng Diệp Văn lại vẫn còn dư lực, theo sát lấy lại là một trưởng lần này dùng lại không phải tràng biển cả, mà là bích tuyết băng kinh khí. Mọi người chỉ thấy một đạo thủy long về sau lại là một đầu băng long, hai đầu cự long gào thét gầm thét dương nhanh múa vớt lao thẳng tới hồng tiền sư mà đi. Mà hồng tiền sư lúc này chẳng những mất pháp bảo, kia quỷ thủy thần long cũng tận số bị diệp văn phá vỡ chính là nhất suy yếu nhất thời điểm, tay liền cũng chỉ có một bình bát, hắn mới khái đảo chuyển bình bát, đem kia bán long định trụ một lát, đầu kia băng long liền đã gầm thét vượt ra đến, cắn một cái hướng diệp văn sư. đúng vào lúc này, từ trong đại điện lại lao ra một cái đạo nhân, trên miệng la hét một tiếng, dưới lòng bàn tay lưu tình, đồng thời hai tay vung lên siêu siêu mấy tiếng vang lên hai thanh phi kiếm huyền hóa ra lưu tinh quang mang lao thẳng tới kia hai đầu hình dòng trường kình sau đó đạo sĩ kia thuận thế vung lên chỉ nổi một đạo nhu hòa kình lực vậy mà trước một bước đi tới hồng thiền sư bên cạnh đem nó nhờ hướng ở bên muốn né qua kia hai đạo trường kình là thiên tinh đạo nhân mọi người tại đây đều nhận ra cái này đột nhiên lao ra lão đạo sĩ chính là nga mi phái trưởng môn thiên tinh đạo nhân cũng chính là kia hồng thiền sư sư minh nga mi tam lão bên trong tí lão nghe nói lão này công lực cao tuyệt trong tu chân giới trừ tam phong có thể vững vàng áp chế hắn một đầu nó hơn tất cả mọi người không dám vô bổng lực nói mình có thể thắng hắn. Cho nên Thiên Tinh Đạo Nhân tại tu chân giới bên trong để không ít người cảm thấy kiến kỵ. Lúc đầu một chút nhìn Ngami phái khó chịu người nhìn thấy Hồng Thiền Sư kinh ngạc, cũng âm thầm cho kia Diệp Văn động Viên. Tốt nhất là có thể đem kia Hồng Thiền Sư cũng thuận thế xử lý thế, nhưng là Thiên Tinh Đạo Nhân vừa ra tới, bọn hắn liền thu tâm tư này, chỉ nói trời không yêu Ngami dì vong. Thật sự là đáng tiếc, liền chỉ có Diệp Văn không có nghĩ như vậy. Nghe tới Thiên Tinh Đạo Nhân kêu gọi sau giận hừ một tiếng, trong lòng thầm mắng một câu, vừa mới kia con lừa chọc dùng quỷ thủy thần long đánh ta thời điểm sao không gặp ngươi ra? Lúc này chạy đến hô cái gì lưu tình lưu em gái ngươi à? là lấy chẳng những không có nửa điểm lưu tình ý tứ, thậm chí tay trái đuổi theo lại là một trường, nhưng thấy một trường này, sau diệp văn trong tay trái quay tròn chuyển ra bảy đóa sen hoa phân biệt trình bạch, đỏ, hoàng, lam, tử, đen, tràng bảy sắc, tình khí cũng là các có khác biệt có trước có sau trình tự khác biệt, độ cũng là nhanh chậm có khác, đem kia hồng thiền sư thối lui lộ tuyến cho vây chặt. Chiêu này mới ra, tất cả mọi người là một trận kinh ngạc, không ít người ám nói một câu, đây là pháp bảo gì, lại là đem diệp văn chiêu này lấy hồn thiên bảo dám bảy tầng kình khí thúc đẩy thiên tâm sen điểm xem như một ít pháp bảo toàn bởi vì cái này kinh khí hình tượng quá mức dễ dàng gọi người hiểu lầm, chính là hồng thiền sư cùng thiên tinh đạo nhân cũng nghĩ như vậy. Diệp trường môn không cảm thấy bạn qua tâm ngoan thủ lạn rồi sao? Thiên tinh đạo nhân thấy mình ra mặt, đồng thời mở miệng khuyên bảo về sau. Diệp văn chẳng những không có thu tay lại, ngược lại ra chiêu ở giữa càng thêm tàn nhẫn, trong lòng cũng là có khí, chỉ cảm thấy người này quá mức không biết tốt xấu, lại không muốn Diệp văn lập tức liền chào phúng hắn một câu, không so được quý phái bên trong người, kia mới nghiêm túc tâm ngoan thủ lạt. Diệp môn nếu không phải còn có mấy chia tay đoạn, sợ là sớm đã chết ở quý phái trong tay. Mọi người nghe vậy cũng không khỏi được nhiều hướng kia Nga Mi phái bên trong người nhìn thêm vài lần, nhớ tới vừa mới Hồng Tiền sư liên tiếp mấy chiêu chiêu chiêu đều là muốn lấy Diệp Văn tính mệnh, lúc này bị Diệp Văn vượt qua bản đến, tự nhiên không có thả qua đạo lý của hắn, hoàn toàn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, kia Thiên Tinh đạo nhân lời nói, lúc này hồi tưởng lại phản lại cảm thấy Nga Mi phái quả nhiên có đủ không thèm nói đạo lý. Hai người cứ nói cái này khi, Thiên Tinh đạo nhân kia hai thanh phi kiếm đã trước sau đem kia hai đạo trưởng tình cho phá mất, chỉ là Diệp Văn cái này hai trưởng bên trong lẫn chứa kinh khí quá mức bá đạo cường hành, Thiên Tinh đạo nhân cái này hai thanh phi kiếm mặc dù phá cái này hai trưởng thế nhưng là tự thân cũng bị chấn bay ra về phía sau thật xa, không cách nào kế tiếp theo trước tiến vào. chính là bởi vậy biến cố, kia thiên, thiên Tinh đạo nhân cũng không lo được cùng Diệp Văn kế tiếp theo xính kêu miệng lưỡi lợi hại, Cúp Bít ở giữa lại là vung tay lên, nhưng thấy nó rộng lớn đạo bảo trong tay háo siêu siêu lại là ba thanh phi kiếm bay ra, đều là thả ra lưu tinh quang mang, nó độ cũng là nhanh đến từ điểm. chỉ là một cái chớp mắt, ba thanh phi kiếm liền đi tới Hồng Tiền Sư trước người, sau đó bày thành tam tài chi thế, đem đánh tới bảy đóa sen hoa một một chém tới, chỉ là bảy đóa sen hoa nổi lên đến, các loại hoàn toàn khác biệt khí đem cái này ba thanh phi kiếm cho chấn tạ diêu hữu hoàng mà lại mỗi chấn động về sau trên phi kiếm tinh quang đều ảm đạm xuống rất nhiều, đợi đến thứ 6 đóa hắc liên hoa cũng bạo về sau, ba thanh phi kiếm đã hiện ra lúc đầu hình dạng, trên thân kiếm tinh quang cũng sớm đã không gặp, lúc này liền cùng trưởng kiếm bình thường không khác. Thiên Tinh đạo nhân thấy thế kinh hãi, nói thầm một tiếng, cuối cùng là cái gì tập tây? Uy lực vậy mà như thế cường hãn, suýt nữa đem ta Thất Tinh kiếm cho làm bị thương. Nguyên lai like cái này Nga Mi trưởng môn pháp bạo phi kiếm chính là một bộ Thất Tinh kiếm hết thảy bảy chôi, sao thẩm đáp lời trên trời tinh thần số lượng không chỉ đối ứng bắt đầu Thất tình thậm chí còn có thể mượn kia phương hướng bốn thần trong sao, cũng chính là kia 28 tinh tú chi lực nói lại thông tục điểm chính là bộ này thất tinh kiếm có thể mượn tới thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền võ bốn thần chi lực, bốn thần chi lực nếu là có thể sử dụng tốt, người bình thường chỉ có thể bệ bột nhiều việc tương đối, căn bản chống đỡ không được. chỉ là thiên tinh đạo nhân tự cho mình khá cao, cho nên xuất thủ thời điểm đầu tiên là dùng hai thanh phi kiếm, sau đó nhìn thấy diệp văn lại xuất thủ lúc này mới lại ra ba thành, từ đầu đến cuối không chịu đem bảy thanh phi kiếm toàn bộ thế ra, lại là hắn cảm thấy có thể làm cho mình vận dụng bảy thanh phi kiếm trong thiên hạ cũng bất quá giải rác mấy người, mà những người này tuyệt đối không bao gồm vị này sơn trưởng môn ngày đó Hồng Thiền sư sau khi trở về cũng đem sự tình kỹ càng nói cho Thiên Tinh đạo nhân nghe. Khi hắn biết được Diệp Văn bất quá cùng mình sư đệ thực lực không sai biệt nhiều thời điểm, trong lòng liền không có đem nó coi ra gì, liền ngay cả hôm nay hiện Hồng Thiền sư cùng Diệp Văn tại đại điện bên ngoài đánh lên thoạt đầu cũng nhận vì sư đệ của mình hoàn toàn có thể dựa vào sân nhà ưu thế đem kia Diệp Văn xử lý. Thế nhưng là về sau sinh tình huống càng hướng đối địa Hồng Thiền sư bất lợi phương hướng triển, đợi đến Diệp Văn muốn lấy nó tính mệnh, vị này rốt cục ngồi không yên, từ điện bên trong bay ra, đồng thời Tế gia phi kiếm muốn đem Diệp Văn chiêu số ngăn lại, nhưng không ngờ liên tiếp ra hai chiêu chiêu chiêu đều rơi vào hạ phong nhất là lá nhọn kia liên tiếp bảy đóa sen hoa chỉ bằng mượn trong đó sau đóa liền phá phi kiếm của mình kia đóa màu tràm sắc sen hoa vẫn như cũ hướng về hồng thiền sư bay đi cũng may chỉ có một đóa mình cái kia sư đệ cho dù hoàng hốt phía dưới cũng không có kia tính mệnh chi lo nhưng không ngờ kia màu tràm sắc sen hoa bay đến hồng thiền sư trước mặt về sau vậy mà đột nhiên lóe lên ẩn chứa trong đó chẳng biến cả kình khí bạo dạn mà ra đồng thời đều hóa thành tràng kiếm khí màu xanh lam chỉ một nháy mắt liền đem hồng thiền sư bao phủ trong đó sư đệ mặc dù hiểu được hồng thiền sư còn có kim thân hộ thể Pháp môn lần này khi muốn không được hắn tính mệnh chế nhưng là như tiếp tục như thế, mình sư đệ vẫn như cuộc khó thoát khỏi cái chết. Vì kế hoạch hôm nay liền là mau chóng ngăn chặn kia Diệp Văn, không gọi hắn có kế tiếp theo cơ hội xuất thủ. Thiên Tinh đạo nhân khẩn trương phía dưới rốt cục lại không lo được cái gì thận trọng loại hình đồ vật, phất ống tay áo một cái lập tức lại là hai thanh phi kiếm thế ra, phối hợp đã gọi về bên người kia năm thanh phi kiếm nguyên bộ thất tinh thần kiếm toàn bộ đều bị dùng ra. Là Nga Mi phái thất tinh kiếm. Mọi người thấy thế kinh hãi, không ít người càng là trường lớn mắt muốn nhìn rõ ràng tên này chấn toàn bộ tu chân giới pháp bảo phi kiếm đến tột cùng là cái bộ dáng gì lại có cái dạng gì uy lực, đồng thời cũng không ít người thi triển ra các thức thủ đoạn hoặc dùng thuật pháp hoặc dùng pháp bảo đem mình bảo vệ, miễn cho đám người này đánh hung ác, đem bọn hắn cho lan đến gần. Thậm chí có không ít người đã không dám ở đợi tại cái này trong sân rộng, sử xuất các loại thủ đoạn bay đến không trung, từ chỗ cao quan sát, đã an toàn lại có thể thấy rõ một chút. Mà cùng lúc đó, không ít Nga đệ tử cũng nhao nhau tế ra riêng phần mình pháp bảo phi kiếm, chỉ là bọn hắn không dám nhìn tới Di Văn, cho nên liền đem lực chú ý chuyển rời đến thuộc sơn phái những người còn lại trên thân. Từ hiện hiện tình huống này về sau, cười ha hả đối Hoàng Dung Dung nói một câu, "Ta liền biết sư lần này mang theo chúng ta tới cái này Nga Mi phái, quả quyết sẽ không có chuyện tốt gì." Bây giờ ngay cả người ta đại điện đều không có nhảy vào, liền phải cùng đối phương liều sống liều chết, một bên nói lời này, một bên tử nhận bên trong lấy ra một thanh trường kiếm đến, thanh trường kiếm này vừa xuất hiện, Nga Mi phái mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Bởi vì, bởi vì từ Hiển tạo ra thanh trường kiếm này chính là mặc cho đồ trạch chuôi này kim quang kiếm, bởi vì từ Hiển công lực càng ngày càng mạnh, bình thường bảo kiếm đã không cách nào thỏa mãn nó yêu cầu, Diệp Văn đem đem chuôi này từ mặc cho đồ trạch kia bên trong thu được đến pháp bảo cho Từ Hiền. Lúc đầu thanh trường kiếm này trung ấn có Nga Mi phái ấn ký, Cho dù mặc cho đồ trạch chết Diệp Văn mấy người cũng là vận dụng không được, nếu không phải đợi tại Đồng Lai trong tiến cảnh, chỉ sợ Phi Kiếm đã sớm tự hành bay trở về Ngami Phái đi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Diệp Văn đôi mắt kia sinh biến hóa, đồng thời sơ bộ có thể trường khống kia Lưu Ly li hỏa chi về sau, chỉ cần hơi vận dụng một phen thủ đoạn liền đem Kim quang kia trong kiếm rất nhiều cấm chế cho phá mất, đồng thời còn dùng Lưu Ly li lửa một lần nữa rèn luyện một chút chuôi này Kim quang kiếm, để trường kiếm càng phù hợp tự hiển. Vị, chỉ bất quá tại cái này ngoại hình tượng biến hóa không lớn, cho nên Ngami Phái tất cả mọi người vẫn là một chút liền có thể nhận ra thanh trưởng kiếm này. Tăng thêm kim quang kiếm vốn là Nga Mi phái chí bảo, đối chúng đệ tử ý nghĩa trọng đại, như thế nào chịu đựng được phi kiếm rơi vào địch nhân thủ. Cho nên từ hiền cái này trường kiếm vừa lấy ra, liền tựa như một tiếng hiệu lệnh đồng dạng, Nga Mi phái rất nhiều đệ tử cùng nhau đem phi kiếm của mình pháp bảo tế ra tới. Bất quá thời gian trong nháy mắt cái này, đầy trời đều là đủ loại phi kiếm cùng pháp bảo, mà lại quang hoa cũng là đủ loại kiểu dáng, ngũ thải ban lan vô cùng náo nhiệt. Những này pháp bảo phi kiếm toàn bộ đều là ngắm lấy từ hiền mà đến, rất nhiều vây xem xem náo nhiệt các tu sĩ ngay lập tức tránh xa xa sau đó một bộ xem náo nhiệt biểu lộ muốn nhìn một chút cái này thuộc sơn phái phải làm thế nào ứng đối như vậy công kích máy liệt lại không muốn chờ bọn hắn né tránh một bên sau đó tại quay đầu nhìn lại thời điểm nơi đó đã không có từ hiền thân ảnh mọi người còn kinh ngạc ở giữa liền nghe tới giữa không trung truyền đến đinh đinh đang đang một trận rồn vang theo thanh âm truyền qua tầm mắt mọi người chỉ thấy được kia giữa không trung vậy mà xuất hiện vô số cái từ hiền mà những này từ hiền đều là nhẹ nhàng đem trường kiếm trong tay của mình hướng về phía trước một điểm sau đó những cái kia ngũ thải ba lan uy thế bất phàm pháp bảo liền quay tròn từ không trung rơi rơi xuống cái này đây là cái gì? tiến lên huy kiếm đối cứng pháp bảo, cái này thuộc sơn phái quả thật là cái kia trong truyền thuyết võ tu sao, tu sĩ tầm thường sẽ có kinh khủng như vậy tình được sao? người này đến tột cùng là người phương nào? nguyên lai thuộc sơn phái mặc dù bây giờ đã trải qua sơ bộ có không ít thanh danh, chỉ là mọi người hiểu rõ cùng nghe nói qua cũng vẻn vẹn diệp văn mà thôi, nhiều nhất nhiều nhất cũng chính là hiểu được diệp văn phu nhân công lực cũng là không tầm thường mà đối với thuộc sơn phái còn có người nào có năng lực gì? đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, kia là toàn để không biết được, chỉ là có chút ánh mắt chẳng ra sao cả vậy mà nói câu, người này hẳn là chính là lá phu nhân, lại cứ người này dọn lớn cái này một cuốn họng cơ hồ đem ở đây tất cả mọi người nghe cái thật sự rõ ràng, đang xem bắt đầu vô cùng vô tận pháp bảo bên trong tự nhiên xuyên lang du tẩu từ hiển cả thân thể nhoáng một cái, suýt nữa từ không trung nga xuống, càng là kém một chút liền bị đột nhiên bay tới một viên hào ra ngàn bên trong điện hỏa cầu cho đánh trúng. Cũng may từ hiển phản ứng đủ nhanh, mà lại hắn độ vốn là cực nhanh, bởi vậy chỉ là hữu kinh vô hiểm thôi, thậm chí trở tay một kiếm, đem kia hào ra ngàn bên trong điện hỏa cầu cho trẻ thành hai bên, tốt tốt một cái pháp bảo cứ như vậy bị hủy diệt đương nhiên cái này cũng nhờ có trong tay hắn cầm chính là kim quang kiếm, kim quang kiếm tốt xấu cũng coi là tu chân giới nổi tiếng phi kiếm, uy lực cũng không kém nếu không phải Diệp Văn dùng một chút tính toán, chỉ là chính diện cùng kia mặc cho đồ trạch đối cứng lời nói, trừ phi tế ra vạn kiếm quyết, nếu không cũng khó có thể toàn thân trở ra. Bây giờ phi kiếm này rơi xuống từ hiền tay bên trong uy lực không hàng phản tăng, đồng thời từ hiền lại là tay cầm dài đến đến tranh đấu, trong kiếm ẩn chứa năng lượng khổng lồ cơ hồ cùng từ hiền thể nội kình khí hình thành hô ứng theo từ hiền mỗi một kiếm đâm ra, kim quang kia trên thân kiếm quang mang liền càng thắng rồi hơn mấy phân. Đợi đến phải về sau. Mọi người đã không nhìn thấy từ hiền thân ảnh chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mang theo một tiêm màu đỏ kim quang ở trong sân tung hành tới lui, dù tẩu không chừng ai cũng nhìn không rõ ràng đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào, nhưng là tất cả mọi người hiểu được cái này không biết đến tuột cùng ai người trong thuộc sơn, nó công lực khả năng không so Diệp Văn kém. Nói đùa cái gì? Nếu để cho Diệp Văn biết những người này ý nghĩ, khẳng định sẽ đau nhức chửi mắng các ngươi bọn này không có nhãn lực giá ra hỏa. Từ Hiền mặc dù biểu hiện chói mắt, đó là bởi vì nó công pháp đặc biệt tính cùng đối thủ của hắn đều là một chút phổ thông Nga Mi phái đệ tử thôi, mình ứng đối thế nhưng là Nga Mi phái hai cái đại buột, cái này cũng có thể đánh đồng. Nếu để cho hai người kia liên thủ lại, như vậy hôm nay mình một trận này coi như nguy hiểm. Tốt nhất tình huống chính là thừa dịp lúc này kia Hồng Thiền sư đã tức vương lớn một chết. Lúc này Thiên Tinh Đạo Nhân đã tế ra bảy chuôi thất tinh kiếm, trong tay pháp quyết một trận thay đổi, chỉ thấy kia bảy thanh phi kiếm bên trên đột nhiên tuôn ra lúc thì đỏ ánh sáng, lại là mượn dùng phương Nam Chu tức tinh tú hỏa diễm chi lực. Nghe nói cái này Chu Tức Chi hỏa chẳng những uy lực mạnh, có phá tà chi năng, mà lại cơ hồ là bất diệt hỏa diễm. Nếu là bị dính vào chút điểm, cũng khó thoát bị đốt thành cho bùi hạ chẳng. Chu Tước Thần hỏa vừa hiện, Thiên Tinh Đạo Nhân quát, Diệp Văn, đã ngươi không biết tốt xấu đừng trách bản nhân dưới kiếm đến sang ngút ngàn giảm, lại tới giả vờ giả vịt. Diệp Văn lại không để ý tới, sự xuất thế vân tung, cả người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tại phi thường trận vật hồng thiền sư bên cạnh thân đột nhiên xuất hiện, phất tay chính là một đạo kiếm khí làm ra. sư đệ cẩn thận, chính coi là trước tiên có thể trên khí thế ép một chút kia thủ sơn mọi người thiên tinh đạo nhân chỉ cảm thấy trước mắt một hoa, kia Diệp Văn liền chạy tới mình sư đệ bên cạnh, thất kinh giới cũng mặc kệ chính mình chu tức thần hỏa vẫn chưa hoàn toàn thế ra, lập tức vận dụng bảy thanh phi kiếm nhào về phía Diệp Văn. cái này cũng chưa hết, thiên tinh đạo nhân hiểu được Diệp Văn công phu cường hành. Chiến lực mạnh, hơn nữa lúc trước Hồng thiền sư lời nói kia nguyên bộ phi kiếm màu tím còn chưa hề dùng tới đến, bởi vậy Thiên Tinh đạo nhân tại tế ra phi kiếm về sau, lập tức đem tay hướng túi pháp bảo vô một cái, chỉ thấy túi pháp bảo miệng vừa mở, siêu siêu siêu thanh âm không dứt bên tai, 21 chiếc đúa gậy gỗ từ bên trong bay ra. Cái này 21 cây côn gỗ đón gió mà lớn dần, chỉ là thời gian qua một lát liền thành 21 cây che trời trụ lớn, sau đó ở trên bầu trời nhất chuyển một chiếc, xác định vị trí sau đột nhiên nện đem xuống tới. Mọi người nghe nói một trận ầm ầm tiếng vang, liền ngay cả mặt tiền cửa hàng trước một trận rung động, lúc này mới chú ý tới kia Thiên Tinh đạo nhân cử động có nhận biết lập tức cả kinh tiêu lên, Nga Mi phải muốn vài kim quang trận, nó hơn không biết được vật này, lại nghe nói qua kim quang trận đại danh lại kinh nghi bất định, không phải nói kim quang kia trận là muốn dùng bảo kính bảy trận a. Như thế nào là 21 giáo, người này lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Thiên Tinh đạo nhân bảo năng lại liên tiếp phun ra 21 đồ vật, cái này sự vật cũng từ nhỏ mà lớn, lơ lửng giữa không trung về sau, mọi người nhìn thấy kia quả nhiên là 21 chiếc gương phân biệt hướng, kia 21 cây trụ lớn mà đi, nháy mắt liền treo ở bên trên. Mà lúc này, Diệp Văn vừa lúc bị vây ở trong trận, chỉ là hắn lại đục không để ý tới những biến hóa này, ngược lại là hai tay liền huy một đạo tiếp một đạo kiếm khí phóng tới tay bận biệu chân loạn hồng thiền sư đồng thời không ngừng rút ngắn lấy khoảng cách của hai người mắt nhìn lấy Diệp Văn liền muốn lấn tiến vào hồng thiền sư trước người chỉ cần một thân tay liền có thể đem nó chụp chết tại mình dưới lòng bàn tay nhưng không ngờ trung quanh tựa như cảnh tượng đột nhiên một trận biến hóa nguyên bản liền ở trung quanh ồn nào náo động không ngừng rất nhiều tu sĩ đột nhiên không thấy bóng dáng mà lại Diệp Văn tựa như không nhìn thấy trung quanh cảnh tượng đồng dạng sau đó một vệt kim quang từ không trung chiếu xạ mà xuống Diệp Văn trong lòng báo động nổi lên lập tức thả người nhảy lùi lại né qua một đạo kim quang này lúc này Hắn chú ý tới kia toàn thân đều đã rách rách dưới dưới Hồng Thiền Sư đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Diệp Văn, lâm vào ta sư Minh Kim Quang trong trận, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng không ngờ mình còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy trước ngực một trận bỏng, thật giống như bị liệt hỏa nướng, túi đầu xuống, nhập trong mắt một mảnh thất thải lộng lấy. Quy hai chương 85, kiếm tiểu. P.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Thất thải quang hoa chính là Hồng Thiền Sư nhìn thấy sau cùng một hình ảnh, sau đó cả người liền bị lưu ly lượn nuốt chửng lấy ở giữa, cơ hội là một cái chớp mắt công lớn liền bị nhô thành cho tàn, cũng không tiếp tục tồn tại thế này ở trong. Diệp Văn mở ra hai mắt kia đồng bên trong thải quang lưu truyền, thay đổi không ngừng, nhan sắc nhẫn mà bạch, đấu nhiên đen, thoáng qua lại biến thành một mảnh thanh bích, sau đó lại biến hóa thành xích hồng, lại thêm hào quang lưu truyền, nhưng lại không gọi người cảm thấy quỷ dị, ngược lại cảm thấy rất là đẹp mắt. Nhìn xem kia hồng tường sư biến mất địa phương, Diệp Văn thầm mắng một tiếng, vô định đem lá bài tẩy này giữ lại đối phó ngày đó tinh đạo nhân, lại không muốn bị cái này đồ bỏ kim quang trận cho đảo loạn kế hoạch. Lúc đầu cái này đồng giữa bên trong có thể sử xuất lưu ly chính là hắn lớn nhất át chủ bài, mà lại cái này thần hỏa cường hành vô song, không phải bình thường tu sĩ có thể ngăn cản. Nếu là lại có thể tại kia danh không kịp để phòng phía dưới sử xuất, vậy đối phương đợi quả cơ bản liền cùng đất này Hồng Thiền sư đồng dạng, trong khoảnh khắc liền bị tiêu thành cho tàn. Đương nhiên, Hồng Tường sư tùy tiện là nó một, mình lúc trước kia các loại công kích cơ hồ phế hắn toàn bộ thủ đoạn cũng là trọng yếu nguyên nhân một trong. Diệp Văn đầu tiên là phá Hồng Thiền sư Kim Quang Phật Luân, sau đó lại phá hắn tám bộ Thái Thủy Thần Long. Theo sát lấy lại dùng trảm biển cả kinh khí phát động thiên Tâm Hoa Sen giấu giếm kiếm khí, đem hắn sau cùng phòng hàm thủ đoạn ép ra ngoài, lúc này mới có thể một kích hiệu quả, nháy mắt chớp giết chết kia Hồng Thiền sư chỉ là các loại kỹ nghệ dưới bao nhiêu còn đi xảy ra chút sai lầm. Hắn nhưng thật không nghĩ tới cái này phái Nga Mi trưởng môn trong tay lại còn có kinh khủng như vậy trợ pháp. Diệp Văn ở trong trận thả người tiện phu tới lui, chỉ thấy từng đạo kim quang không ngừng tại bên cạnh hắn chiếu đến lấp đi, nếu không phải Diệp Văn lấy tâm nhãn quan sát bốn phía, sợ là không cẩn thận liền sẽ bị kim quang kia soi sáng. Mặc dù hắn không biết được bị kim quang này soi sáng sẽ có cái gì mai quả, thế nhưng là cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng mình trong hai mắt cũng đang không ngừng nhắc nhở mình nguy hiểm, loại tình huống này hắn căn bản cũng không dám tùy tiện đi nếm thử. Cũng may mà hắn không có đi thử nếu không tất nhiên sẽ phải cái vô song thê theo hạ trạng kim quang này trận chính là phong thần chi chiến bên trong đại danh đỉnh đỉnh thập tuyệt trận trong đó một trận 21 mặt cảnh từ chỗ thả tập kim quang giang khắp nơi vô luận nhân tiên phàm là rơi vào trong trận chỉ cần bị kim quang kia soi sáng trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành nhất kỳ huyết thủy ngay cả cứu đều không cứu về được phái nga mi thiên tinh đạo nhân có thể có được trận pháp này cũng là trước kia một phen cơ tiếp theo chỉ là hắn đạt được chính là là một bộ tàn trận trận đồ tăng thêm lại cũng không đủ cường hành bảy trận pháp bạo cho nên hắn bày ra kim quang này trận chỉ là một cái yếu bất bản thôi nhưng tại cái này chỉ có địa tiên khắp nơi địa cầu, cho dù là suy yếu bản kim quang trận cũng không phải ai cũng dám đi nếm thử. uy lực của nó đã đầy đủ để thiên tinh đạo nhân tự ngạo, cho nên hồng thiền sư vừa thấy mình sư huynh sử xuất môn này trận pháp mới có thể thư thái một hồi. đều bởi vì hồng phu sư đối với mình sư huynh môn này kim quang trận có đầy đủ lòng tin, tin tưởng vô luận diệp văn có thủ đoạt gì đều không thể đánh tới trước người mình. hết lần này tới lần khác nhường đất hồng tường sư buồn bực là diệp văn có dạng này một đôi có thể phóng ra thần hỏa hai mắt có thể trong khoảnh khắc liền để cho mình nhìn chuẩn mục tiêu giấy lên cường hành vô song lưu Ly Lửa Kim Quang kia không phải người bình thường có thể độ tan, cái này lưu Ly Lửa càng không phải là tùy tiện ai cũng dám đụng, huống chi Hồng tiền sư nửa điểm cũng không có chuẩn bị. Cho nên chết vô song thế thảm. Lần này cảnh ra ngoài trận đám người đều không nhìn thấy, bọn hắn chỉ thấy được Kim Quang trận vừa bắt đầu phát động. Kia bị 21 cây trụ lớn bao phủ lại phạm vi bên trong hết thảy bọn hắn liền rốt cuộc không nhìn thấy, vô luận như thế nào đi nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Liền ngay cả 21 cây trụ lớn vị trí đều không gặp được, chỉ có thể cảm thán một tiếng Kim Quang này trận quả nhiên bá đạo cường hành. Vào trong trận người lâm vào cái này cùng hoàn cảnh bên trong, còn phải đề phòng không ngừng cung đến kinh quang, như đổi lại bọn họ nhập trận, sợ là lập tức liền muốn chết không có chỗ chôn. Ninh Như Tuyết cùng Hoa Y y nhìn thấy Diệp Văn bị nốt trong trận thời điểm còn một trận đau quan tim, thế nhưng là sau đó liền thấy lúc đầu rất là đắc ý thiên tinh đạo nhân mạnh biến sắc, sau đó vậy mà một trận nổi giận, nhẹ chân mắng to một tiếng, "Diệp Văn, ta thế rên nhữ." Câu này giận mắng mới ra, mọi người còn một bộ không hiểu được bộ dáng, mà đối Diệp Văn hiểu khá rõ Ninh Như Tuyết lại thở dài ra một hơi, Hoa Y càng là nói, "Tất nhiên là kia lỗ mũi châu lão đạo sư đệ bị lao ra ở trong trận cho giết." đang khi nói chuyện, chỉ thấy Từ Hiền đột nhiên trở về chỗ cũ, sau đó trên tay Kim Quang Kiếm hất lên, vừa bay vòng bộ giáng pháp bảo liền bị Từ Hiền vung ra trên mặt đất đi một một lại là vừa rồi có người muốn dùng nhà mình pháp bảo khóa lại Từ Hiền trường kiếm, sau đó đem thanh phi kiếm này đoạt lại đi, nhưng không ngờ Từ Hiền tay phải một trận, Kim Quang Kiếm cũng giống như bị mạo phạm đồng dạng tuân ra càng thêm óng ánh kim quang. Sau đó Từ Hiền vận khởi thuần dương chí tôn công, một cỗ thuần dương chân khí theo trường kiếm rửa chú đến kia pháp bảo phía trên, cứ như vậy nảy sinh sinh đem pháp bảo này phế bỏ đi, mà kia hàm làm pháp bảo người càng là tâm thần tụ sở. Đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi trực tiếp té xịu trên đất. Lúc này cũng là không rõ sống chết, bị Đồng môn sư huynh đệ cho nhấc mình đi. Bởi vì từ Hiền Fan này thủ đoạn, những cái kia tương đối xung động phái Nga Mi đệ tử lúc này cũng không dám lại vận động. Chỉ là một mặt sợ hãi nhìn qua xa xa từ Hiền, pháp bảo gì phi kiếm loại hình càng là đều bị thu về, sợ mình cũng như những cái kia thổ huyết hôn mê sư huynh đệ đồng dạng rơi vào vô song thê thảm đợi ván, người tu chân tiến mệnh. Húng chi những người này phần lớn đều là vừa đan nhìn thấy trường sinh hy vọng gần đây tu sĩ. Bọn hắn tự nhiên không thể lại cùng từ Hiền liều mạng, đã được giáo huấn về sau lập tức đều có vòi thậm chí còn có một số gan tiểu người càng là hướng trong đám người trên tới, miễn cho bị người khác để mắt tới. Những này cảnh gia chớ nói phái thuộc sơn mọi người nhìn một thanh hai siêu, chính là mọi người chúng quanh cũng nhìn thật sự rõ ràng, mặc dù bọn hắn hiểu được sẽ có loại tình huống này không thể bình thường hơn được, nhưng là nhiều ít vẫn là sẽ khinh bỉ một fan phái nam mi, người ta đều đánh đến cửa nhà, trong phái đệ tử vậy mà như vậy có vòi, liền như vậy dạng buổi trưa hắn xứng trở thành danh môn đại phái. Quay đầu, muốn nhìn một chút ngày đó tinh đạo nhân sẽ như thế nào. Nhưng không ngờ Thiên tâm đạo nhân cả người toát mồ hôi lạnh nhìn qua trong trận, trong tay pháp quyết thay đổi không ngừng. Đồng thời càng bóp càng nhanh nhìn cái dạng kia vậy mà tựa như lâm vào khổ chiến ở trong. hẳn là kia Diệp trưởng môn mạnh mẽ như thế, cho dù là bị nhốt trong trận tử, ngày đó Tinh đạo nhân cũng không làm gì hắn được. Không ít người đang đợi đo lấy, chỉ mỗi ngày Tinh đạo nhân lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Thất tinh kiếm nhuộm mét tức thần hỏa lần nữa hướng vào trong trận. Trước hai lần trước thất tinh kiếm đều là không công mà lui, nhất là cái kia Diệp Văn. Trên tay cuốn quanh lấy rét lạnh như băng kinh khí. Cũng dám cùng mình thất tinh kiếm cứng đối cứng. Càng đáng sợ chính là vừa mới một lần đánh lén, mình trong đó một thanh thất tinh kiếm lại bị Diệp Văn dùng niệm hai chỉ giữa cho kẹt lấy sau đó từ nó trên ngón tay truyền đến rét lệnh kình khí cơ hồ có thể đem mình phi kiếm cho đông lạnh tiết nếu không phải lập tức vận dụng kim quang trong trận kim quang phi kiếm của mình khả năng đã bị hủy đi một thanh võ tu vậy mà là cường hành như vậy sao lúc này thiên tinh đạo nhân chính trong lúc nóng nảy đột nhiên rất hy vọng chư vị đồng đạo có thể ra trợ mình một chút sức lực dù sao diệp văn trong tay nắm giữ cựu châu đỉnh đây chính là đại bộ phận phân người trong đồng đạo khát cầu bảo vật nếu là lấy vật này dù ác nghi ngờ mọi người hoàn toàn có khả năng để mọi người cùng hắn cùng một chỗ vây giết diệp văn thế nhưng là để thiên tinh đạo nhân cảm thấy kỳ quái là vì sao từ đầu đến cuối không gặp những người kia đến trung quanh mặc dù vây quanh rất nhiều tu sĩ nhưng phần lớn đều là một chút tiểu môn tiểu phái bên trong người chân chính đại phái cao thủ lại một cái đều không gặp nhưng lại không biết ngay tại hắn cùng lá lâu tranh đấu chi địa trên không trung rất nhiều tu sĩ đều ngừng chân ở đây quan sát tình hình chiến đấu trong đó càng có hắn khổ trông mong không đến đại phái cao thủ chỉ thấy đã từng cùng diệp văn từng có một trận chiến vương bàn đối trương tam phong nói thư sư gia chúng ta không đi xuống a trương tam phong lại cao mày phất phất tay xuống dưới làm kế yêu vương bàn sững sờ lại không nghĩ rằng trương tam phong sẽ nói như vậy lập tức liền không tiếp lời, nhất là nhìn thấy trương tam phong thần sắc cũng không dễ nhìn, cho nên ngoan ngoắn liền ở một bên lợi, lặng lặng xem nhìn phía dưới tình thế biến hóa. trương tam phong không chịu xuống dưới, trung quanh mấy đại môn phái cũng đều là bất động, chỉ là để mọi người kỳ quái là một con duy ngam như thiên lôi sai đâu đánh đó thanh thành phái vậy mà cũng phi thường chấn định đợi tại không trung, nó trưởng môn hơn xương chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn thiên tinh đạo nhân gấp mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, lại không có nửa điểm dưới đi hỗ trợ ý tứ. hoa sơn cùng côn luôn cùng phải nhìn thấy tình huống như vậy. Lập tức liền hiểu được hôm nay việc này sợ là muốn so với mình nhìn thấy càng thêm phức tạp, khả năng không chỉ là phái Thục Sơn cùng phái Nga Mi ở giữa tranh đấu, làm không cẩn thận sẽ trở thành tu chân giới thế lực một lần nữa vạch phân một cái khúc nhạc dạo. Về phần Trương Tam Phong, hắn lúc này cũng thực sự rất tức giận, lúc trước hắn liền cầm ý cùng ngày đó Tinh đạo nhân đánh qua chào hỏi, hy vọng lần này tu chân giới đại hội cử hành thời điểm, A Long Mạch phái không muốn cùng phái Thục Sơn phát sinh xung đột, hết thể lấy đại cục làm trọng. Không nghĩ cuối cùng vẫn là phát sinh loại chuyện này, cái này khiến Trương Tam Phong cảm thấy mình mặt một trận co rút đau đớn, thật giống như bị người hung hăng quất một cái tát đồng dạng chính là bởi vì nó đối với phái nga mi bất mãn trương tam phong mới dừng ở cái này bên trong không chịu xuống dưới bởi vì hắn hiểu phải tự mình một chút đi mọi người trung quanh cũng đều sẽ đi theo xuống dưới mà một khi tan mất phái nga mi sơn môn ở trong như vậy thiên tinh đạo nhân tất nhiên sẽ mời mời nhóm người mình xuất thủ cái này thật vất vả lắng lại chuyện kế tiếp tám thành lại lại muốn nổi sóng trương tam phong bản nhân là không hy vọng xảy ra chuyện như vậy huống chi diệp văn còn nguyện ý đem đồng lai tiên cảnh mở ra cái này đủ để làm dịu trước mắt tu chân giới ác liệt tình cảnh người như lấy thành đợi ta tự nhiên lấy thành báo chi loại tình huống này muốn hắn dẫn người vây công diệp văn Hắn nhưng kéo không dưới cái này mặt mò đi làm. Thế nhưng là hắn lúc này đi xuống, như vậy cái này một nhanh tám thành liền đánh không đi xuống. Trương Tam Phong còn kỳ vọng Diệp Văn có thể cho ngày này tinh một chút giáo hơn đâu. Mặc dù mọi người không nhìn thấy trong trận tình huống, thế nhưng là từ phía trên tinh đạo nhân biểu lộ đến xem, Diệp Văn thanh nhất định là không có chuyện gì, hơn nữa còn làm cho lão đạo này rất là sói mềm dai, bọn hắn chỉ chờ tới lúc tiên tinh đạo nhân tựa như đã năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm lại xuống đi, sau đó muốn lão đạo sĩ này giúp trấn pháp Đã có thể bán Diệp Văn một cái nhân tình, cũng có thể buồn nôn một fan ngày đó tinh. Chỉ là Đem ánh mắt bên cạnh kia Thanh Thành phái nhìn lên, chỉ thấy kia hơn xương như có phát giác đồng dạng, xoay đầu lại hướng Trương Tam Phong có chút thi cái lễ, sau đó một mặt bình tĩnh nhìn phía dưới. Thanh Thành phái phản ứng, đích xác để người không thể không thèm để ý. Hẳn là Thanh Thành phái cùng phái thuộc sơn đạt thành thỏa thuận gì, người bên ngoài nhìn không ra đến, Trương Tam Phong còn nhìn không ra tới sao? Thanh Thành phái hiện tại là ngoài lòng trong chặt bộ dáng, đừng nhìn từng cái tựa như đều một mặt bình tĩnh tựa như xem kịch đồng dạng. Chỉ là trên thân kia 10 điểm mịt mở sóng linh khí lại làm cho Trương Tam Phong hiểu được, Thanh Thành phái tất cả mọi người đều có thể trong nháy mắt sử xuất các loại sắc chiêu để trương tam phong để ý là kia cầm đầu hơn lâm ánh mắt hữu ý vô ý đều ở thiên tinh nói trên thân người đảo quanh mà không phải như mọi người suy nghĩ đồng dạng sẽ đi đối phó phái tục sơn hẳn là hai người bọn họ phái muốn diện nam sau đó thay vào đó càng nghĩ càng thấy phải khả năng này rất lớn thanh thành phái cũng là lạc hậu môn phái tự nhiên không có khả năng tổng cam tâm ở dưới người mà kia diệp văn cũng không giống là một cái có thể phụ thuộc người xem ra lại thiếu không được một phen sống tích mọi người chính nhìn đột nhiên nhìn thấy thiên tinh nói người sắc mặt đã biến mà lại ngay cả mình trận pháp cũng không lo được vậy mà đột nhiên hướng về sau nhanh chóng tối lui đồng thời bảy thanh phi kiếm tại trước người mình bố thành một đạo kiếm tượng tựa hồ tại phòng bị cái gì công kích tất cả mọi người còn tại kỳ quái lấy chỉ thấy trận kia bên trong đột nhiên lóe ra một đạo tử quang một thanh tản ra kiếm mang màu tím phi kiếm vậy mà từ trong trận vỡ ra sau đó cùng trời tinh đạo nhân phi kiếm cứng đối cứng đối đánh một cái phát ra một tiếng chấn thiên tiếng vang tứ tán kiếm khí càng đem trận kia bên trong một chút xương mũ cho thổi tan rất nhiều đồng thời cũng lộ ra bên trong bên trong càng nhiều cảnh ra t nếu như nói chỉ là một thanh phi kiếm phá trận mà ra đồng thời còn đối ngày đó tinh đạo nhân tiến hành một lần công kích chỉ là để chúng người ngoài ý muốn như vậy theo sát phía sau lại bay ra hơn 10 trôi lóe tử quang phi kiếm đồng thời không ngừng đuổi theo thiên tinh đạo nhân đến đánh liền không thể không khiến mọi người hít sâu một hơi kia diệp văn lại có dạng này một bộ phi kiếm một bộ này đến cùng có bao nhiêu trôi lúc trước cũng có người nghe nói qua diệp văn kia phi kiếm màu tím cũng không phải là một thanh mà là một bộ hồng thiên sư lúc trước từng nói diệp văn phi kiếm tổng cộng có 7 trôi thế nhưng là dưới mắt đến xem xa xa không chỉ cái số này mới đúng tối thiểu hiện tại đuổi theo thiên tinh đạo nhân liền khoảng chừng hơn 10 trôi trong tu chân giới phi kiếm, phàm la nguyên bộ đều là một chút tương đối nổi tiếng phi kiếm, chỉ là phi kiếm này nguyên bộ cũng đều là dựa theo một chút đặc biệt số lượng đến an bài, tỷ như Tam Tài, Thất Tinh. Trong đó lấy bảy trôi một bộ thường thấy nhất, mà càng nhiều lại hiếm có nghe. Chẳng ngờ hôm nay vậy mà nhìn thấy một bộ. Hơn nữa nhìn số lượng, có lẽ mọi người chính tình đó lấy, đột nhiên nhìn thấy kim quang kia trận đột nhiên nổ vàng phát ra, tựa như từ đó phát ra to lớn bảo tạc đồng dạng. Sau đó kia sương mù chậm rãi tiêu tán, dần dần lộ ra trong đó cái ra. Chỉ là khi nhìn đến trong đó tình trạng trước đó mọi người kinh ngạc nhìn thấy vô số trôi phi kiếm màu tím từ kim quang trận bốn phương tám hướng vọt ra, mà lại tựa như vô cùng vô tận đông dạng. chỉ như thế một nháy mắt quan cảnh, tối thiểu có trên trăm thanh phi kiếm từ kim quang trận bên trong bay ra, chính mang theo kia hơn 10 thanh phi kiếm đều vòng tròn, chỉ huy mình thất tinh kiếm cùng nó tranh đấu thiên tinh đạo nhân nhìn thấy như vậy cảnh ra, mặt đều dọa đến trợn nhìn. kỳ thật làm sao dừng hắn một sắc mặt người bị bị hù trắng bệnh. ở trong sân tu sĩ cái nào không phải sắc mặt dị thường khó coi, nhất là nhìn thấy kim quang trong trận phi kiếm màu tím không ngừng ra bên ngoài bước lên thời điểm, những người này chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân mồ hôi mao đứng đấy. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi một ít lão nhân cũng là miệng há hốc không ngừng đổi lấy ánh mắt của mình, hoài nghi mình có phải là hoa mắt. Thậm chí còn có người thí nghiệm lên phá giải huyền thuật pháp quyết. Những người này lại là hoài nghi mình nhìn thấy với nhà, nếu không một người làm sao lại làm nhiều như vậy phi kiếm. Mọi người ở đây riêng phần mình làm ra khác biệt phản ứng thời điểm. Kim quang kia trong trận sương mù đều đã tiêu tán, mọi người rốt cục nhìn thấy trong trận cảnh ra. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn rõ ràng trong trận cảnh tang về sau, lại không ai cảm thấy mình nhìn thấy chính là sự thật. Qua. Đây không có khả năng Thiên Tinh đạo nhân càng là kinh hãi đứng tại chỗ không động, nếu không phải hắn thất tinh kiếm tự động còn tại hộ chủ, khả năng hắn lúc này đã bị Diệp Văn kia hơn 10 thành phi kiếm cho đâm vô số cái vừa đi vừa về. Thế nhưng là dưới mắt hắn cũng đã mất đi hết thể chống đỡ phủ ý nghĩ, bởi vì trước mặt cảnh gia mang cho hắn lực trùng kích thực tế là quá cực lớn. Cái này ông thẳng chính là gần như không có khả năng phát sinh hình tượng. Đều sợ là trong ngục mặc dù hắn đã trên trăm năm không có làm qua ngục. Chỉ thấy Diệp Văn chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu đứng tại nguyên vốn phải là kim quang trận trận tâm, không phải trận nhãn, cái này trận tâm chính là toàn bộ kim quang trận trung tâm nhất, cũng là dễ dàng nhất nhận kim quang chiếu rọi địa phương cũng chính là nguy hiểm nhất chỗ, địa phương, hai mắt vẫn như cũ là nhắm, cái kia có thể thả ra thất thải quang mang song đồng lúc này cũng không có trước mặt người khác hiện lộ ra. Đồng thời một cung trời trường sam màu xanh lam không ngừng phiêu đãng, trường sam và táo cùng kia tóc dài càng là không ngừng phiêu khởi, cả người tựa như thấm ở trong nước. Tăng thêm toàn thân như lửa bính bản bốc hơi không chỉ từ sắc mà mịn, cái bộ dáng này đã đầy đủ gọi mọi người cảm thấy áp lực. Nhưng là chân chính cho mọi người lớn lao áp lực lại không phải là lâu, mà là bên cạnh hắn đồ vật. Chỉ thấy Diệp Văn bên người còn cuốn từng chôi trường kiếm màu tím, mỗi một đều cùng hắn tự tiêu kiếm không khác nhau chút nào. Đồng thời mỗi một trôi phía trên đều lưu chuyển lên từ sắc quang hoa. Những này trường kiếm màu tím đầu tiên là vây quanh Diệp Văn Bố thành một vòng tròn. Sau đó tại cái này, một vòng bên ngoài thì là từ càng nhiều phi kiếm lại làm thành một vòng tròn, lại hướng mặt ngoài thì là càng nhiều càng nhiều trường kiếm. Càng khiến người ta kinh hãi là những này trường kiếm còn không chỉ một tầng, một vòng trên trường kiếm còn có một vòng, cho nên như thế một chút nhìn lại, mọi người chỉ có thể thông qua trường kiếm khe hở lờ mờ nhìn thấy Diệp Văn thân ảnh. Ánh mắt của bọn hắn càng nhiều hơn chính là bị cái này từng vòng từng vòng. Thựa như thành ngàn hơn 10 ngàn phi kiếm cho chấn kinh ở. Nhiều như vậy phi kiếm mọi người chưa từng gặp qua, càng không nói đến những này phi kiếm đều là từ một người ném làm. đương nhiên, cũng có người hoài nghi những này kiếm đều chẳng qua là một chút phổ thông trường kiếm. Diệp Văn bày ra cái này tạm thế, bất quá là muốn dùng cái này kinh khủng số lượng tới dọa người thôi. Chỉ là những này đều chỉ là một chút tu vi thấp người trẻ tuổi ý nghĩ, có lẽ cũng là muốn tìm cái cơ đến chấn an mình viên kia thụ thương tâm linh đi. Phạm là có chút tu vi người, đều có thể cảm giác được kia vô biên vô hạn trên trường kiếm, chỗ phát ra cường hành kiếm khí. Nói cách khác, nhiều như vậy phi kiếm, từng cái đều là cường hành vô song, thậm chí kia sông lên trời không kiếm khí đem nương tụ tại phái nga Mi trên không tầng mây đều cho xua đuổi đến chỗ rất xa như vậy vì thế liền tựa như trên bầu trời phá vỡ một cái động lớn đồng dạng mà những cái kia lơ lửng giữa không trung quan chiến ra hơn cao thủ cũng không tự chủ lui lại một chút đều bởi vì cái này ngàn hơn thanh phi kiếm nương tụ tán phát kiếm khí để bọn hắn cũng là sinh lòng sợ hãi cảm giác thật đáng sợ quy hai chương 86, mươi thủy ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch trương tam phong thần sắc nghiêm trọng trong lòng lâm thầm xem trường diệp văn một chiêu này đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu lớn uy lực chỉ là từ kia cơ hồ dán trước mặt mình xông lên trời không uy mãnh kiếm khí, là hắn biết Diệp Văn một chiêu này như thật toàn lực động, khả năng cho dù là mình cũng vô pháp toàn thân trở ra. Nhìn hai bên một chút mọi người, hiện mỗi người sắc mặt đều dị thường khó coi, lúc này bọn hắn mới hiểu được lúc trước mình muốn truy sát đến tột cùng là dạng gì nhân vật, nếu là khi đó thật đem Diệp Văn cho vây khốn, đối bọn hắn đến nói tuyệt đối không tính là cái gì chuyện may mắn, có lẽ sẽ còn là một trạng tai nạn. Đây cũng là đánh giá cao Diệp Văn thực lực, bọn hắn chỉ coi Diệp Văn thực lực vốn là như thế tuyệt đối sẽ không tin tưởng Diệp Văn thực lực tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong liền lại có lớn vọt tiến vào. Sợ rằng cũng không có khả năng ngờ tới, Diệp Văn thể nội còn tồn có không ít không có tiêu hóa thiên tài địa bảo tinh hoa, lại thêm tại kêu đồng lai like trong tiên cảnh dốc lòng tu hành, mà hồn thiên bảo giảm tu luyện lại không bằng bọn hắn luyện công pháp như thế rất nhiều năng quan, này mới khiến Diệp Văn có thể tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong thực lực tăng vọt rất nhiều hơn nữa có thể sử xuất kinh khủng như vậy uy thế vạn kiếm quyết. Vương Bản run lên bờ môi, đột nhiên nhìn về phía một bên tổ sư ra trương tam phong, thiếu kỳ hỏi một tiếng. Tổ sư ra cùng kia Diệp trưởng môn nếu là đánh lên, lợi vừa nói ra, mọi người không khỏi đem ánh mắt chuyển tới vị này tu chân giới đệ nhất nhân trên thân, hy vọng có thể từ trong miệng nghe tới một đáp án, có lẽ bọn hắn càng hy vọng Trương Tam Phong sẽ nói mình có thể tùy tiện thắng chi. Như vậy bọn hắn bao nhiêu còn cảm thấy có chút ta đuổi tối thiểu Trương Tam Phong là cùng bọn hắn tại cùng một trận chiến tuyến, đã thấy Trương Tam Phong nhũ mệ bao suy nghĩ một hồi lâu cũng không dư, một mực sau một lúc lâu mới nói, như kia Diệp Văn chiêu này sử xuất sau lại vô chiến lực, ta nhưng tháng chi, nếu là vẫn còn dư lực. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt cùng nhau biến vạn phần khó coi mặc dù Trương Tam Phong không có đem lời nói rõ, nhưng cũng gọi người đại khái đoán ra, nếu là vẫn còn dư lực, kia cho dù sẽ không bị đánh bại, muốn thắng chi cũng là không thể nào. Không nói đến những này, chính đạo cao nhân ở trên không nhìn xem phía dưới tình huống sững sờ xuất thần, Trương Tam Phong lại từ Diệp Văn một chiêu này hiểu được, thuộc sơn phái đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Lúc đầu hắn còn muốn nhìn tình huống không sai biệt lắm liền hiện thân đem chuyện này hóa giải một phen, nhưng là Diệp Văn làm ra như thế lớn chiến trận, sợ là quả quyết sẽ không tiếp nhận kia Nga Mi phái. Hắn mới nghĩ đến đây, chỉ thấy phía dưới Diệp Văn nhẹ nhàng khoát tay chỉ. Trung quanh kia ngàn hơn thanh phi kiếm cùng nhau tuôn ra kiếm quang, sau đó đồng loạt hướng lên thiên không. Muôn Vạn phi kiếm tại không trung tụ tập một chỗ sau đó quay đầu nhất chuyển, trực tiếp hướng kia Nga Mi phái trưởng môn thiên tinh đạo nhân đập xuống. Lúc này Thiên Tinh đạo nhân đã lui đến đại điện trước cửa chính cả người đã đần độn sử sờ ngẩng đầu nhìn xem kia gần như có thể dạ vân tế nhật Muôn Vạn phi kiếm. Bên cạnh Phiêu treo lấy Thất tinh kiếm lúc này đã không còn như lúc trước như vậy thần hỏa lượn lở lại là Thiên Tinh đạo nhân sử xuất phương bắc bạch hổ kim chi lực muốn ngưng ra một cái vòng bảo hộ đem mình bao ở trong đó lấy ngăn cản diệp vân cái này kinh khủng một chiêu. Chỉ là hắn đối với mình không có chút nào lòng tin cũng không cho là mình chiêu này có thể chống đỡ được, phu. Vong ta nga mi sao? Hắn lúc này đột nhiên cảm thấy tâm lý rất là bình tĩnh, rốt cuộc không có lúc trước cố này ngạo nghễ cùng kia cơ hồ hướng tiêu tất giận. Tình táo lại thiên tinh đạo nhân đột nhiên cảm thấy mình lúc trước làm hết thể mới là sẽ gặp gây nên bây giờ cảnh ngộ nguyên nhân, thậm chí xét đến cùng lời nói còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến sớm hơn thời điểm, từ mình mang theo nga mi phái dần dần thời gian hùng mạnh liền chôn xuống hôm nay mầm tai họa. Nhân quả theo điểm, báo ứng sắp đáng, quả nhiên là tự gây nghiệt, không thể xấu a. Một câu nói kia còn không có niệm xong liền cảm giác mình quanh thân kia phương tây kim lực trong nháy mắt phá hủy sau đó cả người liền cái gì cũng không biết, mà trong mắt mọi người, kia vô cùng vô tận phi kiếm liền tựa như một mảng lớn châu chấu đồng dạng, hướng về phía nga mi phái chính điện trực tiếp vọt xuống tới. sau đó ầm ầm tiếng vang vang lên không ngừng tứ tán lực trùng kích làm cho tất cả mọi người đều đứng không vững thân hình, toàn bộ nga mi kim đỉnh tựa như lọt vào không ngừng nghỉ hành tạc đồng dạng cả tòa núi cũng bắt đầu lay động không ngớt số ít tu vi không được người lập tức liền thành lăn đất hồ lô, nếu không phải nơi này đều không phải thường nhân, sợ là thụ thương cũng không thể tránh được. đây bất quá là cách có một khoảng cách vây xem mọi người, mà những cái kia cách hơi gần nga mi đệ tử càng là thê thảm. Diệp Văn cái này ngàn hơn thanh phi kiếm lệnh đem xuống tới, quanh kích lúc tư tán không chỉ có riêng là lực trùng kích cùng kình phong trong đó còn kèm theo vô tận kiếm khí. Không ít nga mi đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị dưới bị kia bắn ra bốn phía kiếm khí cho đánh giết rất nhiều người thậm chí đều chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra liền đã đưa tính mệnh. Cho đến lúc này nga mi phái đệ tử mới ý thức tới mình cũng giống vậy người đang ở hiểm cảnh liên tiếp ra tiếng gào thê thảm. Sau đó các làm thủ đoạn nghĩ phải thoát đi cái này bên trong làm sao mọi người phản ứng đã quá chậm, theo tiếng quanh kích càng ngày càng dày đặc, bắn ra bốn phía mà ra kiếm khí càng là nhiều đáng sợ rất nhiều nhân tài xoay người một cái đến, liền đã bị bốn năm đạo kiếm khí cho phân thây cẳng, có tương đối xui sẹo ngay cả nửa điểm động tác cũng không kịp làm liền bị mấy chúng đạo kiếm khí chém giết thành mảnh vỡ. như vậy thầm trạng, gọi thiên bên trên đám người không đành lòng lại nhìn, một số người thậm chí hai mắt nhắm lại thở dài một hơi, cũng có xoay người sang chỗ khác người. mà tại kia trung quanh quảng trường mọi người vây xem cũng ý thức được mình vị trí cũng không tuyệt đối an toàn thừa dịp còn không có lan đến gần thời điểm đều đều trốn xa xa. chính là thuộc sơn phái mọi người cũng từ mấy cái có thể ngự kiếm phi hành thuật người lái kiếm quang thăng lên giữa không trung. bọn hắn vừa lên đến vừa lúc trông thấy trương tam phong cả đám nhìn thấy đám cao thủ này tức liền cảm giác nga mi phái quá mức thế thảm cũng không ai dám hướng đi xuống cứu người những người này lập tức tránh càng xa mấy phần ai cũng không dám lại lúc này nhảy ra chỉ trích diệp văn tâm ngoan thủ lạng đuổi tận giết tuyệt sợ vị kia diệp trưởng môn ánh mắt nhất chuyển kia muôn bản phi kiếm vọt thẳng tới mình âm âm tiếng nổ một mực vang rất lâu đợi đến bụi mù tán đi tiếng nổ lớn ngừng thời điểm còn thật nhiều bụi đất phiêu tại giữa không trung đám người nhất thời bán hội cũng không nhìn thấy nga mi phái đến tột cùng thế nào thế nhưng là huy thế như vậy nhưng cũng cứ gọi tất cả mọi người sợ mất mật, lại là ai cũng không dám nói ra nửa câu thuộc sơn phái nói xấu tới. Nga Mi phái lần này, xem như chuyện để xong, đây là đàm luận nhiều nhất chủ đề, liền ngay cả đại phái người cũng là nói lấy lời nói này, Trương Tam Phong lại chú ý tới kia hơn xương nhìn xem phía dưới chẳng cảnh lại là một độ nghĩ vui còn lo biểu lộ, nghĩ đến là vị này Thanh Thành trưởng môn nhìn thấy Nga Mi phái đại thế đã mất, cảm thấy Thanh Thành phái phát triển cơ hội đến, thế nhưng là bên cạnh lại nhiều thuộc sơn phái dạng này một cái mạnh lật cận, hắn Thanh Thành phái tình cảnh đã không thế nào là quan, cho nên mới sẽ biểu lộ như vậy. Một bên khác, từ hiện lại là há To miệng. Đối Linh Như Tuyết nói, không nghĩ tới sư huynh Vạn Kiếm quyết lại, nhưng đã có cường hành như vậy vì thế. Kể từ đó trong thiên hạ ai còn là sư huynh bị tụ? Từ Hiền Thân là thuộc sơn phái bối phân cao nhất nhân chi một cái này Vạn Kiếm quyết hắn tự nhiên cũng là hiểu được, chỉ là ngày thường bên trong cũng không tinh tu đạo này thôi. Đồng thời hắn cũng hiểu được như nghĩ như Diệp Văn như vậy sử xuất khủng bố như vậy Vạn Kiếm quyết, đến tột cùng cần cỡ nào biến thái công lực đi ủng hộ, hắn tự hỏi thuần dương trí tôn công mặc dù diệu dụng vô tận, nhưng cũng không bằng Diệp Văn kia tiên tiên tử khí hồi khí năng lực hành, như hắn thật như thế sử dụng Vạn Kiếm quyết, chỉ sợ cũng chỉ có thể một chiều. Sau đó liền thành mặc người chém giết cứu non cùng so sánh linh như tuyết tại mấy năm này bên trong nghiên cứu ra được ngàn phương tản quan kiếm khả năng càng cùng tâm ý của hắn tăng thêm diệp văn giáo cho hắn ngự kiếm cùng tu luyện thần nghiệm pháp môn về sau hắn ngược lại là lại suy nghĩ ra mấy chiêu mạnh mẽ chiêu số chỉ là còn không có cuối cùng hoàn thành mà bị mấy người kiếm quang bọc lấy chu lôi lại há hốc miệng hỏi diệp trưởng môn một chiêu kia không phải là nhìn một chút bên cạnh vương băng cùng triệu lâm nhìn thấy hai người bọn họ cũng cùng một chỗ nhẹ gật đầu chu lôi cái này mới khẳng định nói đây không phải là vạn kiếm quyết sao ông trời của ta thật không hiểu là thuộc sơn phái vậy mà thật sự có vạn kiếm quyết sẽ không lại là Diệp trưởng môn chơi trò chơi sau mân mê ra. Hẳn không phải là, Vương Băng một bộ không dám khẳng định dáng vẻ, nhìn Diệp trưởng môn ý tứ này, một chiêu này hẳn là thuộc sơn phái tuyệt học, chắc hẳn cũng là truyền thừa rất lâu chiêu số, khả năng chỉ là một cái trùng hợp. Như vậy sao? Chu Lôi không chắc chắn lắm, bất quá lập tức nàng liền một bộ không quan tâm dáng vẻ dù sao chuyện này đến tột cùng như thế nào cũng không có cái gì quá lớn quan hệ nàng hiện tại đối với mình có thể tại trong hiện thực nhìn thấy càng thêm khoa trường, hào quang hiệu quả càng thêm chói lọi, đồng thời càng có lực rung động hiện trường bản vạn kiếm quyết cảm thấy vô cùng hưng phấn. Không nghĩ tới Nguyên Lai Diệp trưởng môn vậy mà hiểu được như vậy xuất khí cường hành chiêu số, sớm biết liền bái nhập Thục Sơn phái học được kia ngự kiếm phi hành cùng kia vạn kiếm quyết, vốn tiểu tỷ cũng là một uy phong lẫm liệt nữ kiếm tiên. Chu Lôi nói vui vẻ, sau đó đột nhiên hai tay giơ mặt trong hai mắt vô điểm sao, sau đó cùng từ tiền bối cùng một chỗ ngự kiếm lăng không, ngao du cửu thiên, song tốc song phi, hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt. Nhìn thấy Chu Lôi lại bắt đầu hòa si liền không còn phản ứng nàng, chỉ là cúi đầu đi thăm dò nhìn phía dưới lặng lẽ huống. Lúc này bụi mù dần dần tán đi kia mi phái bên trong cảnh tượng dần dần hiện lộ ra, mọi người cơ hồ không hẹn mà cùng tú lầu nhìn muốn nhìn một chút Diệp Văn cái này một kinh thiên động địa đại chiêu phía dưới, tạo thành hậu quả như thế nào. Đợi đến bụi mù tàn ra, mọi người không khỏi giật mình. Diệp Văn vẫn như cũ đứng tại chỗ cũ chưa từng động đậy mà dưới chân hắn phương này thổ địa cơ hồ là duy nhất chưa từng xuất hiện biến hóa gì chỗ, mà từ hắn phía trước ước chừng 10 ở bên ngoài bắt đầu, mặt đất giống như bị vượt qua một lần tựa như mà lại loại này, bộ dáng không hề chỉ là một điểm địa phương, mà là rất lớn một mảnh. Kia bị Diệp Văn vô tận phi kiếmynh kích qua địa phương càng là trừ thật giống như bị vượt qua một lần bùn đất bên ngoài cái gì đều không tồn tại, chớ nói thiên tinh đạo nhân thi thể. Liền ngay cả lúc đầu đứng vững ở sau lưng hắn thật lớn, chính điện đều biến mất không thấy gì nữa, ngay cả nửa điểm mảnh vỡ đều không có để lại. T. Phía ngoài không còn, mọi người nhìn thấy dạng này uy lực khủng bố vô không hít sâu một hơi, nhất là bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy Diệp Văn một chiêu này về sau, tiếng ngàn hơn thanh phi kiếm lại còn lưu lại gần 200 chuôi, lúc này ở không trung túi vòng tròn sau một lần nữa bay trở về đến Diệp Văn bên người, tại nó bên người chậm rãi xoay tròn, liền tựa như từng đống vệ tinh đồng dạng. Những này phi kiếm kiếm quang mặc dù trở nên phi thường nhiều đất, nhưng lại không có người cảm thấy lúc này Diệp Văn phi thường suy yếu bởi vì Diệp Văn cả người vẫn như cũ ngang lập nơi xa trên kẹp miệng treo cười nhạt cho tựa như vừa rồi làm hết thể đối với hắn mà nói bất quá là phất phất tay chỉ dễ dàng lúc này trên bầu trời một số cao thủ mặc dù biết Diệp Văn không hề giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy nhưng là Diệp Văn bộ dáng này rõ ràng là vẫn còn dư lực đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Trương Tam Phong liền ngay cả phái Vũ Dương các đệ tử cũng đều ánh mắt phức tạp nhìn về phía mình tổ sư gia Diệp Văn như vậy bộ dáng thoải mái áp lực lập tức đều chuyển tới Trương Tam Phong trên thân có lẽ là nhìn ra nhà mình tổ sư gia thân sắc không dễ nhìn lắm vương bàn lập tức mở miệng muốn đem vậy chủ đề chuyển rời đến một bên. Vừa mới cái này Diệp Văn mặc dù thúc sử xuất ngàn hơn thanh phi kiếm, chẳng qua hiện nay xem ra, chân chính phi kiếm cũng bất quá cái này chừng 200 chuôi, còn lại đều là lấy kinh khí biến hóa ra đến tôi. Cái này vừa nói, quả nhiên đem lực chú ý của chúng nhân chuyển rời đến phía dưới, lúc này mới nghĩ đến Diệp Văn vừa mới lộng ra kia rất nhiều phi kiếm. Thế nhưng là sau một kích hơn phân nửa đều biến mất không còn tăm tích, bởi vậy có thể thấy được Vương Bản phỏng đoán lại là có mấy phân đạo lý. Chỉ có 200 hơn chuôi. Mặc dù số lượng nhiều một chút, tối thiểu còn tại mọi người có thể tiếp nhận phạm vi bên trong bởi vì nghe nói côn lôn phái liền có một bộ nguyên bộ phi kiếm. Tổng cộng có 108 chuôi, không bàn mà hợp tiền cương địa sát số lượng, có thể dùng lấy 7 trận đối địch. Đã có thể có 100 chuôi một bộ bay vạch, như vậy 200 chuôi tự nhiên cũng có thể để người tiếp nhận. Mọi người cảm thấy đúng là như thế, lại nghe Trương Tam Phong đột nhiên nói, "Không, kia Diệp Văn Chỗ làm phi kiếm không có một thanh là vật thật." Cái gì? Lời vừa nói ra mọi người đều kinh, thế nhưng là hết lần này tới lần khác nói ra lời này chính là Trương Tam Phong, Trương Tam Phong công lực như thế nào? Tất cả mọi người đại khái rõ ràng mà công lực cao thâm, kia nhãn lực tự nhiên còn cao hơn bọn họ bên trên rất nhiều cho nên Trương Tam Phong nói như thế, kia tám thành chính là như thế. Thế nhưng là tất cả mọi người vẫn là hơi có hoài nghi, nếu là lúc trước, như vậy chiêu số mặc dù khủng bố, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhưng như hôm nay địa nguyên khí ô uế không chịu nổi, linh khí thưa thất bằng cùng, kia Diệp Văn làm sao có thể điều động được cái này rất nhiều linh khí đến ngưng tụ linh kiếm, cùng loại chiêu số tu chân giới cũng không phải là không có, điều động tiên địa linh khí ngưng tụ thành các loại hình thái để mà tấn công địch không phải liền là bọn hắn tu tập thuật pháp nguyên lý sao? Cho nên đối với đối với Diệp Văn có thể đem linh khí ngưng tụ trưởng thành kiếm, cũng không cảm giác ngoài ý muốn, chỉ là kinh ngạc tại Diệp Văn như thế nào điều động được đến cái này rất nhiều linh khí nhưng không ngờ trương tam phong lập tức liền nói không phải là điều động thiên địa linh khí kia diệp văn chính là võ tu võ tu nặng bản thân không chỉ có riêng chỉ nó rèn luyện dị thể cũng bởi vì võ tu cùng người đánh nhau thời điểm chỗ dựa vào kinh lực phần lớn là chân khí trong cơ thể của mình nói cách khác vừa mới diệp văn ngưng tụ phi kiếm sử dụng tình khí toàn bộ đều là hắn chân khí của mình cái này sao có thể mọi người cùng nhau lắc đầu chỉ là không tin dù là lời này là trương tam phong lời nói bọn hắn cũng cảm thấy không thể nào tiếp thu được kỳ thật đâu chỉ bọn hắn chính là trương tam phong cũng cảm thấy loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nếu là diệp văn có như vậy công lực năm đó nhìn thấy mình thời điểm tại sao lại mượn nhờ cựu châu đỉnh chi lực chạy trốn hoàn toàn có thể cùng mình đại chiến một trận thậm chí có khả năng trực tiếp đem mình đánh giết tối thiểu coi như lúc diệp văn biểu hiện ra ngoài công lực đến xem tuyệt đối không đến mức khủng bố đến loại trình độ này chẳng lẽ là kia cựu châu đỉnh nghĩ tới nghĩ lui trương tam phong từ đầu đến cuối không hiểu được cuối cùng chỉ có thể đem nguyên do quy tội đến cái kia có thể rèn luyện ra rất nhiều thiên địa linh khí cựu châu đỉnh bên trong đi hẳn là hắn không dám tùy tiện vận dụng chiêu này liền là bởi vì sẽ tiêu hao cựu châu đỉnh linh khí. Càng nghĩ càng thấy phải đúng là như thế, Trương Tam Phong kia chăm chú nhíu lại lông mày lúc này mới hơi buông ra một chút. Bất quá nghĩ đến Diệp Văn lần này cơ hồ hủy hơn phân nửa Nga Mi phái sơn môn, đồng thời còn giết Nga Mi phái cao thủ cùng vô số đệ tử, cái này lại có thể thế nào giải quyết? Bọn hắn vừa mới ngạc nhiên tại Diệp Văn khủng bố chiến lực, vậy mà quên vấn đề này, lúc này đám người nhớ tới mới phát giác được chuyện này có đủ khó giải quyết. Lại cứ lúc này một mực giữ im lặng hơn xương mở miệng lời nói, việc này vốn là Nga Mi phái mình khiêu khích, động thủ trước cũng là Nga Mi phái, Diệp trưởng môn chính là tự vệ mà thôi, chúng ta đau đầu cái gì? Lời vừa nói ra tất cả mọi người đồng nói câu, dư trưởng môn lời nói đại thiện. Lại là tại thấy Diệp Văn cái này thực lực kinh khủng về sau, ai cũng không dám lại đi tìm kia Diệp Văn phiền phức, dù sao ai cũng không hy vọng ngày nào ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Diệp Văn tại từ ra môn phái trên không thế ra cái này môn vàn phi kiếm, quay đầu nện đem xuống tới. Đây chính là một chiêu cũng có thể diệt hơn phân nửa môn phái phạm vì lớn sát thương tính vũ khí tuyệt đối không phải bọn hắn muốn đối mặt chiêu số lúc này trong lòng có lập kế hoạch cái này mới chậm rãi hướng rơi xuống lúc này kia còn sót lại nga mi đệ tử đều tránh thật xa tập hợp một chỗ đứng ở phía sau điện trước đó diệp văn vạn kiếm quyết chẳng những đem chính điện cho hủy phiến ngói không còn ngay cả chính điện phía trước quảng trường cũng cho hủy đi hơn phân nửa hậu viện cũng lọt vào tác động đến kém một chút liền ngay cả kia hậu điện cũng cùng một chỗ đầu những này nga mi phái đệ tử mặc dù may mắn phải tồn thế nhưng là bọn hắn lại không cho rằng diệp văn sẽ tha bọn họ một lần dù là lúc này diệp văn không nói một lời chỉ là đứng tại kia bên trong nhưng cũng cứ gọi những người này cảm giác đến tử vong đang từng bước bi gần lệch vào lúc này Một cái đứng tại trước mọi người người trẻ tuổi đột nhiên tỉnh ngộ ra, ma đầu kia vì sao ra một chiêu về sau liền không nói không động. Hẳn làm một chiêu này hào quang hắn tất cả kinh lực, lúc này căn bản là không thể động đậy. Càng nghĩ càng thấy phải là như thế, trong lòng hung ác, chỉ cảm thấy Nga mi tồn vong muốn hết dựa vào chính mình lập tức tay bắt phát quyết. Một đạo quỷ thủy thần long lao thẳng tới Diệp Văn Mà đi, đồng thời vung lên tay phải, một đạo chu cầu vòng bay ra, lại là hắn đến Nam Minh Ly Hoa Kiếm, Sơn Trại Bản. Vi kiếm cùng pháp quyết tế xuất, trong lòng chỉ nói kia không thể động Diệp Văn tất nhiên khó thoát một chiêu này tăng thêm nó quanh thân chỗ quay trùng quanh Vi kiếm, quang mang ảm đạm tất nhiên là vừa rồi một kích kia liền hào quang tất cả khí khí, nếu không thừa này lúc xuất thủ, sợ là lại khó gặp được này cùng cơ hội tốt. Thế nhưng là người này lại xem nhẹ một sự kiện đó chính là Diệp Văn cũng không phải một người đến, hắn cái này hai chiêu mới vừa ra tay, liền gặp được trên trời đột nhiên rơi xuống một đạo thanh quang, lại là Ninh Như Tuyết nhìn thấy hắn xuất thủ, nhướng mày, giữa mi tâm thanh liên ấn ký vừa hiện lập tức thanh liên kiếm liền từ trong mi tầm bắn ra mang ra một đầu thật dài thanh mang trực tiếp đem kia quỷ thủy thần long cho ngăn lại, hoa y y cũng đồng thời xuất thủ, làm trường vung lên, ướt mục thần quang ứng tay mà ra, mà lại nhất làm cho người kinh ngạc chính là cái này đạo thần quang vậy mà lại trên nửa đường một phân thành hai, một hóa phong nhận một hóa lôi đỉnh, quanh một chút đánh vào kia nam minh lý hỏa kiếm bên trên, trực tiếp đem phi kiếm kia cho anh quang mang làm đảo, còn rơi xuống mặt đất. cho là ta thuộc sơn phái chỉ một người a. quy hai chương 87, Diệt bảy, đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, nói chuyện cũng không phải là ninh như tuyết cùng hoa y y, mà là đã hơi trở lại một hơi văn. Bị vây quanh ở rất nhiều trường kiếm bên trong Diệp Văn mặt mũi tràn đầy trào phúng, đồng thời còn đang cố gắng điều động lấy chân khí trong cơ thể tốt tận lực khôi phục thêm một chút. Vừa mới kia một cái vạn kiếm quyết, mặc dù đạt được hắn kỳ vọng đạt được kết quả, thế nhưng là cũng làm cho hắn chiêu hoàn tất về sau lâm vào tiếp cận với tê liệt trạng thái. May tiên thiên tử khí coi như thần diệu, tại chân khí bị tiêu hao sạch sẽ về sau lập tức liền khôi phục một điểm. Diệp Văn chính là nương tựa theo điểm này chân khí mới có thể vẫn đứng tại nơi này. Nếu không đổi một người khác đụng phải hắn trạng thái như vậy, cũng sớm đã ngã trên mặt đất không thể động đậy. Về phần có thể hay không bị người thừa cơ đánh lén diệp văn ngược lại là không có lo lắng qua. Bởi vì lúc này hắn cũng không phải là một người tới, hắn tin tưởng vô luận là mình sư muội hay là hoa y cũng hoặc là từ hiển, cũng không thể ngồi nhìn mình bị người công kích. Húng chi kia bạn kiếm quyết thật là lớn thanh thế mặc cho ai thấy cũng là tâm thần rung mạnh, nhất thời bán hội dưới cũng không dám hướng hắn đánh lén. Mà chỉ cần hơi chậm lại một lát, hắn liền có thể khôi phục một chút khí lực. Cho dù không thể kế tiếp theo đối địch, nhưng là tự vệ hay là không có vấn đề Mà tình huống muốn so Diệp Văn nghĩ còn tốt hơn một điểm, bởi vì Vạn Kiếm quyết uy lực kinh khủng, tất cả mọi người giống tránh ôn như thần tránh lẽ mình, Nga Mi phái người tuổi trẻ kia xem như xem thời cơ nhanh nhất thế nhưng là cuối cùng vẫn là muộn một điểm. Coi như Linh Như Tuyết cùng Hoa Y thì không xuất thủ, hắn cũng có thể bằng vào bên cạnh những này phi kiếm đem lần này công kích hóa giải, thuận thế đem những cái kia tàn hơn Nga Mi đệ tử giết sạch một đã không biết tốt xấu cái kia cũng không cần thiết giữ lại. Diệp Văn lời nói mới vừa nói xong, Hoa Y thì cùng Linh Như Tuyết đã cùng nhau rơi xuống, sau đó liền gặp Thanh Liên kiếm quang hoa đại tác vây quanh đầu kia quỷ thủy thần long trái một lần phải một gọn trong chốc lát liền cho kia quỷ thủy thần long tạo thành vô số tổn thương cuối cùng toàn lực một kiếm khiến cho quỷ thủy thần long sụp đổ tiêu tán ở không trung người tuổi trẻ kia mặc dù hiểu được hồng tiền sư thuật pháp bất quá bởi vì thực lực bản thân có hạn cái này quỷ thủy thần long uy lực cùng hồng tiền sư chỗ dùng đến thật sự là ngày đêm khác biệt linh như tuyết ngay từ đầu còn đạo đan cái này bà kéo uy lực thẻ đến công tử mấy lần lâu hiện căn bản là một ngân dạng cơ đầu đường nhìn xem kỳ thực đâm một cái liền phá cho nên cũng liền không lại chơi cái gì du đấu trực tiếp nổ lên kiếm quang đến cái nhất đao lưỡng đoạn Pháp thuật cùng phi kiếm liên tiếp bị phá, người tuổi trẻ kia chỉ cảm thấy tâm thần rung mạnh, cổ họng liên tiếp phun ra mấy ngụm máu cuối cùng càng là mắt tối sầm lại, mắt thấy liền muốn ngã quỵ. Lúc này hay là phía sau sư đệ đưa tay kéo một đêm, thế nhưng là bọn hắn coi như vươn tay giữ chặt vị sư huynh này, cũng không cách nào tránh khỏi nó bị giết kết cục. Mọi người lúc này đều không có chú ý tới đã rơi xuống thục sơn trong đám người, kia chu lôi tiện tay móc ra một viên tiểu bi thép sau đó nắm ở trong tay, xa xa đối người tuổi trẻ kia, trên cánh tay đột nhiên điện quang lượn lờ, đôm đốt một trận loạt bang, mọi người bị nàng làm ra thanh thế lớn như vậy hấp dẫn ánh mắt, đang nghĩ hỏi nàng muốn làm gì thời điểm liền nghe tới nha đầu này hô to một tiếng, để các ngươi kiến thức một chút vốn tiểu tỷ mới lĩnh ngộ chiêu số pháo địa tử. Lúc đầu bày tạo hình bày rất đã diệp văn suýt nữa bị câu này kinh hãi xong thối mềm nhũn, quay đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua Chu Lôi sau đó liền gặp được cánh tay nàng bên trên điện quang một trận bùng lên, kêu bi thép nháy mắt liền bị bắn ra ngoài. Sau đó cơ hội là trong cùng một lúc, xa xa cái kia Nga Mi đệ tử ngửa mặt lên trời ngã xuống máu tươi tung tóe người chung quanh khắp nơi đều là, còn xen lẫn một chút bạch hoa hoa sự vật. A, nổ đầu binh. Chu Lôi tựa hồ cũng đối với mình vậy mà một kích nổ đầu cảm thấy rất là kinh ngạc sau đó liền chẳng biết xấu hổ nói Không nghĩ tới thiên phú của ta mạnh như vậy, mới lần thứ nhất dùng chiêu này liền nổ đầu. Vương Băng cùng Triệu Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, đối với cái này đồng sự bọn hắn thực tế là phi thường im lặng. Nhất là loại tình huống này, loại hoàn cảnh này chẳng lẽ nàng không có nửa điểm tự giác ga? Chúng ta cái này đang cùng người đánh nhau đâu chút nghiêm túc có thể không? Đối tại sư huynh của mình đột nhiên bị người giết chết, hơn nữa còn là một cái không hiểu thấu nha đầu điểm này, Nga Mi phái mọi người rất oán giận bọn hắn không dám đối diện văn nói cái gì ngoan thoại, nhưng là không đại biểu bọn hắn sẽ kiêng kỵ dạng này một cái tiểu nha đầu, dù là nàng là thủ sơn phái người, giết nàng là sư huynh báo thù một đám Nga mi đệ tử lúc này cũng không nghĩ ra cái gì sẽ chọc cho đến Diệp Văn công kích điều này, cả đám nhao nhao tế ra pháp bảo của mình. Diệp Văn lúc này chú ý tới, đám người này tế ra trong phi kiếm phần lớn đều là từ thanh sắc qua mang, ngẫu nhiên xen lẫn một chút bên cạnh cái gì, như vậy bọn hắn trong miệng sư huynh chu cầu vòng lại không thấy được. Bởi vậy có thể biết được sư huynh này hoặc là đặc biệt bá đạo ngang ngược hàng người, mình dùng kia chu cầu vòng phi kiếm về sau liền không để người khác dùng, hoặc là chính là có phần bị các sư đệ yêu quý người, hiện tại xem ra loại thứ hai khả năng vô cùng lớn a. Diệp Văn thậm chí hiện nhan hưng cùng tuần hướng hai người, lúc này cũng tế ra phi kiếm của mình. Đồng thời còn tới cái tử thanh kết hợp, kia tử thanh song kiếm đang bay ra về sau, kiếm quang vậy mà đột nhiên tụ hợp đến một chỗ, tựa như từ một thanh phi kiếm thả ra kiếm quang đồng dạng, mà lại uy lực và thanh thế xa đơn độc nào đó một thanh phi kiếm xuất ra đến. Cái này một mảnh phi kiếm phần lớn đều là hướng về phía Chu Lôi nhóm người kia đánh tới, trong đó lấy một đống tử thanh song kiếm uy thế mạnh nhất, Diệp Văn vốn muốn ra tay bất quá lập tức liền ngừng lại ý nghĩ của mình, lại là muốn nhìn một chút mình đám học sinh này đệ tử đến tuột cùng sẽ ứng đối ra sao. Bây giờ cục diện biến thành dạng này, hắn ngược lại là nhớ tới cho mình những này các đồ đệ ra làm náo động cơ hội, chỉ thấy cờ xong quyền một nắm toàn thân trên dưới đột nhiên bốc cháy lên như ngọn lửa đấu khí màu đỏ, song quyền bên trên cũng tụ lên ba động, cũng không ra mà là thả người đánh ra trước, dùng cái bọc lấy ba động khí kình song quyền cùng trước mặt một đôi phi kiếm cứng đối cứng liều một cái. Cờ dít chọn chúng chính là nhan hương cùng tuần sông phi kiếm, đôi này tử thanh song kiếm nên là đôi này trong phi kiếm uy lực mạnh nhất một đúng. Nếu là đổi mấy năm trước, cờ dít, quả quyết không đấu lại một kiếm này, thế nhưng là bây giờ đã đạt tới đỏ đấu khí đỉnh phong hắn, lại miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cùng đôi này phi kiếm chiến cái thế hỏa. Chỉ thấy cờ dít bị cường hành kiếm khí cho chấn lui nhanh mà ra, hai tay cũng bị dùng ra mấy đầu vết thương. Quần áo trên người cũng bị bạo mà ra kiếm khí cắt ra mấy đầu lỗ hổng, nhưng là kinh bên trong tư lại không để ý, ngược lại là lại tuôn ra mấy phân chiến ý. Càng làm cho Diệp Văn im lặng là cờ dít cũng không biết từ cái kia bên trong học được, đột nhiên hô to một tiếng họng, quả nhiên đủ kinh a. Chỉ có dạng này mới có thú. Nhìn ta đưa người manh sát đến cạn bã. Lúc đầu Diệp Văn còn kỳ quái cờ dít là từ đâu bên trong học được những vật này, sau đó cứu chú ý tới Chu Lôi một bộ đặc biệt thư thái biểu lộ, còn hít sâu một hơi, giống như rất thoải mái dáng vẻ, nguyên lai nhìn thấy trong hiện thực mãnh nam hô như vậy, cũng là như thế để người nhiệt huyết sôi trào nhìn thấy hình tượng này, Diệp Văn đã không cần mơ ngộng, cái này chu lôi ác thú vị không chút nào tất mình đến tiểu. Cờ dít lại biến thành cái dạng này, tám thành là nha đầu này âm thầm bên trong làm hoa dạng. Sau đó liền gặp được cờ dít toàn thân đấu khí đột nhiên lại bỗ phát lên, sau đó hai tay hư hư một nắm, màu đỏ ba đạo khí kình tràn ra cường hoành tình phong, đem chúng quanh bụi đất cùng cục đã đều cho thổi lên rất nhiều. Hai mắt thì nhìn chằm chằm đôi kia bị mình quyền kình chấn động đến bay rất ra ngoài một khoảng cách, lúc này đã lần nữa khôi phục tới tử thanh song kiếm. hắn bên này đánh náo nhiệt, lại không chú ý tới phiêu phủ ở trên trời không ít tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến nhất là một chút người trẻ tuổi càng là một mặt bình tướng, càng có một ít tu sĩ trẻ tuổi tập hợp một chỗ chỉ vào cờ rít nói câu, chiêu này ta làm sao như thế nhìn quen mắt đâu. Vừa rồi hắn kêu những người kia, ta cảm giác quen hơn. Một người khác nhẹ nhàng gãi gãi cái cảm, ta bây giờ hoài nghi ta có phải là đang nằm mơ? Có lẽ hôm nay tất cả những gì chứng kiến đều chẳng qua là giả. Người không có nằm mơ. Một người khác vô tình đâm thủng ảo tưởng của hắn, bất quá sau đó liền một mặt nghi vấn lẩm bẩm một câu, bất quá ta hoài nghi là ta đang nằm mơ. Lúc này lại có mấy nay tu sĩ trẻ tuổi bu lại, bọn hắn phần lớn đều là dự vào một chút pháp bảo phi hành, độ có hạ lúc này mặc dù hiếu kỳ cũng không dám xuống dưới xích lại gần một điểm nhìn, sợ quá khứ bị ngộ thương lại trốn không trở lại. nghe nói kia thuộc sơn phái là võ tu chiêu này hẳn là cũng xem như võ công. người kia gãi gãi đầu, thuộc sơn phái vậy mà như thế cùng lúc đều tiến vào. cả đám ở phía trên thầm thầm thì thì, dưới đáy tình hình chiến đấu lại có biến hóa. cờ dít cùng nhan hương tuần đột kích lửa nóng, tọa bị cũng không có nhàn rỗi, cái này đen tiểu băng hai tay cũng vận khởi thăng long quyền khí kình, chỉ là so sánh với cờ dít loại kia chuyên chọn đột nhiên đánh cái này tọa bị kiên định tuần hoàn theo, quả hồng muốn tìm cái này hoàn toàn không có thượng pháp thì nhắm ngay cái nào pháp bảo huy lực yếu nhất. Lập tức chính là một quyền câu quá khứ, sau đó theo sát lấy chính là một cái dùng lục đấu khí ngưng tụ mà thành cổ tay chặt đem tiến đã. Ảm đạm xuống pháp bảo cho bọn ác, bởi vì Tọ Mị hiện một khi mình hủy đi một cái pháp bảo, xa xa đám người kia khẳng định sẽ có người thổ huyết ngồi ngay đó nghiêm trọng thậm chí trực tiếp chính là ngất đi. Cứ như vậy chẳng lẽ không phải đại biểu cho mình hủy những pháp bảo kia liền có thể xử lý không ít người rồi. Loại chuyện tốt này, cái kia tìm đi. Lại là bởi vì những kia tuổi trẻ tu sĩ tự biết công lực có hạn, cho nên đem hơn phân nửa tâm thần đều đặt ở pháp bảo bên trên, nghĩ phải tăng cường pháp bảo ý lực, lúc này mới sẽ để cho Tọ Mị trọng thương nếu không lấy bọn hắn trước mắt tu vi căn bản không có khả năng đem pháp bảo tế luyện đến tình cảnh như vậy chỉ có thể nói bây giờ loại hoàn cảnh này cùng tình thế triển thành toàn toả mỉ cái này vô sị ra hỏa hai người này xem như thuộc sơn phái trước mắt đệ tử bên trong tương đối mạnh chiến lực từ hiền cũng không có xuất thủ mà là đợi tại nguyên chỗ bảo vệ lấy kia mấy tên thực lực cũng không mạnh tỷ như quan kiệt khắp lai like người mấy người bất quá đang nhìn hai người xuất thủ về sau cũng là đối với mình sư minh vậy mà mân mê ra dạng này một môn kỳ lạ công pháp cảm thấy sợ hai thán phục đáng thương từ hiền cũng không có ở thế tục giới sinh hoạt qua đến bây giờ cũng không biết những này công phu đến tận cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đám người này bất động, nhưng là vẫn như cũ rước lấy không ít người ánh mắt, nhất là đám kia tu sĩ càng là chỉ trỏ, Đoán Thục Sơn phái những người khác lại sẽ dùng cái gì cổ quái kỳ lạ chiêu số. Ai? Kia còn có cái quần áo thủy thủ muội từ đâu? Thọ tay nàng bên trong dẫn theo đao. Tạo Hình Tình nhìn con mắt. Đao? Chẳng lẽ là cái kia? Bất quá cái kia cùng công phu không có quan hệ gì. Thật muốn phân lời nói cũng nên tính là pháp bảo. Pháp bảo làm sao rồi? Ai quy định Thục Sơn phái không thể dùng pháp bảo rồi? Chỉ là không biết cái này tiểu muội muội đao là cái kia loại năng lực nhìn nàng kia nu nhu nhược nhược dáng vẻ có lẽ là phụ trợ hoặc là chữa trị loại, ừm, có khả năng, lại không biết được nhóm người mình nói chuyện càng nói càng lớn tiếng, những này đối thoại tất cả đều chuyển tiến vào trương linh trong hai. đối với mình trở thành người khác bình phẩm từ đầu đến chân đối tượng trương linh cảm thấy rất không thích hứng. đầu đều nhanh muốn thấp đến trên bàn chân, mà đúng lúc này đợi, tọt bị một cái đấm móc đánh bay phi kiếm tại quay tròn đạn đến không trùng sau cũng không có như lúc trước kia mấy thanh phi kiếm ngã xuống đất, ngược lại là đột nhiên tuôn ra một trận ngân quang, độ nháy mắt thêm nhanh hơn mấy lần, trực tiếp đâm về túi đầu đứng tại nơi đó trương linh, a, cẩn thận, chú ý có phi kiếm. Mấy người nói A ra, đột nhiên nhìn thấy một đạo ngân quang đánh tới, không tự chủ liền mở miệng nhắc nhở, lần này ngược lại là vừa vặn bừng tình trương linh, thế nhưng là nàng vẫn như cũ không hơi một tí dù nhưng đã ngẩng đầu nhìn thấy kia hướng về bay nhanh mà đến phi kiếm màu bạc nhưng không có làm ra cái gì đáp lại, giống như bị dọa sợ. A. Không muốn A. Trời ạ, mau tránh. Mấy người ngay lúc sắp chứng kiến một tuổi trẻ mội từ mất đi. Nhưng không ngờ Trương Linh trong tay dẫn theo trường đao đột nhiên nổ bể ra đến sau đó biến thành từng mảnh từng mảnh màu hồng hoa cánh, ngay tại kia ngân quang sắp đụng phải Trương Linh thời điểm, cả thanh phi kiếm lại bị một mảng lớn màu hồng hoa cánh quấn tại trong đó, sau đó hoa cánh càng tụ càng nhiều cuối cùng còn ra một trận kéo kẹt kít để người hễ răng tiếng vang. Đợi đến hoa cánh tản ra, một thanh đã nhìn không ra đến tột cùng là cái thứ gì miếng sắt sang sảng một tiếng té ngã trên mặt đất, mà Trương Linh thì là một mặt bình thản nhìn xem kia phiến sắt vụn, thuận thế còn hướng xa xa Nga Mi đệ tử kia bên trong liếc mắt nhìn, vừa mới bắt gặp một cái Nga Mi đệ tử ngay tại che lấy lồng ngực phun máu ra ngoài. tăng ngất, vậy mà là cái này Thuật Sơn trưởng môn đến tận cùng ra sao chờ ác thú vị, làm sao cho dạng này một cái tiểu muội muội hung tàn như vậy vũ khí, dạng này mới đúng, màu đen dài, quần áo thủy thủ, mỹ thiếu nữ cùng đầy trời anh hoa, cỡ nào có ý cảnh a? Tiết Thuật Sơn phái Diệp trưởng môn, quả nhiên là người trong chúng ta, thiệt. Những lời này lấy Diệp Văn công lực tự nhiên nghe rõ ràng hận không thể chửi ầm lên một câu, chúng ta em gái ngươi à? Diệp Văn lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhịn xuống loại này, xúc động bởi vì trước mặt đây hết thảy, thực tế là để hắn muốn nói lời sẽ có vẻ vô cùng tái nhẫn bất lực, tại nhiều như vậy tức thành dưới thực tế, như thế nào biện bạch thanh? chúng chi hắn lúc đầu cũng đích thật là tồn mấy phân áp thú vị, may cùng người động thủ thời điểm không có hô lên hồn tiên bảo dám danh hiệu, nếu không lại không muốn mấy vị kia tu sĩ đột nhiên lại nhắc tới, ai, tiểu nói này vừa mới diệp trưởng môn một chiêu kia không phải liền là vạn kiếm quyết sao? mới vừa rồi bị do sợ, ta vậy mà mới phản ứng được, thật sự là thất bại. đối ai? ngươi nói chuyện ta mới chú ý tới. đúng, còn có diệp trưởng môn lúc trước cùng hồng thiền sư tranh đấu thời điểm cái kia có thể đánh ra hình rồng tình khí mấy trưởng không phải là hàng long thập trưởng? còn có còn có, các ngươi có chú ý đến hay không diệp trưởng môn tiện tay vung ra kia bảy bá sen đâu? đó là cái gì công phu ta còn chưa nói xong đâu người này đối mình bị đánh gãy rất là bất mãn ta là muốn nói kia bảy đóa sen hoa nhan sắc các ngươi không có chú ý tới à mà lại kia bảy đóa sen hoa cho người cảm giác không giống nhau loại công pháp này có điểm giống là hồn tiên bảo giám lời nói lần nữa bị người đánh gãy bất quá người này lại không có nửa điểm để ý ngược lại lộ ra phi thường bất ý ngẩng đầu rất là kiêu ngạo đến bộ dáng dạng như vậy phảng phất lại nói lao tử mới là đạt nhân a diệp văn không nói lời nào hắn hiện bọn này tu sĩ mặc dù công lực yếu có thể nhưng là đầu này quả nhiên không phải người bình thường có khả năng so Khó trách sẽ tại ác liệt như vậy hoàn cảnh giới cũng được thu làm đệ tử đích sắc không phải người bình thường, có thể so. Liên như vậy sức quan sát cùng suy đoán năng lực, liền xa người bình thường. Lúc này Diệp Văn nhìn thấy rất nhiều đệ tử đã đem đám kia Nga Mi đệ tử cho che ngăn lại, liền đem cái này 200 hơn thanh phi kiếm đều thu hồi thể nội, đây là hắn từ khi sáng chế môn công phu này về sau, lần thứ nhất đem đã ngưng tụ ngoại phóng thành phi kiếm kinh khí thu hồi lại, có thể thấy được vừa mới kia một cái vạn kiếm quyết tiêu hao hắn bao nhiêu công lực. Thu hồi lại kinh khí bao nhiêu đều sẽ có hại hao tổn, bất quá cũng làm dịu Diệp Văn tình huống, hắn lúc này chỉ cần không đối đầu cao thủ đối phó chút tu sĩ tầm thường hay là rất nhẹ nhàng. đứng ở một bên, lặng lặng nhìn mình mấy cái học sinh biểu diễn. Từ Hiền đột nhiên bu lại, sư minh lại thu mấy cái đệ tử giỏi à. nhìn sư đệ ta đều nghĩ lại thu mấy cái đồ đệ đến dạy bảo một phen. người, Diệp Văn trên dưới nhìn dưới mình sư đệ, ngươi tính quyết tâm dạy đồ đệ. hắc hắc, Từ Hiền cười cười xấu hổ. sư minh nói cũng đúng, ta cảm thấy hay là tiếp tục cùng nhà ta dung dung cùng một chỗ thiên nam địa bắc đi dạo giang càng tốt hơn một chút. liền biết có thể như vậy Diệp Văn cũng không cảm thấy bất ngờ. trên thực tế hắn lại làm sao không nghĩ tới cuộc sống như vậy, chỉ là trên bờ vai gánh vác nhiều cũng không phải là nói mình muốn như thế nào liền có thể làm gì. Lần này xử lý Nga Mi phái, sau đó thuộc sơn phái lại phải làm thế nào chuyện. Hắn dưới mắt cũng chỉ là có cái đại khái ý nghĩ mà thôi. Ngẩng đầu, hướng đám kia người trong chính phái nhìn lên, Diệp Văn hiện những người này ngay tại hướng mình cái này bên trong rơi xuống, nghĩ đến là đã nhìn đủ hí, chuẩn bị xuống tới thu thập tang cuộc. Diệp Văn Liệu Định, những người này tất nhiên là muốn mình bỏ qua Nga Mi phái một ngựa, tỉ như không muốn đuổi tận giết tuyệt cái gì. Chỉ là đã rằng này, hắn còn có thể thả Nga Mi phái một ngựa. kia không phải là cho mình lưu tử hậu họa. Có sự tình hắn xuất thủ không thích hợp, Từ Hiền chú ý tới Diệp Văn Biểu lộ hơi biến đổi về sau lập tức liền minh bạch sư huynh ý nghĩ, hướng về phía lao bà của mình vừa liếc mắt sắc, chỉ thấy Từ Hiền cùng Hoàng Dung Dung vèo một cái không thấy bóng dáng, sau đó kia sau điểm trước đó lập tức bày biện ra một bộ, kiếm quang cùng tản cánh tay cùng bay, lưới dao chung máu tươi một màu, huyết sắc bức tranh. Từ Hiền dẫn đầu, Thục sơn phái mọi người lập tức liền minh bạch trưởng môn y tứ, đuổi tận giết tuyệt. Linh Như Tuyết Thanh Liên kiếm, Hoa Y canh kim thần quang cùng nhau đại chiến thần uy, cơ hội mỗi lần lóe lên, đều có thể thu hoạch mấy đầu tính mệnh, mà Vương Bằng, Triệu Lâm bọn người cũng không nhìn nữa hí trưng tiến vào trong đám người cùng những cái kia tu vi yếu kém các tu sĩ đánh thành một đoàn. Ma Fen này biến hóa cơ hồ là tại trong khoảnh khắc sinh, trung Tam phong chính mang theo mọi người rơi xuống chuẩn bị cầu xin tha, vừa rồi không có xuống tới cũng là nghĩ nhìn xem Thục Sơn phái những người khác năng lực, lại không muốn đột nhiên tự nhiên đâm ngang cuốn quýt vọt xuống tới. Chỉ là cứ như vậy thời gian qua một lát, Nga Mi phái còn sót lại một chút đệ tử đều đã bị giết sạch sành xanh Lúc đầu Diệp Văn không muốn giết bọn hắn, dù sao hắn cũng không phải sát nhân của ma, bất quá từ bọn hắn ra tay với mình một khắc kia trở đi, hắn liền đem ý nghĩ này ném đến một bên. Đã trêu cho ta, vậy sẽ phải trả giá đắt. Ngami phái trả ra đại giới chính là phái diệt người vong. Quy hai chương 88, lại sinh chi tiết. P.S. Câu đố nạt cứu chợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch. Hết thể sinh rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Trương Tam Phong mới vừa rơi xuống đất, Thục Sơn phái mọi người đã ngừng tay, bởi vì Ngami phái còn lại đệ tử đều đã bị Chu giết sạch. Lao Đạo Si thấy thế cũng chỉ là thở dài bất đắc dĩ một hơi. Lá quý cửa, Trương Trân Nhân. Hai người tương hỗ thấy lễ về sau, Trương Tam Phong lại nhìn dưới đã tàn tạ không chịu nổi Ngami phái, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mong rằng Diệp trưởng môn sau ngày hôm nay liền chớ có truy cứu. Diệp Văn cười cười. Diệp Mô không phải là hiếu sát người, chỉ cần không cùng bọn phái đối nghịch, tự nhiên sẽ không làm khó bọn hắn. Câu nói này một là điểm ra chuyện hôm nay không phải nguyên nhân bắt nguồn từ ta, Nga Mi phái nhị lao nghị thống hạ sát thủ, mình bất quá là làm phản kích. Mà Nga Mi phái đệ tử sẽ bị giết, cũng hoàn toàn là bởi vì bọn hắn nghị muốn thừa cơ giết mình, lúc này mới sẽ gặp đến tai họa ngập đầu. Hai chính là mình chỉ là giết nghĩ nguy hại mình người, nhưng cái kia đã sớm độn đi Nga Mi phái đệ tử hắn nhưng không có làm khó vừa rồi kia một trận đại chiến, cũng có một chút Ngami phái đệ tử thấy thời cơ bất ổn liền ngự kiếm độn đi, đối với những người này Diệp Văn cũng lười truy sát một là không nghĩ hao tâm tổn sức, hai chính là loại người này cũng không cần thiết đuổi theo, bởi vì hôm nay thoáng qua một cái, tu chân giới cơ hội lại vô những người này nơi sống yên ổn, cho dù lại tìm được sư môn, tám thành cũng là một chút tiểu cửa tiểu hộ. Chính là bởi vì đạo lý cùng sự thật đều rõ ràng tại kia, cho nên Thục Sơn phái mặc dù giết cái này rất nhiều người, chính phái đám người cũng không thể nói gì hơn, nhiều nhất chính là cảm thấy Thục Sơn phái làm việc sát khí quá nặng đi một chút. Dù sao hơi đổi vị suy nghĩ một chút, như đổi lại mình đụng phải loại sự tình này, tần tám thành cũng sẽ làm ra không sai biệt lắm tự động. Dưới mắt mọi người không cùng Diệp Văn nói chuyện, nhiều là bởi vì bọn hắn cùng Nga Mi phái bao nhiêu cũng coi là con thuộc. Diệp Trừng Môn, chuẩn bị xử lý như thế nào cái này Nga Mi Kim Đỉnh, trung tâm phong trong miệng Nga Mi Kim Đỉnh cũng không phải là người trong thế tục lời nói Nga Mi Kim Đỉnh, mà là tại trên núi Nga Mi bí ẩn một chỗ, ngày thường bên trong tất cả mọi người nhìn lại bất quá là một chỗ sơn đồi nơi ở cái này, bên trong mới là Nga Mi phái chân chính nơi ở, chỉ chẳng qua hiện nay lại bị Diệp Văn cho hủy tiểu lửa, mà cửa chúng đệ tử cũng giết cái không sai bị lắm. Nếu là người bình thường, sợ là sẽ phải đem nơi đây chiếm làm của riêng, ngam mi kim đỉnh bên trên linh khí mặc dù không bằng tiểu thế giới bên trong đến dư dả, nhưng cũng so thế tục ở trong đến hơi tốt hơn như vậy một chút, tại tiểu thế giới không gian cũng có hạn tình huống dưới, có thể tại cái này bên trong tu hành tối thiểu có thể cam đoan mình tu vi không lùi bước. Thế nhưng là đây đối với thuộc sơn phái bọn người tới nói không có chút ý nghĩa nào, bọn hắn sợ tu hành công pháp để bọn hắn có thể ở thế tục bên trong bất kỳ chỗ nào sinh hoạt, diệp văn, từ hiện bọn người khả năng cũng sẽ nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, bất quá bọn hắn có bổng lai tiên cảnh làm hậu thuẫn tự nhiên cũng không dùng đến nơi đây. Trong khi như thế lớn sơn môn Diệp Văn dưới mắt cũng không có có nhiều như vậy đệ tử coi như hắn về sau đem kia Cựu Châu đỉnh triệt để luyện hóa, có thể đem trong đó thuộc sơn đệ tử cho Triệu Hoán đi ra, Diệp Văn cũng là đánh lấy đem các đệ tử đều an trí tại từng cái tiên cảnh ở trong đi tu luyện, vậy khẳng định sẽ so tại cái này bên trong mạnh hơn. Cho nên nói, cái này Nga Mi Kim đỉnh đối với Diệp Văn đến nói, không có chút nào lực hấp dẫn. Diệp Mỗ hôm nay chỉ là vì tự vệ, cũng không phải là Ham Nga Mi phái cái này cơ nghiệp mới làm ra chuyện như thế đến, cho nên cái này Nga Mi Kim đỉnh Diệp Mỗ tự nhiên đừng. Hắn câu nói này lúc nói cũng không có che giấu mà lại thanh âm cũng không tiểu, chung quanh kia một đám chính đạo cao thủ đều nghe cái nhất thanh nhị sở. Mà thằng đến lúc này nghe Diệp Văn lời nói này, sắc mặt của bọn hắn mới hơi tốt vứt bỏ một điểm. Vô không cảm thấy chỉ cần cái này Diệp Văn không phải như vậy loạn đi sát phạt người, như vậy liền hết thảy dễ nói. Bằng không bọn hắn thật đúng là kiêng kỵ vị này thuộc sơn trưởng môn ngày nào dẫn người chạy nhà mình trên đỉnh núi đến đại sát một trận sau đó đem sơn môn chiếm làm của riêng. Đã Diệp trưởng môn nói như vậy, như vậy chuyện này liền giao cho lão đạo đến tình cảnh, Diệp trưởng môn nghĩ như thế nào, Diệp Mô Cầu còn không được. Chuyện này giao cho Trương Tam Phong cũng tốt, về phần Trương lão đạo là đem những cái kia trốn đi cùng độn đi Nga đệ tử tìm trở về, sau đó để bọn hắn một lần nữa riêng tiếp theo Nga My chuyển truyền thừa, hay là nói để người nặng mới thành lập mới Nga Mi phái kia đều không phải Diệp Văn muốn cân nhắc. Dù sao sau ngày hôm nay, thuộc sơn phái uy danh đều đã lập xuống, về sau mình cũng xem là khá tại cái này tu chân giới nói chuyện người. Tả Hữu nhìn một cái Diệp Văn hiện phàm là mình ánh mắt chiếu tới, những người kia đều sẽ mỉm cười cùng mình gật gật đầu, Diệp Văn một bên đáp lễ, trong lòng cũng là một bộ hiểu rõ. Đám người này, thấy ta thực lực hôm nay trong lòng đối ta sinh ra kiêng kỵ lại thêm kia đồng lai tiên cảnh sự tình có ân có uy, sẽ như vậy cùng loại lấy lòng cũng là bình thường quả nhiên ý niệm trong lòng mới rơi liền gặp hoa sơn phái trương quý vũ dẫn một đạo nhân nước tới sau đó đối diệp văn giới thiệu đây là đang dưới sư minh cũng chính là đương nhiệm hoa sơn trưởng môn liền gặp đạo nhân kia thi cái lễ hoa sơn trưởng môn nhất dương tử hoa sơn phái trong phái tu hành các loại học thức đều có mặc dù trương quý vũ một bộ nho gia trang phục lại không đại biểu bọn hắn trưởng môn cũng là thừa hành nho gia người cho nên là cái đạo sĩ cũng không kỳ quái Diệp Văn đáp lễ lại về sau, liền gặp được mấy cái khác môn phái trưởng môn đều rối rít bu lại, cái gì bách thảo rút, chế khí cắt, luyện khí tông vân vân. Trong đó có một người nhất làm cho Diệp Văn để ý, chính là kia thanh thành phái trưởng môn hơn xương, lúc trước mình cùng Bích huyết lao tổ Cầu Nguyên Long sơ bộ có cái hiệp nghị, nói xong cùng đến lần này đại hội thời điểm, cùng thanh thành trưởng môn hơn xương hảo hảo trao đổi như thế nào đối phó Nga Mi phái. Chỉ là bởi vì tự nhiên đông ngang, không ngờ tới Hồng Thiền sư thế mà như vậy không giữ được bình tĩnh, chính mình mới một một mặt lao hòa thượng này liền lao ra muốn giết hắn, kết quả bi phải Diệp Văn xuống tay gắt, trực tiếp đem Ngami cho ngã rơi căn bản là vô dụng đến thanh thành phái sự tình gì tình huống như vậy để diệp văn cùng hơn sương trong lòng đều có một cái ưu cục. diệp văn là cảm thấy mình dứt khoát như vậy xử lý Nga mi, cái này thanh thành phái sẽ còn thông dong như vậy không minh sao nguyên bản thanh thành phái ủy vào mình tại đất thuộc bên trong thâm căn cố đế đồng thời cũng cảm thấy coi như thuộc sơn phái xử lý Nga mi phái nó bản thân cũng sẽ nguyên khí trọng thường, cần một thời gian điều dưỡng một phen khi đó chính là thanh thành phái phát triển cơ hội nhưng hôm nay đến xem diệp văn căn bản là sự tình gì đều không có đệ tử nhóm cũng đều là không có chút nào tổn thương, thuộc sơn phái không đánh mà thắng liền xử lý Nga Mi, thực lực như vậy cùng muốn so hắn lúc trước đoán trước mạnh hơn nhiều. cứ như vậy sự tình sẽ còn hướng bọn hắn cân nhắc phương hướng đi triển. càng chết là hắn căn bản cũng không biết thuộc sơn phái còn có bao nhiêu thực lực không có triển một thu ra, dù sao Diệp Văn từng nói môn phái đều tại một ẩn bí chi địa tị thế tu hành, nguyên bản mọi người còn tưởng rằng thuộc sơn phái trên thực tế đã không hay, thế nhưng là cái này trước mắt không liền có thêm một sư đệ à? Diệp Văn ngược lại là không có giới thiệu qua, bất quá Trương Tam không biết, cho nên mọi người ở trên trời thời điểm. Trương Tam Phong đã đại khái giới thiệu một chút thuộc sơn phái những người này đều là ai. Mọi người nghe nói người tuổi trẻ kia chính là Diệp Văn sư đệ. Lúc này mới hiểu được thuộc sơn phái tỷ thế nói chuyện cũng không phải là lý do mà là thật tại ẩn bí chi địa tu hành cũng không phải là trong phái không người Trương Tam Phong cũng không có đem thuộc sơn phái toàn phái đều tại Cửu Châu trong đỉnh một chuyện nói ra. Hắn cảm thấy đây là người ra môn phái bí mật không có Diệp Văn đồng ý hắn cũng không tốt là nói. Chính là nghĩ đến cái này rất nhiều hơn xương đối với Diệp Văn biểu hiện nhiệt tình quả thực có hạn mà lại ánh mắt lộ ra có chút kiêng kỵ đương nhiên cái này kiên kỵ thần sắc đều là tại cách Diệp Văn hơi xa một chút địa phương một thu ra. Hắn muốn cho rằng Diệp Văn không mở hai mắt ra tăng thêm mình lẫn mất hơi hơi xa một chút, nên sẽ không chú ý tới mình thần sắc mới đúng, nhưng lại không biết Diệp Văn lấy tâm nhãn xem thế giới, trong lòng càng là đã sớm đối với hắn có chỗ chú ý, cái này biểu tình biến hóa tất cả đều không có trốn qua Diệp Văn chú ý. Biết cái này Thanh Thành trưởng môn đã đối với mình có kiêng kỵ, Diệp Văn trong lòng cũng có tâm phòng bị. Sa giao đánh gần. Cái này cũng không chỉ là trị quốc kế sách, dùng tại này môn phái bên trên cũng là không sai. Bây giờ Nga Mi vừa đi, đất thuộc bên trong chính là ta thuộc sơn phái cùng Thanh Thành phái Thanh Thành phái nghĩ quốc khởi, Thanh Thành sẽ cảm thấy ta thuộc sơn phái sẽ làm phiền con đường của hắn. Như vậy tưởng tượng, chỉ cảm thấy nguyên bản thương nghị tốt cùng thanh thành kết minh một chuyện tám thành là không đùa. Dù sao song phương đã không có cùng chung địch nhân, ngược lại cũng bởi vì Nga Mi phái diệt vong trở thành trên lợi ích kẻ đối địch thanh thành phái muốn tìm hạt giống tốt truyền thừa môn phái thuộc sơn phái cũng phải tìm. Dù là mũi núi phái bây giờ có quốc gia nữa đỡ, thế nhưng là tại nhân tại bên trên tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ước gì đem đất thuộc thiên tài được một. Mẹ hốt gọn, cứ như vậy. Một đám trưởng môn nói một trận, Diệp Văn đột nhiên hỏi, bây giờ bộ dáng như vậy kia đại hội còn mở a? Trương Tam Phong nhìn trái phải một chút, đều đã bộ dáng như vậy, kia đại hội còn mở cái gì? Không ra cũng được. Dù sao Trương Tam Phong cảm thấy lần này trên đại hội chính yếu nhất vấn đề chính là thuộc sơn phái chuyện này, thế nhưng là vừa rồi thuộc sơn phái những người này hiện ra bọn hắn thực lực nhất là Trương Tam Phong là biết những người này mấy năm trước đều là thực lực gì, bất quá ngắn ngủi mấy năm mọi người liền có cái này tiến bộ cực lớn, cũng biết Diệp Văn lúc trước đối với mình lời nói ngữ điệu cũng không phải là lừa dối. Mọi người thấy tình huống như vậy, đều biết muốn dùng cái gọi là đại nghĩa bi bách Diệp Văn đem Cửu Châu đỉnh giao ra là không thể nào, huống chi Diệp Văn thực lực cũng thực tế hơi bị kinh khủng, bọn hắn cũng đều dự vào vũ lực cưỡng đoạt suy nghĩ. Dù sao từ hôm nay nhìn thấy liền như biết Như Diệp Văn thật muốn liều mạng với bọn họ, ở đây những môn phái kia cao thủ, sợ là trừ trường Tam Phong bên ngoài ai cũng không chiếm được lợi ích. Nga Mi phái, đó chính là vết xe đổ a. Mọi người nhao nhao gật đầu, dù sao cũng không quá mức đại sự, đại hội này cũng bất quá là để mọi người chúng ta tụ họp một chút thôi, bây giờ tình huống cũng là không thích hợp mở đi, không bằng như vậy tán, đúng, tán, diễn phần mình trở về liền đi. Diệp Văn nhìn thấy tất cả mọi người nói như vậy, liền cũng không nói thêm nữa, hướng về phía mọi người liền ôm quyền. Đã như vậy, kia Diệp Ngộ trước hết đi một bước, lúc này thuộc sơn phái mọi người đã tụ tập đến Diệp Văn xung quanh vừa lúc nghe được câu này, Từ Hiền đem bảo kiếm tất ký hỏi, chúng ta cái này liền trở về rồi sao? Cái này bên trong cũng không có chúng ta sự tình gì, đương nhiên phải trở về. Diệp Văn nói xong cũng không dài dòng, bạo khởi kiếm quang bay thẳng lên. Ninh Như Tuyết cùng Hoa Y Lệ nhìn nhau nhìn lên, cũng nho nhau sử xuất kiếm quang đem mấy cái không cách nào phi hành đệ tử bao ở trong đó đuổi theo Diệp Văn mà đi. Hai người bọn họ thấy Diệp Văn phi hành thuật lúc chỉ chính mình rời đi, không sử dụng kiếm quang bao lấy người bên ngoài, liền hiểu được Diệp Văn tình huống khả năng cũng không lớn tốt, cho nên xuất thủ làm thay đem mọi người mang đi. Đợi đến tất cả mọi người bay lên không trung, Từ Hiền mới hướng mọi người nói tạm biệt cùng Hoàng Dung Dung cùng một chỗ bay lên không trung, sau đó bình phí bạo, đột nhiên hướng phía trước vọt tới, nháy mắt liền đuổi kịp đi trước một bước Diệp Văn bọn người. Mọi người ngửa đầu nhìn thuộc sơn phái mọi người rời đi, cơ hội đều không hẹn mà cùng thở dài ra một hơi. Cái này thuộc sơn phái bên trong người, mỗi người đều thật lớn sát khí, không biết hai nhẹ giọng nói một câu, lại gọi tất cả mọi người nghe cái rõ ràng, vậy mà cùng nhau gật đầu đồng ý. Trong đó kia Diệp trưởng môn sư huynh đệ sát khí thịnh nhất, người này nói đến chỗ này ngừng lại một chút, tựa hồ là tại về suy nghĩ gì, một lát sau tiếp tục nói, kia Diệp Văn sư đệ, vừa mới xuất thủ thời điểm, cơ hội đều là tiến lên dịu độ sức. Hoàn toàn dựa vào trường kiếm trong tay cùng dịu trường giết địch, sử dụng đều là võ công chiêu số, đích thật là võ tu không sai, mọi người cũng đều tại riêng phần mình hồi tưởng vừa rồi nghe thấy nhìn thấy, nghĩ đến Diệp Văn dùng dịu trường đối, cứng pháp bảo thuật pháp, từ hiền chỉ bằng trong lòng bàn tay trường kiếm giết người hình tượng chỉ cảm thấy toàn thân hàn, trong lòng cũng suy nghĩ bắt đầu, mình như cùng loại người này đối địch, có thể hay không chiếm được tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy duy nhất xử lý chính là kéo ra đầy đủ khoảng cách, tuyệt đối không thể gọi Diệp Văn cận thân, nếu không một khi bị gần thân quả quyết không có phần thắng. Như vậy tựa hồ an toàn nhất biện pháp chính là dùng trận pháp. Nghĩ đến nơi này thời điểm mọi người không hẹn mà cùng nhìn Trương Quý Vũ một chút, thế nhưng là lập tức liền nghĩ đến Trương Quý Vũ đã từng liền cùng Diệp Văn giao qua tay, ngay cả mình tùy thân bảy trận pháp bảo đều bị Diệp Văn trọng thương. Ai? Cái này thuộc sơn phái xuất thế, võ tu tái hiện. Đối với chúng ta tu chân giới đến tuột cùng là tốt là xấu? Vấn đề này cũng khó trả lời, cho nên tất cả mọi người không có mở miệng, bởi vì đáp không tốt liền dễ dàng đắp tội với người, cùng nó như thế còn không bằng giả câm. Nhưng không ngờ Trương Tam Phong nói, tự nhiên là chuyện tốt. Năm đó chúng ta Hoa Hạ tu chân giới gì cùng vị phong? giết những cái kia phiên bang man di chạy trối chết, khiến cho ta hoa hạ tử tôn từ đầu đến cuối vị tại thế giới đỉnh phong, gọi người ngưỡng mộ. thế nhưng là bây giờ đâu? lão đạo sĩ thở dài một hơi, tu chân giới suy thoái, những cái kia ngoại vực thế lực càng cường thịnh, làm cho chúng ta tử gọn cũng không ngóc đầu lên được. chẳng lẽ các ngươi hy vọng loại tình huống này một mực tiếp tục kéo dài? trương tam phong sinh hoạt tại loạn thế, trải qua ba triệu đối ngoại tộc nhân thống trị dưới hoa hạ ký ức khắc sâu, lúc còn trẻ càng là cầm kiếm giang hồ giết không ít ngoại tộc người cho nên hắn đối với bây giờ tình huống thống hận nhất, chỉ hận chỉ dựa vào bản thân khó mà cải biến bây giờ cục diện, thật vất vả ra một cái di văn. Mân Mê gia có thể cải biến hoa hạ tình cảnh công pháp, Lão đạo sĩ vẫn là rất cao hứng đương nhiên phải ủng hộ một phen. Mọi người nghe Trương Tam Phong lời nói cũng đều trầm mặc không nói, bởi vì tu chân giới suy thoái bọn hắn cũng đều qua rất biệt khuất, cả năm trốn ở Côn Lôn Tiên Cảnh bên trong đều đã không phải là vì kia phi thăng, mà là vì để mình có thể kế tiếp theo diên tiếp theo tuổi thọ. Ai lại lô mùi nó biến? Một người đột nhiên thở dài một hơi, sau đó dẫn nhà mình đệ tử rời đi. Sau đó mọi người cũng đều nhao nhao rời đi. Một chút tiểu môn phái các tu sĩ lúc đầu còn ở bên cạnh nhìn náo nhiệt, lúc này cũng biết náo nhiệt đã hoàn tất, liền cũng rối rít rời đi. Sau một lát, cái này kim đỉnh phía trên cũng chỉ còn lại có phái vũ đương, hoa sơn phái cùng thanh thành phái bên trong người. Phái vũ đương nói qua muốn thu thập Nga mi phái cái này cục diện rồi rắm, chứ Tam Phong tự nhiên không có khả năng đi, mà thanh thành phái. Hơn xương trực tiếp mở miệng, ta thanh thành cùng Nga mi cũng coi là mấy trăm năm hàng xóm, liền lưu lại nhìn xem có cái gì có thể làm sự tình không có. Trương Tam Phong liếc mắt nhìn, tự nhiên hiểu được hơn xương tính toán điều gì, bất quá hắn cũng không thèm để ý, có người hỗ trợ tổng so với mình một nhà bận rộn đến mạnh. Hung chi, cái này Nga Mi phái bây giờ tình huống như vậy, đã cùng tại tu chân giới xóa tên không hề khác gì nhau, dù là hắn thật đem Nga Mi phái trùng kiến lên, tất cả mọi người cũng đều biết, Nga Mi phái đã sẽ không là lúc đầu cái kia Nga Mi phái. Cái kia sợ tên của bọn hắn cũng không có thay đổi, nhưng là diệt vong chính là diệt vong, trùng kiến Nga Mi, chẳng qua là một nhà đỉnh lấy lao chiêu bài mới môn phái. Dạng này mới muốn phái, cũng không đáng đi chú ý. Dù là hơn xương đem Nga Mi phái lộng thành hắn thanh thành phái phụ thuộc, mọi người cũng sẽ không để ý. Về Phấn Hoa sơn phái, nhất dương tử chỉ là đối côn lôn phái mọi người thế mà còn chưa tới cảm thấy yêu kỳ. Không biết côn lôn phái làm sao rồi, Trương Tam Phong lại không thèm để ý, côn lôn phái mấy năm này làm việc càng quỷ dị, không nói trước cái này, mấy trăm năm bên trong rất ít đi lại, liền ngay cả côn lôn trong tiên cảnh cũng cơ hồ không gặp côn lôn phái mọi người thân ảnh, còn ở bên ngoài cơ hồ cũng chỉ có côn lôn phái một chút đời trẻ đệ tử, nổi danh nhất cũng chỉ có Bắc Hà cư sĩ. Côn lôn phái mấy năm này tình huống có chút kỳ quái. Ta chuẩn bị bên này làm xong liền tự mình đi Côn Lôn Sơn một chuyến, cũng tốt nhìn một cái đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, nhất dương tử nghĩ nghĩ, liền nói, đến lúc đó Trương Chân Nhân đừng quên theo lên Vân Đạo. Vân Đạo cũng là nghĩ đi nhìn một cái. Trương Tam Phong nhẹ gật đầu, không có lại tiếp tục nói cái đề tài này, sau đó liền gọi môn hạ đệ tử nhìn xem có hay không trốn tránh Nga Mi phái đệ tử, sau đó hoàn thiện Nga Mi Kim đỉnh phủ cận trận pháp, thậm chí còn thiết kế tiếp cấm chế, không cứ gọi người tùy ý có thể ra vào nơi đây. Những chuyện này, Diệp Văn cũng không biết, hắn dẫn mọi người một hơi rời đi núi Ngami về sau, bay thẳng đến gia thật xa. Cùng nhìn thấy một không người khe suối lúc này mới rơi xuống kiếp băng. Sư Minh, như thế nào rồi? Linh Như Tuyết vừa rơi xuống đến, liền chạy tới Diệp Văn bên cạnh, nhìn xem Diệp Văn càng sắc mặt tái nhợt trong lòng cũng lộ ra rất là lo lắng. Diệp Văn khoát tay áo, không có gì, kia vạn kiếm quyết tiêu hao quá lớn, lúc đầu ta coi là khôi phục lại không ít, không nghĩ còn có như thế lớn hậu kỉnh. Lại là cái này không hề dài một đoạn phi hành, cơ hồ lại muốn cho chân khí của hắn tiêu hao sạch sẽ, lúc này mới hiểu phải tự mình vừa rồi một chiêu kia tiêu hao đến tột cùng kinh khủng nào, chẳng những đem chân khí hao tổn sạch sành xanh, còn suýt nữa làm bị thương mình căn bản chỉ là những lời này tại Đông đảo đệ tử trước mặt cũng không tốt nói rõ, đành phải làm ra một bộ không có chuyện gì giả vẻ, chỉ phải thật tốt tính dưỡng một trận liền có thể vô sự. Ninh Như Tuyết nghe tới Diệp Văn nói như vậy, cũng biết sư huynh là đang giáng chống đỡ, quay đầu cùng Hoa Y để làm cái ánh mắt, hai nữ liền dịu lấy Diệp Văn cùng một chỗ một lần nữa tung lên thiên không, sau đó bạo khởi kiếm quang, dùng nhanh nhất độ hướng Đông Hải mà đi, lại là chuẩn bị trực tiếp mang Diệp Văn về Bồng Lai tiên cảnh, bởi vì hoàn cảnh nơi đây càng thích hợp tính dưỡng. từ Hiên đối với mình bị ném dưới ngược lại là không để ý, chỉ là kết quả hai nữ lưu lại hàng, đem mọi người trước đưa đến thành đô, đem Chu Lôi, Vương Băng, Triệu Lâm ba người buông xuống, sau đó cười nói gặp lại về sau, mới cùng cái khác người hướng Đông Hải mà đi. Chỉ là Từ Hiền không nghĩ tới chính là, đi đầu một bước Diệp Văn cũng không có trước hắn một bước trở lại đồng lai tiến cảnh, bởi vì Diệp Văn mấy người vừa đến trên Đông Hải, liền bị một người cho ngăn lại. Quy 2 chương 89, Chu Sắt Bích huyết lao tổ. VS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Trên trời là lam, dưới chân cũng là lam, chỉ là trước người không xa bên ngoài một màn kia bích quang, để Diệp Văn lúc đầu coi như không tệ tâm tình trở nên vô cùng bét. Gia hỏa này tại cái này bên trong, không phải là trong nội tâm nghĩ đến một cái phi thường không ổn khả năng mà lại hắn cảm thấy khả năng này đến gần vô hạn tại sự thật nguyên lai like là bích huyết lão tổ diệp văn từ ninh như tuyết trong kiếm quan ra sau đó treo lơ lửng giữa trời một dọc theo con đường này hắn đều là từ ninh như tuyết mang theo mà mình thì chuyên tâm tại điều dưỡng mặc dù không có khôi phục lại nhưng là đứng lơ lửng giữa không trung đã không phải là việc khó gì liên mặt ngoài đến xem diệp văn lúc này tựa như đã không có vấn đề gì chỉ có chính hắn hiểu phải mình tình huống trong cơ thể cũng không như nhìn qua tốt như vậy tiêu hao hết chân khí vẫn không có khôi phục lại mặc dù tiên tiên tử khí chính đang không ngừng chữa trị trong cơ thể mình án thương đồng thời cố gắng khôi phục chân khí của mình. Thế nhưng là tại Lưu Ly tinh hoa càng ngày càng ít, thiên địa nguyên khí cũng giống vậy bẩn cùng điều kiện tiên quyết, tiên thiên tử khí hồi khí độ hạ xuống rất nhiều, xa không phải lúc trước có thể so. Không có Lưu Ly tinh hoa, sinh hồng quả cùng Lưu Ly lửa kết hợp sau đồ vật, làm hậu thuẫn, ngay cả hồi khí độ đều kém rất xa. Chỉ là bây giờ tình huống, cho dù tình huống không tốt, Diệp Văn cũng đành phải giả vợ như không có cái gì dị trạng, đối cầu nguyên long đạo, không biết lao tổ ngăn lại diễm mẫu, là không biết có chuyện gì. Cầu Nguyên Long từ nhìn thấy Diệp Văn liền bắt đầu từ trên xuống dưới dò xét Diệp Văn, nhìn nửa ngày, chỉ cảm thấy Diệp Văn nhìn tựa hồ không có có cái gì không đúng kỉnh, đợi nghe tới Diệp Văn hỏi, liền đáp, tất nhiên là có chuyện quan trọng cùng Diệp trưởng môn thương nghị. A. Cầu Nguyên Long cười hắc hắc, nghĩ từ Diệp trưởng môn kia bên trong mượn một vật, Diệp Văn sững sờ lập tức khẽ miệng cong lên, khinh thường nói, lao tổ sẽ không làm muốn nói, mượn ngươi đầu người dẹp an tâm ta. Loại này không có chút nào mới ý, Cầu Nguyên Long nghe vậy sững sờ, bất quá lập tức liền một trận cười to, người hiểu ta, Diệp trưởng môn là vậy. Lời vừa nói ra, Ninh Như Tuyết cùng Hoa Y Y lập tức tiến về phía trước một bước, đồng thời bạo khởi hóng ánh kiếm quang đem Diệp Văn ngăn ở sau lưng. Diệp Văn sững sờ phía dưới, liền hiểu được hai nữ lo lắng cho mình ăn nguy, lại hiểu phải tự mình tình huống không kịp không cách nào động thủ, cho nên mới trước một bước đem mình bảo vệ. Nhưng là hai người bọn họ như thế như vậy, chẳng lẽ không phải là rõ ràng nói cho đối phương biết tình huống của mình cũng tốt, không thể cùng người động thủ rồi. Quả nhiên, Cầu Nguyên Long vừa thấy được tình huống như vậy, lập tức cười nói, Diệp trưởng môn quả nhiên có thương tích cho người. Cái này lại trách không được vốn lao tổ chiếm tiện nghi của ngươi. Lời nói còn không có rơi. Liên cảm giác được một trận kiếm khí cách không đánh tới, Cầu Nguyên Long lập tức thi triển đột pháp, nháy mắt cùng Diệp Văn bọn người kéo dài khoảng cách lúc này, nhưng chú ý tới đạo kiếm khí kia chính là một thanh hiện ra hào quang màu xanh biếc trường kiếm thắng ra, mà ngự kiếm người chính là kia một thân màu xanh váy dài nữ tử. Hắc hắc, Diệp trưởng môn, bây giờ chỉ có thể trốn ở nữ tử sau lưng sao? Thật sự là có đủ sói phóng a. Nhìn thấy cảnh này, Cầu Nguyên Long chỉ coi Diệp Văn thương thế nghiêm trọng vô song, trong lòng càng thấy phần thắng tăng nhiều, trong bụng thầm hô một tiếng, vốn đang suy nghĩ thực tế không được liều mạng trọng thương cũng muốn trọng thương, cái này Diệp Văn, không nghĩ lại bị ta đụng phải cái này cơ hội thật tốt. Sư Minh tin tức không sai, chỉ cần ta có thể đem Diệp Văn giết, Thục Sơn phái quần Long vô, coi như còn có người khác có thể chủ trì đại cục, nhưng nhất thời bán hội cũng chậm bất quá khi tới, ta thanh thành phái có thể hay không của thời, liền nhìn một trận này, trong lòng chuyện không ngừng, trên tay lại không chậm, chỉ thấy bích huyết lao tổ phất ống tay háo một cái một thanh hiện ra huyết quang trường kiếm liền xuất hiện tại trước người, kiếm này một hiện ra thân hình đến, giữa thiên địa lập tức nhiễm lên một tầng huyết sắc, lúc đầu sáng sủa bầu trời xanh tựa như biến thành át tì địa ngục, Cầu Nguyên Long đứng ở không trung, dài phất phối ngẫu nhiên một tuyệt thế ma đầu hình tượng, liền nguy lộng như thế cái tạo hình, còn muốn có tốt. Diệp Văn trong lòng oán thầm một phen, hơi lui lại một chút, lặng lặng nhìn xem Linh Như Tuyết cùng Hoa Y thì hai nữ cùng cầu nguyên long động thủ. Người khác không biết được, hắn Diệp Văn cả ngày cùng hai nữ ngâm chung một chỗ còn không biết được hai nữ công lực. Mặc dù bởi vì thể nội tinh hoa ngày càng thưa thớt, hai nữ tiến bộ độ đã không cách nào lại như năm đó đồng dạng, từ đầu đến cuối có thể cùng mình đồng dạng không ngừng nhanh tăng thực lực lên, thế nhưng là cái này cũng cho hai nữ vững chắc mình tu vi thời gian. Mấy năm này bên trong, hai nữ công lực trên thực tế cũng không có tăng lên quá nhiều, nhưng là đối với mình lực lượng vận dụng nhưng còn xa không phải năm đó có thể so sánh, đồng thời đối với mình một chút công pháp chiêu thức cũng có cấp độ càng sâu lý giải. Không nói khác, chỉ thấy kia đầy trời huyết quang chiếu hướng phía dưới. Hoa y phất tay liền sử xuất gần đây luyện thành Quỷ Thủy Thần Quang, thả ra một mảnh nu hòa thủy khí, đem kia huyết khí cho tỉnh hóa rất nhiều, khiến cho không thể thương tổn đến mình. liền nhưng biết hai nữ tiến bộ lớn bao nhiêu. Sau đó Ninh Như Tuyết Mi tâm sáng lên, Tiêu Đóa Sen Xanh lại tiếp tục xuất hiện tại trên chán, mà tựa như đạt được hiệu lệnh đồng dạng, thanh liên kiếm độ đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều, trên thân kiếm chỗ tuôn ra đến kiếm khí càng là tăng vọt gấp ba lần có hơn. Ở trên bầu trời vẽ ra một đầu bóng ánh cô sáng màu xanh, lao thẳng tới cầu ngư long. Đồ Nguyên Long vốn cho rằng cái này hai nữ tu vi cũng không cao thầm, dù sao hắn lúc trước cũng đã gặp Ninh Như Tuyết xuất thủ, lúc ấy Ninh Như Tuyết phi kiếm mặc dù không tệ, nhưng cũng nhập không được mắt của hắn, nhưng không ngờ mấy năm không gặp công lực vậy mà tăng vọt đến như vậy cảnh giới. Bất quá như chỉ là như thế, hắn cũng không e ngại. Trên ngón tay bà bóc, 9 ngày ma hóa huyết thần kiếm lập tức được hiệu lệnh đồng dạng, tôn ra càng thêm đáng sợ huyết quang, huyết quang bên trên càng có hắc khí lờ lờ, tại không trung nhất chuyển lưỡi kiếm, thẳng đến Ninh Như Tuyết trôi này thanh liên kiếm chỉ cần bị ta 9 ngày ma hóa huyết thần kiếm hơi dính đến, người thanh phi kiếm này coi như thế, mặc dù năm đó hắn 9 ngày ma hóa huyết thần kiếm không làm gì được Diệp Văn Tử tiêu kiếm, bất quá cầu Nguyên Long cho rằng kia là mình, cái này thanh thần kiếm còn không có chân chính luyện thành, đồng thời Diệp Văn Tử kiếm khả năng có cái gì đặc dị mới sẽ như thế. Hắn nhưng không tin thuộc sơn phái tùy tiện một người phi kiếm liền không e ngại mình thần kiếm, huống chi hắn 9 ngày ma hóa huyết thần kiếm bây giờ tế luyện hoàn thành, uy lực cũng xa không phải khi đó có thể so sánh, lại không ngờ tới, Ninh Như tuyết vậy mà sai sử thanh liên kiếm cùng hắn thanh kiếm man này đến một lần cứng đối cứng đối với anh. Cầu Nguyên Long kinh ngạc phía dưới cũng là mừng thầm, tiểu nương gia nhất định phải ngươi ăn chút đau khổ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hai đoàn cổ sáng đối oanh đến một chỗ, tiếng vang ầm ầm liền tựa như cùng một thời gian có mấy đạo lôi điện lớn tại vang lên bên hai, đồng thời mạnh mẽ cương phong hướng bốn phía thổi đi, liền ngay cả mặt biển cũng bị mạnh nhiên. Mà tới cương phong cho thổi nhất lên trận trận cự sóng. Diệp Văn nhìn một chút dưới đáy nước biển, chỉ là suy nghĩ một tiếng, cách gần đó địa phương ngược lại không có gì, cũng không biết cái này biển sóng đến Thái Bình Dương đầu kia sẽ sẽ không biến thành hải thiếu. Về phần Linh Như Tuyết cùng Cầu Nguyên Long phi kiếm đối hắn lại là nửa điểm hứng thú cũng kiến vụ. Vô luận là Ninh Như Tuyết hay là Cầu Nguyên Long, hai người bọn họ phi kiếm đều không lấy kình đạo cương mãnh mà xưng Ninh Như Tuyết phi kiếm nặng tại biến hóa đa đoàn. Càng quan trọng chính là cái này cũng không phải thật sự là phi kiếm, mà Cầu Nguyên Long trôi này mà kiếm, chủ yếu là quỷ dị tuyệt luân, lại có rất nhiều tà dị. Bình thường phi kiếm căn bản cũng không dám đi đụng chạm. Nhưng hết lần này tới lần khác Ninh Như Tuyết phi kiếm chính là tự thân kiếm khí ngưng tụ thành, căn bản cũng không sợ những vật này, lớn không được đem nhiễm phải tà dị bộ phân bỏ qua sau đó thông qua thần niệm cùng phi kiếm liên hệ một lần nữa bổ sung bên trên một bộ phân kiếm khí liền tốt. Cho nên hai người này phi kiếm va vào nhau về sau sinh ra tân thế mặc dù không bố thế nhưng là tại Diệp Văn mắt bên trong lại không tính dừng hắn càng quan tâm là Ninh Như Tuyết sau đó sẽ làm thế nào quả nhiên cùng cầu nguyên long ma kiếm ngạnh bính sau một kích Ninh Như Tuyết phi kiếm tựa như tán thành mảnh vỡ đồng dạng biến thành một chút điểm lục sắc điểm điểm tại không trung tán khắp nơi đều là cảnh tượng như vậy chớ nói Diệp Văn có chút kinh ngạc chính là cầu nguyên long cũng rất là giật mình phi kiếm này như thế không dám chắc một kích phía dưới liền hủy rồi hắn nhưng trong lòng thì coi là Ninh Như Tuyết phi kiếm bị mình ma kiếm cho hoàn thành mảnh vỡ cũng không nghĩ tới phương diện khác đi. Không nghĩ thanh liên kiếm những mảnh vỡ này vậy mà tựa như biến thành từng mảnh từng mảnh màu xanh hoa cánh, tại tản ra về sau cũng không có hướng phía dưới bay xuống, ngược lại là bốn phương tám hướng bay về phía cầu Nguyên Long. Đến lúc này, cầu Nguyên Long mới hiểu được nguyên lai đó cũng không phải người ta phi kiếm bị mình phá hủy, mà là đối phương phi kiếm một chút điểm đặc biệt, thuộc sơn phái cái kia đến như vậy cỡ nào kỳ diệu phi kiếm, diệp văn tử tiêu kiếm liền không nói, nữ tử này phi kiếm cũng là phi thường quỷ dị kỳ lạ, vậy mà có thể hóa thành vô số mảnh vỡ lúc trước hắn ngược lại là nhìn thấy qua Ninh Như Tuyết sử dụng bị nhốt thanh liên kiếm trọng thương điểm kia thương chân nhân nhưng là lúc ấy phi kiếm là hóa thành số đạo thanh quang mà cùng bây giờ tình huống này lại có tốt khác nhiều tình huống như vậy lại làm cho Diệp Văn một trận cười trộm, hiểu được Ninh Như Tuyết cái này đi lại dùng mình kia tiểu vô tướng công đặc biệt tính vậy mà dùng thanh liên kiếm mô phỏng trương linh kia làm vốn anh năng lực bất quá đối với hoàn toàn dựa vào kiếm khí ngưng tụ vũ khí đến nói năng lực này ngược lại là thích hợp rất duy một rắc rối chỗ chính là phải vô cùng tinh tế lực không chế đồng thời Diệp Văn còn hiện những cái tiêu màu xanh hoa cánh mới phi hành thời điểm vậy mà càng bay càng nhiều Diệp Văn ngưng thần cẩn thận nhìn lên. Mới chú ý tới Ninh Như Tuyết một chiêu này chẳng những mô phỏng ngàn vốn anh đồng thời còn dùng ngàn phương tàn quang kiếm pháp môn, công kích thời điểm ngưng tụ ra một cánh hoa cánh linh kiếm. Bây giờ thế giới này linh khí bần cùng, muốn ngưng tụ như thế toàn cục lượng linh khí kiếm tự nhiên không có khả năng, thế nhưng là ngưng tụ ra một hoa cánh lớn tiểu tiểu mảnh vỡ vẫn có thể nhất đến, Ninh Như Tuyết chính là cân nhắc đến điểm này, mới sử xuất một chiêu như vậy đến, ngược lại là phi thường thực dụng cùng bá đáng. Cái này một mảng lớn hoa cánh đột nhiên nhào về phía Cầu Nguyên Long, Bích huyết tổ nhìn thấy tình huống không ổn, lập tức ngự sử phi kiếm hội viên tự cứu, thế nhưng lại hiện thần kiếm triệu không trở lại, quay đầu nhìn lên lúc này mới hiện mặt khắc cô gái kia vậy mà không biết vận dùng cái gì pháp môn đem phi kiếm của mình ngăn chặn lại là hoa yì dùng mình đã luyện thành tam sát thần quang cùng phi kiếm kia chiến đấu đến một chỗ khiến cho kia ma kiếm không cách nào hồi viên tốt cam đoan linh như tuyết một kích này có thể đem tiêu bích huyết lao tổ đánh chết chỉ thấy hoa thì tay phải vung lên một đạo canh kim thần quang ứng tay mà ra ánh sáng màu trắng tựa như một đầu băng rùa đồng dạng đang muốn trở về chạy ma kiếm trên lưỡi kiếm hung hăng gỗ ra một tiếng dị thường thanh thủy kim thiết giao thanh âm ma kiếm bị dưới một kích này tựa như tuôn ra hung tính trường kiếm tại không trung quay tròn đánh hai cái xoáy đồng thời Trường kiếm chung quanh tuân ra càng nhiều hắc khí, mà lại hắc khí kia ở trong như có vô số oan hồn tụ tập, càng có thật nhiều tiếng gào thê thảm từ đó ra. Hoa Y vừa gặp một lần phía dưới sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, nhưng là trên tay lại không có nửa điểm chần chừ, tay trái cũng là theo chân vung lên, Quỷ thủy thần quang màu đen thần quang bị quăng ra, mà Quỷ thủy thần quang mới ra, cái kiếm màu đen thần quang ở trong vậy mà vậy ra thật nhiều vô song tinh khiết giọt nước đến, mà những này giọt nước đụng một cái đến những hắc khí kia, những hắc khí này lập tức biến thành một đám khói trắng tan biến tại không trung. Càng làm cho Diệp Văn kinh ngạc chính là kia khói trắng biến mất thời điểm hắn tựa hồ có thể nhìn thấy từng cái vong linh từ bên trong bay ra mà những cái kia vong linh trên mặt vậy mà mang theo vẻ vui thích không phải là bị nhốt trong kiếm văn hồn chính suy nghĩ chỉ thấy hoa y hề đem hai vệ thần quang thu hồi theo sát lấy hai tay cùng nhau vung về phía trước một cái giữa hai tay đột nhiên vẩy ra một nói thanh sắc quanh mang mà cái này màu xanh thần quang vừa hiện chỉ thấy từng đạo lôi đỉnh từ đó không ngừng ra ầm ầm âm thanh không dứt bên thay một đạo tiếp một đạo bổ về phía trôi này mà kiếm hoa y cái này mới chiêu đều là toàn lực ứng phó cho nên kia ma kiếm mặc dù cường hành bá đạo nhất thời bán hội đồng nhưng cũng thoát không được thân chỉ là muốn bằng vào mấy tay này đem kia ma kiếm hủy đi, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng cho dù dạng này, cũng gọi kia cầu nguyên long một hồi lâu bị đè nén, mình nhất là bị lại phi kiếm gọi không trở lại, mà đối phương đến thế công đã giết tới trước mắt, cho dù mình có ngàn bên trong trước mắt vô hình đột, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chính là bất tử thân. Linh như tuyết một chiêu này ngàn phương tàn quang kiếm thay đổi chi ngàn vốn anh gọi cầu nguyên long dị thường đau đầu, cũng biết ở giữa đem trong tay pháp bảo toàn diện đều làm ra, chỉ thấy từng đạo quang mang từ cầu nguyên long thủ bên trong bay ra, mà lại năm hoa bắt môn sát thái lục lẫy, cơ hồ không có giống nhau. Cốt huyết lao tổ tu hành lâu ngày mà lại ở bên ngoài cũng là hoành hành mấy trăm năm, một thân gia sản cũng là không tầm thường, càng có thanh thành phái âm thầm giúp đỡ, lúc này các loại pháp bảo bay ra ngoài, cũng gọi Ninh Như Tuyết nhìn mà chán thở. Nhưng thấy 18 cái ảo ra ngàn bên trong điện hỏa cầu ầm ầm đem mình kia một đoàn hoa cánh cho nổ tung một đầu lỗ hổng về sau, lại là mấy chương phủ chủ bị Bích Huyết lao tổ vung ra, mà cái này mấy chương phủ chủ cũng không có bay ra, ngược lại là nháy mắt tản ra tại Bích Huyết lao tổ trùng quanh tạo thành một cái hình vòng phòng hộ. Ngay sau đó Cầu Nguyên Long lại vung ra một cái đại sen, mình đi lên một trận chiến, thuận tay lại vung ra một thanh trường thương đến tia thương vừa xuất hiện lập tức bắt đầu cháy rừng rực, sau đó quanh thân hỏa diễm nghiêm nghiêm thành một con hỏa phượng hoàng, thậm chí ra một tiếng thanh thúy vượng, giây lúc này mới hướng về vừa mới bị nổ tung con đường kia vọt tới. Bích huyết lao tổ cưỡi đại sen theo sát phía sau, lúc này mới từ vây khốn giữa trường thoát thân, mà lại vì phòng ngừa Ninh Như Tuyết một chiêu này tiếp tục truy kích mình, xoay người lại vung ra một cái đầu mẫu đụng độ vật. Cái này đầu mẫu đụng độ vật đen nhánh vô song, thường thường không có gì lạ, chợt nhìn không có bất luận cái gì hiếm có, thế nhưng là khi nó bên trong một đóa hoa cánh đụng phải cái này đầu mẫu về sau, vậy mà đột nhiên tuôn ra phi thường khủng bố nhiệt lượng, chỉ là trong khoảnh khắc Nguyên bản kia một đống màu xanh hoa cánh vị trí vậy mà biến thành một cái biển lửa, mà cái này hỏa diễm càng là màu xanh, hiển nhiên không phải cái gì phổ thông hỏa diễm. Đây là quỷ hỏa. Bích huyết lao tổ như vậy thủ đoạn vuốt linh như tuyết giật này mình, chỉ là thân niệm khé động, hiện phi kiếm của mình còn không có bị triệt để hủy đi, chỉ là kia dùng linh khí lâm thời tụ tập mà thành hoa cánh bởi vì cường độ không cao, cũng không đủ ngưng tụ đều bị đốt không có. Tâm thần khé động, chỉ huy mình thanh liên kiếm tại hỏa diễm bên trong một lần nữa tụ tập thành kiếm hình, sau đó bạo khởi kiếm quang từ ngọn lửa màu xanh kia bên trong đào thoát mà ra, chỉ là trường kiếm vừa ra tới Ninh như tuyết liền hiện ngọn lửa màu xanh kia tựa như dính vào đồng dạng, mặc cho mình như thế nào vật công, ngọn lửa màu xanh kia từ đầu đến cuối ủy lại thanh liên trên thân kiếm, mà lại nàng mơ hồ cảm thấy mình gửi tại trong kiếm thần niệm có một loại băng lãnh thấu xương cảm giác, đồng thời lại có một loại bỏng, lập tức liền minh bạch cái này lửa xanh vậy mà có thể làm bị thương mình thần niệm. Phát giác nơi đây về sau, ninh như tuyết lại không chần chờ, lập tức đem thanh liên kiếm bạo chết. Hóa thành vô tận kiếm khí lao thẳng tới cầu nguyên long, chỉ có trong đó một sợi hướng về mình bay trở về cái này, một sợi kiếm khí chính là ninh như tuyết trải qua nhiều năm tại trong mi tâm rèn luyện kiếm khí, cũng là nàng trước mắt vận dụng thanh liên kiếm căn bản, trọng yếu nhất bất quá. Cầu nguyên long mặc dù không biết được những này, nhưng là phong phú lịch duyệt cùng kinh nghiệm vẫn là để hắn đoán được kia một sợi thanh quang là rất nặng được như vậy, cũng mặc kệ khôn cùng kiếm khí màu xanh lao thẳng tới mình mà đến, ngược lại là vung tay lên chỉ, kia dẫn dắt mình ra hỏa phượng hoàng lập tức thay đổi phương hướng, trực tiếp nào về phía ninh như tuyết kia sợi kiếm khí, như muốn chặn giết. Thế nhưng là cầu nguyên long không nghĩ tới chính là ngay tại mình coi là muốn có thể hủy đi linh như tuyết kia sợi kiếm khí màu xanh rất có thể lập tức hủy đi nữ nhân kia phi kiếm thời điểm lúc đầu chỉ là phi thường đơn bạc một sợi kiếm khí vậy mà đột nhiên thanh quang đại tác một lần nữa hóa thành một thanh hiện ra kiếm mang màu xanh trường kiếm đồng thời hơi nhất chuyển phương hướng ngược lại nào hướng mình nên vượng thương. hoàng bét Hồ to mắc lửa cầu nguyên long lúc này có chút hoàng thủ hoàng cước một bên chỉ huy lấy đài sen tranh né kiếm khí màu xanh kia một bên chỉ huy mình nên vượng thương tranh né trôi phi kiếm công kích đồng thời lại tìm kiếm nghĩ cách muốn để ma kiếm thoát ly một cái khác nữ tử dây dưa nhưng không ngờ đúng vào lúc này bên hai của mình đột nhiên đột nhiên xuất hiện phong thanh Cuốn quyết vừa quay đầu mới phát hiện, kia một mực cùng mình chiến đấu nữ tử vậy mà không biết từ lúc nào đã lấn đi vào bên cạnh mình, mà lại hai tay vung lên, nhưng thấy kia một đôi phấn nhen song trưởng dần dần biến thành vô cùng vô tận, tựa như chung quanh tất cả đều là trưởng ảnh, đem mình bao phủ trong lúc đó. Lấy Ninh Như Tuyết bây giờ công lực, kia thiên la địa vong thế làm sắp xuất hiện đến không chỉ có riêng như lúc trước như vậy phần lớn đều là hư chiêu, nếu nói trước kia Ninh Như Tuyết là mười trong lòng bàn tay có một trưởng là thực chiêu, bây giờ khả năng cái số này liền đạt tới ba 4 trưởng. Mà lại càng mấu chốt chính là hư chiêu càng giống thật, độ cũng càng nhanh trường ảnh cũng nhiều hơn cơ hồ đem chú có khả năng xuất hiện góc chết đều cho phong chặn lại cực kỳ chặt chẽ cầu nguyên long vốn còn kỳ vọng kia mấy trương phủ chú có thể chèo chống một lát nhưng không ngờ ninh như tuyết cái này đẩy trời trường ảnh vừa hiện kia mấy trương phủ chú trong khoảnh khắc liền hóa thành mảnh vỡ ninh như tuyết vừa ra tay trước hết đem cái này mấy trương phủ chú cho hủy đi lại sau đó liền không có sau đó chỉ nghe liên tiếp không ngừng phấp phấp thanh âm về sau cầu nguyên long nháy mắt liền từ trên thế giới này biến mất không thấy gì nữa lại là bị vô cùng vô tận kiếm khí kích vô số lần về sau ngay cả cho đều không làm được nhưng vào lúc này lại là một tiếng vang thật lớn âm thanh. Tiếng nên phượng thường cùng thanh liên kiếm trung quy vẫn là đủ nhau, mà bỗng nhiên mất đi chủ nhân nên phượng thường bị đánh hỏa tịnh tiêu tán một thu ra lúc đầu bộ dáng không ngừng hướng về nơi xa bay đi, mai cho đến mỗi lần bị một tên hỏa thượng cho tiếp vừa vặn. Quy hai chương 90 mươi thật ts câu đố nạn cứu trợ cờ vợt thở sống qua mùa dịch. Một tên hỏa thượng, một nay hỏa thượng trẻ tuổi, một tuổi trẻ còn rất xuất khí hỏa thượng. Chẳng biết tại sao Diệp Văn đột nhiên muốn dùng cụ thể để hình dung một chút hỏa thượng này. Trong ấn tượng hỏa thượng nhiều đều là tuổi trên 50 giữ lại hoa dâu trắng lao hỏa thượng, trong đó lại lấy tuệ tâm thiền sư cho hắn ấn tượng sâu nhất lại chẳng ngờ hôm nay vậy mà gặp được dạng này một tên hòa thượng, mà nhìn thấy hòa thượng này về sau, Diệp Văn ấn tượng đầu tiên vậy mà là, người anh em này, làm hòa thượng đáng tiếc, liền lấy hòa thượng này điều kiện, đoán chừng nếu là đi làm Minh Tinh, lập tức liền có thể hồng biến toàn cầu, bởi vì hắn tướng mạo thực tế quá tuấn tú, đồng thời cũng sẽ không để người có nương nương khang cảm giác, tuyệt đối là một thuần gia môn. Cái này trẻ tuổi hòa thượng cầm trong tay trường thương hất lên, nhìn hai mắt về sau đem ánh mắt chuyển tới Diệp Văn trên thân, xa xa liền đối Diệp Văn thi cái lễ, thấp đến một tiếng niệm Phật, bần tăng thiếu lâm lộ thần, gặp qua Diệp trưởng môn, ngươi biết ta Diệp Văn nhưng cùng thiếu lâm tự không có cái gì giao tình, mà lại thiếu lâm tự tình tu phật pháp, mà phật pháp phần lớn là tu kiếp sau, trong chùa cao tăng cũng rất ít ra ngoài đi lại, cả ngày tại trong chùa bế quan tu hành, nhưng lại không biết hòa thượng này như thế nào nhận biết chính mình. Bần tăng đối Diệp Ti môn chỉ danh, cũng là có chỗ nghe nói, nói lời này đồng thời, hòa thượng này có chút hướng về phía trước đạp mạnh bước, bên trên khoảng trăm thước tựa như cũng không tồn tại đồng dạng, lập tức liền đi tới Diệp Văn trước mặt. Kỳ thật thủ đoạn như vậy Diệp Văn cũng xử được, hơn nữa còn có thể khiến cho so hòa thượng này còn muốn cử trọng được kinh, tùy tâm chỗ thế nhưng là như hòa thượng này đồng dạng tựa như tự nhiên mà thành lại làm không được chỉ loại này liền có thể nhìn ra hòa thượng này thực lực cũng không kém chính mình vậy mà là cao thủ Diệp Văn trong lòng cả kinh đồng thời lại bởi vì chính mình cùng Tiếu Lâm tự không có cái gì giao tình không gọi liền có chút đề phòng nhưng không ngờ hòa thượng này tựa như có thể xem thấu lòng người đồng dạng thuận miệng liền nói bần tăng chỉ là bị cái này ngút trời oán khí giận rát, cố ý chạy đến xem nhìn sinh chuyện gì trên tay thì một chỉ kia còn phù ở giữa không trung lại bởi vì không có chủ nhân mà chỉ là giữa trời lơ lửng chín ngày ma hóa huyết thần kiếm phi kiếm không có chủ nhân mặc dù không di động nữa thế nhưng là cũng bởi vì không có chủ nhân nước thúc trong kiếm ẩn chứa huyết quang cùng bao hàm đoán niệm hắc khí cơ hồ đem phiến thiên địa này biến thành tu la địa ngục trong mắt trừ huyết sắc chính là hắc ám bên hai thì là không ngừng nghỉ gào thét cùng chu lên Diệp Văn giờ mới hiểu được tới cái này tăng nhân là vì sao mà đến nghĩ đến phật pháp bên trong tựa hồ có không ít pháp môn đều là đối phó lấy ánh linh nhớ tới vừa rồi nhìn thấy bảo tượng đối kia bị nhốt trong kiếm vong linh cũng là có chút đồng tình liền nói Diệp Mộ chính vì chuyện này khó khăn bây giờ có đại sư đang nghĩ đến kiếm này bên trong vong hồn đều đều có thể đạt được độ lúc đầu hắn còn cảm thấy mình vừa nói như vậy hòa thượng này chắc chắn cao hứng bởi vì kia tinh tu phật pháp người vì tu thành đời sau không thiếu được muốn tại một thế này bên trong làm một chút việc thiện kia độ vang linh giải phóng bị nhốt toán linh tự nhiên cũng là đại đại chuyện tốt nếu là làm thành đối với mình phật pháp tu vi cũng là rất có ích lợi nhưng không ngờ hòa thượng này những mày lắc đầu thở dài nói khó sau đó chỉ vào kia 9 ngày ma hóa huyết thần kiếm đạo cái này ma kiếm hung danh rất lấy mà lại muốn giải cứu thấy bên trong á linh chưa hết hủy đi kiếm này bên trong các loại cơ chế nhưng vấn đề ở chỗ một cái không cẩn thận liền có thể làm bị thương trong kiếm á linh đến lúc đó kiếm hủy linh tiêu tự nhiên cũng liền không cách nào độ Diệp Văn lúc này mới hiểu được ở trong đó chi phiền phức bất quá hắn đối với những chuyện này cũng là thúc thủ vô sách, cho nên chỉ có thể đi theo thở dài một hơi, liền chuẩn bị đi. Bây giờ tình huống của hắn không tốt, tăng thêm cùng thanh thành phái lại có giao ác, vừa mới xử lý bích huyết lao tổ, ai biết thanh thành phái sẽ còn hay không phái ra cái gì thanh huyết lao tổ, đỏ huyết lao tổ loại hình lại đến tìm mình phiền phức. Bây giờ mình nhưng không cách nào ứng đối nhiều như vậy định nhân. Lần này nếu không phải hoa y thì cùng Ninh Như Tuyết đều tại bên cạnh mình tăng thêm kêu bích huyết lao tổ lúc đầu có chút khinh địch, đồng thời không biết được Ninh Như Tuyết các loại công pháp là gì, sợ là cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền bị Ninh Như Tuyết xử lý nhất là ngay từ đầu liền đem phi kiếm của mình cho thả ra sau đó không cách nào gọi trở về đây đối với một tên ỉ lại phi kiếm tu sĩ đến nói là vô song trí mạng bích huyết lao tổ ngay từ đầu liền phạm sai lầm lớn như vậy tự nhiên không chiếm được chỗ tốt tương phản Ninh như tuyết cho dù bỏ thanh liên kiếm cũng là không quan trọng dù sao nàng thủ đoạn còn có thật nhiều kia thiên la địa vong thế cũng bất quá là trong đó một trong thôi diệp văn tin tưởng nếu là bích huyết lao tổ có thể tiếp được Ninh như tuyết một trận này ẩn chứa vô tận kiếm khí trường thế linh như tuyết còn sẽ có khác thủ đoạn chờ lấy hắn bất qua nói tóm lại Ninh Như Tuyết biểu hiện còn là rất không tệ, nhất là nhanh như vậy liền xử lý Bích huyết lão tổ, để Diệp Văn cũng rất là đắc ý một trình độ nào đó đến nói, Ninh Như Tuyết sẽ có được hôm nay tu vi, hắn muốn chiếm hơn phân nửa công lao. Về phần Hoa Y Y, lúc này nàng chính thi triển Quỷ Thủy thần quang, tận lực khống chế kia ma kiếm huyết quang hắc khí, không để cho kế tiếp theo khuyết tán, đem những cái kia tà dị tận lực cho áp xúc tại trong phạm vi nhất định. Lúc này Kiêu Ngộ thật thấy về sau, còn hơi quan sát một chút Hoa Y Y, sau đó mới nói một tiếng, cô nương cái này pháp thuật ngược lại là tinh diệu rất, đang khi nói chuyện chắp tay trước ngực, trường thương chỉ là kẹp ở dưới nách, miệng tụng Phật kinh nhưng thấy miệng bên trong bay ra đóa đóa sen hoa, đầy trời đều là hoa cánh phất phới, càng có đàn hương hương khí phiêu dàng trong lúc đó, gọi người nghe tâm thần cũng là một trận nhẹ nhàng khoan quái. Sau đó kia đầy trời hoa cánh đem kia ma kiếm vây vào giữa, nội thật mới nói một tiếng, thí chủ có thể thu hồi người kia pháp thuật. Hoa y y nghe vậy liền đem mình thần quang vừa thu lại, vừa lúc lúc này công lực của nàng cũng tiêu hao cái không sai bị lắm, coi như tiếp tục cùng hỗ trợ là cũng kiên trì không được bao lâu, đúng chi cái này quỷ thủy thần quang nàng còn không có hoàn toàn luyện thành, thi triển đi ra cũng có chút hao tâm tuân sức, bây giờ vừa thu lại công, chỉ cảm thấy áp lực dứt hết, ngừng đâu lại nhìn. Nhưng thấy kia đoá đoá sen hoa hoa cánh đem hắc khí kia đều cho tan rã không gặp, huyết quang cũng bị áp chế về ma kiếm bên trong, theo hoa cánh càng ngày càng nhiều, kia ma kiếm dần dần hiện ra bản thể, cuối cùng chỉ hơn một thanh đen như mực, lộ ra huyết quang dài ba thước kiếm treo tại kia bên trong. Trước kia tổng nghe cái gì lưới rực rỡ sen hoa, hôm nay xem như nhìn thấy danh phủ kỳ thực, Diệp Văn nhắc tới một tiếng về sau, vốn không nghĩ tới sẽ có trả lời, không ngờ kia ngộ thật vậy mà hướng Diệp Văn cười cười, Diệp trưởng môn quá khen, không nghĩ tới hòa thượng này lỗ linh như vậy mẫn Diệp Văn đột nhiên nhớ tới, kia Phật môn lục thần thông chẳng phải có trời hài thông sao? xem ra hòa thượng này đã đem những này thần thông đều luyện xong rồi như vậy đến nói hòa thượng này có thể là trong thiếu lâm tự bối phân cực cao nhân vật nộ thật cũng không biết cùng nộ không có quan hệ gì bần tăng cùng đấu chiến thắng phật ngược lại là không có quan hệ gì về phần đảo quốc cái kia đôi dài hòa bao liền càng thêm liên lạc không được nộ thật hướng diệp văn thi cái lễ sau đó lại giải thích nói bần tăng không phải là cố ý nhìn trộm diệp trưởng môn tâm tư chỉ là vừa mới diệp trưởng môn tâm tư quá mức máy liệt cơ hội là hướng tiến vào bần tăng trong đầu mong rằng diệp trưởng môn chớ trách diệp văn còn có thể nói cái gì chỉ có thể nói mình hôm nay tính là đụng phải đại năng, tăng thêm người ta lập tức liền hướng mình xin lỗi. đang khi nói chuyện cũng là khách khí, Diệp Văn cũng đành phải khách khách khí khí đáp lại một phen, chỉ là cuối cùng truy hỏi một phen. Phật gia đại năng, hẳn là đều có thể tùy tâm chỗ ý u nhìn trộm lòng người, lòng người cái kia bên trong là có thể tùy ý theo dõi. cho dù là Phật tổ đích thân đến, cũng bất quá là biết một chút biểu tượng thôi. nộ thật ha ha cười lắc đầu, trên đời phức tạp nhất không ai qua được lòng người, cho dù là bản nhân cũng chưa chắc liền có thể nhìn rõ người khác lại như thế nào thấy được. Diệp Trường Môn cũng không cần vì thế kinh hoàng. Tối thiểu trừ vừa rồi những vật kia, Bất Tăng nhìn không ra Diệp trưởng môn trong lòng những vật khác. Nghe tới hòa thượng này nói như thế, Diệp Văn mới thở dài ra một hơi. Như hòa thượng này có thể biết trong lòng của hắn hết thể bí mật, như vậy hắn hoặc là đem hòa thượng này giết chết, hoặc là chính là lẫn mất xa xa. Tựa hồ là phát giác được Diệp Văn trong lòng đột hiện sát ý, chỉ là cái này sát ý chỉ là một cái thoáng mà qua. Tiêu Ngộ Thật gật đầu cười, sau đó vận khởi phật pháp, tụ với mình hai mắt bên trên từ trên xuống dưới lại dò xét một phen Diệp Văn. Diệp Văn không biết được cái này Ngộ Thật đang làm những gì, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Một mực bị Ngộ Thật nhìn một lát, chỉ nghe hòa thượng này đột nhiên kinh ngạc. Một tiếng, lập tức lại từ trên xuống dưới nhìn. Lúc này cùng vừa rồi lại có khác nhau, Diệp Văn tựa hồ cảm giác được một loại sức mạnh kỳ diệu tại trên người mình không ngừng quét tới quét lui, cuối cùng vậy mà tập trung ở cặp mắt của mình bên trên. Hắn lúc này nhắm hai mắt, vốn không cảm thấy đối phương có thể thấy cái gì, thế nhưng là hắn lại có một loại cảm giác, mình hai mắt đặc dị đã bị người này cảm giác. Chính là một cái ý niệm như vậy dâng lên, Diệp Văn mặc dù nhắm hai mắt nhưng là song đồng tựa như có thể xuyên thấu qua tầm mắt đồng dạng cùng kia thật đối mặt đến một chỗ. Hai người ánh mắt một giao tập, kia ngộ thật lập tức biến thần sắc. A Di Đà Phật. Thiên ý, Thiên tôn. Một câu nói Diệp Văn Mô không đến cùng nào, đang nghĩ hỏi nhiều hai câu, chỉ thấy nộ Thật đem trên tay một mực dẫn theo trưởng thương đưa cho Diệp Văn, này thương tên là Nên Phượng thương vốn không phải cái gì thượng hạng pháp bảo, thuộc về có thể bằng vào dược cỏ hoặc là một chút đặc thù kim thạch đãi đổi lại thương phẩm. Bất quá tu chân giới dùng thương người không nhiều, cho nên vật này tạo cũng không nhiều, tăng thêm một thanh này tựa hồ tạo tương đối sớm, tính là không sai thành phẩm, Diệp trưởng môn ngược lại là có thể đem nó lưu lại, tốt cho môn hạ của mình đệ tử. Dứt lời, lại chỉ vào Diệp Văn đôi kia đã mở ra xong đồng nói, Diệp trưởng môn đôi này song đồng, chính là thất thải lưu ly hòa luyện thành, có các loại thần diệu lại có thể thúc đẩy lưu ly lửa chính là là một đôi thần nhãn, cho dù là chân chính thiên tiên cũng chưa chắc có thể có này phúc duyên. Diệp trưởng môn ngược lại là phúc dày người. Diệp văn nghe tới ngộ thật như vậy nói, liền cười khổ nói, cái này hai mắt quá mức cường hành, Diệp mưu điều khiển không ngừng, bây giờ đều không dám mở mắt xem người, sợ không cẩn thận ngộ thương hai. Ngộ thật lắc đầu không ngừng, chỉ là đạo câu, như không có ý muốn hại người, chỗ này có thể hại người. Húng chi lưu ly lửa chính là thần hỏa, diệu dụng đâu chỉ dùng đến giết chóc, chỉ cần Diệp trưởng môn có thể bảo trì lòng từ bi nhìn thế giới, cho dù gọi xuất thần lửa đến, cũng tổn thương không đến bất luận cái gì người. Lưu ly lửa các loại thần diệu Diệp Văn cũng hiểu được một chút, biết Lưu ly lửa không chỉ có thể đả thương người, còn có thể đối người có rất nhiều bổ ích. Chỉ là yêu cầu quá mức hạ khắc, cho dù là đắc đạo cao tăng đều chưa chắc có thể xuất ra. Diệp Văn lại không phải Phật gia đệ tử, tự nhiên không dám luận đến. Đành phải đợi chờ mình công lực đủ đủ rồi, bằng vào công lực thâm hậu đem cái này song thần nhãn triệt để nạp cho mình dùng. Ở trước đó liền trung thực giả bộ không thấy tốt. Lúc này nghe hiểu thật chi ngôn, mới hiểu được Phật gia thuật pháp, nhấn mạnh chính là tâm tính. Như Diệp Văn tâm tính thâm hậu, đây mình từ bi, kia cho dù là không có nửa điểm công lực, kia mắt cũng tổn thương không đến bất luận cái gì người. Nếu là một bụng sát nghiệm, kia là nhìn ai thiêu trên hai. Minh Bạch điểm này Diệp Văn lại không có nửa điểm cao hứng chi tình, chỉ cảm thấy yêu cầu này thực tế quá biến thái, chẳng lẽ mình cũng phải xuất ra đi làm hòa thượng Nộ thật thấy Diệp Văn không nói lời nào đồng thời một mặt vẻ lẳng khó, liền biết làm khó cái gì, bất quá có mấy lời nói một lần liền đủ rồi, lại nói đồ bị người phiền chán, liền không đề cập tới việc này, ngược lại nói, Diệp trưởng môn, có này thần nhãn, chính là trời có mắt rồi, cho cái kia kiếm kiếm bên trong vong hồn một con đường sống. Nói lời này, không để ý tới Diệp Văn một mặt mi hoặc đem kia chín ngày ma hóa huyết thần kiếm gọi đến bên cạnh, lấy ngón tay đạo cái này ma kiếm bên trong rất nhiều cấm chế đối bẩn tăng đến nói chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ nhưng là đối với có được đôi này thần nhãn diệp trưởng môn đến nói lại không tính là gì phiền phức chỉ cần diệp trưởng môn lấy thần nhãn phá giải nơi đây cấm chế lại dùng trong mắt lưu ly người lời còn chưa nói hết diệp văn hiếu kỳ nói như thế cái kia kiếm bên trong oan hồn chẳng lẽ không phải bị đốt cái hồn bay phách tán nộ thật ha ha cười cười giải thích nói thất thải lưu ly hỏa lại nói tỉnh thế lưu ly lửa kia thế hai chữ chi nghĩa nghĩ đến diệp trưởng môn cũng hiểu được diệp văn nghe bừng tỉnh đại nộ Hắn trước kia liền biết Lưu Ly Lửa có Tịnh Hóa Đoán Linh công hiệu, nhất thời bán hội lại là không nhớ ra được, mà lại hắn trước kia vẫn cho là cái kia cái gọi là Tịnh Hóa chính là đem vong linh đều xử lý, bây giờ mới biết được nguyên lai Lưu Ly Lửa Tịnh Hóa chính là độ. Vậy mà là như thế này. Bất quá, Diệp Trưởng Môn cần cẩn thận Lưu Ly Hỏa Thần Diệm vương như thế nào vận dụng toàn bằng một lòng, nếu là Diệp Trưởng Môn trong lòng tốn sát niệm, như vậy cái này trong Lựa an hồn sợ là nửa cái cũng không thể độ, đều đều sẽ bị Lưu Ly Hỏa phần đốt hầu như không còn. Diệp Văn một tiếng nuốt một miếng nước bọt cảm thấy việc này giống như cũng không là dễ dàng như vậy. Bất quá nghĩ lại, Nếu là có thể thành công, chẳng lẽ không phải liền đại biểu cho mình sơ bộ nắm giữ cái này xong thần nhãn? Thanh kiếm ma này quả thực chính là chuyên môn cho mình soát độ thuần thục đạo cũ a. Nghĩ như vậy, Diệp Văn đã cảm thấy thư thái rất nhiều, lại nhìn thấy Ngộ Thật một mặt chờ đợi, tự nhiên miệng đầy đáp ứng việc này. Ngộ Thật nhưng không biết được Diệp Văn trong lòng một hồi này liền chuyển nhiều như vậy con con quấn mặc dù hắn hiểu được tha tâm thông, nhưng là chính như hắn lời nói, đó bất quá là có thể nhìn thấy chút ra màu thôi, chân chính cấp độ sâu độ vật là không nhìn thấy. Tối thiểu việc này Diệp Văn trong lòng những này tiểu 99 Ngộ Thật sự không có nhìn ra, chỉ cảm thấy vị này Diệp trưởng môn không sợ khó khăn mà lại lòng mang tư bi quả nhiên là cái nhân vật. Nghĩ như vậy, cùng Diệp Văn đang khi nói chuyện lại thân cận rất nhiều, đại khái lại giảng một chút lưu ly li đặc biệt tính, sau đó còn nói chút muốn tỉnh hóa ma kiếm bên trong những cái kia ban hồn có những cái nào cần thiết phải chú ý sự tình. Đợi đến mọi việc kể xong, sắp trời đã gần đen, Ninh Như Tuyết cùng Hoa Y Liệ một mực đợi ở một bên ngồi tiếp, Diệp Văn thì là muội hiền lặng nghe giảng, thỉnh thoảng ở giữa một chút mình chỗ không rõ. Chính là những này, Bẩn Tăng thấy Diệp trưởng môn trên thân hình như có nhọn, cái này bên trong có Bẩn Tăng một tùy thân pháp bảo, có ôn dưỡng chữa thương chi thần hiệu, bây giờ liền đưa cho Diệp trưởng môn khôi phục thương thế chi dụng, nội thật dứt lời về sau, Theo xoay tay một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái Phật luân, cái này Phật luân ước chừng một lớn cỡ bàn tay một vòng, cùng một mâm không chênh lệch nhiều tiểu, kéo trong lòng bàn tay thuận tiện như một kiện hàng mỹ. Nghệ, nhìn giống như là hoàng kim chỗ tạo, phía trên khắc rất nhiều phạn văn nghiễm nhiên thành một vài bức bức họa. Chỉ như thế nhìn, Diệp Văn cũng nhìn không ra cái gì kỳ diệu, thế nhưng là coi là mình xích lại gần về sau, liền cảm giác được Phật luân bên trên truyền đến trận trận Phật lực, mà cố này Phật lực mới đụng một cái đến thân thể của mình, đã cảm thấy rất là dễ chịu, liền ngay cả trong cơ thể mình kinh mạch cùng đan điền cũng là cùng nhau chấn động, giống như thư giãn không ít. Cứ như vậy một lát, Là hắn biết pháp bảo này là hiếm có đồ tốt, lại là vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, hòa thượng này vì sao muốn đem tốt như vậy, mà lại nghe lời nói tốt hơn theo thân pháp bảo đồ vật đưa cho mình. Chỉ nghe ngộ chân đạo, bần tăng lần này trở về, liền muốn bế tử quan. Vật này giữ lại cũng là vô dụng, không bằng đưa cho cần người, còn có thể vung nó phải có tác dụng. Dù sao chỉ một tử vật, Diệp trưởng môn cũng không cần quá mức coi trọng. Nhìn thấy hắn đều nói như vậy, Diệp Văn cũng không tốt lại cự tuyệt, đành phải đưa tay kết quả, đem kia Phật luân kéo trong tay. Mới vừa đến tay, một cỗ ấm áp nhiễm kinh đạo liền chậm rãi chảy vào kinh mạch của mình. Sau đó theo cánh tay chậm rãi lưu tiến vào mình quanh thân, toàn thân trên dưới thật giống như bị nước ấm ngâm, khi thật là thoải mái. Sau đó nghĩ đến ngộ thật lời nói sau khi trở về liền muốn bế Tử Quan, đó không phải là sắp viên tịch lý tứ sao? Hẳn là cái này xem ra bất quá chừng 20 tuổi trẻ hòa thượng đã là quá mức giản mua cái chủng loại kia rồi. Đã chuẩn bị kết thúc một thế này tu hành rồi. Chỉ là vì sao như vậy giao tốt với mình. Cái này lại làm cho Diệp Văn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Ngộ thật mở miệng nói âm thanh, biết được Diệp trưởng môn định có thật nhiều không hiểu chỗ, bần tăng chi năng nói một câu Diệp trưởng môn ngày sau tự nhiên sẽ hiểu. Hôm nay bẩn tăng bất quá là cùng Diệp trưởng môn kết một cái thiện nhân thôi. Dứt lời hướng Diệp Văn cùng Hoa Y Yê, Ninh Như Tuyết phân biệt thi lễ, xoay người một bước đi ra liền không thấy bóng dáng, nghĩ đến dùng chính là Thiên tốc Thông. Diệp Văn thấy ngộ thật đi, trong lòng mới bắt đầu suy tư không ngừng. Hôm nay là vì cùng ta kết cái thiện nhân, không phải là vì về sau sẽ có cái thiện quả. Nghĩ tới nghĩ lui lại là càng thêm mo không đến cùng não, như thế nào cái thiện quả? Túi đầu nhìn nhìn cái địa kia lớn phật luân, lập tức lại nhìn một chút đã bị giới cấm chế, đã không gặp được nửa điểm huyết quang đen nhánh trường kiếm, đem hai dạng đồ vật đều thu được chấp nhận bên trong. Diệp Văn lập tức đối Ninh Như Tuyết nói một tiếng, Như mọi có thể nghĩ rõ ràng à? Lại là nhìn thấy Ninh Như Tuyết cũng là những mày suy tư không ngừng, cho nên mới hỏi như vậy. Hắn lúc đầu không có báo kỳ vọng gì, nhưng không ngờ Ninh Như Tuyết vậy mà cho ra một đáp án, vừa mới hòa thượng kia dò xét sư huynh thời điểm, trong mắt thả ra thần quang, ngược lại là cùng lúc trước sư huynh dùng cái này xong kỳ dị đồng tử xem ta thời điểm có chút tương tự. Diệp Văn nghe xong, trong lòng linh quang lập tức lóe lên, đúng vậy à, sao đem cái này gốc giả quên? Hòa thượng này đã hiểu được Phật môn lục thần thông, ngày đó mắt thông tự nhiên cũng là sẽ. Nghe nói môn thần thông này nhưng nhìn quá khứ tương lai không phải là nhìn thấy cái gì, trong lòng càng nghĩ càng là như thế, không chừng cũng là bởi vì hòa thượng này về sau muốn cầu cạnh mình, cho nên mới trước kết một thiện duyên. Về phần hòa thượng lời nói bế tử quan đừng quên Phật gia tu chính là đời sau, viên tịch đối với hắn loại này cao tăng đến nói không lại là khác vừa mới bắt đầu thôi. Quy 2 chương 91, nhẹ nhõm thời gian. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Thu lễ vật, lá nữ tướng cái này ngộ thật sự tình liền đặt ở nhà trong lòng, chỉ là bởi vì hắn không biết lúc nào có thể còn bên trên phần nhân tình này, đành phải trước ném đến một bên. May mắn hắn bây giờ trí nhớ rất mạnh, cũng không đến nỗi xoay người liền đem chuyện này cấp quên không còn một mảnh xóa đi cũng là tu vi ngày càng tinh thâm về sau mang đến chỗ tốt, tố chất thân thể không ngừng tăng lên, trí nhớ cũng đang không ngừng biến tốt. Mặc dù không có trực tiếp để ta biến thành trí thông minh hơn mấy trăm yêu nghiệt, bất quá có cường hãn trí nhớ, lại thêm phong phú lịch duyệt, trí thông minh này bao nhiêu cũng có thể tăng lên một điểm. Hai tay kéo lấy chuôi này chín ngày ma hóa huyết thần kiếm, quanh chân ngồi ở bên hồ Diệp Văn Xuất thần nhìn qua kia thanh nồng mắt nước, đầu bên trong nghĩ lại tất cả đều là không quan hệ chút nào việc vật vã. Hắn lúc đầu ngồi tại cái này bên trong là muốn tìm hiểu một chút như thế nào lợi dụng Lưu Ly Lửa đến phá mất thanh kiếm man này bên trên cấm chế, sau đó đem bên trong oan hồn đều cho độ rơi, lại không muốn ngồi nửa ngày sau không có đầu mối, cuối cùng đành phải trực lăng lăng lốc. Một lúc bắt đầu hắn cũng không phải giống như bây giờ, mà là bung ra một chút ngộ thật bố trí cấm chế, thả ra một chút ẩn chứa oán linh hắc khí, sau đó hơi thả ra một điểm Lưu Ly Lửa. Kết quả, đám vong linh chu lên biến thành cho tàn, cái dạng kia vừa nhìn liền biết là bị mình Lưu Ly Lửa cho tiêu chết, tiêu thảm như vậy, hẳn không phải là bị độ. Sau đó thí nghiệm mấy lần, kết quả đều là bình thường không hay độ trí phía dưới cũng liền tạm thời ngừng động tác, nghĩ phải thật tốt suy tư một phen bàn lại bên cạnh, chỉ thấy trước mặt nước hồ thanh hơi thấy ngọn nguồn, trong nước không ít con cá bơi qua bơi lại, lúc trước bị kia trùng tiên đoán khí dọa chạy tiểu động vật lúc này cũng chạy về đến không ít, còn có đầu tiểu hiệu tại mâu thân dẫn đầu dưới tại Diệp Văn bên cạnh uống nước, càng có một chi con thỏ ôm không biết cái kia bên trong ngóc đến quả, một bên gặp một vừa nhìn Diệp Văn, để Diệp Văn im lặng là cái này mối dụ vậy mà là dùng hai đầu thối đứng, Diệp Văn dò xét cái này miễn tử vài lần, hiện đối phương vậy mà tốt không e ngại nhìn thẳng hắn, treo đến Diệp Văn một trận khó chịu, ngươi là con thỏ à, phải có làm thỏ rất ngộ buốn đầu thối chạm đất gặm củ cải đi mới là người chuyện nên làm tiện tay một hống kia con thỏ vèo liền chạy vô tung vô ảnh tử sau một lúc lâu lại từ trong bụi có rỗi ra cái đầu len lén nhìn nhìn Diệp Văn nhìn thấy Diệp Văn còn tại nhìn nó lúc này mới chạy vô tung vô ảnh tử cái này con thỏ sẽ không là thành tinh rồi hắn chính suy nghĩ đâu liền nghe tới cách đó không xa đột nhiên một tiếng reo hò chỉ thấy Hoàng Dung Dung vẹo chui ra trên tay mang theo một chi phơi phẩy, phẩy đại đại thỏ trắng tử mà kia thỏ con mắt một một Diệp Văn hoài nghi mình có phải là hoa mắt hắn giống như nhìn thấy hai cái đại đại nở Dung Dung mở miệng gọi lại mang theo con thỏ chính muốn rời khỏi Hoàng Dung Dung. Diệp Văn Tỏa mò hỏi, ngươi mang theo cái này con thỏ làm gì? Lời mặc dù hỏi như vậy, trong lòng nghĩ lại là Hoàng Dung Dung mặc dù giao rất một chút, mẹ yêu náo một chút, bất quá Chung Quy vẫn là cái nữ hài tử, đối với những này đáng yêu tiểu động vật luôn luôn như vậy có hứng thú. Hoàng Dung Dung nhìn một chút trên tay con thỏ, vậy mà về câu, đương nhiên là ăn a. Vừa rồi tại bên kia mo nửa ngày cá, kết quả một đầu không có bắt đến, đang lo đêm nay ăn cái gì đâu, không nghĩ tới cái này con thỏ mình đụt vào. Diệp Văn tốt không còn gì để nói, chẳng trách mình trước mặt nơi này cá nhiều như vậy, tình cảm đều là bị Hoàng Dung Dung dọa cho tới. Hắn vừa mới còn tưởng rằng những này cá đặc biệt hoặc bắt đầu, du lịch cái kia khởi kình, nguyên lai là đang chạy chối chết ta. Chính suy nghĩ, chỉ thấy hoàng dung dung ánh mắt đột nhiên chuyển tới một bên kia hai con đang uống nước hiệu, một lần tay, không biết từ cái kia bên trong mò ra hung ác đại côn tử đến, nhìn tư thế kia là muốn cho kia hai con không phát giác gì hiệu đến một chút hung ác. Nhìn thấy cái này cây côn, Diệp Văn Minh bạch cái này con thỏ là như thế nào bị bắt lại, lúc đầu hắn cũng không xem ra gì, chỉ là vừa mới cái này con thỏ kia một phen biểu hiện quả thực để hắn cảm thấy có điểm gì lạ lạ, luôn cảm giác con thỏ đã coi linh tính như thế ăn hết sẽ có chút khó chịu, liền đối với Hoàng Dung Dung nói, "Đem kia con thỏ thả, ta đợi chút nữa đi bắt một ít thức ăn đến, thả rồi." Hoàng Dung Dung rất kỳ quái Diệp Văn vì sao lại nói như vậy, cũng không thể là Diệp Văn thích những này đáng yêu động vật. Hoàng Dung Dung náo hải bên trong đột nhiên hiện lên một bộ quỷ dị hình tượng, Châu Văn Bang lấy hai tay, con mắt bên trong tất cả đều là tiểu Tinh Tinh, "Đối con thỏ à, tiểu mèo á loại hình đồ vật hô to, thật đáng yêu à, một trận ác hẳn. Toàn thân một cái gái mại dâm linh về sau, Hoàng Dung Dung đem con thỏ đưa cho Diệp Văn, "Cho ngươi." Diệp Văn đem con thỏ nhận lấy. Sau đó tiện tay ném đến một bên, mặc kệ Hoàng Dung Dung một mặt cổ quái rời đi, chỉ còn chờ cái này con thỏ mình tỉnh lại. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Văn nhắm mắt đả tọa, trên tay kéo lấy cũng không còn là trôi này mà kiếm, mà là ngộ thật đưa cho mình Phật Luân, dùng cái này Phật Luân luyện khí chữa thương, có thể làm cho thương thế của hắn khôi phục càng mau một chút. Lần ngồi xuống này hắn cũng không biết ngồi bao lâu, cùng đến lấy lại tinh thần thời điểm sắc trời đã tối. Về phần tìm ăn đồ vật chuyện này sớm bị hắn quên. Đồng lai trong tiên cảnh cũng có Bạch Tiên Hắc chi phần, mà lại đêm tối cùng ban ngày đều chiếm một nửa. Diệp Văn bọn người ở tại đời này sống ngược lại cũng không có cái gì cảm giác không khỏe. Tăng thêm bồng lai trong tiên cảnh khí hậu nghi nhân, mặc dù hết thể cảnh vật giống như thi vụ, lại không khiến người ta cảm thấy cực nóng không chịu nổi, nhưng lại không biết khác tiên cảnh là cái dạng gì. Lúc trước cùng Trương Tam Phong khi nhàn hạ ngược lại là cũng tán gẫu qua vài câu, hắn biết kia côn lôn trong tiên cảnh núi cao san sát, còn có không ít sơn mạch nổi giữa không trung, trên mặt đất đa số bình nguyên, động vật ngược lại là cũng không nhiều lắm. Cùng so sánh, bồng lai trong tiên cảnh rừng cây tựa hồ càng nhiều hơn một chút, khí hậu cũng so côn lôn trong tiên cảnh hơi mát mẻ một điểm, tựa hồ càng thích hợp người bình thường ở lại khi đó hắn mới hiểu được cái này cái tiểu thế giới bên trong hoàn cảnh trên thực tế là có khác nhau rất lớn hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ mấy cái khác tiểu thế giới đến tận cùng là cái dạng gì trương bạch la phủ bộ dáng gì không rõ ràng bất quá kia đông hải tiên cung cùng nam hải tiên cung dù thế nào cũng sẽ không phải lấy biển càng nghĩ càng thấy phải sẽ là chuyện như vậy nhất là cái này đã mang lên tiên cung chi danh liền chứng minh trước kia là có người ở lại rất có thể liền là năm đó những cái được gọi là long vương nhưng lại không biết những cái kia long vương bây giờ còn ở trong đó không có nhìn bên cạnh hiện con thỏ kia đã không còn bóng dáng có thể là ăn giáo huấn về sau Hiểu được Diệp Văn dạng này người là rất sinh vật nguy hiểm, cho nên vừa tỉnh dậy liền chạy mất. Cái này con thỏ để Diệp Văn nhớ tới một cái tiểu cố sự, trên đại thể chính là nói thời gian trước quan ngoại không ai ở lại, mà loại kia gọi là hiệu bảo động vật bởi vì không thế nào gặp qua người cũng không biết tránh người, nhìn thấy người về sau cũng sẽ đợi tại kia bên trong nhìn người, kết quả bị người một gậy một cái gõ ngược lại bắt về nhà ăn hết, còn bởi vậy được cái ngốc hiệu bảo mỹ danh. Vừa rồi chạy mất kia miễn tử, như thật thông linh, nên sẽ trở về cáo thử một chút đồng loại của mình. Cứ như vậy về sau không phải ăn không được miễn tử dịu rồi. Hầu nghĩ loạn nghĩ tăng thêm chữa thương. Diệp Văn sau đó liền đem chuyện này ném đến một bên, bất quá nhìn thấy tử Hiển cùng Hoàng Dung Dung thỉnh thoảng liền sẽ bắt con thỏ trở về hầm, nghĩ đến chính mình lúc trước lo lắng không thể thành thật. Bây giờ đã tại Đồng Lai like trong tiên cảnh an nhà về sau, phòng ở cũng dần dần hoàn thiện, tăng thêm Đồng Lai like trong tiên cảnh khí hậu nghi nhân, liền xem như trời mưa cũng sẽ không để người cảm thấy khó chịu, nhà kia chủ yếu chính là lại đến che gió tránh mưa cùng đi ngủ, cũng không cần quá phiền phức. Húng chi mọi người một cái hai cái đều không coi là người bình thường, lộng một cái nhà gỗ nhiễm thực là dễ như trở bàn tay. Bất quá, các ngươi lộng thành dạng này cũng quá khoa trương rồi. Hoa Y thì cùng Ninh Như Tuyết hai người cũng không biết có phải hay không là nhảm chán. Đem ở phòng ở cái cao cao to to, ngẫu nhiên một cái thuần chất gỗ kết cấu ba tầng biệt thự. Nếu không phải Từ Hiền muốn đơn độc cùng Hoàng Dung Dung ở cùng nhau, hai nữ khả năng trực tiếp sẽ cái ra một cái làm bằng gỗ thành bảo gia. Kia cửa sổ thủy tinh loại hình, đều là cảo không ở bên ngoài mua. Dù sao hai nữ đều có chữa vật pháp bảo nơi tay, cũng không sợ đồ vật không có địa phương thả, lại ở bên trong bày ra một chút đồ dùng trong nhà. Một cái mới tinh thuần làm bằng gỗ phòng ở liền lỗ tốt. Ta nói, ta chữa thương mấy ngày nay, các ngươi liền vội vàng lộng cái này tới. Ninh Như Tuyết nhẹ gật đầu, đúng ha. Sư Minh cảm thấy phòng này như thế nào? Diệp Văn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể khô cứng ba gật đầu nói, "Tốt, rất tốt. Nếu như các ngươi chỉ ở tầng 3 lộng một căn phòng ngủ liền tốt hơn, tầng 3 là ba người hắn nghỉ ngơi địa phương, bất quá lại có hai căn phòng ngủ, một cái là Ninh Như Tuyết, một cái là Hoa Y Y. Ấy. Cái gì? Diệp Văn. Vậy phải xem hắn đêm đó muốn tại ai trong phòng thể hơi thở. Nói tóm lại, Ninh Như Tuyết gian phòng muốn lớn một chút, càng giống là phòng ngủ chính, dù sao tại trên danh nghĩa Ninh Như Tuyết mới là chính thể, Hoa Y Y nhiều nhất xem như tiểu tiếp. Mà tại trong thế giới kia quan niệm như vậy còn tính là hung ác sâu củng cố, dù là hai nữ đều ở cái thế giới này sinh sống tầm 10 năm, cũng không phải dễ dàng như vậy liền đem tập quán này từ bỏ. Dù một câu thông tục lời nói đến nói chính là, hai nữ đều là rất truyền thống nữ nhân, phi thường truyền thống cái chủng loại kia. Tham quan xong phòng ở mới, Diệp Văn Thương thế cũng tốt không sai biệt lắm, mọi người đối với Diệp Văn rốt cục khôi phục khỏe mạnh cũng cảm thấy cao hứng, tăng thêm bây giờ Thục Sơn phái nổi danh xác định, người trong chính đạo cũng không dám lại đến tìm Thục Sơn phái phiền phức, mọi người cũng cảm thấy một mực ép ở trong lòng bên trên tảng đá lớn rơi xuống. Mấy năm này bên trong Diệp Văn không có tỵ lý những chuyện này, đem lại khái tình huống đều cùng mấy cái này tương đối người thân cận nói, cho nên bọn hắn đều rõ ràng thuộc sơn phái tình cảnh. Chính là bởi vì biết tình thế, đồng thời còn không rời không bỏ, bọn hắn mới dần dần đạt được Diệp Văn tán thành. Bây giờ tại Diệp Văn trước mặt mấy vị này, Cơ Dịt cùng Tóc Mì liền không nói, đã theo hắn nhiều năm, trên cơ bản đi tới một lần nữa trở lại thế giới này bắt đầu, hai người này liền đi theo bên cạnh mình. Như hai bọn họ đều không thể tin cậy, cái kia có thể tin cậy liền chỉ có sư muội của mình sư đệ giải rác mấy người. Tỏ mì, gia hỏa này mặc dù nói năng ngớp sứt nhưng là làm sự tình cũng nghiêm túc mấy ngày nay Diệp Văn trừ chưa thương cũng còn chỉ điểm hắn một phen đồng thời đem kia bảy chém xoáy truyền thụ cho hắn kia bảy chém xoáy không hạn tay không binh khí khoán chân đều có thể dùng tỏi bí bây giờ lục đấu khí tu vi lại phối hợp bảy chém xoáy chiêu thức nghĩ đến có thể vung ra huy lực mạnh hơn tăng thêm bảy chém xoáy chiêu số tương đối đi thẳng về thẳng cũng phù hợp gia hỏa này tính tử tu luyện ngược lại cũng tính được là là tương đối nhanh mấy ngày nay quang cảnh liền đem bộ công pháp này luyện cái đại khái chỉ là muốn dùng chi đối địch còn cần lại tập luyện một thời gian bởi vì cờ rít nguyên nhân cũng dần dần đi gần rất nhiều khắc lai người đã sớm từ đi tại nước mỹ làm việc dù sao ca ca của nàng cũng đã tính không làm là thường nhân có cờ giết chiếu ứng những tên hướng kia cũng không làm gì được khắc lai người chỉ là diệp văn cũng không coi trọng khắc lai người có thể tu luyện tới trình độ nào tối thiểu nàng đều không biết được nữ nhân này có thể hay không thuận lợi luyện đến đỏ đấu khí trở lên trừ cái đó ra chính anh ngược lại là còn bảo lưu lấy công việc của mình chẳng qua hiện nay hắn cũng rất ít đi xử lý chuyện bên kia càng nhiều theo tại diệp văn bên cạnh tu hành cùng hắn cùng loại còn có trương linh chỉ bất quá nha đầu này tương đối khổ cực, ý nhưng một bộ mộ mộ không thương cứu cứu không yêu bộ dáng, tổ chức bên kia không thèm để ý nàng, mà bởi vì thân phận nguyên nhân tại lá nhọn bên này cũng có chút không lên không dưới ý tứ, coi là thật biệt khuất. Cũng may Diệp Văn tại dạy dỗ thời điểm thật không có bạc gái nàng, cho nên nàng cũng liền tập trung tinh thần đi theo Châu Xăm mình bên cạnh tốt. đương nhiên, không thiếu được cũng sẽ dẫn tới Ninh Như Tuyết một trận hoài nghi, lại bị Diệp Văn giùm. tại cái này sen lai like tiên cảnh bên trong cũng không có người bên ngoài, cho ngươi tìm có thể hầu hạ ngươi, tạm thời coi là thu cái nha ký là được. Ninh Như Tuyết lúc thì trắng mắt lỗ bay, ta lại không phải cái gì hảo môn tiên kim có cái này tất yếu sao? bất quá có dạng này một cái lý do bao nhiêu cũng làm cho cái kia vừa mới mở ra chứa một loại nào đó chất lỏng cái bình một lần nữa lại bị phong cái chặt chẽ. Trừ mấy người kia chính là quan lộc viêm cùng quan thục dĩnh đôi này cha con. lúc đầu quan lộc viêm cũng muốn để nhà mình bạn ra cùng một chỗ tu luyện. đáng tiếc quan lão đại người tại quan lão gia tử tu luyện mấy năm này thân thể càng kém. diệp văn cũng đi cho nhìn qua, hiện quan phu nhân cũng không phải bị bệnh gì, chỉ là tự nhiên biến chất, sinh thể cơ năng không ngừng suy yếu, cái này căn bản liền không cách nào có thể trị. cho dù là cho nàng một môn thần hạ khắc công pháp cũng phải có. thân thể đi luyện. Hai cha con bởi vì chuyện này cho nên không có cùng nhau đi tới bổng lai tiên cảnh bên trong, lúc này đều ở nhà bên trong bồi tiếp quan phu nhân, như quan đại nhân thật ngày giờ không nhiều, cái này hảo hảo theo nàng đi đến cuối cùng đoạn đường cũng coi là tận một điểm cuối cùng tâm ý. Chính là bởi vì những chuyện này, Diệp Văn dần tạm cảm thấy nhóm người mình cùng người bình thường càng lúc càng lớn khác biệt, dưới mắt mình đệ tử bên trong, trừ khắc Lai người thực lực còn quá yếu bên ngoài, vài người khác cũng dần dần thoát ly tuế nguyệt tan bọn, cho bị cùng cờ dít theo mình tiếp cận 10 năm, tiếp thời tác tính cũng đã hơn 30, thế nhưng là tướng mạo như trước vẫn là lúc trước như vậy, biến hóa phi thường tiểu cơ càng là bởi vì luyện thành đỏ đấu khí, cơ hội chính là không có gì thay đổi. Diệp Văn đoán chừng nếu là hắn luyện thành lam đấu khí, thân thể có thể sẽ chân chính hoàn thành một lần rèn luyện, toàn bộ thân thể đều sẽ khôi phục lại tráng niên đồng dạng tình huống. Khác Lai người mặc dù bây giờ biến hóa tương đối lớn, bất quá còn tốt nữ nhân này thuộc về thiên sinh lệ chất loại nào, cũng không là rất trông có vẻ già. Nhất thời bán hội ngược lại cũng không cần phải lo lắng mình lại đột nhiên biến thành lao thái bà. Tăng thêm sen lai like trong tiên cảnh thiên địa nguyên khí cực kỳ dư giả loại hoàn cảnh này cũng tương đối nuôi người, cho nên nhất thời bán hội người kia tiên chi kém lại còn không tại mấy người bên trong hiện hiện ra thế nhưng là trung quy sẽ có cái này manh mối, khác lai ngươi những ngày này bên trong tu luyện phi thường chịu khó, đoán chừng là thích trưng diện trời tính để nàng tuân gia càng thêm lực lượng tinh khủng. trương linh cùng trịnh anh liền không nói, trương linh bản thân liền một mặt em bé, tăng thêm dáng người giao tiểu căn bản nhìn không ra tuổi tác, người đồng phương lại tiên tiên liền lộ ra tiểu, cho nên nàng còn không có thay đổi gì. trịnh anh ngược lại là càng thành thục rất nhiều, bất quá diệp văn cho là hắn nếu là đột phá tuyệt đối lĩnh vực về sau, khả năng sẽ còn khôi phục lại trẻ tuổi dáng vẻ. mỗi ngày nhìn xem những biến hóa này, diệp văn dần dần hiểu được, mình là thời điểm cùng thế tục giới chặt đứt liên hệ nếu không cả ngày nhìn xem những cái kia khuôn mặt quen thuộc ra đi mà mình lại một mực không có thay đổi gì như vậy không phải mình đến mất liền là đối phương đến mất tăng thêm mình lúc đầu rất nhiều bố trí đã hoàn thành nó ứng tận nghĩa vụ bây giờ mình cần phải làm là đem toàn bộ lực chú ý đều chuyển dời đến tu chân giới ở trong đến, chỉ là bây giờ có chút không có việc gì hắn thực tế đổi không cho phép mình dưới mắt hẳn là đi trước làm chút gì tu luyện thương thế mặc dù ổn định lại không hoàn toàn tốt mà lại kia lưu ly lửa vấn đề nhất thời bán hội ở giữa cũng giải quyết không được xem ra sẽ là một cái trường kỳ công trình có lẽ hẳn là ra ngoài đi một chút nghĩ đến đây Diệp Văn nhớ tới trước con ngươi còn đang suy nghĩ mấy cái kia tiên cảnh hoàn cảnh sẽ là cái dạng gì, không bằng liền đi mấy cái kia tiên cảnh nhìn chúng nhìn lên, không chừng sẽ có cái dạng gì thu được đâu. Trong lòng thương nghĩ nhất định, liền nói với mọi người một tiếng, muốn đi ra ngoài đi dạo, ai bồi ta cùng đi. Trong lòng bao nhiêu cũng muốn mang theo lão bà cùng đi ra, coi như đi ra ngoài du lịch. Nhưng không ngờ Ninh Như Tuyết lắc đầu nói một tiếng, những ngày này vừa mới có linh ngộ, chuẩn bị tại cái này bên trong hào hào tu hành một hồi, liền cứ gọi Hoa Y đi cùng ngươi đi. Ánh mắt chuyển tới Hoa Y lìa trên thân, nhưng không ngờ nữ nhân này vậy mà cũng mánh lắc đầu. Kia Quỷ Thủy Thần Quang ta liền muốn luyện đến đại thành, những ngày này cũng không định khắp nơi loạn đi, đang nghĩ tìm cái thủy khí dư giả chi địa hảo hảo bế quan một trận đâu, đều không đi. Đem ánh mắt chuyển tới những người khác trên thân, cuối cùng vẫn là Từ Hiền nói, ta đến sau này cũng còn không có bốn phía đi qua, liền bồi sư huynh một chuyến, sau đó quay đầu hướng Hoàng Dung Dung nói, Dung Dung cũng cùng một chỗ, nhưng là hôm nay cũng không biết làm sao vậy, mấy cái này nữ nhân tựa như thương lượng xong đồng dạng, Hoàng Dung Dung cũng đi theo lắc đầu, không đi, ta nghe Trương Linh cũng nói thật nhiều chuyện bên ngoài, cảm thấy không có ý gì, mà lại lần trước ra ngoài cảm giác nơi đó không khí để người rất khó chịu, nói tới nói lui, hoàng dung dung cuối cùng cũng không định đi, dạng này cũng chỉ còn lại có diệp văn cùng từ hiền. ha ha, cuối cùng là chúng ta sư huynh đệ xuất mã, từ đồng lai trong tiên cảnh vừa ra tới, từ hiền xoay xoay lưng, những ngày này qua quá thanh nhàn, thể cốt đều lười, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này cùng sư huynh cùng đi ra đi dạo, diệp văn thở dài, sau đó cũng không nhìn từ hiền, dưới đáy lòng một suy nghĩ, liền chuẩn bị đi trước kia trường bạch tiên cảnh nhìn xem. lúc đầu gần nhất hẳn là đông hải tiên cung, thế nhưng là hắn không có thể xác định ở trong đó đến tận cùng có hay không long tộc, nếu là thật sự có, mình thường thế chưa lành. Lộ mãng đụng tiến lên, rơi coi như quá khổ cực, cho nên vẫn là đi trước nghe tương đối địa phương an toàn nhìn một cái lại tính. Kia trường Bạch Tiên cảnh tại trường Bạch Sơn bên trên, mà trường Bạch Sơn kia phiến tựa hồ cũng không có cái gì lớn muốn phái, đại khái bên trên nhìn lại hẳn là rất an toàn, nếu như từ hiện không có đem nào đó hung ác người khác nhìn chằm chằm rất lâu, Sâm Vương xem như cụ cải trắng cho gặm. Ngươi nha liền một ngôi sao thai họa, từ hiện lại một mặt phiền muộn, ai có thể nghĩ tới nhân thân có thể mọc cùng cụ cải tựa như, hay là như thế đại hào cụ cải trắng, Diệp Văn đang nghĩ lại nói vài lời, lập tức vận công để phòng những khí thế kia rào giạt chạy tới giết mọi người. Lại không muốn đầu não đột nhiên một trận tròn váng, tâm thần cũng là rung mạnh, nếu không phải từ hiện xem thời cơ phải mau đỡ một chút, suýt nữa trực tiếp mới ngã xuống đất. Làm sao? Chuyện. Quy 2 chương 92, Đông Hải tiên cung. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Diệp văn đầu váng mắt hoa, toàn thân bất lực, chỉ cảm thấy tự chỉ từ trong đến ngoài đột nhiên ăn đắp phi thường suy yếu, cả người trước mắt đen kịt một màu, lúc này chớ nói gì tâm nhãn, chính là mở hai mắt ra cũng giống vậy cái gì đều không nhìn thấy. sao vui chuyện? hắn lúc này còn có thể suy nghĩ, còn may mà ấn đường trong huyệt lưu ly lửa đột báo động, vừa mới trong nháy mắt đó diệp văn tiên tiên tử khí cùng hồn thiên bảo giám tựa như là tự động hộ chủ đồng dạng, lúc này mới khó khăn lắm không có trực tiếp đổ xuống, lại cẩn thận cảm giác một chút du tẩu quanh thân các loại kinh khí, diệp văn cái này lúc sau đã khẳng định là mình không cẩn thận chúng an toán, nhưng là đối phương đến tột cùng là như thế nào làm được điểm này, hắn nhưng thủy chúng nghĩ mãi mà không rõ, vậy mà tại không có chút nào phong bị dưới, mà lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu ở giữa liền chúng chiêu, đây là cái gì pháp thuật à? diệp văn một lát không nghĩ ra, đành phải dùng ra một điểm cuối cùng khí lực. Đối từ Hiền dặn dò một câu, trước tạm bỏ chạy, ta khả năng chúng an toán kỳ thật tại Diệp Văn xuất hiện dị thường thời điểm, Từ Hiền liền đã có phản ứng, đầu tiên là đem Diệp Văn kéo một phát, miễn cho hắn té ngã trên đất, sau đó chống đỡ Diệp Văn thân hình, tay phải gọi ra kim quan kiếm, vẫn khởi toàn thân công lực về sau, chỉ thấy kim quang trên thân kiếm kim mang bùng lên, lúc đầu dài ba thước trưởng kiếm tựa như nháy mắt biến lớn vô số lần, sau đó Từ Hiền vùng mạnh lên, một đám chính hướng bên này vọt tới các tu sĩ bị cái này kinh khủng chiêu thức bách thân hình trì trệ, lại là không ai dám tự mình thử một chút kia to lớn trường kiếm uy lực. Từ Hiền thấy một chiêu đắc thủ, cũng không ham chiến kéo một cái diệp văn bắn lên kiếm quang lập tức vọt lên bầu trời, sau đó nương tựa theo mình cường hành bạo lực, không trung quang mang lóe lên, đợi đến lại xuất hiện ra một rộng lớn đỏ sắc quang mang thời điểm, trong mắt mọi người đã chỉ còn lại có một cái tiểu điểm. đáng ghét, mau đuổi theo. Từ hiền ăn bọn hắn thủ rất lâu xâm vương, kia xâm vương vốn là cực kỳ khó được gặp một lần, nghĩ muốn thành thục càng là rất khó. Trường bạch phái từ khi hiện cái này xâm vương về sau, lập tức cẩn thận cẩn thận trong trường, đồng thời còn dùng từ gia môn phái rất nhiều dược luyện chế thành dược nước đến đổ vào tốt ôn dưỡng xâm vương, miễn cho bị bây giờ cái này ác liệt hoàn cảnh cho hủy. Thế nhưng là không ngờ tới. Trên trăm táng vất vả hủy hoại chỉ trong chốc lát, mắt thấy sâm vương liền muốn chín mộng, lại bị một cái không biết chạy đi đâu đến tiểu tử cho sông đi qua, sau đó còn thừa dịp mọi người chưa kịp làm ra phản ứng thời điểm đem kia sâm vương cho ăn. Đây cũng là thiên ý, Diệp Văn cùng từ hiền vốn là đang tìm kiếm trường Bạch Tiên Cảnh tròn nên tại cái này trường Bạch Sơn phụ cận khắp nơi loạn chuyển nghĩ muốn thử một chút đến cùng cái kia bên trong mới có thể cùng kia trường Bạch Tiên Cảnh liên tiếp. Lại cứ đúng vào lúc này chăm sóc sâm vương trường bệnh đệ tử hơi đi ra một chút, lại là cũng không nghĩ tới bọn hắn như thế vắng vẻ môn phái cũng sẽ có người tới, mà tổng cộng cũng mới không đến hai phút quan cảnh, cứ như vậy một lát sau, liền bị từ hiền đem kia sâm vương khi củ cải cho gặm. Lúc này từ hiền giật lấy diệp văn bay một trận, đột nhiên cảm thấy trong bụng một trận lửa nóng, từ hiền lập tức nói, không tốt vừa rồi ăn kia củ cải là xấu. Diệp văn vốn đã mơ màng ý ngủ, nghe được câu này chỉ một cái bị tức thanh tỉnh, kia căn bản cũng không phải là củ cải có được hay không. Ngươi dù sao cũng là đại gia xuất thân, không muốn như thế không có thưởng thức, đại gia xuất thân mới không biết cụ cải đâu ta không sao nhận biết vật kia làm gì, Từ Hiền trả lời nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, để Diệp Văn Tốt không còn gì để nói. Đã sư Minh nói cái kia không phải củ cải đó là vật gì. Nhân Sâm, Diệp Văn nghĩ một lát, Trường Bạch Sơn nổi danh nhất giống như chính là Nhân Sâm, mà lại nghe nói Trường Bạch phái bản thân cũng am hiểu trồng Nhân Sâm, muốn bọn hắn coi trọng như vậy, không phải là cái gì đặc dị chủ loại. Dài cùng cây củ cải trắng tựa như, Từ Hiền niét miệng biểu thị không tin, chỉ là trong bụng càng ngày càng rõ ràng lựa nóng cảm giác dần dần khuyết tán ra đến, không những ở hắn trong bụng rời sông lớp biển, đồng thời còn tại hướng bốn phía kinh mạch du tẩu. Từ hiện phát hiện mình ngay cả vận hành chân khí đều nhận ảnh hưởng không chỉ có mặt hiện lên sâu khổ, sư huynh, ta sợ là cần tìm một chỗ đùa dỡn một chút mới được. Lúc này hắn chân khí trong cơ thể cùng kia cố nhiệt lưu quấy nhiễu thành một đoàn, mà lại nguyên bản chứa đựng tại thể nội hàn quả tinh hoa cũng đột nhiên bộc phát lên, vậy mà vào lúc này thêm loạn, náo đẳng từ hiện khổ không thể tả. Hiện tại hắn còn có thể dẫn theo Diệp Văn cùng một chỗ nhanh phi hành, đã đi đến cực hạn, nếu là lại không nghĩ cách, đoán chừng lập tức liền phải cắm xuống đi. Mặc dù lấy hai bọn họ trước mắt cường độ thân thể Coi như rơi trên mặt đất cũng không chết, thế nhưng là ai cũng không nguyện ý thể nghiệm một chút loại kia gấp hạ xuống sau đó oanh một chút cùng đại địa mâu thân tới một lần thân mật tiếp xúc. Sư huynh, Tư Hiền chính muốn hỏi một chút Diệp Văn ý kiến, lại phát hiện Diệp Văn không nói một lời, cả người vậy mà càng thêm suy yếu lên, toàn thân chân khí mặc dù còn đang lao nhanh, thế nhưng là độ cũng là càng ngày càng chậm, liền ngay cả ý thức tựa hồ cũng sắp mất đi, như còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ còn chưa kịp chạy về bồng lai tiên cảnh, mình sư huynh liền xong. Không được, phải tranh thủ thời gian tìm cái địa phương tránh một chút, thuận tiện nhìn xem sư huynh đến tụt cùng làm sao hắn tình huống của mình cũng không tốt cảm thấy nhất định lập tức tạ hưu tìm kiếm chỉ là hắn một trận này bay nhanh hai người đã rời đi vùng núi nhìn xem dưới đấy tất cả đều là ruộng đồng thực tế không phải cái thích hợp ẩn thân chỗ chính vội vã chỉ thấy trước mắt xuất hiện một mảnh bích quang lại là bất chi bất giác đã bay đến bờ biển đến từ hiền con ngơi đảo một vòng quay đầu nhìn nhìn mỗi ngày bên cạnh ẩn ẩn xuất hiện mấy đạo quan mang nghĩ đến là những người kia còn không chịu từ bỏ cho nên đuổi theo nếu là ngày thường bên trong hắn tự nhiên không sợ thế nhưng là bây giờ tình huống chẳng những không cách nào cùng người tranh đấu liền ngay cả phi hành cũng là nỗ lực vì đó nhìn thấy tình huống như vậy Từ Hiền lại không chần chờ, vừa đến trên biển lập tức mang theo Diệp Văn một đầu đâm xuống. Hai bọn họ có kiếm quang hộ thể, tự nhiên không sợ cái này nước biển, mà lại kiếm quang đem nước biển bi mở trời trống, cũng không dính vào người. Tăng thêm kiếm quang cũng ít nhiều có chút chiếu sáng tác dụng, cho nên cho dù là hướng tiến vào trong biển cũng không sợ. Chỉ là không ngờ tới chính là, hắn gái này vừa vào vào, mình sư huynh ngược đột nhiên lóe ra một đạo hào quang nhỏ yếu, quang mang này vốn cũng không mạnh mẽ, thế nhưng lại vượt trên mình quanh thân kiếm quang, điểm này để Từ Hiền rất là kinh ngạc mà sau một lát hắn liền nhớ lại đến, cái này tựa như là sư huynh đề cập qua cựu châu đỉnh một diệp văn chỉ nhắc tới cựu châu đỉnh một bộ phân tác dụng, tỉ như cựu châu đỉnh có thể liên hệ một chút tiên cảnh lại không nói tỉ mỉ bọn hắn đều là từ cựu châu đỉnh bên trong thế giới bên trong ra. lúc này gặp đến cựu châu đỉnh có phản ứng, từ hiền lập tức liền minh bạch đây là cùng cái nào đó tiên cảnh lên liên hệ, cung quyết ở giữa cũng không lo được kế tiếp theo trước tiến vào, lập tức nắm bắt diệp văn bả vai dừng lại manh dao, sư huynh, nhanh thanh tỉnh một chút, nói xong giơ tay lên làm bộ yu đánh, đã thấy diệp văn đã mở mắt, nhìn xem hắn nâng lên tay vội nói, tỉnh tỉnh, đừng đánh, chỉ là một câu nói xong miễn không được lại là cảm thấy phi thường suy yếu, nhưng lại so vừa mới tốt hơn nhiều, tựa như là từ khi cựu châu đỉnh lên phản ứng về sau, mình chi giác liền dần dần khôi phục lại, xem ra tám thành hay là đỉnh kia lại giúp mình một lần. Nhìn thấy đàm bên trong kia bên trong một trận quang mang lấp lóe, Diệp Văn nhắm mắt ngưng thần sau một lát, hai người bên cạnh đột nhiên xuất hiện một vết nứt, từ hiển thấy thế lập tức dắt lấy Diệp Văn hướng tiến vào khe hở ở trong. Hai người mới đi vào, khe hở chợt biến mất không thấy gì nữa, mà đúng lúc này đợi lại là mấy người tới chỗ này, một bên bốn phía tuần sát vừa nói, kỳ quái, rõ ràng nhìn thấy kia hai cái tiểu tặc tránh tiến vào biển bên trong, làm sao không gặp cái bóng? Không phải là trong biển tinh quái, hóa là nguyên mẫu chạy rồi. Diệp Văn cùng từ hiền nhưng không biết, hai người bọn họ bây giờ đã bị trường bạch trong phái người xem như kia trong biển tinh quái, lúc này hắn hai người đã bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi ngây người. Nhưng thấy một cái rộng lớn cung điện đại môn đứng vững tại hai bọn họ trước mặt, mà tại tòa này kẹp cửa trước đó hai bọn họ lộ ra là như vậy miểu thiểu. Vẹn vẹn chỉ là cái đại môn này, liền có thể tưởng tượng được cái này cái gọi là đông hải tiên cung đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Diệp Văn chính nhìn, đột nhiên hiện trên người mình các loại dị trạng tựa hồ cũng đang từ từ biến mất không thấy gì nữa, tựa như là mình một đi vào cái này Đông Hải Tiên Cung bên trong về sau, loại kia ảnh hưởng mình kỳ quái lực lượng liền biến mất không thấy gì nữa, xem ra chiêu kia cũng không thể không nhìn không gian tiến hành công kích. Khó trách ta tại Đồng Lai Tiên Cảnh bên trong nhiều ngày như vậy từ đều không có dị trạng, nguyên lai là như thế cái nguyên do. Quay đầu nhìn một chút từ Hiền, chỉ thấy nó sắc mặt càng thêm tái nhợt. Diệp Văn lập tức vận khởi nội công, đưa tay hướng từ Hiền hậu tâm vũ, một đạo Tiên Thiên Tử khí đưa vào, giúp đỡ từ Hiền đem chân khí trong cơ thể cho vỡ Lúc này hắn mới chú ý tới mình sư đệ lần này giống như lại nhặt đại thiện nghi cũng không biết bị hắn ăn người nào tham gia mặc dù cùng xích hồng quả cùng hàn quả như vậy thiên tài địa bảo không thể so nhưng lại cũng là hiếm có vật đại bộ từ hiền nếu là có thể trước đem cái này nhân sâm tinh hoa tiêu hóa công lực lại là lại có thể tăng lên thật nhiều càng quan trọng chính là nhân sâm tinh hoa phải ôn hòa rất nhiều vừa mới nếu không phải vội vàng đập mệnh chỉ cần từ hiền hơi đánh ngồi một chút tuyệt đối sẽ không biến thành bây giờ bộ dáng như vậy mà lại chờ hắn hơi chỉnh lý lưu loát về sau cái này nhân sâm tinh hoa liền có thể trong tương lai một đoạn thời gian bên trong chậm rãi giúp từ hiền tăng lên công lực đồng thời Nhân sâm tinh hoa cũng mặc dù ấm áp, lại không cùng kia hàng quả tinh hoa bài xích. Bây giờ cái này ba trận làm ẩm ý tựa hồ ẩn ẩn có dung hợp quy hướng, cũng không biết sẽ sẽ không xuất hiện cái gì biến hóa mới. Hai người cũng không nói chuyện, dù sao những chuyện này căn bản không cần đi đàm, chỉ là như vậy tra một cái do xét, một điều chỉ lập tức chính là lòng biết rõ sự tình. Về phần từ Hiền Phúc duyên, Diệp Văn cũng sớm đã quen thuộc, hắn đã mạo xưng phân hiểu rõ sư đệ của mình là cái nhân vật dạng gì, nói đơn giản một chút con hàng này chính là thật tiện tay nổ cái củ cải gặm, cái kia cụ cải cũng có thể bị hắn ăn ra nhân sâm hiệu quả. Hai người đều tức một lát, đại khái bên trên đã khôi phục về sau. Từ hiền hỏi, "Chúng ta đi đi vào xem xét một phen, hay là cứ thế mà đi?" Hắn còn nhớ rõ ra trước đó sư huynh cũng đã nói, kia Đông Hải Tiên cung cùng Nam Hải Tiên cung lộng không tốt chính là thượng cổ Long tộc chỗ ở, bây giờ cũng không biết còn có hay không Long tộc canh giữ ở kia bên trong, nếu là loạn sông, không chừng sẽ đụng tới một chút phiền toái. Bây giờ hai người không cẩn thận xuống vào, cũng không biết còn có nên đi vào hay không. Chỉ là Diệp Văn vừa nhìn thấy từ hiền kia nóng lòng ý ưu thử ánh mắt, liền hiểu được người sư đệ này trong lòng sớm đã có thương nghị, liền cũng thuận miệng tiếp xuống dưới, đã đến, liền vào xem tốt, càng quan trọng chính là, hắn còn chưa hiểu đến tuột cùng là ai đang hại hắn lại có thể không lộ bộ dạng liên suyết nữa muốn hắn bên trong mệnh lần này nếu không phải vừa lúc bị từ hiền mèo mù đụng vào chuột chết hướng tiến vào trong biển sau đó tiến vào cái này Đông Hải Tiên Cung sợ là thật giao đại không phải là Thanh thành Phái hắn nghĩ tới nghĩ lui khả năng nhất như trước vẫn là Thanh thành Phái chỉ là không biết dùng phương pháp gì mà lại Diệp Văn đột nhiên nhớ tới kia Bắc Hà Cư Sĩ chết cũng là không hiểu đấu đột nhiên liền ngã dưới lâm vào bất tỉnh mi trạng thái cuối cùng mãi cho đến chết cũng không có tỉnh lại hẳn là chính là bên trong một chiêu này đáng tiếc chuyện này không cách nào xác định Diệp Văn bây giờ cũng đều là suy đoán thôi đành phải trước đem việc này phóng tới một bên sau đó chuyên tâm quan sát cái này Đông Hải Tiên Cung tới Đông Hải Tiên Cung danh sưng mấy đại tiên cảnh một trong, tự nhiên không hề tầm thường toàn bộ tiên cung tựa như xây ở trong nước thế nhưng là Diệp Văn Hiện Tiên Cung trùng quanh cũng không một chút nước biển mà chỗ xa hơn tựa hồ tất cả đều là nước biển nhưng không có nửa điểm tuân đi qua một tựa như là một cái cự đại bọ khí đem tiên cung cho bao phủ lại đồng dạng đem tiên cung cùng nước biển cho cách ly ra thế nhưng là Diệp Văn Hiện bọ khí phía ngoài căn bản cũng không phải là cái gì nước biển mặc dù nhìn xem rất giống nhưng trên thực tế những cái kia như nước biển đồ vật toàn bộ đều là linh khí cực đoan linh khí nồng nặng kia linh khí dư giả trình độ thậm chí để người cảm thấy e ngại, mà lại những linh khí này phi thường bá đạo, nếu là không có kia bọn khí đồng dạng bích trướng, cái này Đông Hải Tiên cung khả năng nháy mắt liền sẽ bị những cái kia linh khí hủy đi, đồng thời ngay cả cho bụi nhiều sẽ không còn lại. Về phần người, cho dù là hiện tại Diệp Văn hắn cũng thăng không dậy nổi nửa điểm hướng ra bong bóng đi kia linh khí bên trong tu hành ý nghĩ, bởi vì hắn có thể cảm giác được, mình nếu là thật làm như vậy, tại sao lại hỡi nhở vậy một hào dây bên trong từ trên thế giới này biến mất, phiến điểm không còn. Đem ánh mắt thu hồi, Diệp Văn một lần nữa nhìn về phía cái này cái cung điện to lớn cảm giác trong điện kia linh khí nồng nặc, hoàn cảnh nơi này tựa hồ so bồng lai tiên cảnh còn tốt hơn, bất quá thủy khí hơi có vẻ nặng một chút, nếu là Hoa Y thì hãy đi tới cái này bên trong, đoán chừng sẽ rất vui vẻ, nàng kia quỷ thủy thần quang ở loại địa phương này tu luyện tự nhiên là làm ít công to. Kế tiếp theo đi lên phía trước, hai người đi qua đại môn, xuyên qua một quảng trường khổng lồ đi tới chính điện, chính điện rất xa hoa, đồng thời rất đại khí, Diệp Văn cùng Từ Hiển vừa tiến đến, chính là Từ Hiển cũng tán thán nói, chính là Thương Vương cung chính điện cũng không bằng cái này bên trong khí thế bằng bạc, to lớn hùng vĩ mà lại so sánh với nhân gian đế vương hoàng cung, cái này tiền cung lại nhiều mấy phân suất Trần Tiên khí, dù là Diệp Văn cảm thấy cái này bên trong mùi. Cá canh, nặng một chút, chính là trong nước sinh vật điêu khắc cùng trang trí quá nhiều, lại cũng không thể không thừa nhận điểm này. Dù sao cũng là chân chính tiên nhân chỗ ở. Hai bọn họ lại nhìn nhìn hiện cái này chính điện mặc dù rất là hùng vĩ, nhưng cũng không có gì đáng giá chú ý đồ vật, liền chuẩn bị tiếp tục xem nhìn địa phương khác. Rời đi chính điện, lại là ghé qua một hồi lâu, đi thẳng đến đằng sau, Diệp Văn đột nhiên giữ chặt sư đệ của mình, cùng các loại, có người qua đến đến rồi. Lúc này hắn đã một lần nữa đem hai mắt nhắm lại, lấy tâm nhãn xem thế giới, cho nên mặc dù ánh mắt quét qua chỗ còn không có nửa cái cái bóng, lại có thể nhìn đến có người đến. Từ Hiên cũng hiểu được Sư Minh công lực mạnh hơn chính mình, giác quan cũng càng nhạy cảm, cũng không nghi ngờ gì, liền đứng ở một bên lặng lặng chờ lấy. Tước Trừng qua tiểu nửa canh giờ, nhưng không thấy người xuất hiện, Diệp Văn chính kỳ quái, người kia đều đi tới gần, chỉ cần rẽ ngang liền có thể nhìn thấy, sao dừng bước không liệu rồi? Không phải là có kiêng kỵ. Chính muốn mở miệng, nhưng không ngờ đối diện người kia đột nhiên nói, hai cái bê, có thể hay không tới đỡ lao đầu tử một đêm? Lão đầu tử vừa rồi đi gấp, đem heo tránh. Diệp Văn cùng Từ Hiền hướng phía trước đi vài bước, chuyển qua chỗ mặt về sau liền thấy một cái xanh sao, quần áo phế phẩm lão đầu chống gậy chống, vị vách tường đứng tại kia bên trong không lúc nhích, cho dù là bọn hắn đến, cũng chỉ là cứng đờ hướng bọn hắn cười cười, lớn tuổi, thể cốt không so lúc tuổi còn trẻ, nói xong còn nhìn một chút Diệp Văn cùng Từ Hiền, một mặt tao ước, trẻ tuổi thật tốt a. Diệp Văn không còn gì để nói, bất quá nhưng cũng cảm giác lão nhân này nên làm yêu rất tốt trung độ người, liền đi tới đưa tay chuẩn bị nâng hắn một phen. Nhưng không ngờ lão nhân này nói, chính ngươi đều là cái tàn tật, liền chợt có hào tâm tổn trí. Để cái kia bút bê đến dịu ta là được. Lại là nhìn thấy Diệp Văn một mực nhắm hai mắt, chỉ coi hắn làm ngu mù loà. Diệp Văn cười khổ một tiếng, liền cũng không nói gì, từ hiền thì đi qua đỡ lão nhân kia, nghe lão đầu ai u ai u không ngừng, chậm rãi xoay người, sau đó chỉ chỉ xa xa một cái phòng, lão già ta liền ở kia bên trong, người dịu ta trở về liền được rồi. Lão nhân này thật đúng là không khách khí. Nghe lão nhân này trên đường đi ai u ai u không ngừng bên hai, mà lại đi đường cũng là một tiểu bước một tiểu bước hướng phía trước cọ, bước chân phải theo CM tính cho nên cái này cũng không xa một đoạn đường đã đi một canh giờ. Trong lúc đó, Từ Hiền cùng Diệp Văn cũng không có phản nàn nữa. Câu. Từ Hiền lộ ra xuất thân tốt, ra giáo cho phép. Diệp Văn thì là nhớ tới mình tiểu thời điểm, một cái lâu một vị lão nhân cũng là như vậy, mỗi ngày đi ra tản bộ đều là như thế có lấy. Chỉ ở tiểu viện tử bên trong quấn một vòng đều phải đi nửa ngày, cho nên cũng không thấy phải lão nhân ra dạng này có cái gì không đúng. Huống chi hắn cảm thấy chuyện này tựa hồ có điểm gì là lạ. Đợi đến đem lão nhân đưa về trong phòng, sau đó vị hắn ngồi xuống về sau, Diệp Văn cùng Từ Hiền hai người liền tại lão nhân ra hiệu ngồi xuống tại đối diện sau đó liền gặp lão nhân gia đem thân thể mình hướng kia trên ghế rửa khẽ nghiêng, sau đó đem kia hai đầu mới vừa rồi còn không thế nào lưu loát chân hướng trước mặt trên mặt bàn một dựng, gậy chống quanh ra, cười hì hì nói, hai cái bút bê không sai, rất có nhị tính. Lão giả ta đều đi phiền, hai ngươi lại không phản nàn nửa câu. nghe được lời này, Diệp Văn chỉ là nói thầm một tiếng, quả nhiên. sau đó lộ ra một bộ thần sắc thất vọng. à, lão đầu gặp một lần Diệp Văn biểu lộ, đột nhiên hiếu kỳ nói, ngươi hoa như này, sao như thế cái biểu lộ? lại nghe Diệp Văn nói, lão nhân gia muốn muốn thí nghiệm người khác phẩm tính cũng không có gì, chỉ là thay cái biện pháp được sao? biện pháp này quá mức lúc rồi, nhìn người trẻ tuổi phải chăng tôn kính lão nhân dùng cái này để phán đoán người này phẩm tính đây đều là bao nhiêu năm trước sáu lộ rồi. Xin nhờ, mắt nhìn lấy liền bốn chiếc, ta cả điểm có ý mới được không? Lão đầu tử sưng sở, lập tức cười nói, búp bê có ý tứ, rất hợp ta tính tình, vừa rồi làm sao liền không có nhìn ra đâu, lập tức thu lại mặt cười, hỏi, ngươi đây ý là, đã sớm nhìn ra lão đầu tử là đang cố ý thăm dò các ngươi? Diệp Văn Thổ huyết, tình cảm ngươi mới lấy lại tinh thần, như thế lớn một cái tiên cung, liền chỉ có lao ra tử một mình người, ngươi như thật đi đứng không tốt là như thế nào tại cái này bên trong sinh hoạt lâu như vậy, còn có một câu chính là, cái này Đông Hải tiên cung thân là mấy đại tiên cảnh một trong, làm sao lại có một cái phổ phổ thông thông lão đầu tử ở tại nơi này bên trong. Quy 2 chương 93, đinh đầu thất tiến thư. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Lão đầu này nhìn một chút Diệp Văn, bất quá rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Mặc dù vừa rồi Diệp Văn lợi nói để hắn cảm thấy có chút ý tứ, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Sau đó, lão đầu này vẫn như cũ rất kỳ quái đem lực chú ý tập trung ở từ hiện trên thân, từ trên xuống dưới nhìn cái không xong để Diệp Văn luôn luôn nhịn không được nghĩ đến, lão nhân này không phải là có phương diện kia ham mê. Tư Hiên có một loại cảm giác như ngồi bản trông, bởi vì cái này ánh mắt của lão đầu thực tế là quá mức trực tiếp, cứ như vậy trắng trợn không ngừng rõ xét, mà lại thỉnh thoảng còn ra một tiếng, à, không sai. Loại hình sợ hai tháng phụ, không sai em gái ngươi à. Tư Hiên cùng Diệp Văn nhận biết quá lâu, rất lắm lời đầu thiền đều học đi qua. Lúc này hận không thể chỉ vào lão đầu tử cái mũi chửi hổ lên, chỉ là hắn mới muốn làm, liền cảm thấy mình thật giống như bị một con cự mãng để mắt tới con muỗi, cái loại cảm giác này để hắn căn bản không dám lọt động chỉ là loại này nhẫn ngoại là có hạ độ ngay tại từ hiền sắp làm diệp văn đều chuẩn bị xuất thủ thời điểm lão nhân này rốt cục thu hồi ánh mắt của mình sau đó hỏi một câu để hai người đều rất ngoài ý muốn cái kia dài tỉnh sinh đẹp búp bê ta hỏi ngươi một số chuyện theo câu nói này mới ra loại kia thật giống như bị để mắt tới cảm giác sợ hãi chợt tiêu tán từ hiền thở phào một cái đồng thời cũng nói một tiếng văn bối từ hiền lão đầu tử lại không thèm để ý chỉ là thuận miệng ân một chút liền tiếp tục nói nguyên nguyên hình thế nhưng là sinh hóa sinh hóa sa Diệp văn cùng từ hiền đều là sức sở mà càng làm cho hai bọn họ cảm thấy không rõ ràng cái này một cái từ đến tột cùng là có ý gì lao đầu thấy hai bọn họ đều là sức sở lại không giống như là bị đoán đúng sự thực sau loại kia cẩn thận kiên kỵ kinh ngạc mà là hoàn toàn bo không đến cùng nào cái chủ loại kia biểu lộ a chẳng lẽ lao giả ta nhìn nhìn nhầm sau đó một bộ không tin bộ dáng chỉ là lắp đầu lầm bầm, không có khả năng a lao đầu từ mặc dù số tuổi không thiểu nhưng cũng không đến nỗi sớm liền bắt đầu phạm hồ đồ đoạn không có khả năng tại chuyện này bên trên nhìn lầm nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chỉ cảm thấy mình là nghĩ xóa phương hướng Theo sát lấy lại hỏi một câu, hẳn là: Các ngươi không biết cái gì là xích hỏa xà? Lại cứ lúc này Diệp Văn đầu bên trong linh quang lóe lên, lại là nhớ tới năm đó thuộc sơn bên trên kia từng đống hồng tiên xà, liền hỏi: Không phải là một loại trên cổ có màu đỏ dây nhỏ tiểu rắn? Lão đầu tử nghe vậy lại hỉ, vội vàng gật đầu nói: Chính là rắn này, bất quá kia cũng là xích hỏa xà con, chân chính xích hỏa xà thôi như cái bác, dài đến mấy mét, nhưng cái này cũng bất quá mới vừa vặn trưởng thành thôi. Diệp Văn một trận lũi lưới, bất quá nghĩ đến con rắn kia vương, kia thể trạng cần phải so lão nhân gia kia nói còn muốn lớn mấy lần, liền cũng không thấy phải kỳ quái. Thế nào? Lão giả ta không có đoán sai, lại là nhìn thấy Diệp Văn có thể nói ra xích hỏa xà được thủ, chỉ coi cái này hai người trẻ tuổi cũng không biết xích hỏa xà chi dành, cho nên vừa mới mới có thể một mặt mi hoặc dáng vẻ, bây giờ nói minh bạch, cái kia gọi Từ Hiền hẳn là sẽ thừa nhận rồi. Nhưng không ngờ Từ Hiền lắc đầu nói, Văn Bối vẫn không hiểu tiền bối chi ngôn. Lần này lao đầu cũng không có như vậy chắc chắn, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái lại nhìn mấy mắt, cuối cùng không xác định hỏi một câu, nói như vậy, ngươi không phải Từ Gián luyện nè? Từ Hiền lắc đầu, Bối là điển hình người, cùng yêu không có nửa mao tiền quan hệ lại không biết được Diệp Văn ở trong lòng âm thầm đoán thầm có chỉ cần ngươi đổi bộ nữ nhân quần áo, ngươi liền có thể trở thành trong truyền thuyết nhất rất được hoan nên cái chủng loại kia yêu lúc này lão đầu kia đứng dậy đi đến Từ Hiển trước mặt nhìn tới nhìn lại cuối cùng chỉ là lờ bẩm không thể a làm sao lại nhìn nhìn nhầm thế nhưng là cái này nói không thông a nghĩ tới nghĩ lui đi tới đi lui Diệp Văn cùng Từ Hiển cũng không tra lời nói chỉ là nhìn xem lão đầu lại kia đi tới đi lui cuối cùng đột nhiên một cái dừng lại một mặt giật mình mà hỏi vậy ta hỏi ngươi ngươi là có hay không đã từng nếm qua cái gì yêu xà Từ Hiền nghĩ nghĩ Vạn Bối ngược lại là uống qua kia hồng tuyến xà vương. A, chính là kia xích hỏa xà xà vương máu. Uống bao nhiêu? Cái này, Tư Hiên kỳ thật cũng không biết được mình uống bao nhiêu, đành phải đưa mắt nhìn sang Diệp Văn kia bên trong, bởi vì khi đó hắn ý thức không thanh tỉnh, Diệp Văn lại nhìn rõ ràng, trừ bọn bị van Bối uống một bát bên ngoài, còn lại đều bị ta người sư đệ này cho nuốt vào trong bụng. Tư Hiên nhìn Diệp Văn thời điểm, lão nhân kia nhà cũng đem ánh mắt chuyển tới Diệp Văn trên thân, lúc này nghe tới lời nói này, lúc này mới thở dài một hơi, thì ra là thế. Khó trách ta sẽ trên người ngươi cảm giác được một tia đồng mùi, nhưng lại không hiểu rõ lắm hiện lão giả ta lúc đầu còn tưởng rằng là ngươi đem người kia hóa chi pháp luyện được đầy đủ tinh xảo, đem tự thân che giấu rất tốt đâu. vậy mà là cái này nguyên do. đồng tộc, diệp văn một nghe được câu này mới hiểu được trước mặt lão nhân này vậy mà không phải người. bất quá ngẫm lại, cái này đông hải tiên cung chủ nhân trước kia cũng không phải người, cho nên có cái không phải người lao đầu ở tại nơi này bên trong, ngược lại cũng không tính được hiếm lạ. chỉ là để diệp văn kinh ngạc chính là lão nhân già kia nguyên hình vậy mà là rắn, mà không phải long. khó trách vừa mới bắt đầu nhìn thấy mình cùng từ hiền thời điểm sẽ tự tuyệt mình mà để từ hiền dự hắn đoán chừng là muốn khảo giáo một chút khả năng này đồng độc, thậm chí tổn chỉ điểm một phen tâm tư. Lão đầu tử ngồi sau khi trở về, cười hắc hắc. Lão già ta họ xà, lúc trước luyện nẹt hình người về sau liền cho mình một cái tên gọi là xà việt, liền là vì ngày sau có thể vượt qua ngưỡng cửa kia hóa thân thành long. Chỉ tiếc lão già ta tu hành lâu như vậy, từ đầu đến cuối không cách nào thành long, thậm chí ngay cả kia tiên giới đều đi không được, chỉ có thể lưu tại cái này bên trong cho lão long vương trông coi cái này to lớn tiên cung. Lời vừa nói ra, Diệp Văn cùng Từ Hiền tất cả giật mình, nguyên lai like cái này xà việt vậy mà tu luyện mấy ngàn năm mà lại tại kia rất nhiều tiên phật đều không hề rời đi thế giới này thời điểm liền đã tu luyện có thành tựu thậm chí còn nhận biết trước kia ở tại nơi này tiền cung bên trong lam vương đây chính là đại tiền bối thậm chí trương tam phong tại nó trước mặt cũng chỉ có thể coi là tiểu cái dám hại khó trách vừa thấy mình thậm chí ngộ nhận là từ hiền là hắn đồng loại thời điểm cũng dám mở miệng gọi mình hai người tiểu búp bê ở trước mặt hắn thật đúng là không có mấy cái không phải búp bê nói cách khác đây là một cái thực sự tiếp xúc qua tiên nhân cao nhân chỉ là một cao thủ như vậy lại bị nhét vào cái này tiên cung lý cái này tựa hồ biết diệp văn đang suy nghĩ gì xa việt giải thích nói. Lúc trước trừ tiên trước khi rời đi hướng kia tiên giới thời điểm, ta tu vi còn rất thấp kém, không cách nào hộ tống tiến về, liền bị Long Vương lưu lại thay trông giữ cái này tiên cung, đồng thời cũng coi là cho an bài một cái thanh tịnh nơi tu luyện. Đúng, hai người các ngươi là như thế nào tiến đến? Mặc dù nói là tình cảnh, chỉ là cái này tiên cung cùng kia triệt để bị ngăn cách rơi đồng lai tiên cảnh khác biệt, tiên cung lý là chuyên môn có thông hướng mặt ngoài thông đạo, bất quá cái lối đi này ngày thường bên trong đều đóng, chỉ có Sa Việt nghĩ muốn đi ra ngoài giải sầu một chút thời điểm mới sẽ mở ra. Nhưng là có thông đạo, liền mang ý nghĩa có liên hệ Cho nên cũng miễn không được sẽ có chút ngoài ý muốn sinh, cái này mấy ngàn năm bên trong cũng có một chút lầm sông tới tinh quái hoặc là tu sĩ, Sa Việt lúc bắt đầu ngược lại là cũng rất chiêu đãi qua mấy cái, về sau hiện những người này từng cái mưu đồ làm loạn, liền tất cả đều cho xử lý. Chỉ là hắn vốn tính không xấu, cho nên mới không có ở một phát giác được Diệp Văn cùng Từ Hiền lúc tiến vào liền động thủ, về sau lại gặp Từ Hiền trên thân có đồng tộc khí tức, liền nghĩ muốn thử dò xét một phen. Bây giờ mặc dù hiểu được là một đợt hiểu lầm, nhưng lại cũng hiện hai cái này Bút Bệ tựa hồ không hề giống là người xấu, bởi vậy cũng không có giết hai người tốt bảo trụ tiên cung bí mật tâm tư về phân xà việt vấn đề diệp văn cùng Từ hiền liếc nhau một cái về sau liền chỉ nói Từ hiền không cẩn thận ăn trường bạch phái một cái quý giá nhân sâm sau bị trường bạch phái truy sát sau đó lầm xung vào nhân sâm bộ dáng gì sao việt cũng tìm hiểu kỷ, đến cuối cùng là hạng người gì tham dự gây đến như vậy ván cửu nặng lại nghe Từ hiền một bộ khinh thường nói cùng cây củ cải ta lúc đầu tưởng rằng nhà ai loại củ cải cho nên liền thuận tay rút ra ăn lại không nghĩ rằng rước lấy cái này rất nhiều phiền phức xa việt nhẹ gật đầu cái tiếc hẳn là là trường bạch yu sâm vương chỉ tiếp còn không có hoàn toàn trưởng thành chẳng qua hiện nay tình huống bên ngoài Sợ là cũng không có khả năng mọc ra một chi hoang dại trường bạch tỷ ưu xâm vương. Không, chính là phổ thông xâm vương cũng dài không ra, nên là trường bạch phái cố ý nuôi nó ra. Hắn kiểu nói này, Diệp Văn cùng từ hiện giờ mới hiểu được vì sao trường bạch phái sẽ như vậy không buông tha. Mình tỉ mỉ bồi dưỡng xâm vương bị người cho ăn, đổi ai cũng sẽ buồn bực. Diệp Văn nghĩ nghĩ, kia trường bạch phái dù sao cũng là chính đạo môn phái, tăng thêm chuyện này đích thật là nhóm người mình đã làm sai trước, cùng ra ngoài về sau còn phải tự mình đi chịu nhận lỗi một phen. Tốt nhất là có thể có cái gì bồi thường độ vật. Hắn chính suy nghĩ, lại nghe được Sa Việt tò mò hỏi ta xem hai người các ngươi tu vi đều là không tầm thường, coi như lúc ấy từ hiền đoan nhi này bị kia xâm vương dược tình vây khốn, nguyên nghĩ đến cũng không đến nỗi không có sức hoàn thủ, hẳn là ta không có đi ra cái này trăm năm khoảng trường, kia trường bạch phái trở nên như vậy cường thịnh rồi. Diệp Văn lại chỉ có thể một trận cười khổ, chỉ đành phải nói tiền bối không biết, lúc ấy văn bối tựa hồ là bị người an toán, chỉ cảm thấy lập tức đem tình huống của mình đại khái một giảng, đồng thời lời nói bên trong hữu ý vô ý còn mang mấy phân thỉnh giáo ý vị, lại là nghĩ đến cái này giả việt đã sống mấy ngàn năm. Còn thấy chân chính tiên Phật, nghĩ đến đối một chút pháp bảo cùng thuật pháp hiểu rõ không gì bằng, mình chính không có đầu mối đâu, hỏi hỏi cái này lão tiền bối cũng là một cái biện pháp. Nếu có thể từ cái này bên trong biết được mình đến tột cùng là chúng cái gì pháp thuật, cũng phải nghĩ một chút ứng đối pháp môn. Chờ hắn đem sự tình nói rõ chi tiết xong, đã thấy đến xà Việt một mặt ngưng trọng nhìn qua hắn, sau đó song đồng càng là đột nhiên biến đổi, một đôi giống như rắn mảnh đống xuất hiện tại trong mắt của hắn, trong mắt càng ẩn ẩn có thần quang chiếu ra. Diệp Văn hiểu được đây là vị tiền bối này đem một thân công lực đều tụ tập tại trên ánh mắt bố trí mà yêu tu bởi vì vì một số quen thuộc nguyên nhân một khi làm như thế khẳng định không cách nào bảo trì lại hình người xa việt dạng này chỉ đem biến hóa không chế tại cực tiểu phạm vi bên trong đã là yêu tu bên trong đỉnh cấp cao thủ nếu là tiến thêm một bước như vậy liền cần vượt tiến vào này Thì tiên tiên chi cảnh thành tựu tiên nhân thân thể tùy ý ngự sử phương pháp gì cũng có thể bảo trụ mình hình thể không thay đổi chỉ thấy xa việt nhìn một trận đột nhiên đột nhiên hít sâu một hơi thế nhưng là sau đó lại kinh nghi một chút đồng thời nhắc tới một tiếng không đúng thế nhưng là nhìn tới nhìn lại lại nghĩ không ra đáp án cuối cùng thu công lực ngồi ở kia bên trong cao mày suy nghĩ không ngừng nửa ngày cũng không thấy hắn nói chuyện, cuối cùng vẫn là Diệp Văn nhẹ giọng kêu một tiếng, tiền bối, không biết tiền bối nhìn xảy ra điều gì. Sa Việt lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, sau đó lung tung nói, nghị xuất thần. Sau đó vây quanh Diệp Văn nhìn nhìn lên, cuối cùng nói, trước tạm để ta thử một lần, ngươi trước chưa có thành công, ta muốn dùng pháp bảo thăm dò một phen. Sau đó từ mang bên trong sờ mó, đã thấy hắn móc ra một cái tiểu người dâm đến, sau đó lại sờ mó, lấy ra một cái tiểu trăng giấy, cuối cùng lại từ bên cạnh lấy giấy bút, hỏi một tiếng, ngươi gọi làm tên là gì? Van bối Diệp Văn. Một đáp xong liên gặp xà việt nâm bút tại trang giấy bên trên viết xuống diệp văn danh tự sau đó hướng kim người dơm bên trên bị lại đồng thời đem người dơm nắm ở trong tay trong miệng nói lầm bầm bởi vì ngữ quá nhanh tăng thêm nó âm có thể so hắn ngữ mười cấp thính lực hảo thí cho nên vô luận là diệp văn hay là từ hiển đều nghe không hiểu cái này xà việt đến tột cùng niệm thứ gì đợi đến xà việt niệm xong diệp văn kinh ngạc hiện nó trong tay người dơm thật giống như bị đốt cháy khét đồng dạng không ngừng ngẩng vải biến đen cuối cùng hóa thành cho bụi tiêu tán không gặp cái này nhìn thấy cảnh tượng như vậy xà việt rốt cục khẳng định dưới phán đoán đối diệp văn nói ngươi hoa nhi này đắc tội người nào vậy mà treo đến người khác dùng cái này pháp thuật đối phó người đến tột cùng ra sao pháp thuật sa viên sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi nhìn xem đã đông tuyết sóng trường đối diệp văn nói ngươi cũng coi là phúc lớn mạng lớn thời khắc mấu chốt tránh tiến vào cái này tiên cung bên trong cái này tiên cung có bày rất nhiều trận pháp kia pháp thuật mặc dù bá đạo cường hành nhưng chỉ cần ngươi đợi tại cái này bên trong nhưng cũng không tổn thương được ngươi thế nhưng là ngươi như vừa rời đi nơi đây nguyên bản diệp văn suy đoán cái này đông hải tiên cung cùng thế giới bên ngoài ngắn cách cho nên mới hại mình không thành lại không nghĩ rằng còn có phương diện này mới do chỉ là đến tận cùng là cái gì thuật pháp. hắn thấy Sa Việt nói đáng sợ, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Nhất là pháp thuật này quả thực gọi người phi lòng, căn bản ngay cả địch nhân cái bóng liền không gặp được, nhưng sau tiểu mệnh liền ném. Coi như thật nghĩ xử lý đối phương cũng được trước tiên tìm đến người mới được a. Chỉ thấy Sa Việt nói, lúc đầu lao đầu tử còn chưa tin sẽ có người làm pháp thuật này, thế nhưng là bây giờ xem ra thật là này thuật không thể nghi ngờ. Chỉ là người này không có tương ứng pháp bảo phối hợp, đồng thời pháp thuật giống như cũng không phải rất hoàn chỉnh, tăng thêm ngươi kịp thời tránh bảo, lúc này mới bảo trụ một đầu tiểu mệnh. Diệp Văn nhanh đổ, đến tận cùng là cái gì pháp thuật a? A. Xà Việt một trận kỳ quái, ta không có nói qua A. Diệp Văn trong lòng mắng to, ngươi đều mấy ngàn tuổi người, liền chớ bán manh được không? Sau đó liền nghe xả Việt phun ra mấy cái để Diệp Văn cũng là toàn thân khẽ run rẩy chữ, ngươi bên trong đinh đầu thất tiến thư. Đinh đầu thất tiến thư? Chính là phong thần diễn nghĩa bên trong một bộ sát khí, người nắm giữ cũng là phong thần diễn nghĩa bên trong làm một tồn tại lục gáp đạo nhân. Mặc dù đây chỉ là một bộ tiểu nói chúng pháp thuật, thế nhưng là Diệp Văn bây giờ đã biết được. Thưa cái gọi là phong thần chi chiến là xác thực tồn tại mà phong thần diễn nghĩa cái này tiểu nói chính là mấy trăm năm trước cái nào đó tại con đường tu luyện bên trên không có cái gì tiền đồ tu sĩ nhảm chán phía dưới kết hợp lịch sử viết ra tiêu khiển chi tác trong đó có rất nhiều nhân vật pháp bảo kỳ thật đều tồn tại tỷ như đã thần tiên nhiều nhất chính là cùng trong sách có chỗ khác biệt thôi bất quá cái này đinh đầu thất tiến thư ngược lại là nguyên bản uy lực gì trong sách chính là cái gì uy lực làm kia lục áp đạo quân hai đại sát khí một tròng cơ hội chính là vô giải tồn tại diệp văn tự nhiên cũng là hiểu được không thể ta nếu là bên trong đinh đầu thất thư không phải đã chết rồi sao Đinh Đầu thất tiến thư bá đạo liền bá đạo ở chỗ tiền kỳ chuẩn bị thời điểm người căn bản không phát ra gì, đợi đến đối phương hoàn thành công tác chuẩn bị bắt đầu vận dụng pháp môn thời điểm người này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Văn cảm thấy mình đã có phản ứng, vậy đối phương tám thành là đã làm tốt tiền kỳ làm việc tiếp xuống chỉ cần lấy mình tính mệnh liền tốt, như thế nào còn có thể bảo trụ tính mệnh? Sau đó nhớ tới Sả Việt nói đối phương không có đem đối ứng bảo vật phối hợp, đoán chừng chính là nguyên bản Đinh Đầu thất tiến thư, hơn nữa còn là không chọn về bản, khả năng có những cái nào pháp quyết không hoàn toàn, lúc này mới bảo trụ hắn tính mệnh. Này, không mang chơi như vậy, đây là gian lận. Sa Việt tiếp tục nói, ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu thật là đinh đầu thất tiến thư, lao giả ta ngược lại là không có biện pháp gì. Bất quá cái này không chọn mấy bản, nghĩ muốn đối phó hay là có không ít thủ đoạn. Chỉ là nói được cái này bên trong, đột nhiên nhất chuyện. Bất quá, lao đầu tử tựa hồ không có lý do muốn giúp ngươi. Cái này lời nói nói cũng không sai, hắn cùng Diệp Văn không thân chẳng quen, tại sao phải đuổi tới giúp hắn? Hắn lại không phải chuyên môn nằm vùng chờ bệnh trung chú định người lao ra ra nhóm. Vừa mới hắn thấy Tử Hiền coi như có chút thân thiết, đối cái này Diệp Văn lúc đầu không có gì cảm nhận, thế nhưng là do xét một phen sau lại không tự chủ có chút bài xích, mặc dù không biết được vì cái gì, bất quá lao đầu tử cũng lười đi tìm kiếm nguyên do. Diệp Văn chỉ chỉ Tử Hiền, kỳ thật, sư đệ ta bản thể thật là xích hòa xà. Tử Hiền. Sao Việt. Diệp Văn dừng một chút, mà lại hắn còn có cái nhân tình, gọi là Bạch Tố Trinh, là đầu ngàn năm Bạch Xà Tinh. Tử Hiền. Sao Việt, khi ta chưa từng nghe qua Bạch xà chuyện sao? Diệp Văn cười hắc hắc, cũng liền không lại nói, chỉ nghe kia Xà Việt dựng dâu trừng mắt mà nói, mà lại liền xem như thật lại như thế nào. Bọn hắn là lao đầu tử đồng tộc, ngươi lại không phải. Sau đó lại dùng ngón tay chỉ vào Từ Hiển, nếu là cái này tiểu tử bên trong kia pháp thuật, lao đầu tử còn có hứng thú nghĩ tìm cách, về phần ngươi nha. Trên dưới lại do xét một trận, đột nhiên nói, đúng, ngươi kia con mắt là chuyện gì xảy ra? Lời mặc dù hỏi rất tùy ý, nhưng là Diệp Văn lại cảm giác Xà Việt đang hỏi lời này thời điểm biểu hiện phi thường trọng thị, hắn nhưng lại không biết vừa mới Xà Việt xem xét thời điểm, chỉ cảm thấy Diệp Văn mi tâm cùng hai mắt chỗ thấu một u ra một cổ phái nhiên thần lực gọi hắn không dám nhìn thẳng, mà lại loại thần lực này có chút cùng loại hắn tương đối phản cảm Phật môn thần thông chi lực. Diệp Văn Như biết mình không khai người chào đón Nguyên Do là mình đối mắt này, sợ là sẽ phải buồn bực thổ huyết. Hắn trước kia chỉ cảm thấy nhiều một đôi thần nhãn tương đương nhiều một cái át chủ bài, lại không ngờ tới còn có thể đưa tới phiên phức. Cho nên hắn mặc dù nhìn ra Sa Việt đối cặp mắt của mình rất để ý, vẫn như cũ rất tùy ý hồi đáp, đang luyện một môn thần thông, trước mắt vẫn không có thể nắm giữ được. Sa Việt nhẹ gật đầu, hiểu được mình đối loa nhi này bài xích tám thành là bởi vì đôi mắt này, như là như vậy. Nghĩ nghĩ sau đột nhiên nói câu kỳ thật ngược lại cũng không phải là không thể giúp ngươi, bất quá ngươi phải giúp ta làm chuyện. Diệp Văn thấy sự tình có chuyện cơ, liền mở miệng hỏi, không biết là chuyện gì. Quy hai chương 94, hóa long chỉ. P.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Chuyện này nha, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Dư Việt không có nói thẳng, ngược lại bán được cái nút, càng làm cho Diệp Văn cảm thấy kinh ngạc chính là, lão đầu tử này lúc nói lời này biểu lộ tựa hồ lộ ra có chút xấu hổ. Diệp Văn không nói, chỉ là ngồi ở kia bên trong cùng Dư Việt trả lời, thế nhưng là lão nhân này lại tựa như nghĩ đến cái gì khó tâm sự tình đồng dạng chỉ là đang ngồi bất động loại này điên tĩnh cầm tiếp theo một hồi lâu mai cho đến Diệp Văn cảm thấy có chút không kiên nhẫn lao đầu tử cũng không có mở miệng kết quả hay là từ Hiền ủy vào kia dư Việt đối với mình tương đối thân thiết chủ động hỏi còn xin tiền bối chỉ rõ dư Việt nghĩ nghĩ cảm thấy cũng không rõ ràng trả lời thế nào liền đi tới nơi hẻo lánh bên trong dơ lên một cái cũng không đáng chú ý thùng cùng sau đó đem kia dò miệng thay đổi hướng mặt đất bên trên hất lên Diệp Văn cùng từ Hiền chính kỷ quái cái này dư Việt đang làm cái gì đã thấy một đầu tiểu gián bị văng ra sau đó lệch cạch một tiếng ném xuống đất ừm hai người không tự chủ một trận kinh nghi kiểu kỳ cái này bên trong lại còn có một con rắn nghĩ đến là cái này dư việt cái nào đó đồng tộc thế nhưng là sao cứ như vậy lấy nguyên hình đợi tại dọ chút bên trong chính kỳ quay lấy kia rắn ngóc lên đầu lưỡi sau đó một trận lay động nghĩ đến là vừa rồi vậy một hồi để nó đầu có chút mì rắn lung la lung lay ngược lại để người cảm thấy rất là thú vị kia tiểu rắn quay đầu nhìn về một bên dư việt sau đó vậy mà mở miệng phun ra nhân ôn gọi ta ra làm gì thanh âm êm dịu dịu rằng nếu là không đi nhìn mà chỉ nghe thanh âm còn nói là một nay cô gái trẻ tuổi từ hiên sở phía dưới đột nhiên tiến đến diệp văn bên thai nói thầm tử một tiếng Hay là một đầu bạch xà. Diệp Văn lúc này mới chú ý tới kia tiểu rắn toàn thân trắng như tuyết tăng thêm kia mềm mại thanh âm, lập tức cả kinh nói, "Không phải là ngươi kia nhân tình ra sân rồi, sư minh chớ có nói bậy, Từ Hiền liên tục khoắt tay, lại nói ta họ Tử, lại không phải hứa, kia bạch xà chuyện cố sự, hắn tại đi tới thế giới này sau cũng đã nghe qua, bởi vì bị Vương Băng mấy người dễ cận tên hắn âm cùng hứa tiên tương tự, cho nên hắn cố ý từ chu lôi muốn tới kia phim truyền hình cho nhìn một lần. Sau đó rất giận biểu thị, vậy mà đem ta cùng người này so sánh, lại là thấy kia hứa tiên không có chút nào nam tử khí khái, lại có chút gan tiểu sợ phiền phức, tự không thích. Mọi người lấy chính mình cùng nó đánh đồng từ hiền chỉ cảm thấy đây là vũ nụ. Bất quá đối với đầu kia bạch xà, vẫn là rất có hảo cảm. Chỉ là hắn không thể ngờ đến, mình sư huynh lần này cầm điểm này đến cùng mình nói đùa, hết lần này tới lần khác thật đúng là gặp được một đầu bạch xả tinh. lệ vào lúc này, đầu kia tiểu rắn tựa như phát giác được cái gì tựa như đối hai có người nói, các người đừng nhìn ta toàn thân tuyết ngũi, liền cho rằng ta là một đầu bạch xả. trên thực tế ta chỉ là đầu phổ thông tiểu rắn cái này thân bề ngoài là bị người này cho nhẫm ra. Dư việt mặt mơ một trận cặp trong thoáng chốc kia trên mặt nếp may giống như tăng thêm câu ít, chỉ là đối với cái này, Tiểu Bạch Xà lời nói lại không phản đối, chỉ là nói một tiếng, "Ngươi rất thích cái bộ dáng này à Có khách ở đây, còn không hiện ra hình người đến, Tiểu Bạch Xà lẩm bẩm một câu, "Ta vốn ngủ hảo hảo, là ngươi không phải đem ta vứt ra." Một bên nói lời này, một bên lay động thân thể, nhưng thấy quanh thân bạch long lánh, sau đó hình thể dần dần biến lớn theo sát lấy một trận chói mắt quang hóa hiện lên về sau, một toàn thân màu trắng váy sam cô gái trẻ tuổi liền xuất hiện tại mấy người trước mặt. Diệp Văn cùng Từ Hiền mặc dù đều biết cái này Tiểu Bạch Xà là thành tinh yêu quái, Nhưng tận mắt thấy một đầu bất quá cánh tay dài, hơi so to bằng ngón tay một điểm tiểu bạch xà biến thành một đại mỹ nữ, cái này lực trùng kích thật đúng là không phải nhất thời bán hội có thể tiêu hóa được. Dư Việt cũng không để ý hai bọn họ phản ứng, chỉ là nói một tiếng, "Đây là ta sớm mấy năm cô tịch không thú vị, thu nghi nữ." Tiểu Bạch trước hướng hai vị làm lễ, bị gọi là tiểu bạch nữ tử kia một trận phiền muộn, lại là bởi vì Dư Việt đối với mình xưng hô để nàng rất là bất đắc dĩ, chỉ bất quá nàng cũng không có phản kháng chỗ trống, đành phải thành thành thật thật hướng Diệp Văn cùng tự hiện thi lễ, sau đó tựa hồ là cố ý đồng dạng, đem tên của mình báo ra, đồng thời cố ý đem ba chữ kia cắn đặc biệt nặng tiểu nữ tử bạch làm trinh gặp qua hai vị đại hữu bạch làm trinh hai người một trận chỉ ngây ngốc lẫn nhau nhìn dưới ám đạo một bình hẳn là vị nữ tử này chính là cái kia trong truyền thuyết xà tinh ngàn năm chỉ nhìn hai người bọn họ phản ứng liền có thể biết hai bọn họ vì sao kinh ngạc kia tự xưng bạch tố trinh nữ tử nói thẳng tiểu nữ tử cũng không phải trong truyền thuyết kia vị đại năng chỉ là một đầu tu luyện mấy trăm năm tiểu yêu thôi chỉ là bởi vì nói chuyện ánh mắt hướng dư việt bên kia liếc một chút trong đó ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết lúc này kia dư việt không biết từ cái kia bên trong cho mình rót một chén nước trà, loáng tuyết uống vào, nghe tới nghĩa nữ lời nói cũng chỉ khi không nghe thấy, chỉ là trên mặt thần sắc khó xử lại càng thêm rõ ràng. Ai u, nguyên lai là người trong đồng đạo a. Diệp Văn xem xét liền minh bạch, tình cảm cái này dư việt cũng là nhàn cực nhàm chán, mình ra ngoài bắt đầu có linh tính tiểu gián mang về bổ dưỡng, sau đó khả năng trùng hợp nghe tới bạch xà chuyện cố sự, sau đó liền đem đầu này thành toàn thân trắng như tuyết, tốt phù hợp, thiết lập. đương nhiên, cũng có thể là lão đầu tử này nhàm chán phía dưới nghe cái kia cố sự, sau đó mới lên như thế một cái tâm tư, cố ý đi tìm một đầu tiểu gián tới. Loại hành vi này, Kỳ thật cùng Diệp Văn những năm này bên trong làm qua những sự tình kia có chút tương tự, giống như hắn cho nhị đệ của mình từ đặt tên gọi chu chỉ nhược đồng dạng, người ta lão tiền bối cho mình nghĩa nữ lên cái bạch tố chính tự nhiên cũng là không có vấn đề gì cả. Tư Hiên nhìn một chút Dư Việt, sau đó lại nhìn một chút mình sư minh, âm thầm cảm thán một tiếng, hẳn là muốn trở thành tiền bối cao thủ liền nhất định phải có chút ác thú vị, bởi vì vì sư minh của mình như thế, kia mới vừa quen lão tiền bối cũng là như thế. Chủ đề đến cái này bên trong tựa hồ có gián đoạn, Dư Việt chỉ là túi đầu uống trà. Diệp Văn thì là tới tới lui lui quan sát kia bạch tố trinh hiện nữ tử này dung mạo khí chất đều là cực dai. Nếu là ném đến đường lớn bên trên đó chính là sẽ khiến ngay cả điểm tai nạn xe cộ cấp mỹ nữ khác. Nếu là ném cho cổ đại quốc quân cũng là có thể để vương triều hủy diệt họa thủy cấp nhân vật. Chỉ bộ dạng này ngược lại là củng cố sự bên trong bạch tố trinh giống như lúc chỉ là vừa mới kia hai câu đang khi nói chuyện lại làm cho hắn hiểu được cái này bạch tố trinh tính cách cùng nguyên bản khác biệt hay là tỉnh lớn khái đạo là có điểm giống lúc trước trộm kim đan thời điểm bạch nữ tử. Lại nói tiền mối liền không sợ dứt lấy vị kia đồng đạo đại năng điểm này hắn có chút hiếu kỳ. Mình dám như vậy cho các đồ đệ đặt tên, một là hắn hiểu được những người này đều là tiểu nói chúng nhân vật, cái gì sơn trại bản đụng tới nguyên bản loại sự tình này nhất định không có khả năng sinh. Đương nhiên, nếu là tại hắn trước kia ý thức bên trong, làm cái bạch tố trinh cũng không có gì, dù sao cũng chỉ là truyền thuyết cố sự bên trong nhân vật, nhưng là hiện tại. Ai biết kia bạch tố trinh có phải là thật hay không tồn tại? Đã thấy Dư Việt xem thường cười nói, kia bạch tố trinh bất quá là người thế tục hư cấu ra người tới vật cũng không phải là đúng là có người này. Diệp Văn Thế mới biết Bạch xà chuyện chuyện xưa thật là truyền thuyết, cùng phong thần diễn nghĩa loại kia trong đó tham khảo rất nhiều tiên gia bên trong sự tình khác biệt, khó trách cái này Dư Việt dám làm như thế mà không sợ đắc tội người một nguyên tắc bên trong Bạch Mị nữ thế, nhưng là cùng quan thế âm có liên hệ, nói trắng ra chính là cấp trên. Có người. Dư Việt mặc dù tu luyện lâu ngày, hơn nữa còn cùng Long Vương có chút quan hệ, nhưng lại cũng đắc tội không nổi Phật giáo đại năng, đã dám làm như thế từ kia tất nhiên là hiểu được kia Bạch Tố Trinh đích đích xác sắc không tồn tại. Nghĩ đến cái này bên trong hắn cũng liền không trong vấn đề này dây dừa, ngược lại là tò mò cái này Dư Việt đến cùng là phải tự làm những chuyện gì. Cố ý đem cái này Bạch Tố Trinh gọi ra đến, không phải là cùng nữ tử này có quan hệ. Quả nhiên, Diệp Văn còn không có hỏi, liền nghe dư về nói, chuyện này chính là cùng ta cái này con gái nuôi có chút quan hệ, không biết hai vị có nguyện ý hay không giúp chuyện này, gấp cái gì? Chỉ thấy Lao Đầu Tử tiện tay lại không biết từ cái kêu bên trong móc ra một cây thuốc lá sợi đến sau đó đốt đút lên, cạch cạch nẹt phòng bên trong hun khói lửa cháy cái này mới nói, hai người các ngươi lần này xông tiến vào cái này Đông Hải Tiên cũng đến, ngược lại cũng coi là duyên phân, Lao Đầu Tử liền cùng ngươi nói một câu cái này tiên cung sự tình. Dừng một chút lại cạch hai ngụm thuốc lá sợi, trêu đến Bạch Tố Trinh một trận tức giận, mở ra miệng thơm nhẹ nhàng phun một cái, chỉ cô lúc thì trắng xương mũ khí thể đem những cái kia khói đều đều thổi tán, sau đó khuyết tán ra đến, cả phòng đều là thấm người hương thơm. Bất quá cố này hương khí lại không phải tùy tiện ai cũng có thể hưởng thụ, Diệp Văn chỉ là hơi vừa nghe, lập tức liền hiện mùi thơm này bên trong lần chứa không tiểu độc tố, tốt trong phòng bên trong người đều không phải người bình thường, điểm này yếu ớt độc khí căn bản không đả thương được mọi người, cho nên trận này hương khí đối với mọi người tới nói cũng chính là một giếng hương khí thôi. Này lao đầu tử nhìn nhìn trong tay mình thuốc lá sợi hiện bị mùi thơm này một lồng che lụy, cái này khói vậy mà không có cách nào cảo mà lại cả phòng mùi thơm, hắn cũng cạo không ra khói hương vị, chỉ có thể trừng mắt liếc mình con gái nuôi, sau đó đem tàu thuốc thu lại. Bạch Tố Trinh một bộ tươi cười đắc ý, liền cùng đùa ác thành công tiểu nữ hải không khác nhau chút nào. Nhìn bộ dạng này, nữ tử này ra đời không xấu, đoán chừng bị Dư Việt mang về Tiên cung sau vẫn đợi tại cái này bên trong tu luyện, cũng không có ra ngoài đi lại qua. Cái này Đông Hải Tiên cung hai vị đã gặp, mà trừ cái đó ra, còn có một cái Nam Hải Tiên cung, vốn là Nam Hải Long Vương cung điện, tại chưa tiên rời đi giới này thời điểm, Kia Nam Hải Tiên Cung cũng cùng nhau phong bế, chỉ là về sau nghe nghe lão giả ta sẽ lưu tại Đông Hải Tiên Cung trông được thủ chuẩn bị, Kia Nam Hải Long Vương nghị nghị sau liền cũng xin nhờ ta chiếu ứng một chút Kia Nam Hải Tiên Cung, chỉ là, Diệp Văn biết trọng đầu thì đến, tăng thêm chuyện này hắn chỉ thấy được cái. Đầu, muốn suy đoán ra đằng sau còn khả năng không lớn, liền lặng lặng ngồi ở kia bên trong chờ đợi Văn. Kia Nam Hải Tiên Cung lúc đầu phong bế rất là dứt khoát, chứ mỗi 10 năm một cái cố định thời gian bên ngoài, ai cũng ra vào không được. Chính là lão giả ta cũng là bất lực, muốn đi chiếu khán Kia Nam Hải Tiên Cung chỉ có thể tính chuẩn thời gian sau đó sớm đi chờ đợi, tiên cung vừa mở lập tức đi vào xem xét, sau đó đuổi tại tiên cung quan bế trước rời đi. Như thế qua hơn nghìn năm, lão đầu tử cảm thấy dạng này chạy tới chạy lui quả thực đáng ghét, tăng thêm ta cái này con gái nuôi cũng coi là lớn lên một người, không tốt đều ở cái này bên trong bồi ta lão già họ hèm này, cho nên Diệp Văn nghe tới cái này bên trong rốt cuộc Minh Bạch dư việt ý tứ, tiền bối ý tứ, là muốn lệnh ái đi trưởng quản Nam Hải tiên cung, thế nhưng là loại chuyện này tựa hồ cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Hẳn là kia Nam Hải tiên cung xảy ra vấn đề gì? Hắn đang nghĩ người đâu? Quả nhiên dư việt liền nói Ta đích sắc là nghĩ như vậy, chỉ là trước đó không lâu đi thăm dò nhìn thời điểm mới phát hiện, Tiên Nam Hải Tiên Cung lại bị người khác chiếm, Diệp Văn sững sờ, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái, cái này dư Việt không phải nói Nam Hải Tiên Cung đã bị triệt để phong bế sao? Mà lại dư Việt mỗi lần đi đều là sớm đợi đến tiên cung mở ra. Nói cách khác, nếu như có người muốn thừa dịp tiên cung mở ra khi chiếm cứ Nam Hải Tiên Cung, tuyệt đối tránh không khỏi dư Việt chú ý. Nhưng là bây giờ nghe hắn tựa hồ là tại quan bế khoảng thời gian này bên trong Nam Hải Tiên Cung bị người chiếm cứ, cho nên hắn đi thăm dò nhìn thời điểm mới có thể kinh ngạc hiện lại có tân chủ nhân chỉ nghe dư việt tiếp tục nói kỳ thật tiên cung bị chiếm cũng không quan trọng dù sao qua cái này ngồi lâu đụng phải một chút phúc duyên thâm hậu tu sĩ đạt được tiền nhân còn xuất lại động phủ vốn là tại chuyện không quá bình thường lao giả ta vốn cũng không có bá đạo như vậy nếu là người bình thường lao đầu tử cũng lười đi quản về phần ta kia ngàn nữ nhi mặc dù không chiếm được nam hải tiên cung bất quá cái này đông hải tiên cung như vậy lớn ở thêm một người cũng là không sao gia diệp văn cũng hiểu được dư việt muốn để bạch tố chính trưởng quản nam hải tiên cung phần lớn là vì để cho mình con gái nuôi độc lập ra ngoài học hỏi kinh nghiệm cũng không phải là tham nhưu đồ gì tiền cung bên trong linh khí dư giả loại hình dù sao to lớn đông hải tiên cung chỉ hai bọn họ tu hành luyện thế nào cũng không cần phải lo lắng linh khí vấn đề bởi vậy cho dù không có nam hải tiên cung cũng không quan trọng hai hiện tại dư việt biểu hiện như thế để ý lại là vì sao thế nhưng là kia nam hải tiên cung lại không phải bị ta hoa hạ tu sĩ chiếm cứ điểm này lao già ta là không chịu nhận diệp văn bừng tỉnh đại ngộ tình cảm kia nam hải tiên cung bên trong tân chủ nhân vậy mà là một đám người ngoại quốc khó trách đầu này lao rắn không chịu nhận để hắn không nghĩ tới chính là Cái này dư việt lại còn là cực đoan như vậy bài ngoại nhân và ta. Chính suy nghĩ, chỉ thấy Dư Việt một mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Văn, ta muốn ngươi hỗ trợ đem kia Nam Hải Tiên cung đoạt lại giao cho ta cái này con gái đuôi, như chuyện này làm thành, ta liền dạy ngươi ứng phó như thế nào kia đinh đầu thất tiến thư. Tựa hồ là vì tăng thêm quả cân để cho Diệp Văn đáp ứng, Dư Việt trực tiếp đưa ra, nếu là ngươi cảm thấy hay là ứng phó không được, lao đầu tự nguyện ý cùng ngươi ra ngoài đi cái này một lần, đem kia dùng đinh đầu thất tiến thư người giết chết, hủy đi người này sử dụng tàn Thiên tốt bảo đảm ngươi không bị làm sao. Lời nói đều nói đến mức này, Diệp Văn tự nhiên sẽ không không đáp ứng. Bất quá hắn bản nhân càng yêu hái tự mình học sẽ như thế nào đối phó kia đinh đầu thất tiến tử, nếu không về sau lại đụng tới cùng loại pháp thuật, mình còn không phải như vậy phải ăn thiệt tội. Tục Ngữ nói tốt, nghệ nhiều không ép thân. Lúc này Diệp Văn cảm thấy câu nói này thực tế là quá đúng rồi. Chỉ là, từ cái này bên trong đi Nam Hải Tiên cung ta còn được ra ngoài mới được. Chỉ thấy Dư Việt tiện tay móc ra một trương gấp gọn lại phù chú đưa cho Diệp Văn, đem này phù triện mang ở trên người, có thể bảo vệ ngươi trong vòng 7 ngày vô sự, nhưng nếu qua 7 ngày vậy liền bất lực. Diệp Văn biết thứ này chính là một cái tạm thời che chở chi vật cũng không phải là lâu dài cách đối phó. Dư Việt cho mình cái này cũng là biết mình tuyệt đối không thể có thể cầm loại vật này rời đi chỉ là nếu để cho Dư Việt biết Diệp Văn bên kia còn có một cái bồng lai like tiên cảnh, sẽ còn hay không khẳng định như vậy mình sẽ trở về tìm hắn. Kết quả đồ vật, Diệp Văn đột nhiên nhớ tới cái gì như mà hỏi thăm, nếu là không có gặp được Vãn Bối hai người, Tiền Bối có phải là liền muốn đích thân xuất thủ rồi. Dư Việt cười ha ha, nếu là không có gặp được hai người các người, mấy ngày nữa lao già ta muốn đi một lần, đem đám kia phiên bang man di toàn diện giết sạch sành xanh, xanh Bớt xem bọn hắn trả đạp những cái kia đồ tốt tức giận. Diệp Văn cười khổ một cái, minh bạch đây cũng là mình bởi vượt vạn. Tăng thêm có việc cầu người, cho nên cái này dư việt liền đem chuyện này ném cho mình đi làm Chính hắn cũng tốt hưởng hưởng thanh nhàn, dựa vào, người đều nhàn nhãm chán như vậy, đa động động lại có thể thế nào Còn đem sự tình hướng trên thân người khác đẩy. Tâm bên trong nghĩ như vậy, trên mặt lại hỏi, đúng, những cái kia phiên băng người đến tột cùng là như thế nào tiến vào kia nam hải tiên cung bên trong Hắn vừa rồi ngay tại hiếu kỳ, nếu như kia nam hải tiên cung chỉ có cố định thời gian có thể ra vào, như vậy đám người này là như thế nào đi vào Chỉ thấy dư việt nói, điểm này lao đầu tử cũng tỉnh kỳ. Đại khái quan sát là bởi vì Nam Hải Tiên cung một chút cấm chế tựa hồ biến yếu ớt, mà trong đó một chỗ tựa như xuất hiện sụp đổ, mở một cái. Tử, cho nên mới gọi những người kia đánh bậy đánh bạ phía dưới đụng đi vào. Diệp Văn nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, về phần đối phương đến tột cùng có người nào hắn lại không hỏi, huống hồi hỏi tám thành cũng là hỏi không, dù sao tại lao nhân này mắt bên trong, kia cũng là man gì, man gì còn khác nhau ở chỗ nào sao? Hoặc là coi như biết khác nhau cũng sẽ không nói cho Diệp Văn, người ta chính là muốn để Diệp Văn nhiều phiền phức nhiều phiền phức, mới nguyện ý ra tay giúp hắn cái gì đều thuyết minh cho nhìn, chẳng lẽ không phải chỉ còn lại có chuyện đơn giản nhất rồi? Dư Việt tiện tay lại đem kia tàu thuốc móc ra, nhưng không có nhóm lửa, mà là đối bạch tố trinh nói, lần này ngươi cùng hai bọn họ cùng nhau đi, một là dẫn đường, hai chính là như hai người bọn họ đem đám người kia giải quyết, ngươi trực tiếp ngay tại kia nam hải tiên cung ở lại là được. Bạch tố trinh lúc này nhưng không có cùng hắn chơi đùa, mà là nhẹ gật đầu, lập tức cùng diệp văn còn có từ hiền nói một tiếng mời, trực tiếp dẫn hai người rời đi. từ hiền cùng diệp văn cũng không nói thêm gì, chỉ là theo chân bạch tố trinh rời đi. Bất quá diệp văn lại trong khoảnh khắc đó trong lòng có chút minh ngộ. Lão đầu tử này có cái gì giấu giếm mình? Nhưng lại không biết, đợi đến mọi người đi xa, Dư Việt lại đem tàu thuốc cất kỹ, sau đó đứng dậy ra phòng của mình, sau đó thất chuyển bắt chuyển phía dưới đi tới một chỗ rất bí ẩn chỗ. Nhìn xem một cái không lớn tiểu dao nước trong đó bất quá không có qua tiểu thối dao nước, Dư Việt ánh mắt thay đổi không ngừng, đã nhiều năm như vậy, cái này Hóa Long chỉ bên trong nước còn chưa đủ. Nguyên lai like cái này tiểu hồ chính là Hóa Long chỉ, vốn là trong Long tộc tuyệt mật chỗ. Năm đó Long tộc cùng chúng tiên cùng nhau rời đi thời điểm, Đông Hải Long Vương Xi si dưới bên trong cùng Dư Việt giao đại một câu, kia Hóa Long chỉ chính là bản tộc trọng địa, chỉ cần trong đó ngâm 77409 ngày hấp thụ trong ao tinh hoa, nhưng cứ gọi một chút thủy tộc hóa thành long tộc. Chỉ là bây giờ ao nước khô kiệt, nhưng lại không biết năm nào tháng nào mới có thể rành rụng ra một ao nước đến. Người trước tạm tại tiên cung bên trong tu hành, một bên chờ đợi ao nước chứa đầy, cùng đến lúc đó, ngươi liền có thể hóa thân thành long, bay lên tiên giới đến tìm ta. Dư Việt một mực canh giữ ở cái này bên trong, chính là chờ đợi ao nước này chứa đầy. Chỉ là về sau thu bạch tố trinh làm nghĩa nữ, không đành lòng ném nó một người tại bên trong thế giới này, bởi vì hắn nếu là hấp thụ trong nước tinh hoa, như vậy ao nước liền sẽ một lần nữa khô kiệt, muốn lại đầy nhưng lại không biết năm nào tháng nào. Thế là liền đem suy nghĩ đánh tới Nam Hải Tiên cung ở trong nếu là Long tộc bí bảo, kia Nam Hải Tiên cung cũng hẳn là có. Quy 2 chương 95, Nam Hải Tiên cung. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tở sống qua mùa dịch. Hóa Long chỉ sự tình, dư Việt là không định nói cho Diệp Văn, dù sao hắn cùng Diệp Văn giao tình còn không có sâu đến trình độ kia. Nếu như không phải cân nhắc đến Hóa Long chỉ vật này chỉ có thủy tộc hoặc là sa tộc có thể sử dụng, khả năng hắn cũng sẽ không đem đoạt lại Nam Hải Tiên cung sự tình giao cho Diệp Văn đi làm, dù sau đó cũng là nhiều một kia bạo một u bí mật nguy hiểm không phải. Chính là bởi vì Diệp Văn coi như hiện Hóa Long chỉ Triển hào đối với hắn cũng không có nửa điểm dự tính. Dư Việt mới có thể yên tâm to gan để Diệp Văn đi đối phó đám người kia, mà không phải mình xuất thủ. Thân thủ thử một chút trong nước tinh hoa, Dư Việt bất đắc dĩ thở dài một hơi, như thế như vậy, tối thiểu còn muốn 10 năm khoảng chừng mới có thể miễn cưỡng đủ ta sử dụng. Cái này hay là bởi vì ta tu luyện lâu ngày, đã đến gần vô hạn tại giao long thân hình mới có thể thông qua này hóa long chỉ rút đi hình dáng. Dư Việt bây giờ nguyên hình bên trên, trên chắn đã có sừng dài xu thế, nếu như mọc ra rất tới, sau đó lại sinh ra lợi Chảo, như vậy liền xem như thoát thân rắn hóa thân giao long. Nhưng giao long mặc dù có cái long chữ, lại cũng không thể coi là chân chính long tộc, muốn trở thành chân chính long tộc, Hóa Long Chỉ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Không biết Nam Hải Tiên Cung bên trong Hóa Long Chỉ bây giờ là bộ dáng gì. Vừa nghĩ tới đám người kia tại kia tiên cung bên trong, có lẽ đã hiện kia Hóa Long Chỉ, cũng không biết sẽ như thế nào đi đối đãi kia Hóa Long Chỉ. Kỳ thật ngay từ đầu, Dư Việt cũng không muốn đem đám người này giết sạch, ban sơ thời điểm hắn thậm chí là ôm rất bình thản tâm thái đi cùng đối phương tiếp xúc. Thế nhưng là hắn phát hiện mình căn bản là không có cách cùng đám người này nói tới một chỗ, thậm chí những người này đối với mình ôm lấy tương đối lớn nghi. Cái này khiến Dư Việt đem lúc đầu muốn lời nói ra cho nó xuống, sau đó rời đi sau liền bắt đầu gấp đủ đoạt lại Nam Hải tiên cung cái này một chuyện tình. Đồng thời khoảng thời gian này bên trong hắn cũng không có nhàn rồi, một mực đang nghị phương thiết pháp điều tra thực lực của những người này, cuối cùng hiện đám người này thực lực đều là không yếu, mà lại không ít năng lực đều rất quỷ dị, như mình thật muốn cùng nó liều mạng cho dù có thể đem nó giết sạch, cũng không thiếu được hao tổn phí chút sức lực. Lại cứ mình còn chuẩn bị cố gắng một đêm thử một chút có thể hay không bằng vào tự thân công lực sắc thành giao long. Loại này điều kiện tiên quyết hắn quả thực không nghĩ xong phí công lực của mình, cho nên Diệp Văn xuất hiện về sau hắn liền nghĩ đem chuyện này giao cho Diệp Văn đi làm. Về phần Diệp Văn có thể hay không làm thành, đây không phải hắn cân nhắc, coi như Diệp Văn thật bị đối phương xử lý, nghĩ đến lấy người trẻ tuổi kia thực lực cũng có thể cho những cái kia nhân tạo thành to lớn sát thương, mình lại ra tay cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Nếu là Diệp Văn thành công, hắn cũng không để ý giúp người trẻ tuổi kia một đêm, dù sao bất quá là một cái tàn khuyết không đầy đủ đinh đầu thất tiến thư hắn hay là có không ít biện pháp đi đối phó. duy nhất để hắn Hiếu kỳ chính là đến cùng là ai vậy mà có thể sử dụng đinh đầu thất tiến thư loại pháp thuật này ngay tại dư việt không biết địa phương, một chỗ trong mặt thất, một người nhìn lên trước mặt một cuốn sách sách, đồng thời lại nhìn nhìn bày ở cách đó không xa người dơm, phía trên kia đại đại diệp văn hai chữ cùng trên đỉnh đầu cùng dưới chân điểm đèn đuốc đều thấu một u lấy một loại quỷ dị. cái này di văn thật đúng là mạng lớn, mắt thấy liền có thể đem nó hồn phách bái tán thời điểm lại tránh về tiên cảnh ở trong, nhưng lại không biết lần sau ra sẽ là lúc nào rồi. chính là bẩm đã thấy trước mặt sách đột nhiên thả ra hào quang nhỏ yếu mà kia người dơm cũng giống như sống đồng dạng, vậy mà ẩn ẩn cho người ta một loại chính đang hô hấp cảm giác người này đột nhiên sững sờ, lập tức đại hỉ, đây cũng là ngươi tự tìm đường chết. nói chuyện, lập tức tay bắt phát quyết, trong miệng niệm tụng không ngừng mà theo mỗi một đoạn khẩu quyết đọc xong, người này lập tức liền đối kia người dơm túi đầu xuống bái, túi đầu về sau nâng lên thân tới, lặng lặng nhìn xem kia người dơm động tĩnh. dựa theo tình huống bình thường đến nói, hắn cái này túi đầu về sau, kia sách bên trên quang mang lại đột nhiên mãnh liệt mấy phần, mà người dơm cũng là đột nhiên run run một hồi một con muốn run run 10 lần vậy liền đại biểu cho người này hồn phách đều mất, kia bên trong thuật người cũng lại biến thành không chết không sống bộ dáng. lúc này lại dùng vũ khí công kích người dơm người này liền sẽ chết đi. hắn nhớ tới trước đó vài ngày thành công bằng vào này thuật xử lý kia côn lôn phái Bắc Hà cư sĩ liền đối với mình pháp thuật này có vô cùng tin tâm. thế nhưng là để hắn kinh ngạc chính là kia sách có chút sáng lên về sau vậy mà đột nhiên lại phai nhạt xuống đồng thời kia người dơm cũng không có cái gì phản ứng. vừa rồi bộ dáng gì? lúc này vẫn như cũng là giả dị. Liên tựa như một cái người rất bình thường đứng tại kia bên trong cũng không có có bất kỳ biến hóa nào. a người này nhìn thấy quỷ dị như vậy tình huống trong lòng thầm hô một tiếng kỳ quái. hẳn là kia Diệp Văn tìm được khắc chế này thuật Pháp môn. thế nhưng là nghĩ lại chỉ cảm thấy loại khả năng này suýt nữa hồn bay phách tán, hẳn là vừa mới cái kia bên trong xảy ra sai sót, càng nghĩ càng thấy phải đúng là như thế, dù sao cái này pháp thuật chính là hắn trong lúc vô tình đạt được một cái bản thiếu, trong đó có rất nhiều nội dung đều thiếu thốn lớn rơi, mình chỉ là bằng vào một điểm ghi chép miễn cưỡng khôi phục này thuật, căn bản tính không được chân chính đinh đầu thất tiến thư mà lại đinh đầu thất tiến thư sử dụng quyển sách kia sách, cũng không phải là trước mặt mình quyển này mình tế luyện ra vật thay thế có thể so, nhiều vấn đề như vậy, ra chút sai lầm cũng không ngoài ý muốn, cho nên người này một lần nữa đem đồ vật chỉnh lý một phen, sau đó sửa sang lại trên thân trường bảo. Lúc này mới từ ban đầu địa phương một lần nữa thi triển. Đợi đến lại một lần về sau, kế tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía người rơm, hiện người dơm vẫn không có biến hóa. Nên cái dạng gì còn là dạng gì, lần này hắn rốt cục ý thức được, xem ra kia Diệp Văn thật tìm được ứng đối chi pháp. Mà lúc này Diệp Văn lại đem kia phụ chú cầm trong tay, đột nhiên nói một tiếng, đùa này vừa mới đột nhiên biến thành nóng hổi, không phải là có thay đổi gì. Đang nói, chỉ nghĩ đến trong tay phụ lục tựa như biến thành liệt như lửa, đốt hắn lòng bàn tay đau nhức, nếu không phải là mình phản ứng đủ nhanh lập tức đem phù lục nắm ở trong tay. Suýt nữa liền đem đồ vật cho vứt bỏ chỉ thấy kia ở phía trước sự xuất tích thủy pháp cửa bạch tố trinh quay đầu lại nói nghĩ đến là kia nghĩ hại ngươi người chính đang thi triển thuật pháp phụ lục đang giúp ngươi ngăn cản môn kia pháp thuật cho nên mới sẽ trở nên cực nóng vô song diệp văn cũng là như thế đoán cho nên hắn mới không dám đem đùa này vứt bỏ dù là tựa như muốn đem lòng bàn tay của hắn đều cho bỏng xuyên cũng gắt gao nắm bắt không thu tay từ hiên thì nói lần này sự tình tất nhiên muốn trước đem kia âm thầm người hạ thủ trừ sư minh cảm thấy sẽ là ai diệp văn cười hắc hắc còn có thể là ai đơn giản chính là như vậy mấy cái thôi Không ngoài hô chính là một chút nước ngoài thế lực, trong tu chân giới một chút ma đạo tu sĩ. Một bất quá Diệp Văn cảm thấy bọn này ma đạo tu sĩ nếu thật muốn xử lý mình, sẽ càng muốn lựa chọn trực tiếp ra cùng đối mặt mình mặt đến một trận, chỉ có dạng này mới có thể bảo hộ xử lý mình đồng thời đem bọn hắn muốn đồ vật cứ đi. duy nhất khả năng muốn lưu hại mình lại có trốn trốn tránh tránh không dám một thu mặt, vậy cũng chỉ có những cái kia chính đạo môn phái, trong đó lại lấy thanh thành phái khả năng lớn nhất. Diệp Văn đánh giá mo lấy mình giết chết bích huyết lao tổ sự tình khả năng đã bị kia thanh thành phái biết được, nói theo một cách khác hai phái đã trở thành tử thủ dù sao Diệp Văn xử lý thanh thành phái thật vất vả bồi dưỡng bắt đầu một cái âm kỳ. Mà lại biết huyết lao tổ công lực không tầm thường, lại có 9 ngày ma hóa huyết thần kiếm nơi tay, thực là Thanh Thành Phái đáng giá nhất lại chiến lực. Cứ như vậy bị Diệp Văn trừ bỏ, bất kỳ người nào đều sẽ không cảm thấy cam tâm, quay đầu liền hạ ám chiêu hại mình cũng rất phù hợp lẽ thường. Chỉ bất quá những lời này tại si giới bên trong cùng từ hiền nói một chút vẫn được, tại có người ngoài tại thời điểm hay là đừng nói tốt. Ai biết cái này Bạch Tố Trinh có phải là cùng kia Thanh Thành Phái có liên hệ gì? Vạn nhất đầu này tiểu rắn trước kia là tại Thanh Thành Sơn bên trong lớn lên sau đó bị người nào đó bắt lấy muốn chập mắt ăn hết, vừa lúc bị thanh thành phái tiểu đạo đồng cấp cứu dưới, cho nên đối thanh thành phái có cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Kết quả mật báo nói cho thanh thành phái hoặc là âm thầm hạ thủ hại mình, hắn chẳng lẽ không phải ngay cả khóc đều không có chỗ để khóc? Mặc dù loại này tương đối liệu tính tình huống đồng dạng đều xuất hiện tại nhân vật phản diện đại bột trên thân, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Văn phát hiện mình từ lúc phá Toái hư không về sau, trên thân liền tựa như nhiều một cái nhân vật phản diện bộn mô bản, đi đến đâu đều bị người xem như sẽ bạo cực phẩm trang bị quái vật tới đối phó từ điểm này đến nói cũng không sai. Không biết bao nhiêu người ngắm lấy trên người hắn mang theo cựu châu đình đâu vậy cũng không chính là cực phẩm trang bị a Vòng vang ngươi cái gai chéo lôi đỉnh thủ đoạn diệt nga mi còn không có gọi đám người này trung thực xuống dưới sao thật sự chính là người chết vì tiền chim chết vì ăn a trong lòng vừa nghĩ một bên đem đã có một hồi lâu không tiếp tục đóng hộ thân phụ thu vào diệp văn suy nghĩ là bởi vì hộ thân phụ tác dụng đối phương nhìn thấy không có có hiệu quả liền tạm thời từ bỏ hắn không cho rằng tạm thời ngăn trở sẽ làm cho đối phương triệt để từ bỏ môn này cường hoành pháp thuật cho nên hắn cảm giác phải nguy hiểm của mình cũng không có giải trừ đem hộ thân phụ cất kỹ diệp văn đi theo bạch tố trinh sau lưng nhìn thấy nữ nhân này eo thon nhẹ nhàng và mèo Xoay ánh mắt hắn đều hoa, nói thầm một tiếng, "Thật không hổ là xà yêu, cái này eo xoay, có thể tính kiến thức đến cái gì gọi là mềm mại không xương." Bạch Tố Trinh lại không có gì tự giác, chỉ là ở phía trước mở đường. Một mực sau một lúc lâu tựa hồ phát giác được Diệp Văn tại chú ý nàng lúc này mới quay người lại hỏi, "Làm sao rồi? Không có giếng a?" Từ Hiên lại là lật ra con mắt, âm thầm khinh bị một chút mình sư huynh, chỉ thầm nghĩ, "Ngươi đều hận không thể đưa ngươi cặp kia thần nhãn mở ra tốt nhìn cẩn thận hơn một chút còn nói không có gì." Bạch Tố Trinh nghe vậy cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là một tiếng sau xoay người kế tiếp theo dẫn đường cũng không biết qua bao lâu mới đột nhiên dừng lại, chỉ vào một chỗ phía trước thường thường không có gì lạ tảng đá nói, kia bên trong chính là Nam Hải Tiên Cung lối vào, chỉ cần đứng ở trên tảng đá, sau đó dùng một chút chú ngữ liền có thể đi vào. Theo Bạch Tố Trinh đứng ở trên tảng đá lớn, Diệp Văn đột nhiên nói, "Chú ngữ sẽ không là vừng ơi mở ra." Nhưng không ngờ chính mình mới mới mở miệng, mấy người chỉ cảm thấy trung quanh cảnh tượng đột nhiên biến đổi, lại là đã không còn bị nước biển vây quanh, trước mặt cách đó không xa càng là có một cái cung điện to lớn đại môn đứng thẳng đứng ở đó bên trong. "Ta đi, thật sự là vừng ơi mở ra." Diệp Văn đột nhiên cảm thấy, dường như thế để người thổ hết mở cửa chúng ngữ, Nam Hải Tiên cung thẳng đến gần nhất mới bị người cho lầm sông tới đã là vô song may mắn sự tình. Bạch Tố Trinh biểu lộ có chút ngượng ngùng, còn có chút xấu hổ đối Diệp Văn giải thích, cái này chú ngữ nhưng thật ra là ta trước đây ít năm đổi. A? Vì cái gì đổi thành dạng này một cái chú ngữ? Bạch Tố Trinh trừng mắt nhìn, một bộ phi thường dáng vẻ vô tội, bởi vì dễ nhớ a. Diệp Văn tốt không còn gì để nói, chỉ có thể không ngừng trong lòng bên trong nhắc nhở mình, con hàng này không phải Bạch Tố Trinh, con hàng này không phải Bạch Tố Trinh để tránh Bạch Nương tử kia hoàn mỹ hình tượng tại trong tim mình triệt để sụp đổ. Từ Hiền vô vô Diệp Văn bà vai, sau đó chỉ vào đã đi ra một khoảng cách quay đầu lại hướng bọn hắn tuyển nhận bạch tố trinh, sư minh, chúng ta quá khứ. Diệp Văn đang muốn trả lời, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, đem Từ Hiền hướng về phía trước một đống, mình cũng lập tức hướng về sau nhảy lên, chỉ thấy hai bọn họ thân hình đột nhiên tách ra, mà liên tại tách ra một mấy mắt, vừa mới hai người đợi địa phương vậy mà đột nhiên xuất hiện một trận ngọn lửa màu đen, giữa không trung tiêu đốt một trận về sau rơi xuống mặt đất, dù là trên mặt đất đều đều là đá, hơn nữa còn có một chút vú nước, nhưng cũng không cách nào ngăn cản ngọn lửa màu đen tiêu đốt, ra một trận từ từ tiếng vang. Từ Hiền thấy thế lập tức đem kim quang kiếm gọi ra cầm trên tay. Sau đó bốn phía nhìn lên, liền gặp được đại môn bên kia vậy mà đứng hai người, cũng không biết là lúc nào xuất hiện. Trên người hai người này quần áo rất là bình thường, liền cùng thế tục giới ở trong người không có gì khác biệt. duy nhất khác biệt chính là cặp mắt kia đồng, vậy mà là con ngươi màu đỏ, trong lúc đó còn có màu đen hoa mân. sư đệ cẩn thận, không muốn bị cặp mắt kia nhìn thẳng. Tư nhiên chính muốn xung qua, liền gặp được nó bên trong một cái người đưa mắt nhìn sang hắn, còn không chờ hắn có động tác gì, một trận báo động đánh tới lập tức dùng trường kiếm trước người chặn lại chỉ thấy trường kiếm bên trên đột nhiên giấy lên cùng lúc trước không khác nhau chút nào ngọn lửa màu đen hiểu được cái này hắc hỏa lợi hại lập tức liền đem trường kiếm ném đến một bên may hắn phản ứng nhanh nếu không chỉ phải chậm hơn gì khác ngọn lửa màu đen kia liền sẽ đốt tới tay của hắn Thầm nghĩ trong lòng một tiếng cái này hỏa diệm thật bá đạo quỷ dị mà lại vậy mà cùng sư vinh kia thần nhãn nhìn xem nơi đó liền có thể đốt tới ở đâu trong lòng như thế suy nghĩ đồng thời thân hình nhưng không thấy chậm lại hắn vốn là lấy khinh công chứ danh Phá toái hư không về sau lại tinh tu rất nhiều pháp môn, bây giờ độ càng thêm đáng sợ, lúc này vận khởi khinh công đến chỉ thấy đầy trời đều là cái bóng, gọi người không phân rõ cái nào là chân thân, cái nào là hư ảnh. Đối diện hai người kia gặp một lần phía dưới cũng là quá sợ hãi một người trong đó càng là cả kinh tê lên, thật nhanh. Hắn cái này song suất từ tam đại dân công mạng gà một trong con mắt, có thể phân rõ ra thật giả thế, nhưng là hắn hiện mình có thể phân biệt ra, cũng vô pháp đánh giá ra nam nhân kia chân thân chỗ, bởi vì đối phương độ quá nhanh, cho dù có đôi mắt này trợ giúp, hắn cũng vô pháp đuổi theo. Một người khác chấn kinh thì chấn kinh lại không có gì biểu thị ngược lại đem xoay chuyển ánh mắt, sau đó vận khởi động lực, Sự xuất sát chiêu của mình, muốn trước giải quyết hết nam nhân kia, về sau lại xoay tay lại giúp đồng bọn của mình, lại không ngờ tới chiêu số của mình mới mới ra, đối diện kia nhắm hai mắt nam nhân liền tựa như có phát giác đồng dạng, lập tức hơi hơi nghiêng người một cái, tránh thoát mình một cái này. Diệp Văn chỉ cảm thấy mình bên cạnh không gian một trận vận mèo, thật giống như không gian đột nhiên sụp đổ một điểm, đem phụ cận một mặt đồ vật bao quát tia sáng đều cho vận vẹo lôi kéo đi đồng dạng. Thiên chiếu, thần uy, là tiểu quỷ tử. Thật chỉ là nhìn thấy đoàn kia hắc hỏa thời điểm hắn còn không có hướng phương diện này suy nghĩ, bởi vì phương tây truyền thuyết cố sự bên trong cũng mới ngọn lửa màu đen, ai biết có phải là phương tây thế lực? huống chi còn có thật nhiều đông nam á bên kia kỳ dị vu thuật lúc mới bắt đầu nhất diệp văn thật sự cho rằng chiếm lĩnh phương nam tiên cung chính là những cái kia đông nam á gia hỏa, không ngờ tới nơi này vậy mà là bọn này đảo quốc người, lại cứ bọn này đảo quốc người những năm này không ngừng sơn chạy lôi cuốn ạ niềm bên trong năng lực, mười điểm để người đau đầu, diệp văn nếu không phải thực lực đủ đủ cường hành, khả năng cũng dâng lên thối lùi tâm tư, sư huynh cẩn thận. Diệp Văn Chính suy nghĩ như thế nào đối phó hai người này cùng khả năng xuất hiện càng nhiều ra hỏa, lại nghe được từ Hiền nhắc nhở, đột nhiên dừng lại thân hình. Sau đó sự xuất thê Vân Tung khinh công đột nhiên chui lên giữa không trung phía trên, lúc này mới cúi đầu đi nhìn, vậy mà nhìn thấy một nữ tử xuất hiện tại mình vừa rồi đứng địa phương, đồng thời trên ngón tay phủ lấy một cái kim sắt chỉ xáo, bén nhọn vô song, mặt trên còn có màu đen hoa mân. Quá, quá hung tàn. Thuận Miệng phàn nàn một chút, nhìn thấy nữ nhân kia ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Văn nhảy lên giữa không trung, vậy mà đột nhiên một tiêu dung, có lẽ là cảm thấy Diệp Văn vọt lên không trung về sau, mục tiêu càng thêm rõ ràng mà lại càng không dễ dàng tránh né như vậy lựa chọn quả thực chính là tự tìm đường chết Diệp Văn tự nhiên nhìn ra nàng nghĩ gì cũng là cười hắc hắc lại bị người tiểu nhìn đồng thời đưa tay đối nữ nhân kia nhẹ nhàng nhất câu cái dạng kia là muốn bao nhiêu làm giận có bao nhiêu làm giận mặt mũi tràn đầy khinh bỉ cho dù ai thấy đều nhẫn không đi xuống nữ nhân kia tự nhiên nhẫn không đi xuống lập tức phóng người lên hình nhảy đến Diệp Văn sau lưng sau đó duỗi ra cái kia phủ lấy kim sắc chỉ sáu tay một hơi ngay cả tiếp theo đâm vài chục cái ra suy suy tiếng sét gió gọi người nghe cũng là một trận tê dại đáng tiếc những này đối với Diệp Văn đến nói đều chỉ là tiểu khoa nhi vươn tay một trận gấp đập, liền nghe tới một trận nhẹ nhàng phốc phốc tông thanh, lại là bàn tay cùng đối cổ tay phải tướng giao ra thanh âm, một trận này mãnh liệt đâm vậy mà đều bị Diệp Văn hóa giải. Nữ nhân kia một bộ không cách nào tin biểu lộ nhìn xem Diệp Văn vậy mà quên kế tiếp theo xuất thủ, bị Diệp Văn bắt đến cơ hội dùng một cái tiểu cầm nã thủ pháp bắt được cánh tay của đối phương, sau đó thuận thế vung mạnh với lúc nằm ngang ở phía sau mình. A, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, Diệp Văn một quay người lại đem nữ nhân kia đưa ngang trước người, liền gặp được nữ nhân này tiền vệ trụ đột nhiên nứt gây ra, hai đoạn tứ chi ở giữa kia vặn vẹo không gian thì làm cho tất cả mọi người đều hiểu được họa đầu sọ là ai. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, trên lưng càng là toát ra ngọn lửa màu đen, xinh xinh đem kia một tiếng hét thảm cho cắt đứt đồng dạng, trong khoảnh khắc liền không có động tĩnh. Thuần tay đem trước ném đi, đem hai đoạn thi thể ném đến một bên diệp văn nhìn xem nữ tử kia thảm trạng cùng đối diện hai người kia một mặt phẫn nộ, chỉ là giang tay ra. Mặc dù không hề nói gì, nhưng bộ kia, không phải lỗi của ta, bộ dáng lại càng thêm đâm kích người, hai người kia gầm lên giận dữ về sau vậy mà toàn thân một trận bành trướng, thân trên quần áo nháy mắt bạo thành mảnh vỡ, một u có thể so châu trưởng đại ca cường tráng cơ dịu. Cái này lại là cái gì đồ chơi? chẳng lẽ cái này hai gia hỏa còn không chỉ sơn trại một loại năng lực, bất quá suy nghĩ một chút, đã người ta có thể sơn trại ra những năng lực này, như vậy vì trở nên càng cường tướng hơn nhiều loại năng lực tập vào một thân cũng là bình thường. đáng tiếc là Diệp Văn không hứng thú cùng hai người bọn họ bút tích xuống dưới, thừa dịp hai người còn tại kia ngao ngao kêu to sáng cơ dịu, vận khởi khinh công nháy mắt đi tới trước mặt hai người, sử xuất hàng long thập bắt trưởng chấn kinh trăm bên trong trực tiếp đem hai người xử lý xong. trí thông minh này, cùng người thời điểm đối địch còn tại kia bên trong tích lũy khí, trò chơi chơi nhiều hay là mạn gà nhìn nhiều rồi. Xem ra tại nơi này đích thật là đạo dân nhóm không thể nghi ngờ. Lại không muốn suy nghĩ mới lên, liền gặp được đối diện một cái một thân thời trung cổ khôi giáp, trong tay dẫn theo đại hảo hai tay kiếm kỵ sĩ nhắc tới một tiếng, Thánh Quang cùng ta cùng ở tại.